Trước tại thua Cái người ai tiền này, đến cùng A? vì giá nạ dù minh chủ tăng thêm tại l ô tấn tiên sinh tạp văn lại bản về lôi phong tháp rửa qua bên trong có một đoạn văn bi kịch chính là đem nhân sinh có giá trị đồ vật hủy diệt cho người ta nhìn làng bt thân thể triệt để ở kia trận xưa nay chưa từng có đủ để đem chọn cái hành tinh đều hủy diệt trong bạo tạc triệt để vỡ nát các người chơi cảm xúc trực tiếp tại chỗ mất khống chế tất cả sờ chệ a mẹ tất cả đều nước mắt tung hành tại chỗ pha phòng rõ ràng ngay tại m ư ơ i phút đồng hồ trước đó bọn họ còn cùng bt kể vai chiến đấu xuyên việt trọng trọng khói lửa thét chói thai vang lên nhảy thuyền nổi tiếng cùng khó chơi đ ộ c xà triển khai tuyệt đ ị a đ ỏ c sức lại giết chết b à rồng đánh chạy sam láo tặc có thể trong n g a y mắt một đường đi tới mới cùng bản thân ý niệm hợp nhất tác chiến hiệu năng đạt tới một trăm phần trăm bt liền v ĩ n h viễn lưu tại mảnh này tinh cầu phía trên vô số sở t r ệ a mẹ tại chỗ rời đi vùng s ố mạ tỏ s ầ n số gì, chạy ra trực tiếp gian khắp giống thậm chí cho dù giống như là lão đại loại này ngày bình thường cũng là vui cười giận mắng sở chệ a mẹ lúc này cũng không nhịn được đem chính mình cá tính một mặt mà càng nhiều sở trệ a mẹ thậm chí đều không thể lành lặn cho bt ê ê lưu lại nhất đoạn trò chuyện nhắn lại mới nói đến một nửa liền đã nghẹn ngào không thôi khóc không thành tiếng đến mức khán giả càng là toàn thể bạo tạc tất cả trong trực tiếp gian phá phòng tiếng mắng chửi một làn sóng cao hơn một làn sóng bốn n g ư ơ i một cái ba ta người cố lao tặc x u ấ t sinh không ta cần một cái so x u ấ t sinh còn có lực công kích từ ngữ không phải sao n g ư ơ i đến cùng phải hay không tâm lý biến thái a n g ư ơ i mẹ hắn thuần thuần tâm lý biến thái a ta dựa vào ta không được đêm hôn khuya k h o á nước mắt ào ào con mắt đi tiểu t r á c không được tên tiếng anh gọi tỷ ta phồn nhưng tên tiếng t r u n g gọi là ti tan vẫn là đâu nguyên lai、like、cuối cùng kết cục là thật v ẫ n lạc là... thảo tin tưởng ta ba chữ vừa ra tới ta con mẹ nó trực tiếp h ỏ n g mất ai biết lao tặc ở đâu ta con mẹ nó cho hắn đưa chút thổ đặc sản cố thịnh sam ngươi tốt nhất về sau mở một con mắt nhắm một con mắt đi ngủ ta không có nói đùa ba cố thịnh ngươi báo địa chỉ ta con mẹ nó nhường ngươi báo địa chỉ hỏi một chút tân giang có hay không tích tích đánh người phục vụ a ta bán phòng cũng phải mua một phần mua một phần để những người khác trực tiếp gian người nhìn thấy còn cho là chúng ta mua không nổi mua mười phần một ngày mười bữa ăn tiểu con thép khó chịu ở các n i n h đệ thật khó chịu ở mà cái này vẫn chỉ là thị trường quốc nội phản ứng phải biết nghệ du ít hai lần này cũng có một bộ phận đổ bộ thị trường ngoài nước cho nên cái này một đợt phá phòng không chỉ có trong nước người chơi còn thật nhiều người nước ngoài người nước ngoài nhóm cảm xúc so với trong nước mà nói thế nhưng là không quá ổn định cho nên bọn họ ngôn từ cũng kịch liệt hơn có sở trệ ả mẹ trực tiếp đem ca bin sổ mạ tỏ sẩn sổ di một cước đ á văng tiếp lấy ngồi sổm trên mặt đất gào k h ó đứng lên phắt khắc vựu sam dầu củ cải chua đ ư n g ăn c h ô n g sở thủ ả không t thủ c sạm ngủ chính là một cái từ đầu đến đuôi tội phạm giết người đích thân hắn giết chết bằng hữu của ta giờ khắc này toàn cầu titan vẫn là người chơi tất cả đều đoàn kết lên đủ loại ưu mỹ ngôn ngữ dùng điện báo phương thức cao giọng ca ngợi lấy cố thịnh tự tay chế định kết cục b ố người n ba ba. ta ba. Người cái này bức là thật đáng chết ta các người chơi đều xôi chảo mà chu tỷ cũng là tại buồng sổ m à tỏ sẩn sổ gì bên trong khóc đến bên trên khí không khí. đỡ lấy khí. quả thực so vạ gì mưa đêm còn thảm ai nha ta thực sự phù ca trò chơi không phải sao cho người ta mang đến vui không tại sao sẽ là dạng này đâu kết cục này đến cùng cho ai mang đến khoái hoạt aqmn ta hiểu lao tặc người khác ta không biết nhưng khẳng định cho cái này tinh thần biến thái mang đến khoái hoạt nghĩ vậy chu tỷ không khỏi một tiếng ngựa mặt lên trời thép dài tập trung a giết người vì sao phạm pháp a Một b ê ngay n h chú ĩ cũng tỉ tiện t nhảy v ọ sau, sau đó đinh đinh đinh chỉ thấy một nhóm lớn thành cựu tại út giao diện dưới góc phải bắn ra ngoài đã giải khóa nghệ du ít hai vê tê giọng nói bao đã giải khóa nghệ du ít hai nhân quả cửa hải bối cảnh đã giải khóa nghệ du ít hai titan vẫn lạc chủ đề đã giải khóa nháy mắt nếu hoàng thái bình dương xem phim ư ữ u huệ tạp đã giải khóa ạ vẹn đỉnh phong thi đấu vé mời chủ bị bên trong nhìn thấy cái kia một nhóm lớn nhảy ra ban thưởng chu tỉ miệng trực tiếp biến thành ó hình thông quan vậy mà có nhiều như vậy ban thưởng bất quá suy nghĩ một chút cũng phải xem như nghệ du ít hai tam đại hộ tống đại tác một trong nghệ du phương diện nhất định là sẽ cho titan vẫn lạc một bộ phận định chế nội dung bt giọng nói thời gian tạm dừng bối cảnh titan vẫn lạc ca bin chủ đề một bộ này toàn thay đổi b n giờ số sần sô gì khác ô n phải t r tiếp này t h chu tỷ kinh hỷ thét lên mặc dù tại trò chơi kết cục bên trong bt vĩnh viễn rời đi nàng nhưng ở trong hiện thực nàng vẫn như cũ có thể cùng bt trò chuyện giống như là nàng có thể thường xuyên trở về bt l u ậ n huấn luyện cửa hải bên trong cùng l a s lao sư huấn y tượng tâm sự một dạng khả năng đây chính là lao tặc còn sót lại một diệm nhân tính rồi a chu t ỷ cực kỳ vui mừng mà mưa đạn khán giả cũng là một mảnh mừng rỡ cỡ mờ nờ bt giọng nói c h â u bọ a mua mua mua ta trực tiếp chính là một cái đ ơ t dưới còn tốt lao tặc hoặc nhiều hoặc ít còn bảo lưu lại làm chút gì người thiệt n i ệ m có chút thiệt nghiệm nhưng không nhiều xác thực dù sao ngươi cần trơ mắt nhìn xem bt chết một lần tài năng mở khóa cái này g ọ n nói bao thảo ta tuyên bố lao tặc vẫn như c ũ không phải là một người trở thành nhân loại tư cách bị ta đơn phương hủy bỏ muốn ăn táo ngọc nhất định phải đập một bàn tay hắn là h i ể u cảm xúc k h ô n g chế ta hoài nghi cái này bước chính là cố ý lấy c h a tấn người chơi làm vui thú rất khó không ủng hộ mà ở khán giả trong tiếng nghị luận chu t h ị lại liên tiếp dùng thử một lần bối cảnh và chủ đề hai thứ này hẳn là nghệ du làm phi thường phù hợp buồn s ô mạ tỏ sần s ô di rất xinh đẹp chất lượng cao vô cùng đến mức hoàng thái bình dương xem phim h u huệ tạp nha nàng cũng cùng nhau nhận liên hỏa thẩm phán một cửa ải kia làm cho người k h á c sâu ấn tượng loại trình độ này liên động để cho nàng phi thường chờ mong hoàn thái bình dương điện ảnh tiêu chuẩn mặc dù lao tặc tâm lý có chút biến thái nhưng hắn ánh mắt lại là không thể nghi ngờ lần này tất nhiên liên động bộ phim này đã nói lên bộ phim này chất lượng hẳn là cũng không kém được mà ở cuối cùng chính là tấm kia a b e t định phong thi đấu v ẽ mời đó là cái tưởng niệm thẻ sao các linh đệ chu thì cực kỳ nghi ngờ nếu như nàng nhớ không lầm lời nói trong trò chơi lão tặc xuất lĩnh đánh thuê đoàn liền đều apec mà tấm này vé mời lại là có ý gì đâu chẳng lẽ nói cái này thu thập phẩm sa đại biểu bản thân thông quan trò chơi điện tử tưởng nhập thẻ nhưng mà ngay tại nàng lấy ra vé mời lập tức một chuỗi tin tức liền xuất hiện ở nàng hờ u giờ bên trong tên ạ b ẹ t thư mời nói rõ ở rộng lớn tinh tế ngoại vực bên trong một loại cổ xưa lại huyết tinh vận động một mực bị c h u y ể n thừa có truyền kỳ vì tiền tài mà chiến mà có thì là vì tìm kiếm đáp án tại sàm cứu chỗ tổ chức trận này lòng trọng thi đấu theo lời mời bên trong chỉ có chỗ hết tài năng người chơi tài năng trở thành đỉnh tiêm thợ săn cướp lấy vung chi không hết tài phú hoặc là đạt được cuối cùng cả đời tìm kiếm đáp án nắm giữ này thẻ người chơi sẽ được x n g mời tiến về dục hỏa c h i địa thu hoạch vinh quang niết g h bàn trọng sinh ạ v ẹ t lờ gỡ lờ xin kính đợi số id 2 9 3 8 4 4 3 2 2 9 1 3 g h ì n t r t í t ít, ít ẩn tàng biểu hiện chu tỷ c h ọ n vẹn ngốc trệ năm giây a t dại khó có thể tin kinh ngạc chi s ắ c lộ rõ trên mặt đây căn bản cũng không phải là cái gì vô cùng đơn giản thông quan tưởng niệm mà là tiến về kế tiếp kinh tâm động phách lữ trình vé xe giờ khắc này chu tỷ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu không thể tưởng tượng nổi tiếng t h t trói h a i từ buồng sổ mạ tỏ n sổ dị bên trong chuyền g a nam dênh các vinh đệ cái này có chút lợi hại a tá thao cái này mẹ nó là tờ tờ ép nhiều người hình thức kích hoạt thẻ một giây sau toàn trường manh động hạt t h ẻ p h ụ t hạt t h ẻ p h ụ t cái này mẹ nó là a ta phi thường yêu thích hoàng kim chi phong các người chơi một câu a c ợ mờ nở cho nên nói tờ tờ ép vẫn còn có nhiều người hình thức nghiêm chỉnh mà nói hẳn là diễn sinh dù sao chiến trường đã chuyển rời đến n g o ạ i vực nói là ạ b ẹ t dong binh đoàn t u y ể n b ạ n ú c nhật ta không chống nổi các linh đệ ta toàn thân đều nổi ra gà nguyên lai lão tặc trước đó cho các người chơi cắt tóc là tiếp theo bộ phận tác phẩm linh kết nối lên phiếu cái này t r ứ n g màu cũng quá mẹ nó lớn cho nên đó là cái nhiều người đối chiến thi đấu tranh giải trò chơi tựa như là hơn nữa cuối cùng tuyển r a chính là đậu xạ ca những người kia a ra con mẹ nó thành phản phái ha ha ha ha ha ha s c tạ không hợp thói thường đánh không lại liền gia nhập tất nhiên giết không được lao tặc liền gia nhập lao tặc tất cả mọi người kinh hãi lúc trước tình tiết trông được tựa như thường thường không có gì là một cái cầu nhỏ đoạn một tấm viết lên số id vé mời phiến vậy mà cất dấu diễn sinh thông tin tác phẩm hơn nữa nhắc tao là tấm thẻ này vẫn là từ trò chơi giám đốc thiết kế tự tay phát cho bọn họ như thế t r ứ n g màu liền đã đủ để khiến người cảm thấy mới lạ mà loại này đánh vỡ thư nguyên bách tường hình thức càng là khiến tất cả người chơi vô an tàn dương các người chơi đều kinh hãi nhao nhao biểu thị cố thịnh tạm thời thu hoạch được hô hấp quyền chờ đợi diễn sinh tác phẩm ra mắt về sau rồi quyết định muốn hay không tổ chức một đợt tỏ p h ở liền chiến đấu mà những người đồng hành càng là kinh ngạc cái cảm nhao nhao xua tay cho biết tao bất quá tao bất quá hoàng kim chi phong b á n h khỏe thực sự quá mẹ h á n nhiều loại này sáng ý hình thức quả thực là chưa từng nghe thấy nhất định chính là xảy ra bất ngờ tao tránh lao tự eo cứ như vậy titan vất lạc tại đem ban tám ngày sau đó Tất trò cả nội dung đương i t o à nhiên a h o tất. Nhưng, nó đại gia tựa hồ cũng biết titan vẫn lạc chuyển kỳ vô pháp toàn bộ phục chế cho nên nhao nhao đưa mắt về phía nó đơn quan quan thể trong thiết kế có công ty chuyên môn đem xuyên qua thời không một cửa lấy ra chế tác lấy xuyên việt tuyến thời gian vì cách chơi chủ đề giải mã trò chơi có công ty đem tỷ l ộ t hệ thống đơn độc hủy đi ra đem vượt nóc băng tường các loại động tác gia nhập thông thường nhiều người đối chiến cạnh kỹ c h u n g để cao chiến trường tính cơ động mà có công ty càng đem ánh mắt nhắm ngay làm cho người n h i ệ t huyết sôi trào đại chiến người máy một cửa ra sức nghiên cứu khai phát thuần khiết robot đối chiến hình thức đêm trong lúc nhất thời titan vẫn lạc trở thành truyền thông cùng bạn thương nghiệp trong tay bánh trái thơ ngon thậm chí trên thị trường lưu truyền một câu trả lời hợp lý nếu như ngươi là truyền thông như vậy chỉ cần tại ngươi văn chương bên trong gia nhập titan vẫn lạc bốn chữ này liền có thể hấp thụ lưu lượng nếu như ngươi là nhà đầu tư như vậy chỉ cần ngươi tại trò chơi mới bên trong tuyên bố bản thân cách chơi hình thức nguồn gốc từ tờ tờ ép liền nhất định có thể ổn kiếm lời không thua thiệt mà dạng này nóng nảy thị trường trò chơi tự nhiên cũng sáng tạo ra titan vẫn lạc khủng bố lượng tiêu thụ tăng trưởng ba mươi lăm v ạ n bộ bốn mươi lăm v ạ n bộ năm trăm năm mươi v ạ n bộ hoa quốc nghe hồng cộ lô biển cựu kim sam Sa trong nước châu á toàn thế giới từ tân giang trong thành phố này hoàng kim chi phong thổi lần hoa quốc trò chơi vòng thậm chí lần thứ nhất theo nghệ du ít hai buồn s ố m à tỏ sẩn sổ di bước chân do xét tính mà đi trên thế giới sân khấu có lẽ đã từng có vô số truyền thông suy đoán nửa bộ sau thi tan vẫn lạc biết bắt đầu thì cao sau thì đi xuống lại không cách nào phục chế nửa phần trên truyền hình k ỳ kinh diễm nhưng khi tác phẩm trình lên trước mặt thời điểm tất cả nghị luận toàn đều tan thành m â y khói chiếm lấy là kinh khủng hơn lượng tiêu thụ tăng trưởng thậm chí làm trò chơi tiêu thụ đến thứ mười hai thiên thời thời gian một cái cực kỳ không hợp t h i thường tình huống xuất hiện phải biết lúc trước bảy ngày trên dưới bộ phận mở khóa thời, gian, chỉ là tính tạm thời. dù sao Làm nhóm đầu tiên n g ư ờ i chơi s a u khi t h ô n g qua, l o ạ i n à y t r ê n dưới bộ phận k h ó a c h ặ t t h ờ i g i a n hình t h ứ c c ũ n g không có ý n g h ĩ a n ó i c á c h khác, lập t ứ c b ộ p h ậ n mở khóa lúc o n l i n e t h ờ i g i a n toàn i t t a n vẫn lạc tình t i ế t liền có t h ể duy nhất m ộ t l ầ n t o à n b ộ thể n g h i ệ m k ế t quả là, căn cứ h o a ngu đ i ệ n số l i ệ u t h ố n g kê b i ể u hết i ệ n h hạn đến tối qua 23, 59 đ i ể m t i t a năm vẫn l ư ợ n g t i ê u t h ụ đ í n điểm toàn cầu tổng lượng tiêu thụ là sáu mươi ba v à n bốn nghìn năm trăm t á 3 mươi chín đài là giờ phút này lịch sử tính bất cần lượng tiêu thụ thành tích xuất hiện một cái chỉ ở nghệ du ít hai bên trên đổ bộ độc chiếm trò chơi lượng tiêu thụ vậy mà vượt qua c h ở khách nó sân thượng có hơn hai vạn bạch chơi tiên nhân vậy mà thật lựa chọn tại titan vẫn lạc toàn tỉnh thiết mở khóa về sau mua nghệ du ít hai cũng tại mua sắm thể nghiệm xong trò chơi về sau trở tay lựa chọn lui khoản át c h ủ bài chính là một cái một người t ớ i xe đi qua ba nên bỏ bất nên hoa hoa tin tức chuyển đến nghiêm sinh bạch nhãn quả thực muốn lật đến bầu trời suýt nữa một hơi lao hết phun ra ngoài một trăm linh ba trò chơi chiếm so l i ê n cái này cách cái lớn bức phổ thành tích nếu như không phải sao tự mình k i n h lịch lại có ai sẽ tin tưởng đâu nghiêm s i n h tức g i ậ n tới mức rút rút cảm giác mình đ ờ i này không như vậy im lặng qua b ấ t quá việc đã đến nước này hắn cũng không biện pháp gì tốt dù sao hắn cũng không thể như vậy tuyên bố bảy ngày không có lý do trả hàng hủy bỏ như thế là sẽ xuất đại sự cũng may bạch chơi các tiên nhân cũng không phải là rất nhiều mà nghệ du ít hai lúc này lượng tiêu thụ đã vượt xa mục tiêu ký định cho nên cũng là không ảnh hưởng toàn cục chẳng qua là cái này nhị b ư c số liệu để cho mình tại trong một thời gian ngắn trở thành các truyền thông việc vui đề tài nói chuyện thôi lượng tiêu thụ tốt đẹp thanh danh vang dội trong máy mắt nóng này tiêu thụ đã có nửa tháng mà chính hôm đó thi tan vẫn lạc đem bán ngày thứ một ư ơ i năm thời khắc đã thẳng đêm khuya tân giang hạnh phúc vườn hoa trong tiểu khu một gian một phòng ngủ một phòng khách căn phòng bên trong ánh đèn lờ mờ một người nữ h à i giống như dối loạn giống như liền khóc nét cười tiếng vang lên ở nơi này yên tĩnh nửa đêm lộ ra vô cùng kiếp người ô ô ô ô t t ha ha ha ha ha ô ô cái nghề này cái nghề này đến cùng ai tại thua tiền a a ts tăng thêm d â n lên câu n g y phiếu hết chương này chương một trăm ba mươi lăm trò chơi vòng lấn ta l á o bất lực thay phiên chúc mừng ta lại sáng tạo thành tích tốt chương một trăm ba mươi lăm trò chơi vòng lấn ta l á o bất lực thay phiên chúc mừng ta lại sáng tạo thành tích tốt nửa đêm mười hai giờ một phòng ngủ một phòng khách cho thuê trong phòng nhỏ ánh đèn lờ mờ thiếu nữ hiển nhiên là vừa mới tắm rửa xong giờ phút này nàng đang ngồi ở cũ kỹ trước bàn trang điểm nhìn xem trong gương bản thân tóc đen thui lộn xộn dối tung lọn tóc chỗ có từng giọt nước rơi xuống mơ hồ lộ ra hẽ mở khuôn mặt nhỏ dù chưa thi phấn trang điểm vốn mặt hướng lên trời nhưng lại vẫn như cũ kh lại thêm cái kia một đôi mắt to bên trong lấp lóe ở lần giọt nước mắt càng lộ vẻ điểm đạm đáng yêu giờ phút này nàng giống như là một cái bị tao đạp về sau từng lần một tắm rửa nhưng lại vẫn như cũ vô pháp tẩy thoát phần kia x ỉ nhục mỹ nhân ánh mắt t ă n g d ã ngốc t r ệ lại tuyệt vọng không phải người xa lạ chính là thầm rượu rượu nàng xác thực bị tao đạp bị cố thịnh trà đạp chuẩn xác hơn nói là bị cố thịnh từ tâm linh phương diện hung hăng trà đạp trà đạp từ khi thi tan vẫn lạc phần giới công bố đến nay thầm rượu rượu liền không có ngủ qua một cái tốt cảm giác cái đồ chơi này quá bức lửa trước kia hoàng kim chi phong là cái nhỏ nhặt không đáng nói công ty game rất nhiều tin tức cần chủ động đi tìm kiếm mới có thể tại một chút xó xỉnh truyền thông trong báo cáo xuất hiện cho nên trước đó phasm h p h ố bì ạ tuyên bố thời điểm bọn họ mới có thể đối với đánh giá g á n g lâm đến trên người mình phá lệ kinh ngạc nhưng bây giờ nhất là bây giờ đánh ba dưới cục diện hoàng kim chi phong hiển nhiên đã trở thành các truyền thông trong tay bánh trái thơ ngon động một chút lại muốn kéo ra ngoài nâng hai câu hơn nữa các loại trò chơi truyền thông đánh giá cũng liên tiếp không ngừng căn bản cũng không cần nghiêm s i n lại đi vận dụng bản thân mặt mũi trái cây lôi kéo truyền thông phá lệ tiến hành đưa tin hai cấp đảo ngược hiện tại hoàng kim chi phong biến thành các lộ các truyền thông t r a ruột ai lên tới đều muốn cọ một cọ cho nên đối với thẩm rượu rượu mà nói bây giờ có quan hệ với hoàng kim chi phong đưa tin cũng từ chủ động lục soát biến thành bị động tiếp nhận nói cách khác từ lúc titan vẫn lạc nửa phần dưới công tố ngày đầu tiên bắt đầu nàng liên biết không ổn dù sao nó nửa bộ sau trò chơi thời gian tính toán đâu ra đấy cũng liền ba giờ nhà cho nên vào lúc ban đêm tin tức liền nổ tung trừ bỏ các lộ trò chơi các truyền thông giống như lại như bị điên tranh nhau đưa tin bên ngoài titan vẫn lạc h o à n thái bình dương từ đầu cũng lại kết quả nhất là người tuyệt vọng tình huống vẫn là đã xảy ra nóng này đại chiến người máy nhen nhóm các người chơi nhiệt tình hiểu sâu bột chiến để cho các người chơi cùng bt tình cảm đạt tới định phong cuối cùng lại dùng nhất bi tráng kết thúc vì cái này bộ phận x ử thi cấp trò chơi vẽ lên dấu châm tròn mà cái này còn không xong thậm chí đến trò chơi cuối cùng cuối cùng phụ đề đều mẹ hắn mau ra kết thúc rồi hắn còn giấu một tay chân tướng phơi b à y một tấm điện tử vé mời vì diễn sinh tác phẩm đánh xuống chuẩn bị l i ê n bữa này thao tác đừng nói thẩm rượu rượu vô pháp dự đoán trước chính là để cho thân kinh b á c h chiến kinh nghiệm phong phú tấn đảng hộ tống tam đại tướng người tổng phụ trách kéo qua cũng phải nói một tiếng người tốt tao à một trăm linh ba sân thượng trò chơi chiếm so liền mẹ nó không có buồn xô mạ tỏ sần sổ dị người đều có thể có một phần trò chơi loại này thành tích to lớn cảm giác gác bắt giới thầm rượu rượu quả thực là khiêng một tuần lễ không dám nhìn hệ thống gần như mỗi lúc trời tối đều biết làm ác ngộng cố thịnh sở theo nhỏ n nghệ du rất nhiều bạn thương nghiệp trò chơi vòng lấn ta l á o bất lực thay phiên chúc mừng ta lại sáng tạo thành tích tốt thầm rượu rượu sợ h ã i tâm thần bất định thầm rượu rượu lo sợ bất an thầm rượu rượu trằn trọc thầm rượu rượu đêm không thể say giấc thầm rượu rượu biết mình cái này một đợt tam thành là lại giữ nhiều l ã n ít cũng chính là bởi vì như vậy nàng mới một mực không dám nhìn hệ thống, giống một cái điệu, chờ đợi thẩm phán giáng lâm mà ngay hôm nay kết quả mới mở ra vừa vặn liền thấy dự tính hoàn lại tiền kim ngạch một hạng triệt đề về không hạng mục thi tan vẫn lạc hạng mục đầu tư kim n g ạ h một bảy ước nguyên hạng mục kế toán thời gian một mươi bốn thiên một thiên hạng mục hoàn lại tiền mỗi suất một mươi lần một lần trước mắt doanh thu kim l g ạ c h một ước bảy vạn linh hai mươi tám tám trăm năm mươi tám năm trăm tám mươi sáu bộ dự tính hoàn lại tiền kim ngạch không nguyên còn thừa kế toán thời gian hai mươi ba h năm mươi chín điểm năm mươi chín giây không sai chính là bởi vì lúc trước nàng một cái nho nhỏ thử nghiệm ô n may mắn tâm lý đem kết toán ngày kéo dài một ngày titan vẫn lạc hạng mục thành công lợi nhuận bất quá cái này lại có quan hệ gì đâu cho dù nàng không nhiều kéo một ngày này cho dù để cho titan vẫn lạc sớm kết toán một giây đồng hồ thiếu bán một phần một trăm chín mươi tám giảm hai mươi tám khối tiền sạch thua thiệt một trăm bảy mươi đại dương hoàn lại tiền m ộ ư ơ i một lần tổng cộng một tám trăm bảy mươi khối tiền thì phải làm thế nào đây đâu ngay cả mình tiền thuê nhà đều không đủ trả thầm rượu rượu trọn vẹn yên tĩnh nửa phút há to miệng gãi đầu một cái muốn cười không ra muốn khóc khóc không đến thầm rượu rượu giờ phút này thậm chí không biết nên bày ra một bộ như thế nào biểu lộ tới đối mặt titan vẫn lạc nửa tháng hồi vốn chuyện này nàng loạn xạ nắm lấy t ó c mình tại hẹp trong phòng ngủ nhỏ đi tới lui năm chuyến chăm mối vẫn không có cách giải làm sao cũng nghĩ không thông phản phất là cảm thán vận mệnh bất công hoặc như là lên án vận mệnh trêu cận thầm rượu rượu giơ hai tay lên mặt mũi tràn đầy v ế t mê mang không cam lòng cùng không hiểu hướng chăn mềm đặt câu hỏi hướng thổi hô hô hơi lạnh điều h giống như là bị đoạt đi linh hồn cái sắc không hồn lảo đảo bổ nào h vào trước gương trang điểm ai ai nàng vẫn thiên hỏi đại địa hoặc là hỏi một chút bản thân nghề này nghiệp đến cùng ai tại thua tiền a cái trò chơi này khai phát sản nghiệp đến cùng ai có thể thua tiền a a vận khí ta lại thế nào tốt ta cũng không thể không thể từ tuyệt địa cầu sinh một đường kiếm được ti tan vẫn là a vận khí ta cho dù tốt cũng không thể mười lăm ngày cùng tiêu một thước bảy a a cho nên cho nên cái này sản nghiệp cái trò chơi này n à n h nghề đến tột cùng là ai tại thua tiền a là chúng ta là chúng ta là chúng ta vẫn là hắn mẹ chúng ta b à ảnh cùng lúc đó tấn đẳng video hội nghị bên trong ngồi ở nhà mình thư phòng trước máy vi tính trần quang đức trọng trọng đập vang cái bản ngay vừa mới rồi vùng s ố mạ tỏ sần sổ gì đại chiến tuần thứ hai lượng tiêu thụ báo tuần ra lò số liệu biểu hiện gấu bắc cực ba đời trải qua hai tuần tiêu thụ trong ngoài nước tổng lượng tiêu thụ tổng cộng năm mươi vạn linh một trăm linh ba đài s o nghệ du ít tháng hai năm tám ba vạn đài tổng lượng tiêu thụ dòng g ã kém hơn ba mươi vạn đài thiếu một phần ba vì đây có hội nghị bên trong trần quang đức hướng về phía đã từng tam đại tướng ba tên quốc nội nhất tuyến fts nhà đầu tư trò chơi tổng giám đốc điều hành liên tục vỗ bản giận giữ mắng ngỏ đau lòng như góc chẳng lẽ nói ta đường đường tấn đằng trò chơi trong nước siêu một đường trò chơi tổng hợp thể rời đi ám chiêu cơ hiểm liền bước đi liên tục khó khăn không đáng kể sao lời vừa nói ra video hội nghị bên trong hoàn toàn tính mịch thậm chí ngay cả trần quang đức bản thân đều há to miệng không biết nên làm sao đem lời tiếp tục nữa trần quang đức trong lòng đ ắ n g a quả thật trước đó thẩm gia đại tiểu thư thốt nhiên giận dữ uy trấn bắt phương chứng minh rồi nàng tại trên buôn bán cũng không phải là cái vật biểu tượng nhưng mà cái kêu một phen sao sơn t r ấ n hổ cũng chỉ là cảnh cáo bọn họ tấn đằng không cho phép gian lận nhưng lại chưa đối với bọn họ bị cắn ngược lại một cái cũng không có dùng càng thêm không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn trả thù bọn họ nàng làm ra chẳng qua là đem bọn hắn gian lận công cụ tiêu thu thuận tiện đem song phương điểm xuất phát kéo lại cùng một vị trí nói cách khác hắn trần quang đức một cái trọn vẹn tại trò chơi vòng chìm nổi nhiều năm như vậy trải qua sóng to gió lớn kinh nghiệm phong phú đỉnh tiêm hành n g ư ờ i người vậy mà tại cạnh tranh công bình tình hướng dưới bại bởi thẩm rượu rượu cái này mới ra đời mới tại trò chơi vòng bộc lộ tài năng t i ệ u nha đầu hơn nữa hay là tại hắn ba mặt vây quét thế công phía dưới hoàn thành phá vây hắn trần quang đức lại có thể nói cái gì đó thực sự là bản thân phương quá yếu sao dĩ nhiên không phải lần này bọn họ có dựng thân chi bản một đời fts tác phẩm có hai đời fts trào lưu chi tác còn có tỉ mỉ tạo hình tình t i ế t hướng đại tác nếu như không có hoàng kim c h i phong chỉ dựa vào nộ viêm cùng cồn nghệ du sẽ hoàn toàn đánh mất một đời mới bồn g s ổ mạ tỏ sần sổ gì ftf phẩm loại thị trường để cho bọn họ chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động thậm chí hợp binh một chỗ trọng điểm đột phá chiến thuật sẽ còn từ trình độ nhất định lan đến gần nghệ du nguyên bản trong kế hoạch đua tốc độ cùng thể dục bản khối có thể ngàn tính vạn tính không tính tới hoàng kim c h i phong cái này tổng thể lượng thậm chí còn không đến năm ư c tiểu du kịch công ty có thể ngăn cơn song g ữ dùng một bộ chỉ có một bảy ư c đầu tư tác phẩm đối cứng tam đại tướng cái này thật là không phải sao bọn họ tấn đằng kéo k ố mà là cố thịnh tên thiên tài này nhà thiết kế quá mạnh hắn giống như là một cái vốn không thuộc về cái thế giới này người mang theo hắn nguyên bản thế giới bên trong đặc sắc xuất hiện đột phá tưởng tượng cực hạn đủ loại trò chơi tác phẩm đi tới trong thế giới này đại s á t tứ phương một dạng loại kia có thể xưng hàng duy đà kích năng lực làm cho người kinh hại run sợ nhất là ở titan vẫn lạc ra mắt về sau trần quang đức thậm chí cảm giác mình loại này h o ả n g sợ muốn biến thành sợ tộc phóng thức mộ cường tâm lý h ã tại trò chơi ngành nghề sông sáo nhiều năm như vậy liền chưa từng gặp qua dạng này công ty công ty này liền không hợp t h i thưởng cố thịnh không hợp t h i thưởng đầu góc quả thực cũng không phải là người bình thường lớn trò chơi nhỏ tất cả đều hạ bút thành văn lấy yêu thắng mạnh như cùng ă n cơm b ố n g nước thẩm rượu rượu càng là không hợp t h ó i thưởng biết rất rõ ràng nhà mình công ty thể lượng xa không đủ để cùng thị trường trò chơi bên trong những cái này thành thục công ty lớn vào tay nhưng vẫn là muốn để cố thịnh lần lượt điểm b ì n h xuất trinh vĩnh viễn giấu trong lòng thanh này ta tất không thể thua thiệt tính cách không lo lắng chút nào bồi cái mất cả t r í lẫn trải dựa vào đối với cố thịnh gần như mù quáng tín nhiệm liên tiếp cùng cường địch x ó chiêu hai người một cái so một cái điên một cái so một cái cuồng cố thịnh cao thẩm rượu, rượu cứng rắn hoàng kim chi phong vừa cao vừa、cứng. nghĩ đến đây trần quang đức không khỏi thở dài hai người này quả thực giống như là hai khối cao thấp không đều m ả n h vỡ nguyên bản với ai liều cùng một chỗ đều sẽ không hài hòa lại duy chỉ có tìm được hoàn mỹ phù hợp bản thân lẫn nhau ghép lại ở cùng nhau trở thành một hoàn chỉnh hoa văn tại trò chơi trong vòng đại sát tứ phương loại này cực kỳ bẽ nhỏ s á t x u ấ t quả thực để cho trần quang đức sợ hãi nhất là coi hắn đứng ở thẩm rượu rượu góc độ nhìn lại vấn đề này thời điểm loại kia l ạ n h leo thâu xương gần như khiến hắn không nhịn được dùng mình một cái bởi vì đối với thẩm rượu rượu mà nói nàng câu trả lời chính xác chỉ có một cái cái kia chính là cố t h n h trừ cái đó ra, p h á m là đổi một người vô luận là mới ra đời tay mơ vẫn là kinh nghiệm xa trường đại năng theo nàng loại này tay cầm liệu mạng đấu pháp đều sẽ bồi cái mất cả trí lẫn trải đường nói tam anh chiến lưu bố hoàng kim chi phong sợ là đi không r a n ă m đó nghệ du trò chơi nhỏ lễ liền chết bất đắc kỳ tử nghĩ vậy trần quang đức không khỏi thở dài một tiếng tạo hóa t r ơ i ngươi mấy nhà vui vẻ mấy nhà xấu a nói không chừng hiện tại người ta thẩm rượu rượu chính trong đêm suất cụ cố thịnh ngợi khen phương án muốn e m cái này công vân rất cao trụ cột tiến một bức cầm chắc quấn chặt đô a cậu tặc ngươi an ta một quyền thẩm rượu rượu s á c thực đem cố thịnh cầm chắc con chặt vật lý bên trên chỉ thấy giờ phút này nàng chính nắm thật chặt một đầu hật kỳ tạo hình đầu chó bị thay thế thành cố thịnh ảnh t r ụ đại hào gối ôm q u y ề n đấm cướp đá binh binh bang bang â m thanh tại trong phòng nhỏ không ngừng vang lên đáng thương cố thịnh bị truy đến đầu chó lay động bậy xoay tắm lệ n cuối cùng thở hồng hộp thẩm rượu rương lên chân nhỏ một cái đ ã bay và n h hật kỳ bản cố thịnh trên không trung chuyển ba vòng phịch chít chít một tiếng ngã ở trên sàn nhà hô hô hô một trận phát tiết kết quả cố thịnh tuyệt chiêu nhi tần suất một trận này bạo tráng một bộ trò chơi hủy nàng phú bà mộng thuộc về là xem ra nàng còn được ở cái này chật hẹp tiểu trong căn phòng trọ lắng động lắng động ai thầm rượu r i ợ u nhìn về phía vàng ố nóc nhà thở dài bất quá suy nghĩ một chút cũng phải chính mình lúc trước đối với thị trường hình thức quá mức mù quá lạc quan lúc trước từ truyền thông đến nghệ du thậm chí đến tấn đẳng phương diện đều không người xem trọng bộ này nhẹ vốn hộ tống tác phẩm cũng không người nghĩ đến nó có thể ở một đ à m cao lớn vạm vỡ đối thủ cạnh tranh bên trong giết ra tới tất cả mọi người coi nó là cái theo tác phẩm hạ đẳng ngựa cũng liền đưa đến bản thân mộ phán đến mức hoàn toàn không có nhìn cố tỉnh cái k i ê u bản giống sách một dạng nặng nghề thiết kế đ ề á n liền tùy ý hắn tự do phát huy cho nên a nghĩ vậy thẩm rượu rượu lông mày ngưng trọng lên sơ ý một chút liền sẽ dẫm lên các người chơi yêu thích điểm lên nhưng cái gọi là ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây bây giờ ta đã lớn lên ta lại cũng không phải sao đối mặt trò chơi vòng hoàn toàn không biết gì cả đầu nóng lên liền thiên mã hành không lung tung chỉ đạo tiểu manh tân đi qua hơn một năm nay lịch luyện ta hoặc nhiều hoặc ít cũng đã gặp không ít trò chơi tròn và khuyết kiếm ổi hơn nữa liền xem như từ góc độ siêu hình đi lên nói ta lần đầu trải qua trò chơi vòng tân thủ bảo hộ kỳ cũng nên kết thúc cho nên lần này ta muốn lần nữa mặc giáp trụ ra trận k ứ trừ tinh hoa lấy nó bã trọng chấn cờ trống lại triển thần uy nghĩ tới đây thầm rượu rượu hít sâu một hơi nhặt lại lòng tin không biết là không phải là bởi vì bị đà kích nhiều lắm nàng cảm giác mình bây giờ tâm lý trình độ bền bỉ đã có tiến bộ nhảy vọn trọng chấn tinh thần tốc độ càng lúc càng nhanh hệ thống tâm niệm vừa động thầm rượu rượu trong đầu gọi ra hệ thống đem đi tan vẫn lạc tờ đơn kết toán đi đường mạn mạn nó tu với này ta muốn mắt tương lai sớm kết toán lợi nhuận biên lai、like、đây là hệ thống thăng cấp làm chính thức b ạ n sau tăng thêm một hạng tiểu công năng làm biên lai、like、lợi nhuận lại đã vượt qua cơ sở kết toán thời gian ở vào kèm theo kết toán thời gian bên trong lúc ký chủ có thể sớm biên lai、like、kết toán rơi. hiện tại titan vẫn lạc hạng mục liền ở vào kèm theo một ngày kết toán thời gian bên trong cho nên thẩm rượu rượu có thể sớm đem nó kết rơi dù sao cũng không cái gì có thể kết toán giữ lại cũng vô dụng ngược lại đưa cho chính mình một ngàn nhưng mà ngay tại thẩm rượu rượu liền chuẩn bị đem tấm này biên lai、like、kết toán rơi thời điểm、Đinh. đột i n h đ nhiên trong góc hệ thống phát ra một tiếng v a n giòn kiểm tra đến hạng mục lợi nhuận đầu tư hoàn lại tiền hệ thống về một không chính thức bản mới tăng thêm cơ chế bốn kích hoạt hạng mục thêm vào diễn sinh đầu tư đã bắt đầu dùng t ngay vậy thẩm rượu rượu giật mình một lần trực tiếp từ trên giường bắn lên đúng rồi lúc trước hệ thống thăng cấp đến v 1 không chính thức bản thời điểm một mực có một hạng mới tăng thêm công năng ở vào ẩn tàng trạng thái nói là hạng mục kết toán sau mở khóa nếu như không phải xạ ổ hệ thống nhắc nhở chính mình cũng nhanh quên mà theo cuối cùng một hạng chức năng mới mở khóa đầu tư hoàn lại tiền hệ thống v 1 không chính thức bản hoàn toàn thể cũng theo đó thành hình thầm rượu rượu kích động không thôi vận điệu cẩn thận đọc công năng nói rõ ts đẩy một bản bằng hữu sách ta báo cáo người kỹ sư cơ giới này có bệnh khoa huyễn việt vui văn có yêu mến độc giả lao gia có thể khắc khang hết chương này chương một trăm ba mươi sáu chưa bao giờ có tuyệt vời như vậy thăng cấp c h ư n g một trăm ba mươi sáu chưa bao giờ có tuyệt vời như vậy thăng cấp vốn mới tăng thêm cơ chế hạng mục diễn sinh thêm vào đầu tư cơ chế đơn nhất hạng mục chính kế toán t hoàn thành cũng lợi nhuận về sau coi là cơ sở hạng mục đầu tư thành công ký chủ có thể tiếp tục vì đó thêm vào đầu tư khai phát diễn sinh hạng mục thêm vào diễn sinh hạng mục vì hạng mục con đầu tư kim ngạch độc lập tính toán hoàn lại tiền tính toán thời gian tự động biến thành nhưng hoàn lại tiền cơ sở bội s u ấ t đem kế thừa hạng mục chính lại đồng dạng hưởng thụ hoàn lại tiền thời gian kéo dài cơ chế công năng đầu tư hoàn lại tiền hệ thống chính thức bản v một、Không phát tải tại tỉ mỉ đọc xong đầu này mở khóa công năng nói rõ chi tiết sau thầm rượu rượu trong đầu chỉ có một cái t ừ thua thiệt tặc cơ dạ gì quá mẹ nó thua thiệt tặc hạng mục con diễn sinh thêm vào đầu tư từ giờ trở đi đơn nhất hạng mục đầu tư lợi nhuận lập tức kết toán làm một cú thời đại đã qua hạng mục con xuất hiện không thể nghi ngờ là để cho thua tiền đường lại nhiều một đầu hơn nữa con đường này nếu so với trước kia càng thêm bạo lực càng thêm điên cuồng cho rằng hạng mục con hoàn lại tiền cơ sở bội xuất sẽ kế thừa hạng mục chính nói cách khác nếu như lúc này nàng vì tì tạn phồn hạng mục thêm vào đầu tư mở ra diễn sinh hạng mục con như vậy diễn sinh hạng mục con cơ sở hoàn lại tiền b ộ i xuất chính là m ư ờ i một lần ui u y u y u y thầm rượu rượu trong mắt giống như là bóng đèn nhỏ một dạng sáng lên đem chính mình lộn xộn tóc c h ả y b ỏ tốt lại trong lòng bàn tay hướng phía dưới ép ép, cố gắng bình phục ở tâm trạng mình hồn đồn hồn đồn hồn đồn mơ rồ tiếp theo cố gắng hít thở sâu một lần ta không biết ta hiểu đúng hay không a hệ thống bởi vì lúc này phòng thuê bên trong chỉ nàng một người cho nên nàng cũng có thể không chút kiên kỵ mở miệ cùng hệ thống giao lưu ngươi nói cái này hạng mục con cơ sở hoàn lại tiền bội xuất là kế thừa hạng mục chính đúng không hệ thống phản ứng rất nhanh trả lời ngay là ký chủ tốt Tốt như vậy thẩm rượu rượu hất đầu xin hỏi nếu như ta ở đằng sau hạng mục chính biên lai、like、sáng tạo lúc trực tiếp đem bội xuất kéo lên một trăm l ầ n cực hạng hoàn toàn từ bỏ hạng mục chính hao tổn ý nghĩ như vậy làm hạng mục chính o tổn ý nghĩ như vậy làm hạng mục chính đạt thành lợi nhuận lúc ta sáng tạo hạng mục con hoàn lại tiền bội xuất có phải hay không chính là một trăm l ầ n bất bước mà lúc này đồng dạng hưởng thụ hoàn lại tiền thời gian kéo dài cơ chế ta lần nữa đem bội xuất kéo đến cực、hạ. có phải hay không mang ý nghĩa ta hạng một con sẽ có hai trăm đội phản lợi bội xuất thẩm rượu rượu cực kỳ t ặ c tại lý giải đầu này thêm vào đầu tư cơ chế về sau trước tiên coi như ra hệ thống hoàn lại tiền lý luận cực hạn bội xuất như thế mau lẹ tốc độ phản ứng thậm chí để cho hệ thống đều yên tĩnh chốc lát mặc dù ngài hành vi có lợi dụng cơ chế hiểm nghi nhưng trên lý luận mà nói là như thế này ô t h ở t h ở t h ở xít giờ phút này thẩm rượu rượu chỉ cảm thấy đại nao đều hơi hưng phân đến mê mội hai tay dơ cao vung tay hô to chưa bao giờ có tuyệt vời như vậy thăng cấp thì vì ta gieo họ vì ta uống uống lớn tiếng k hay e n h ok tuyệt vời như vậy thăng cấp đây là ta thu hoạch được hệ thống đến nay khoảng cách bao kiếm lần gần đây nhất o hát mi gột ta muốn chân quý chức năng này ta phải thật tốt đưa nó chân quý đang tại cái này phủ khắc thánh kinh đâu hệ thống âm thanh vang lên lần nữa xin hãy chú ý nếu như ngài sớm kết toán hạng mục chính như vậy kèm theo bội s u ấ t cũng là tùy theo cắt giảm hệ thống ý tứ thẩm rượu rượu rõ ràng nói thí dụ như hạng mục chính a cơ sở kết toán thời gian là mười ngày cơ sở kết toán bội xuất vì mười lần như vậy dựa theo nàng ý nghĩ chấp hành hạng mục chính kết toán thời gian sẽ bị kéo thành một trăm ngày kết toán bội s u ấ t là một trăm lần nhưng giả thiết hạng mục chính a tại ngày thứ hai mươi thời điểm liền thực hiện lời như vậy nếu như nàng lúc này kết toán bi lai bội s u ấ t liền sẽ dừng hình tại hai mươi lần mà sẽ không lấy một trăm lần kế thừa nói tốt tựa hồ sớm dự liệu được hệ thống sẽ c ó này hạn chế thầm rượu rượu cười ha ha một tiếng như vậy nếu như ta là nói nếu như ta không kết toán bi lai liền cứng răn kéo lấy đâu các hạ lại đem như thế nào ứng đối thầm rượu rượu phát hiện mình càng ngày càng biết thẻ bột từ trước kia đối với trò chơi một chữ cũng không biết đến bây giờ thẻ bút hạ bút thành văn nàng xác thực lớn lên không ít hệ thống yên tĩnh yên tĩnh năm giây như vậy buồn hệ thống đem dựa theo kết toán điểm tính toán bội xuất tiếp theo hệ thống liền không còn âm thanh tựa hồ đã bó tay rồi rõ ràng hệ thống âm thanh là không có tình cảm nhưng giờ phút này thầm rượu rượu lại chân thật cảm nhận được bản thân hệ thống bất đắc dĩ thậm chí ở kia tràn đầy hợp thành giọng điện tử trong giọng nói nghe được bốn chữ lớn t í n h ngươi c h â bò vu hồ thầm rượu rượu một tiếng g e o họ t r á c không được chức năng này là ẩn tàng còn a quá mạnh vô luận từ phương diện nào mà nói đều quá mạnh nếu như dựa theo hệ thống nguyên bản cách dùng mà nói chức năng này xuất hiện có thể làm cho ký chủ lớn mật mở ra thị trường thậm chí không cần lo lắng bởi vì diễn sinh làm danh tiếng không tốt ảnh hưởng hạng mục chính lợi nhuận mà nếu như dựa theo thẩm rượu rượu trộm ga bắt cho cách dùng mà nói chức năng này chính là một s o n g bảo hiểm hạng mục chính không thua thiệt lời nói còn có hạng một con đời đời con cháu vô cùng t ậ n cũng thẩm rượu rượu cảm giác mình đầu càng chóng đem điều hòa không khí nhiệt độ đi lên điều hai độ không tiếp tục để nó thẳng thổi mình nhưng dù vậy vẫn là muốn dùng hết một chút xíuối cùng tế bảo não phân tích ra cái hệ thống này công năng cách dùng loại thứ nhất dùng hạng mục con làm chủ hạng mục bảo hiểm vẫn như c ũ dựa theo lộ tuyến định trước lấy hạng mục chính hao tổn làm mục tiêu nếu như hạng mục chính kiếm liền dùng diễn sinh hạng mục con trên đỉnh đây là tục tay loại thứ hai bỏ mặc hạng mục chính tròn và khuyết không có mình bay r ố i tám thành không thua thiệt được lấy diễn sinh hạng mục con làm trọng điểm thua tiền mục tiêu chuyển di trọng tâm tranh thủ tại diễn sinh hạng mục bên trên thực hiện hao tổn đây là ban thủ đến mức cái này loại thứ ba nha cái kia chính là chuyển biến tư tưởng vững chắc hạng mục chính cam đoan hạng mục chính một trăm phần trăm lợi nhuận không sai lợi nhuận mặc dù cái từ này tại thẩm rượu rượu trong miệng nói ra hơi kỳ quái nhưng từ dưới một cái hạng mục chính bắt đầu nàng liền muốn chuyển biến ý nghĩ bởi vì chỉ có hạng mục chính lợi nhuận diễn sinh hạng mục con mới có thể mở ra mà hạng mục con hoàn lại tiền bội xuất lại sẽ hoàn mỹ kế thừa hạng mục chính cho nên chỉ cần nàng đem hạng mục chính bội xuất nâng cao đồng thời tại trong vòng thời gian quy định hoàn mỹ đạt thành lợi nhuận như vậy nàng liền sẽ thu hoạch một cái cơ sở hoàn lại tiền bội xuất tại mười nghìn một trăm l ầ n không chờ hạng mục con sau đó sẽ ở cái này bội xuất bên trên tiến hành tiến một bước điều chỉnh can đoan hoàn lại tiền an toàn hạ cánh hoàn mỹ thầm rượu rượu cảm giác mình muốn phiêu lên bất quá tại hạng một người hạng mục chính mở ra trước đó nàng còn muốn dùng tỷ tàn p h ổ n diễn sinh hạng mục con làm làm nghiên cứu khoa học mặc dù bây giờ t ỷ tàn p h ổ n hoàn lại tiền chỉ có mười một lần nhưng cái gọi là chân mũi tại tiểu cũng là thì nha huống hồ ạ b ẹ t xem như tờ tờ ép diễn sinh hạng mục cũng sớm đã tại lao cô quy hoạch bên trong lúc này nếu là đưa ra khác lập hạng mục mới hắn cũng chưa chắc sẽ đồng ý cho nên nha cũng chỉ có thể trước tuổi thân ngươi một chút rồi phái phái ạ vẹt biệt danh nghĩ vậy thầm rượu đứng vậy lay động một cái chân trần đi đến h ậ t kỳ cố thịnh b đem lao cố từ dưới đất nhặt lên vỗ vỗ nhà đây là ai đem chúng ta đại bảo bối nhi ném trên mặt đất làm sao không cẩn thận như vậy lao cố a lao cố về sau công ty chúng ta hạng mục chính lợi nhuận coi như toàn bộ nhờ ngươi ta tăng lớn đầu tư ta loảng xoảng tuyên truyền phát hành ta lớn bao nhiêu sức lực dùng bao lớn sức lực cứ như vậy hai ta đều thối lui một bước ta ủng hộ ngươi hạng mục chính ngươi cũng nên cho ta hạng mục con nhiều hơn v u a tiền hai ta s o n g kiếm hợp ích đến lúc đó hắc hắc hắc vừa nói thầm rượu rượu một bên ôm hật kị gối ôm nằm ở trên giường chóng mặt trong đầu một trận buồn ngủ đánh tới cũng không lâu lắm thầm rượu rượu liền ngủ thật say mãi cho đến hơn ba giờ sáng t r u ô n g thầm rượu rượu bị bản thân run dậy tỉnh từng đợt lanh ý đánh tới để cho nàng ngăn không được mà từng đợt đánh dùng mình rõ ràng là tháng sáu thời tiết có thể cho dù đóng cửa sổ và điều hòa không khí nàng vẫn là cảm giác một từng cơn lớn lạnh từ tứ chi bách hải đánh tới mà loại này rét lạnh tại nóng rực hô hấp dưới sự so sánh liền lộ ra càng thêm thấu xương ân ai u thầm rượu rượu thực sự khó chịu muốn đứng lên lại tìm đầu tấm thảm đóng nhưng lại bị khớp xương chuyển đến đau nhức đánh thấp giọng riê sờ lên bản thân cái h ó tựa hồ là hơi nóng nhưng lại không phải sao đặc biệt rõ ràng ai xong đời thẩm rượu rượu t r ầ m thấp thở dài vui quá hóa buồn bản thân tam thành là phát sốt suy nghĩ một chút cũng phải mới vừa tắm rửa xong không thổi xong tóc liền điên điên khùng khùng chạy ra phòng tắm ăn mặc cái áo choàng tắm cổ khả vân về sau lại là liền buồn mang thích lại là đánh q u y ề n kích lại là nhảy tung tăng dây vo một trận xuống tới không sinh bệnh mới là lạ nghĩ đến đây thẩm rượu rượu b ệ miệng chỉ trách cố thịnh nếu như không phải sao hắn thì tàn phổi sẽ không như thế thành công mình cũng sẽ không bị kích thích đuồng ị c h bên trên như vậy một trận nếu như không phải sao hắn lúc trước tấn đằng tới đào người bản thân cũng sẽ không tán g ra bại sản sao sơn chấn hổ đến mức vùi ở cái này liền bảo vệ cùng hai mươi bốn giờ bảo an quản g i a đều không có lao phá tiểu phát bệnh người luôn luôn ngang ngược thầm rượu rượu càng nghĩ càng thấy được bản thân có lý thế là mạnh r ã y ruổi lấy chống ra con mắt mở ra phần m ề m c h á t cho c ô thịnh phát cái tin lao cô ta hơi khó chịu cảm giác là phát sốt ngày mai ban ngày m a n g cho ta điểm ý bủ tợ dọ phần tới đi định vị nàng không tìm sợ khinh tru thứ nhất là bởi vì nàng liền muốn ác thú vị mà để cho lão cố cho nàng chạy cái chân thứ hai cũng là bởi vì sợ sợ tỷ cách nàng hiện tại cư xá q u á xa muốn cho nàng đưa còn được xuyên qua nửa cái tân giang lão cô ở tân giang n h ã c ư tương đối mà nói cách nàng còn gần một chút hơn nữa đi làm trên đường liền có thể thuận tay cho nàng đưa một thuốc để điện thoại di rộng xuống thẩm rượu rượu c u ố n chặt lấy bản thân chắc nhỏ muốn lần nữa ưu ám tiếp đi nhưng mà nửa đường lần này tỉnh lại, lại làm ạ i l cho nàng c h ằ t trọc làm thế nào cũng không ngủ được đầu từng đợt đau đớn đánh tới giống như là có tiểu nhân ở bên trong gói t ố n g to hô hấp càng nóng rực thiếu đến nàng miệng đắng lơi khô trọn vẹn chuyện không biết bao lâu ong nóng đột nhiên điện thoại di động ân ân uy thầm rượu rượu bằng trực giác mơ mơ màng màng sờ đến điện thoại nhận l i ê n nghe đầu kia âm thanh quen thuộc chuyển đến ngươi trải nghiệm cuộc sống a làm sao ở đây sao cái địa phương bản g số phòng cho ta chính là cố thịnh nghe được lao cô âm thanh thầm rượu rượu có chút hoảng hốt đã đã là sáng sớm sao sớm cái truy đầu bên kia điện thoại cố thịnh nghe âm thanh chuyển đến bản g số phòng bao nhiêu a、Ngày. một môn thầm ba bên trái cái này nhà thầm rượu rượu hừ hừ một tiếng chìa khóa tại cửa ra vào thảm phía dưới xà lát dựa theo tiểu na c h a chỉ dẫn cố thịnh xốc lên cửa chống t r ộ n cửa ra vào thảm quả nhiên ở phía dưới tìm được một cái chìa khóa ra con mẹ nó cố thịnh nhìn xem trong tay chìa khóa nhữ mày nhữ lại răng rắc một tiếng đem cửa phòng mở ra cất bước đi vào gian phòng mở miệng liền thấp giọng trách mắng thầm rượu rượu con mẹ nó đầu góc đến cùng làm sao lớn lên cái này cư x á không d á m sát không bảo vệ bên ngoài tất cả đều là quảng cáo cho thuê tin tức chính ngươi là sợ người khác vào không được có đúng không nửa đêm ba điểm cho ta gửi tin tức nói bản thân có chút phát sốt có chút phát sốt có thể mẹ hắn đêm hôn khuya k h o t đem người đất t n h người có hay không điểm cơ bản sinh hoạt thưởng thức trong nhà liền cái nhiệt kế đều không có sao vốn là không thông minh ngươi là chuẩn bị chống đỡ đem mình bất ngủ ba điểm ngươi cho ta gửi tin tức ta đây là nhìn thấy ta muốn nhìn không thấy đâu yêu hai linh liền ba số ngươi không nhớ được vừa nói cố thịnh một bên xuyên qua chật hẹp phòng khách nhỏ gõ một cái cửa phòng ngủ liền đẩy cửa vào đã thấy lúc này thầm rượu rượu cả đoàn nút ở trên giường nhỏ trên người lung tung che kín cái chăn thảm lông thậm chí còn có áo tròn tám tiểu na cha mặt mũi tràn đầy đỏ lên ôm h ờ t k ỳ g ố i ôm gần như muốn đem bản thân đoàn thành một viên thang viên có chút nhọc nhằn mà mở mắt ra nhìn về phía cố thịnh bẹp miệng đáng thương nhỏ giọng ngập đừng nói ngươi ngươi trước đó nói có chuyện hô gọi ngươi một lần là đủ rồi nha ngươi đừng mắng ta ta khó chịu nghe vậy cố thịnh bờ môi k h ẽ động thần sắc một lần liền mềm nhúng ra tiến lên đem đã toàn thân như n h u n g ra thẩm rượu rượu đỡ dậy sờ lên nàng cái hót nóng hổi đi chúng ta đi bệnh viện vừa nói cố thịnh đem tiểu tấm thảm cho tiểu na cha gói ký lưỡng ngồi ở trên mép giường đem tiểu na cha để tay lên bà、vai. thua bên trên dịch liền tốt a thầm rượu rượu nhẹ gật đầu mơ mơ màng màng đem đầu tựa ở cố thịnh trên lưng lúc này tiểu na cha đã rõ ràng bị đột t i ề n trước kia nguyên khí tràn đầy tinh thần đầu không còn tồn tại chiếm lấy là giống như nói mớ một dạng n ì non có thể cho dù dạng này vẫn còn không quên ra một lần theo cố thịnh đứng dậy chỉ thấy nàng dương lên tay nhỏ mềm mại vô lực vô vô hắn đầu vai giống như là cầu sinh con đường hạng mục kết toán đêm hôm đó một dạng giá giá cố thịnh dợ khóc dợ cười h ọ đại mã bước đi tiết đấu nhẹ nhàng đỉnh lấy người đeo sau mơ hồ tiểu nhân nhi ân ân bang cắt bang cắt bang cắt bang cắt, bang cắt. không phải sao đại mã phía sau tiểu na cha hữu khí vô lực chỉ ra chỗ sai vậy ngươi nói đại mã là dạng gì cố thịnh trở lại dùng chân đem cửa phòng câu bên trên đại mã là tiểu na cha khen nhíu mày nghĩ nghĩ đại mã là quách đức cương quách đức cương quách đức cương ha ha ha cố thịnh thật bị chọc phát cười được rồi ngươi nhanh trung thực một lát đi chờ hết sốt lại quách đức cương a hh á t á t cái kia vậy ngươi cho ta hát cái c a a sau lưng thầm rượu rượu cười ngây ngô một tiếng đem đầu lại đi cố thịnh cẩn khổ cọ sát muốn hấp thu trên người hắn nhiệt độ hát gì đây ba ba ba ba gọi ra ra cố thịnh đi lên bưng bưng tiểu na cha k k h t ta. phía sau thầm rượu rượu âm thanh càng ngày càng nhẹ tựa hồ không có khó chịu như vậy vườn ngủ đánh tới đi ra cửa lầu đêm hẹ gió ấm quét mà đến lướt qua hai người bằng dáng t i ê n t ĩ n h đêm nay phía dưới không có mưa hay chỉ có gió nhẹ lướt qua bên đường có cây tuân rơi tiếng cố thịnh một bên con tiểu na cha hướng mình xe đi đến một bên chậm rãi mở miệng âm thanh ném dịu giống như là sợ đánh thức cái này yên tính đêm hoặc như là sợ hát tỉnh sau lưng hô hấp đều đều người một lần liên tốt ta dẫn ngươi đi nhìn thiên hoang địa lão tại dương quang sắn lạn thời kỳ thoải mái cười to tại tự do tự tại trong không khí làm ồn n g ư ờ i cũng đã biết ta toàn bộ nhịp tim tùy ngươi nhảy cách cạch cửa xe mở ra cố thịnh đem thẩm rượu rượu đặt ở tay lái phụ bên trên đã thấy cô gái nhỏ này vậy mà đã ngủ hô hấp đều đều cố thịnh khép cười một tiếng lắc đầu nói lầm bẩm trên giường mình không ngủ ở ta đây ngủ ta đây lung lay máy cứ như vậy thoải mái sao dứt lời cho đem tiểu tấm thảm kéo đến tiểu na cha cổ ở giữa d ị tốt lại đem dây an toàn cho nàng buộc lại đi vòng qua bản thân trên chỗ tài xế ngồi khởi động ô tô đen kị hoa tiêu lái về phía bệnh viện Cố t h ị n h hết h sức c ă m c rượu rượu chương chương s ngươi tới b ăn thì ăn ngươi cái kêu miệng là môi vất sao làm sao còn hướng ta cổ áo bên trong rơi sợi khoai tây đâu ta cũng không khống chế được nhà chính nó rơi xuống cũng không phải ta để nó rơi xuống vậy ngươi liền không thể ôm lấy điểm sao nó còn có thể bản thân chân dài từ người b ù di tô bên trong nhảy ra không được nó chính là mình chạy nó nói tạm biệt mụ mụ tối nay ta liền muốn viết hàng sau đó liền nhảy ra ta b ù di tô có thể là cảm thấy người cổ áo bên trong tương đối có cảm giác an toàn à. người không đi viết chuyện cổ tích quất tài ánh bình minh vừa l ó dạng tân giang thứ hai bệnh viện nhân dân cửa ra vào đủ loại kiểu dáng bữa sáng xe đẩy nhỏ dừng ở cửa chính bệnh viện mua bữa sáng người nối liền không dứt cố thịnh con tiểu na cha xuyên qua người đến người đi bữa sáng bảy giờ phút này hai người đang tại vì thẩm rượu rượu khoai tây bu di tô bên trong một cây sợi khoai tây tiến vào cố thịnh trong cổ áo vấn đề triển khai thảo luận lại cắn một cái thơm nước khoai tây bu di tô thẩm rượu rượu âm thanh có vẻ hơi nguyên lành hát hát thật là thơm nhưng mà có chút nghẹn đến hoảng lão cố ta còn muốn mua chén sữa đậu nành ngươi mua một truy sữa đậu nành ngươi mua ngươi thật đúng là bắt lấy c ó c t ú a ra bột lọc đến có thể bắt tới hình người tự đi tọa kỵ đúng không cố thịnh liếp mắt m ắ một tiếng tiểu na tra được một tấc lại muốn tiến một thước sau đó đi tới mua sữa đậu nành đại ra trước mặt muốn chén sữa đậ tiểu na cha vui vẻ ra mặt vậy có biện pháp gì nhà tối hôm qua đi vội vã như vậy ta không có mang giải nhà vừa nói thẩm rượu rượu rỗi chân một cái đã lên hai cái bản chân trần tại cố thịnh trước mặt lắc la lắc lư mới lên dưới ánh sáng mặt trời thiếu nữ sung mãn mắt cá chân bị rắt lên t ầ n g một sáng loáng sắc màu ấm một đôi thon dài chân ngọc chân bóng trắng nón yếu đôi không x ư ơ n g mu bản chân như dương chi mỹ ngọc em dịu ngón chân phấn nhuận hoạt bát như kiểu bạch m ạ n đà la hoa giống như tại n à y mùa hè ấm áp trong gió nhẹ lộ ra trương dương lại mỹ lệ đẹp không cố thịnh đang có chút xuất thẩn liền nghe bên Cô t h ị n h h á n m rượu rượu hiển nhiên không đồng ý lao tặc đường hoàng giải thích vô vai hắn một cái không quan hệ đừng có áp lực quá lớn dù sao ngươi tinh thần biến thái mỹ danh cũng không phải một ngày hai ngày không cần để vào trong lòng ta sẽ không bởi vậy ghét bỏ ngươi ngươi có thể mau đỡ ngược lại a thấy mình bị vạch trần cố thịnh cũng chân tướng với bày chúng ta hoàng kim chi phong tinh thần biến thái chính căn nhi tại người nào vậy còn chưa nhất định đâu ai ngươi có chút âm dương quái khí a thầm rượu rượu khẽ giật mình ngươi hàm xa xạ anh ta không có cố thịnh cười ha ha âm dương quái khí ta hàm xa xạ ảnh ngươi trên giường cái kia hất kỳ gối ô m đâu Phúc! lời vừa nói ra thầm rượu rượu kém chút một hơi sữa đậu nành phun ra ngoài khuôn mặt nhỏ đằng một lần liền đỏ nếu như nàng nhớ không lầm lời nói hôm qua phát nhiệt lợi hại mơ mơ màng màng liền ôm cái kia có dán cô thịnh ảnh chụp hờ kỳ gối ôm ngủ tiếp đi ta ta đây không phải là thầm rượu rượu cuốn quýt giải thích không phải sao trong tưởng tượng của ngươi cái dạng kia À đúng đúng đúng cố thịnh gật đầu không quan hệ ngươi cũng có khác gáp lực quá lớn dù sao hiện tại hoàng kim chi phong càng lúc càng lớn càng cứng thần kinh dù sao vẫn cần làm dịu ta sẽ không bởi vậy ghét bỏ ngươi thầm rượu rượu bị nện mà sừng sốt một chút tức giận nhưng lại không thể tự mình đi hai người một lần nơi trở lại thầm rượu rượu lao phá nhỏ đem thầm rượu rượu đặt lên giường cố thịnh lúc này mới thở dài một hơi đánh giá đến thẩm rượu rượu cái này phòng trọ rất độc đáo a cố thịnh đánh giá cắt này rất có niên đại cảm giác phòng trọ nghĩ như thế nào tới này trải nghiệm cuộc sống ngươi cái k á i bảy tám ngàn một tháng lớn h ằ đâu còn không phải là bởi vì ngươi thầm rượu rượu gặp cố thịnh nói ngồi châm t r ọ c i ậ n không chỗ phát tiết nếu không phải là ngươi cái trò chơi này vòng bị ma hàng ngày bị những công ty khác người nhớ thương ta đáng giá hoa hơn một trăm vạn thậm chí trả trước năm nay đại bộ phận tiền lương đi sao sơn chấn hổ nha a cái này cố thịnh nết nết miệm náo nửa này dẫn đến tiểu na cha lưu lạc đến lúc này kẻ cầm đầu vẫn là bản thân nhìn xem trên giường chống n ạ n h tiểu na cha cố thịnh buồn cười b a o ý tự à, ta cũng không biết ta như vậy quý hiếm bất quá xem ở ta kịp thời anh hùng đăng t r à n g bảo vệ ngươi kèm chút bị ba mươi chín độ năm nhiệt độ cao cháy hỏng đầu góc phân thượng ta liền công tội bù nhau à. nói xong cố thịnh ngáp một cái đứng lên được rồi ta muốn trở về ngủ b ù thuận tiện cùng ngươi xin phép nghỉ ngươi nhớ kỹ uống thuốc đúng hạn đi truyền dịch mặt khác đừng có lại cái chìa khóa thả thảm phía dưới không an toàn đem một dây chuyện cũng dặn dò xong cố thịnh khoát khoắt tay liền chuẩn bị rút lui cái này một lớn ở lại cũng đem hắn rằng co đủ sặc. Còn cha chạy chạy ngược chủ cái cao cả na nóng quá dọa người. Ngay tiểu tới thứ tiểu tứ lui lại kia yếu, yếu qua dọa là là độ bây á sáng c chạy chữa lời nói, là rất có sĩ sớm đều đến đề. nếu quả nói, nói, vấn tới lại lời xảy thật rất thể kéo là ra b giờ ba bình tử dịch thua xuống dưới tiểu na cha đốt cũng coi như là lùi xuống mặc dù vẫn như c ũ lộ ra có chút chứng khí hư khô héo nhưng hẳn là cũng vấn đề không lớn gặp c ố thịnh muốn đi thầm rượu rượu hà to miệng a ngươi liền trở về đúng a cố thịnh vung tay lộ ra chuyện đương nhiên không phải rồi trong phòng đ ộ n lại dòng ã năm giây chỉ thấy thẩm rượu rượu nguyên bản giạt rào một đôi mắt to mở đi gật gật đầu a vậy được rồi đi thôi a k h o á t tay h áo vừa mới chuyển thân liền hoặc như là nhớ ra cái gì đó một dạng đúng rồi a thẩm rượu rượu ngẩng đầu nhìn về phía hắn còn có chuyện gì gần nhất giá dầu tăng lên cố thịnh mở miệng nói không đầu không đôi u một câu để cho thẩm rượu rượu có chút n ộ n g em so so ta gần nhất muốn kiếm điểm thu nhập thêm cố thịnh n ú n nhún b a i biểu lộ lộ ra có từng điểm từng điểm có gắp gãi đầu một cái k i k h ô ta cái kia phòng ở chính là ba phòng ngủ hai phòng khách một mình ta ở không dưới cho nên chuẩn bị tìm cái cùng thuê bạn cùng phòng gánh vác tiền thuê nghe được cố thịnh lời nói chỉ thấy tiểu na cha biểu lộ từ ngây thơ dần dần biến thành hiệu cũng lộ ra có chút có gáp khuôn mặt nhỏ phi hồng giả ra c h ứ n g t r ạ c đảng hoàng bộ g á n g a dạng này a vậy thật tốt ngươi chuẩn bị thuê bao nhiêu tiền a ta cũng không biết đâu cố thịnh quan sát một chút tiểu na cha phòng trọ ngươi phòng này bao nhiêu tiền thuê ta đây t h ẩ m rượu rượu cắn môi một cái một nghìn năm ân ta đó là ba phòng ngủ hai phòng khách mang một cái thư phòng cố thịnh gật gật đầu cùng thuê lời nói cũng coi như là một phòng ngủ một phòng khách một nghìn năm hẳn là cũng phù hợp được ta liền thuận miệng hỏi hỏi ngươi nghỉ ngơi đi ta rút lui trước dứt lời cố thịnh nhấc chân muốn đi còn không đợi hắn phóng ra một bước này chỉ thấy tiểu na cha k h o á t tay t r ắ n g sĩ t r ầ m đã rất nhanh n a cố thịnh thịnh một lần liền đem bước ra chân thu hồi lại giống như là huấn luyện quân sự một dạng g i a n g i á c chính là một cái phía bên phải chuyển thế như tia chớp nhìn về phía tiểu na cha còn có chuyện gì sao cái kia、khủ. tiểu na cha chụp chụp đầu ngón tay ngươi cùng thuê có nam nữ hạn chế sao ta ngược lại thật ra không có dù sao ta một đại nam nhân chỉ cần đừng có quá nhiều chuyện phiền t o á i là được cố thịnh nói ra dù sao ta người này sự tình thiếu nhà nhiều n nếu như hạng mục không kín cấp bách lời còn biết về nhà làm một chút cơm quá tốt cơm sẽ không nhưng mà cơm trung chịu cá thịt hầm làm sủi cạo đều biết cơm tây bỏ bít tết cá tuyết s ố t nấm cũng được À đúng rồi ta còn ưa ăn c a y thỉnh thoảng trong nhà ăn cựu cung ấu vương cái gì nghe lấy cố thịnh lời nói thầm rượu rượu cố gắng k h ô n g chế bản thân khỏe miệng không nên lên giường quá rõ ràng mà ở nghe được cựu cung ấu vương ba chữ hồi nhỏ thời gian nàng chúng quy là không kiềm được vội vàng dầm một tiếng lấy đầu cấp đem quét miệng c ạ p c ạ p vui biểu lộ vùi vào tiểu tấm thảm cố gắng kềm chế tiếng cười toàn thân phát run gặp n à n g dạng này cố thịnh giật mình n g ư ờ i thế nào ta ha ha ô ô ô ta vẫn hơi không thoải mái ha ha ô ô ô thầm rượu rượu vùi ở trên giường không ngừng lấy tay bóp b ắ p đùi mình lớp vài lót cố gắng để cho mình đừng cười ra tiếng nếu không nếu không n g ư â i nước phù x a không chảy ruộn người ngoài ta nội bộ công ty cung cầu quan hệ nội bộ giải quyết ân ngay vậy cố thịnh cũng nghiêng đầu đi cố gắng đem k h ỏ miệng hạ thấp xuống ép gật gật đầu ngược lại là một không sai ý nghĩ công ty chúng ta người bên trong cũng là hiểu rõ rất tốt khi sâu một hơi thầm rượu rượu cuối cùng là kềm chế điên cuồng dương lên quay miệng ngầm đầu nhìn về phía cố thịnh một đôi mắt to sáng lòng lánh cái kia cố thịnh cũng là hơi nhúm mày cái kia thầm rượu rượu gật gật đầu vậy liền cố thịnh cũng gật gật đầu vậy liền nhờ ngươi cùng sở đại bí nói một chút đi ta thật vui vẻ có thể cùng nàng trở thành bạn cùng phòng dạng này chúng ta đi làm cũng có thể tiện đường thuận tiện một chút cố thịnh con mẹ nó thầm rượu rượu giơ chân lên liền đạp về phía cố thịnh người này làm sao hèn như vậy a cuối cùng vẫn là cố thịnh tay mắt lanh lẹ một cái vớt được cái kia yêu kiểu một nắm bàn chân nhỏ ta cần phải lên giá a cảm nhận được cố thịnh trong lòng bàn tay ấm áp thầm rượu rượu thân thể co giục lại một cỗ hơi cảm giác tê dại như điện chảy giống như thông qua toàn thân để cho nàng đáy lòng ngưng ấy ngươi, không phải hành vi quân tử sai cố thịnh chỉ ra chỗ sai đây là thị trường cung cầu quan hệ mang đến giá cả bình thường biến động cái kia vậy ngươi đem ta bung ô ra vậy ngươi trước tiên đem gối ôm phía trên ảnh trụ kéo xuống đi ảnh trụ trả ngươi ta nối lòng tay hai người nhìn nhau hai giây tiếp lấy vươn tay ra trịnh trọng hướng đối phương gật đầu thăm hỏi cùng thuê vui sướng ngươi một cái biến thái thật biến thái a cờ mở nở ta một cái biến thái đều cảm thấy lão cố biến thái sáng ngày hôm sau cố thịnh đi tới công ty mới đi đến bộ hạng mục cửa ra vào liền nghe bên trong chuyển đến lục biên âm thanh mà ở lục biên nói xong những người khác cũng là nhao nhao đồng ý phụ họa đúng vậy a đúng vậy a chúng ta tổng giám đốc điều hành thực sự là quá biến thái đúng a nhất định chính là làm cho người g i ậ n x ô i đã đủ biến thái tiếp đó đoán chừng trò chơi vòng đều nên nói cố tổng biến thái t là thật biến thái a thịnh ca thực sự là quá dám chơi a cố thịnh đứng ở bộ hạng mục cửa ra vào cả người cũng không tốt cái này mẹ nó chính là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu nhi truyền ngàn d à m sao thiểu na cha cũng là cái t i ê miệng làm sao lại mau như vậy chứ rõ ràng hôm nay ở nhà tu dưỡng không tới làm kết quả người không tới bắt quái tới trước đám người này cũng là toàn bộ bộ hạng mục rõ ràng là các lao gia chiếm đa số làm sao bắt quái t â m mạnh như vậy đâu nghĩ vậy cố thỉnh không khỏi biểu lộ nghiêm túc đẩy cửa vào ta chân khống làm sao vậy chân khống làm sao lại biến thái quân tử sắc mà không d â m phát sinh từ tình cảm dừng lại trong lễ nghĩa đỗ mục có thi vân điền xích cắt lượng giảm bốn điểm thon d à i ngọc mang khỏa khinh vân l i ê n đào huyên minh đều nói qua nguyện tại t i ê u mà làm lý cùng làm đủ để c ù n nhau làm sao ta liền biến thái a ta theo chân khống tay không khác nhau ở chỗ nào các ngươi đây chính là thành kiến khác nhau đối đãi tính trên một dạng yên tĩnh toàn bộ bộ hạng mục trong văn phòng lạng ngắt như tờ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn trong ánh mắt tràn đầy chấn động nhìn đám người bộ dáng cố thịnh ho nhẹ một tiếng k h các c ngươi nhìn như vậy ta làm gì ta mặc dù không bằng quen t n h nhưng ở trò chơi trong vòng cũng coi như hơi số một a có chút yêu thích không được sao được nhưng lại được tất cả mọi người là người trưởng thành biết nhân loại ít v là tự do sau nửa ngày lục biên mới từ trong lúc khiếp sợ tô tỉnh lại há to miệng nhưng vấn đề là chúng ta cũng không nói ít về sự tình a cố thịnh chỉ thấy lục biên núi b a i làm ra một cái xấu hổ mà không mất lễ phép cười chúng ta lại nói tờ tờ ép diễn sinh hạng mục sự t ì n h ngươi trước đó không phải sao đơn giản đã nói với ta tưởng tượng nhà nói chuẩn bị cho đơn nhất súng ống trong đối chiến tăng thêm bên trên chuyên môn kỹ năng cái này thiết lập chúng ta vừa mới là ở thảo luận chuyện này đại gia nhất trí cho rằng cái này cấu tứ mặc dù không nhất định bị thị trường tiếp nhận nhưng đứng ở trong nghề góc độ đến xem s á t thực cực kỳ biến thái nếu như làm xong nói không chừng có thể lần nữa cách tân bây giờ f tờ ép cách chơi là cái vô cùng có tính khiêu chiến tư tưởng k h ô n t cố tổng đừng thực sự là xấu hổ tự sát đi rồi a ta đã nói rồi cố tổng trước đó biểu hiện nhất định chính là người hoàn mỹ một cái thậm chí có điểm không chân thực xác thực lại đồng thị trận lại hiểu người chơi lại hiểu trò chơi có thể xưng trò chơi nhà thiết kế bên trong nghệ thuật ra nghệ thuật r a tóm lại là muốn có chút đặc lập độc hành nha ví dụ như quẹn t ì n hậu lễ cảm ơn cố tổng giám đốc điều hành cũng không đến nỗi giống quẹn tìm đạo diễn lịch thiên như vậy a ngươi đừng lo lắng a tâm lý biến thái luôn luôn từng bước một hình thành nhưng điều này cũng không có thể ảnh hưởng ta đối với tổng giám đốc điều hành sùng bái có thể hiểu được lại có ai không điểm bản thân ít p đâu nhưng mà đem ít p lớn tiếng như vậy mà kêu đi ra vẫn là không thấy nhiều thịnh ca cả tính không hổ là tổng giám đốc điều hành nghe lấy trong văn phòng nghị luận ấm ý cố thịnh tuyệt vọng nhắm mắt lại tựa h ầ nghe được thanh thúy tiếng vỡ vụn tải vang lên bên hai một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc l á t a ca tiết tháo nát rồi hết chương này chương một trăm ba mươi tám nếu là bậc này tình cảm sâu đậm chúng ta là cùng một cảnh giới chương một trăm ba mươi tám nếu là bậc này tình cảm sâu đậm chúng ta là cùng một cảnh giới ba ngày sau khỏi hẳn t h ầ m rượu rượu một lần nữa trở về công ty đi làm chuyện thứ nhất chính là triệu tập bộ hạng mục tất cả cao quản mở h ọ p nghiên cứu tỷ tạn phổn diễn sinh hạng mục đã được duyệt công việc bây giờ chính thức bản hệ thống công năng toàn bộ mở khóa hạng mục chính lợi nhuận hạng mục con thua tiền chiến thuật để cho thẩm rượu thấy được thua tiền hy vọng mới xem như tỷ tạm phổn diễn sinh hạng mục tự nhiên là thành hoàn toàn thể chính thức trong hệ thống cái thứ nhất hạng mục con bi l a i cũng là thẩm rượu rượu kiểm tra hạng mục chính lợi nhuận tình huống dưới hạng mục con phải c h ẳ n g có thể thực hiện hao tổn tốt nhất c h u ộ t bạch người đều đến đông đủ a chúng ta bắt đầu mở họp hoàng kim chi phong trong phòng họp thẩm rượu rượu khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ hơi trắng bệnh nhưng tinh thần đầu đã rất tốt vụ vô, vô tay ra hiệu hội nghị bắt đầu nhưng mà cố thịt lại giống như là nhớ ra cái gì đó giơ tay lên một cái chờ một chút thẩm tổng ta đột nhiên nghĩ tới còn thiếu cá nhân ít người thầm rượu nhìn xung quanh một vòng sợ sợ thị lấy cố thịnh cầm đầu hạch tâm tam cự đầu còn có giang vân rộng rãi khương san mỗi lần mở họp không phải là những người này nha còn thiếu a i ta đề nghị đem vận duy bộ phận vương tiểu minh cũng đặt vào lần này đã được duyệt hội nghị cố thịnh nói ra vương chủ quản từ khi tiếp nhận vận duy công tác đến nay cẩn trọng tiến bộ thần tốc hơn nữa am hiểu sâu cỡ lớn nhiều người ôn lại thi đấu trò chơi người chơi tố cầu cùng tình huống thực tế t h ầ m tổng ngươi xem a cả nhà già trẻ cùng lên trận a đây là xem ra lao cô đối với a pẹt cái này diễn sinh hạng mục độ trọng thị vẫn còn rất cao cũng là Có tỉ t à người phồn châu n ọ c phía t r ớ c cái đầu góc nhưng n phàm ư là đầu bình t h ư ờ n g đều sẽ t ậ n lực để cho diễn sinh tác c để sinh phẩm diễn n ù g chủ tác phồn ẩ phẩm m Thầm thầm p chất xứng đôi. Chỉ tiếp ta có hệ thống A, xin lỗi lao cố. Thầm diệu, diệu thầm nghĩ h tiếc có ta trong tỉ tàn xứng xin lòng. Người đôi. lỗi A, cố. lao rượu rượu đã được cả danh và lợi cái này nhỏ nhặt không đáng nói hạng mục con liền để ta thua thiệt điểm đi liền xem như đền bù t ố n thất ta hôm nay đừng nói vương tiểu minh đến rồi chính là thiên vương láo tử đến rồi ta cũng phải tìm kiếm nghĩ cách tìm tới nó hao tổn điểm không bao lâu vương tiểu minh liền gõ cửa phòng họp một phen chào hỏi về sau ngồi xuống ngồi vào vị trí t ố t người toàn chúng ta mở họp thẩm d i ệ u d i ệ u mở miệng nói bây giờ t ỷ tản phôn thành công đã là không thể nghi ngờ diễn sinh hạng mục chúng ta đã hứa hẹn cũng nên đưa vào danh sách quan trọng hôm nay đem tất cả triệu tập đến chính là tâm sự ạ b é t hạng mục đã được duyệt công việc bao quát nội dung trò chơi đầu tư lợi nhuận hình thức vân vân phía d ư ớ i mời cố tổng giám đốc điều hành trước tiên nói một chút nội dung trò chơi a biết trước nga không nói chính xác là tối qua cô thịnh theo nàng đi thua một lần cuối cùng dịch thời điểm Thầm diệu diệu hỏi rượu rượu liền cố thịnh gật gật đầu mở miệng nói ra liên quan tới hạ vẹn trò chơi này đây ta trước kia cũng cùng bộ hạng mục các vị đơn giản nói qua trò chơi chủ yếu hình thức vẫn như cũ kéo dài chúng ta bây giờ trong tay nóng nhất nhiều người hạng mục đại đ à o sát hoặc giả nói là ăn gà loại ân Tốt. n g h e xong cái trò chơi này hình thức thầm rượu rượu liền gật mạnh đầu ở nhà nhàn rỗi mấy ngày nay nàng cũng không phải là hoàn toàn nằm ở trên giường làm cá g ớt m ố i thừa dịp lao cố đi làm thời điểm nàng cũng sẽ thỉnh thoảng đến hai người dùng c h u n g trong thư phòng tiểu q u y n một hồi chủ yếu chính là nhìn một chút bây giờ các người chơi đối với tỷ t ạ n phồn diễn sinh làm mong đợi rất nhiều người cho rằng lần này t i t a n phốn nhiều người hình thức hẳn là sẽ càng tới gần truyền thống thi đấu hình thức song phương phân một bên ở chính giữa tiểu tràng cảnh bên trong tiến hành đối công đánh cờ sau đó thông qua đánh giết góp n h ặ t điểm năng lượng thỏa mãn yêu cầu sau triệu hoàn titan cực kỳ cơ bản hình thức đêm thậm chí bây giờ gấu bắc cực ba đời bồn u số mạ tỏ sẩn sổ di hộ tống đại t á c một trong thiên lang đoàn đội chế tạo một đời fts trò chơi khói lửa đã dành t r ư ớ c ban bố robot hình thức báo trước nó hình thức cách chơi chính là như thế dù sao cũng là một đường s ừ n lớn muốn người có người muốn tiền có tiền đơn giản hình thức khắc tốc độ vẫn là cao hơn nhiều hàng kim chi phong chỉ có điều nhận một đời f g s thiết lập hạn chế khói lửa robot hình thức so với chấn động mà đắm chìm tì t à n phồn mà nói tổng kém chút mùi vị cho nên các người chơi vẫn là càng mong đợi hoàng kim chi phong có thể xuất phẩm một cái nguyên chất mùi vị nhiều người diễn sinh làm thầm rượu rượu liền sợ hắn làm từng bước ra bình thường nhiều người đối chiến kết quả lao cô vẫn rất tự giác trực tiếp liền đem bình thường đối chiến hình thức b a t mở miệng chính là một cái đại đào sát phải biết bây giờ đại đào sát trò chơi ở trên thị trường phong bình có thể đều không tốt bởi vì cùng phong công ty thực sự nhiều lắm tại bạc về sau gần như từng cái fts trò chơi đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo ăn gà b ó n g dáng là có đem ăn gà làm thành đơn độc hình thức có thậm chí chính là hoàn toàn dập hơn cũng tỉ như quan g rượu khoản g kia đặc trùng hành động mà ở loại này đồng chất hóa nghiêm trọng tình h u n g dưới các người chơi đối với loại trò chơi này hình thức khó tránh khỏi lâm vào thẩm mỹ mệt nhọc phần lớn người cũng là chơi lấy chơi lấy lại chơi trở về bắt dù sao cái này ăn gà khởi nguyên trò chơi tối ưu hóa tốt số mạ tỏ sần xô di tốt hoạt động nhiều bước phát triển mới bản đồ tốc độ cũng tương đối nhanh thậm chí bây giờ trên thị trường có một loại thuyết pháp ăn gà loại trò chơi từ bạc sáng tạo vương miện cũng là vĩnh viễn đ e o tại bạc trên đầu mà ở loại tình huống này dưới tì t ả n phồn diễn sinh làm tựa hồ lại tuyển đại đào sắt liền không thích hợp bạc q u á thành công thành công đến hoàng kim chi phong chính mình cũng rất khó lại siêu việt chơi cũng giúp ta thầm rượu rượu mặt mũi tràn đầy mỉm cười gật đầu nhưng mà nàng cũng không có như vậy phớt lờ bởi vì theo nàng đối với lao cô lý giải gia hỏa này một khi làm ra cái gì không đúng lẽ thường quyết định liền mang ý nghĩa hắn khẳng định có tương ứng biện pháp giải quyết nghĩ vậy thầm rượu mở miệ hỏi như vậy trò chơi này cố tổng giám đốc điều hành là có cái gì mới triển vọng sao còn có cái gì tuyệt chiêu nhi ngươi đều xuất ra đi lần này ta hảo hảo tìm hiểu một chút một chút xíu đi xem như một cái không lớn không nhỏ c á c h tân chỉ thấy cố thịnh khẽ mỉm cười nói mọi người đều biết bây giờ đại đảo sát loại hình trò chơi tiến công hình thức cũng là lấy s ú n g ống làm chủ đạo cụ làm phụ bao quát chúng ta cũng là như thế nhưng lần này chúng ta chuẩn bị làm ra một chút nho nhỏ điều chỉnh đem kỹ năng gia nhập vào đối cục bên trong tham khảo giờ vợ g hoặc mộ bạ trò chơi đẩy ra đặc sắc anh hùng cũng giao phó bọn họ tương ứng kỹ năng t quả nhiên nghe lời này một cái thẩm rượu rượu hơi h í p mắt lại h ả o tiểu tử quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau vậy lần này điều chỉnh tại ngươi bản thân nhìn tới nắm chắc lớn sao có chút khó nói cố thịt lập lờ nước đôi mà lắc đầu đây cũng không phải hắn khiêm tốn mà là tình huống như thế phải biết nơi này là thế giới song song thị trường trò chơi cách cục vốn liền cùng kiếp trước tồn tại khác biệt mà cái này khác biệt tại hắn đến về sau liền càng rõ ràng hơn kiếp trước bên trong từ nội dung trò chơi phương diện mà nói ạ bẹt vì cái gì có thể tại trong tay cầm súng rất lớn một bộ phận thị trường bởi vì ạ p e t xúc cảm tốt tối ưu hóa tốt tiết tấu nhanh hơn nữa bởi vì kỹ năng gia nhập độc đối cục thú vị tính cao hơn có thể nói tại sảng khoái cấp độ này bên trên ạ p e c muốn trò giỏi hơn t h ờ i màu xanh đậm hơn màu lam cho nên ở kiếp trước bên trong nó có thể cùng gặp chiếm trước thị trường thậm chí thời kỳ đ ỉ n h phong cùng địa vị nặng nhau nhưng ở cái thế giới này bên trong tình huống không đồng d ạ n g phái phái vẫn lấy làm tiêu n ạ o xúc cảm bị cố thịnh tự mình điều giáo gặp đội ngang phái phái tuyệt đối hữu hảo tối ưu hóa cũng bị cố thịnh tự mình điều giáo gặp đội ngang phái phái ưu thế bị liền chặt hai đại đao Tựa hồ cuối cùng sớm tại năm năm trước vùng sổ mạ tỏ sẩn sô gì vừa mới bắt đầu sản xuất hàng loạt mở rộng thị trường thời điểm liền đã từng có một trò chơi cùng chúng ta cái này ạ bét thiết kế lý niệm gần đạt được cố thịnh cho phép về sau giang vân giới thiệu nói chư thần hạo kiếp đây là một cái ngôi thứ nhất thị giác m ổ b ạ loại trò chơi tại hoàn toàn sử dụng m ổ b ạ loại trò chơi thiết lập trên cơ sở đem nhìn xuống sừng đội thành ngôi thứ nhất thị giác ở trong game người chơi đem đóng vai anh hùng phổ công hoặc phóng thích kỹ năng phá hủy phe địch căn cứ đạt được thắng lợi ngôi thứ nhất lò ấn được cái này thiết lập thẩm rượu rượu không khỏi trước mắt nghe còn giống như không sai xác thực giang vân gật đầu từ trò chơi sáng tạo cái mới tính đi lên nói nó nghe thật không tệ hơn nữa ở trên dây mới bắt đầu cũng thu hoạch rất lớn một nhóm người chơi nhưng mà ngay sau đó liền nghe giang vân lời nói xoay chuyển t h i t vui trong tàn tại trò chơi mới mẹ kỳ qua về sau trò chơi này hạch tâm vấn đề liền nổi bật đi ra mặc dù lấy mộ bạ làm cơ sở sử dụng fts thị giác thiết kế ý nghĩ xem ra cực kỳ kinh diễm có thể cái này dù sao cũng là hai loại trò chơi tồn tại tự nhiên sắp xếp khắc phái mộ bạ trò chơi nếu là cái nhìn đại cục vận danh cùng đoàn chiến phối hợp mà những cái này hạch tâm điểm là khó mà tại fts hình thức dưới đầy đủ thể hiện điều này sẽ đưa đến cái trò chơi này nội hạch cực kỳ vật ba không còn kéo màn hình góc nhìn thứ ba dẫn đến tin tức tiếp thu không được toàn diện ảnh hưởng đại cục xem phán đoán mà không cái nhìn đại cục phán đoán vô luận là chuyển dây đơn mang vẫn là báo đoàn tập hợp chấp hành hiệu suất cũng sẽ bị kéo thấp tiến tới ảnh hưởng vận doanh lại thêm ngôi thứ nhất thị giác tính hạn chế đoàn chiến đánh lên hoàn toàn chính là kỹ năng gián mặt căn bản tìm không thấy trọng điểm cũng vô pháp phối hợp cuối cùng liền đưa đến trò chơi cấp tốc cô đơn đem bán sau ngắn mùi bảy tháng liền tuyên bố ngừng phát hành nói đến đây giang vân tiếp hận thở dài Cũng chính là chúng ta nói tới, trò chơi là tốt trò chơi, chính nói không là là là ta tới, trò tốt trò d vô l u ậ n là tại quần thể người chơi bên trong hay là tại trong vòng chuyên ngành nhà thiết kế trong mắt danh tiếng đều rất không tệ bởi vì nó thiết kế sáng ý xác thực làm cho người hai mắt tỏa sáng rất nhiều người đều giống như t h ẩ m rượu rượu mực dạng tại vừa nghe ý nghĩ này thời điểm đều cảm thấy đây là một cái có ý tứ trò chơi có thể đợi đến thực tế thể nghiệm qua về sau các người chơi mới phát hiện trò chơi này chơi lấy thật sự là quá vận ba đã không có chiếm được mộ ba tốt cũng không dính vào fts ánh sáng không thể phủ nhận ưu tú sáng ý tăng thêm làm cho người khó chịu trò chơi, thể nghiệm, sáng tạo ra trò chơi này cuối cùng đánh giá trò chơi là tốt trò chơi chính là không dễ chơi mà bây giờ giang vân dứt lời lục biên tiếp tục nói chúng ta đang tại chuẩn bị cái này ạp hạng mục thì tương đương với là đem chư thần h ạ o kiếp thiết kế ý nghĩ trái ngược chúng ta muốn lấy fts làm cơ sở sử dụng mộ ba loại trò chơi kỹ năng thiết kế t nghe một vòng thẩm rượu rượu hiểu rồi không khỏi ngược lại hít sâu một hơi thật biến thái a lao cố hắn đầu góc này rốt cuộc làm sao lớn lên rõ ràng tại tất cả mọi người nhìn lại bác suất đạo tức đình phong đã là đại đảo sát trò chơi trung t ự c có thể cố thịnh nhưng như cũng muốn thử nghiệm chủ kích bản thân lập nên cao phong Cứ việc trước kia đã bị cố thịnh sáng ý kinh ngạc qua nhiều lần nhưng lúc này đây thẩm rượu rượu vẫn là không nhịn được ở trong lòng cảm thán lao cô hắn thật rất đặc biệt hắn đối với trò chơi lý giải cùng thiết kế ý nghĩ hoàn toàn không phù hợp tuổi của hắn cùng lịch duyệt bất quá cảm thán về cảm thán bộ hạng mục cái này một vòng tiếng người thẩm rượu rượu cũng là nghe rõ hiện tại a b e t hạng mục này nguy hiểm hệ số rất cao từ trò chơi loại hình đi lên nói nó kiểm chuẩn lạp cái này gần như hoàn toàn đem cầm đại đào sát thị trường đại sơn từ thiết kế ý nghĩ đi lên nói nó lại kiểm chuẩn một cái gọi được không ă n khách bởi vì trong trò chơi hạch xung đột cuối cùng bị thị trường để lại vứt bỏ tác phẩm cái này đ ợ t quả thực muốn xếp c h à n đầy thậm chí thầm rượu rượu hoài nghi cô thịnh có phải hay không cũng ở đây làm nghiên cứu khoa học căn bản cũng không có đem ạ v é n hạng mục này tròn và khuyết đ ể ở trong lòng dù sao từ tình huống trước mắt đến xem hạng mục này đối với cô thịnh mà nói khiêu chiến thuộc tính tựa hồ càng mạnh một chút hắn muốn đối với mình sáng tạo trò chơi cọc tiêu khởi xướng công kích cho dù triết kích trầm xa cũng sẽ không t i ế cân hẳn là dạng này không sai thầm rượu âm thầm gật đầu dù sa muốn cam đoan ổn định lợi nhuận danh tiếng kiên cố cố thịnh chỉ cần ra thông thường đối chiến là được rồi giống như là khói lửa một dạng nhưng hắn lại vẫn cứ muốn nhảy múa trên lưới đ a o kiếm tẩu thiên phong khiêu chiến không thể nào không tệ không tệ thẩm rượu rượu rất hài lòng nếu l à bậc này tình cảm sâu đậm chúng ta là cùng một cảnh giới ta cảm thấy có thể thử một lần thẩm rượu rượu tại chỗ tỏ thái độ cho phép cố bước không tiến không phải sao chúng ta hoàng kim chi phong phong cách chứ thần hạo kiếp thất bại cố nhiên đáng tiếc nhưng đây đối với chúng ta mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt rất có thể bọn họ lúc trước chính là đem fs cùng mộ ba lắm được đi qua chúng ta như vậy n g ư ợ đi nói không chừng còn thành công đâu thẩm rượu rượu cười ha ha ra hiệu đám người đừng có áp lực tâm lý hạng mục này nàng tất nhiên công nhận liền sẽ không bởi vì nó thất bại mà trách tội đ ạ i g i a húng chi hạng mục này rất nhiều số liệu cũng là từ t ỷ tạn phồn bản thể bên trên l ộ t xuống chi phí tính toán đâu ra đấy cũng liền năm nghìn vạn so với bọn họ trước đó liều mạng gặp cùng t ỷ tạn phồn mà nói tình huống đã tốt hơn nhiều cho nên thẩm rượu rượu nói ra không cần phải sợ thất bại một mực đi thử nghiệm liền tốt chúng ta thua được ngay vậy đám người nao nhau, nhau hiểu ý cười một tiếng nói một tiếng thẩm tổng khai sáng ha ha ha lấy lòng lời nói đại gia cũng không cần nói đầu đội mũ cao thẩm rượu rượu cởi ư khoát tay chặt lại tất nhiên nội dung trò chơi thiết kế ý nghĩ a cùng chi phí đầu tư đều đã không thành vấn đề tiếp đó còn có cuối cùng cũng là quan trọng nhất một sự kiện tới thảo luận một chút trò chơi này lợi nhuận hình thức ca hết chương này chương một trăm ba mươi chín kiếm ít điểm đi van cầu người cay chương một trăm ba mươi chín kiếm ít điểm đi van cầu người cay điểm mấu chốt đến rồi bây giờ trò chơi cách chơi cùng t i ề n cảnh thẩm rượu rượu đã yên tâm hai cái này p h ư diện đừng nói bộ hạng mục ngay cả lao cố chính mình cũng không nắm chắc nàng gần như chưa bao giờ thấy qua lão cố không nắm chắc thời điểm cho nên a b e t hạng mục này tám thành là giữ nhiều len ít nhưng như thế vẫn chưa đủ muốn triệt để ngăn chặn nó kiếm tiền khả năng còn cần tại lợi nhuận hình thức trên dưới một phen công phu nơi này thì không thể không đề cập tới một lần hao tổn hoàn lại tiền hệ thống phán định hình thức bởi vì trên lý luận mà nói a b e t cái trò chơi này là miễn phí dù sao lúc trước cố thịnh thế nhưng là tự tay tại tỷ t ạ n phổi trò chơi quá trình bên trong cho đông đảo các người chơi phát thư mời cung cấp có thể giải khóa trò chơi số í m a bây giờ tỷ t ạ n phổi lại tại nghệ du ít hai bên trong mua sắm chiếm so vượt qua một trăm phần trăm cho nên trò chơi này từ trên lý luận mà nói chính là một miễn phí trò chơi nhưng vấn đề là một cái không có bất kỳ cái gì lợi nhuận điểm trò chơi không cách nào tại trong hệ thống sáng tạo biên lai cái này buộc quá rõ ràng hệ thống lại không đốc đương nhiên sẽ không đáp ứng cho nên thầm d i ệ u d i ệ u cần một cái lợi nhuận hình thức một cái trên lý luận mà nói có thể lợi nhuận nhưng thực tế thao tác bên trong rất khó thực hiện lợi nhuận hình thức cái này coi như có chút khó thầm rượu rượu muốn tiếp thu ý kiến của chúng nghĩ nghĩ cố thịnh dẫn đầu mở miệng trước lợi nhuận hình thức lời nói ta đề nghị làm chia cắt xử lý dù sao ạ b ẹ t mặc dù là tờ tờ ép diễn sinh tác phẩm nhưng mà xem như một cái tương đối độc lập hạng mục mặc dù bây giờ chúng ta tại nghệ du ít hai phía trên mua sắm chiếm so muốn vượt qua một trăm linh tất cả mua sắm tỷ tản phổn người chơi đều có thể miễn phí dung loạn nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y chúng ta chiếm so chúng quy là biết trở về đến bình thường các giá trị đến lúc đó l i ề n có khả năng xuất hiện một bộ phận muốn chơi ạ b ẹ t nhưng không muốn mua tờ tờ ép người chơi cho nên ta đề nghị chuyên môn vì cái này một bộ phận người chơi định chế một cái trò chơi giá cả cho bọn hắn một cái đơn độc mua sắm con đường định giá chín mươi tám hoặc một trăm linh tám dạng này dứt lời cố thịnh nhìn về phía phòng họp đám người khương san giơ tay lên một cái t h ị n h ca ta hơi không minh bạch tất nhiên chúng ta đều đã muốn làm miễn phí vì sao không toàn bộ miễn phí đâu tất cả người chơi toàn bộ miễn phí dung loạn chẳng phải là càng có thể hấp dẫn người chơi để cho quần thể người chơi càng lớn mạnh ngay vậy cố thịnh đầu tiên là cười một tiếng tiếp lấy lắc đầu nói thì nói như thế không sai nhưng mà không thể làm như vậy khương san làm mỹ thuật tổ hơn nữa sen lẫn trong trò chơi vòng mới không đến hai năm cho nên cân nhắc sự tình cũng khách quan đơn giản nàng chỗ đưa ra toàn bộ miễn phí nhìn như rất tốt đẹp tựa hồ là h ư u hiệu thấp xuống trò chơi du ngoạn ngưỡng cửa át chủ bài một cái người người có công luyện nhưng cố tình h biết nếu quả thật làm như vậy rồi mua xăm tỷ tạm phổn các người chơi vượt qua một nửa đều muốn bạo t ạ g bởi vì các người chơi thống hận nhất sự tình một t r o n g chính là trong khoảng thời gian ngắn gặp đâm lưng ta hoa hai trăm khối tiền mua trò chơi đã trải qua kỳ huyễn tình tiết đ ạ p qua vô số hành trình tại trò chơi cuối cùng từ nhà thiết kế tự mình đóng vai nở tờ cờ, cờ cho ta phát một tấm thư mời trị trọng đối với ta ngươi thực nữ bức vì ngợi khen ngươi ta cho ngươi một tấm thư mời, nên đến lúc đó tới tìm ta chơi Tốt như vậy ý tưởng, thức Đột thư tường tinh thiết Ta ta ta tiếng ta trò ty tâm tâm như nặng như nghi nguyên hưng phấn, ta gieo họ, ta vì cái này kiểu đoạn lớn tiếng khen hay ta vì trò chơi công ty dụng tâm cùng lương phá vách họ, hay chơi vậy vậy vì vì ý giác. gieo cái kiểu cảm cảm động. xào kế. sau đó ngươi quay đầu liền nói cho ta cái kêu bức thư mời chính là đi cái hình thức trong tay của ta thư mời chính là một chuyện cười cái gọi là giải thi đấu thật ra người người đều có thể tham gia hoàn toàn miễn phí đổi ai ai không b ạ o tạc cho nên trò chơi này tuyệt đối không thể toàn bộ miễn phí không phải liền đợi đến bị mắng a cô thịnh cân nhắc vấn đề rất toàn diện dù sao hắn trừ bỏ nhà thiết kế tầng này thân phận bên ngoài cũng là một cái người chơi là một cái người chơi mà nói chính hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện cho nên hắn khẳng định sẽ không làm như thế đối với cái này giang vân cái trò chơi này vòng kẻ ra đời cũng mười điểm đồng ý cố tổng nói rất có đạo lý tùy tiện toàn bộ miễn phí xác thực biết từ ở mức độ rất lớn tổn thương bản thể người chơi tình cảm mấu chốt là bây giờ chúng ta bản thể người chơi người sử dụng số lượng khổng lồ nếu như tổn thương bộ phận này quần thể người chơi lời nói đối với chúng ta ảnh hướng trái chiều rất lớn thế ân ngay vậy thầm rượu rượu khé nhúm mày trầm ngâm một tiếng thật ra nàng vẫn rất ưa thích khương san đưa ý kiến toàn bộ miễn phí có thể trình độ lớn nhất ngăn chặn trò chơi lợi nhuận có thể lao cố lại đối với cái này cầm tuyệt đối ý kiến phản đối đã như thế bản thân liền không thể lại ngang ngược can thiệp cước ép để cho lão cố chấp hành toàn bộ miễn phí nhưng mà nếu như dựa theo lão cố nói bản thể người chơi toàn bộ miễn phí không bản thể người chơi dùng tiền mua sắm lại sẽ cho nàng thua tiền kế hoạch mang đến nhất định thai hoàng ẩm phải làm gì đây thầm rượu rượu trầm tư suy nghĩ sau một lát quyết tâm liều mạng đã như vậy, vậy chúng ta cũng không bằng đem trò chơi tình tiết quán triệt mà kiên quyết một chút a chính là miễn phí trò chơi lại chỉ nhằm vào mua bản thể Thu đ ế nói thư m người cách h ơ i mở mẹ ra. r Ta t nó tiếp、si、n bản g thể hộ khác nếu như dựa theo nàng ý kiến đi chấp hành như vậy a pet liền lại trở về nguyên điểm trở thành một cái thuần túy miễn phí trò chơi ta thực sự châu bỏ thầm rượu rượu vì chính mình nhanh nhẹn tư duy lớn tiếng khiến hay có thể cứ như vậy hiển nhiên lại không quá phù hợp cố thịnh mở rộng quần thể người chơi kỳ vọng chỉ thấy hắn trầm ngâm một tiếng cái này lao cố thay thế thầm rượu rượu bận điệu vượt lên trước một bước chặn lại cố thịnh miệng cá ta sở d ụ n g vậy tay gấu cũng ta sở d ụ n g vậy cả hai không thể được kiêm chúng ta không thể đã đứng ở nghệ thuật g ấ p độ muốn giữ vững tác phẩm bức cách lại muốn đứng ở thương nghiệp g ấ p độ tận khả năng vòng ôm càng nhiều hộ khách giữa hai cái này là mâu thuẫn tựa như các ngươi vừa mới nói tới chư thần hạo tiếp gặp được quẫn cảnh một dạng trong mắt của ta danh tiếng xa so với nhất thời sắc bén quan trọng kiếm ít điểm a coi như ta thẩm rượu rượu van cầu ngươi c a y câu nói sau cùng là thẩm rượu rượu ở trong lòng nói cố thịnh há to miệng quay đầu nhìn về phía đám người chỉ thấy đại gia cũng là một bộ xoắn suýt biểu lộ tại một trận suy tư về sau nhao nhao gật đầu thẩm rượu rượu cái này một đợt thuyết phục sắc thực phi thường đặc sắc làm cho người gần như không có phản bác không gian không hề nghi ngờ nếu như dựa theo tiểu na c h a nói như vậy t ỷ t ạ n phổn ạ vẹn tổ hợp này bức cách sẽ bị trực tiếp kéo căng các người chơi đại nhập cảm cùng lòng trung thành biết c à n mạnh duy nhất khuyết điểm chính là si rơi cường độ thấp người chơi khoảng chừng cân nhắc một phen cố thịnh cuối cùng vẫn là làm ra thỏa hiệp dù sao thì trước mắt tỷ tặng phồn lượng tiêu thụ đến xem cho dù là si ra một bộ phận cường độ thấp người chơi số lượng cũng sẽ không quá nhiều thế là nhẹ gật đầu tốt ta t h ầ m tổng đối với tính nghệ thuật truy cầu làm cho người kính nghệ vậy chúng ta liền đem trò chơi đ ắ m chìm cảm giác cùng bức cách chấp hành đến cùng vẹn vẹn đối với thu đến thư mời người sử dụng mở ra trò chơi quyền hạn miễn phí dung loạn Di ờ. gặp cố thịnh cho phép bản thân đề nghị thầm rượu diệu quả thực muốn hưng phấn mà từ trên trâu ngồi n h y dựng lên nhưng mặt ngoài vẫn là muốn giả trang ra một bộ không hơi rung động nào vui mừng bộ dáng rất tốt vậy cứ quyết định như vậy lặng lẽ thở dài một hơi thầm rượu rượu tiếp tục nói vậy bây giờ vấn đề liền lại vòng trở về trò chơi này chi phí là năm vạn nó cũng không phải cái từ thiện trò chơi cho nên chúng ta lợi nhuận điểm ở chỗ gì đây thầm rượu rượu nói đến đường hoàng phản phất là tại bận tâm đầu tư hồi vốn vấn đề nhưng trên thực tế nếu như không phải sao hệ thống cưỡng chế yêu cầu nàng ước gì ạ hoàn toàn miễn phí một chút xíu lợi nhuận thủ đoạn cũng không có chứ hệ thống nhiệm vụ thôi ngay vậy đám người nhìn nhau giang vân mở miệng nói hoàn toàn miễn phí lời nói vậy cũng chỉ có ở bên trong mua phương diện trên dưới tay xác thực nhưng mà bên trong mua hình thức đâu lục biên cắn bút ký tên suy tử nói trước mắt trong nước phương diện bên trong mua doanh thu làm tốt nhất chính là chúng ta kẻ t h ù cũ tấn đẳng hòa tuyến xuyên toa miễn phí trò chơi chỉ dựa vào bên trong mua bán bán năm ngoái một mức tiêu thụ hàng năm đại khái tại chín mươi ước q u ả n g t r ư ờ n g t một điểm nho nhỏ h ỏ a kỳ lân chấn động để cho thẩm rượu rượu không khỏi toàn thân khẽ run g i y cái này mẹ nó bên trong mua cũng quá kinh khủng đi một năm chín không ước một tháng chín h là bảy năm ước mà cái này vẫn chỉ là cái số bình quân nếu quả thật dựa theo phân t h á n g tính toán lời nói cái kia tại nó làm hoạt động làm rút thưởng những cái kia t h á n g bên trong tiêu thụ ngạch nhất định có thể dễ dàng qua mười ước thật là đáng sợ thầm rượu rượu giật này mình dùng mình một cái tại chỗ chính là một cái từ chối thẳng thắn không được loại kia lợi nhuận hình thức không phù hợp chúng ta hoàng kim c h i phong cho tới nay chúng ta át chủ bài cũng là chất lượng tốt nội dung trò chơi thân mật trò chơi định giá lương tâm trò chơi lợi nhuận hình thức tấn đằng rút thưởng bàn quay lớn cùng khắc kim hình thức cố nhiên kiếm tiền nhưng cái này tiền là lấy hy sinh trò chơi thậm chí là công ty danh tiếng làm đại giá đổi lấy đây đối với chúng ta mà nói được không bù mất ta tin tưởng cũng không phù hợp cố tổng giám đốc điều hành trò chơi lý niệm đúng không thầm rượu rượu nhìn về phía cố thịnh nhìn xem tiểu na cha cái kiêng ngưng trọng biểu lộ cố thịnh vui mừng cười đây chính là hắn ưa thích tiểu na cha người lao bản này ưa thích hoàng kim chi phong nhà công ty này nguyên nhân quả thật trò chơi là một môn sinh ý nhất định là phải lấy lợi nhuận là nhất cuối nhưng cố thịnh lại không nguyện ý chỉ đem ánh mắt suy nghĩ tại lợi ích hai chữ phía trên hắn không muốn trở thành tân đẳng trở thành mục nát về sau bạo tuyết càng không muốn trở thành tiếng xấu vang rền duy vực địch bằng không hệ thống cũng sẽ không d á n g lâm đến trên người hắn hắn giống như là từ tiền thế bên trong đi tới người ngâm thơ dong đem đặc sắc xuất hiện thế giới trò chơi mang đến thu hoạch cái này thế giới song song bên trong các người chơi vui cười cùng g i e o họ mà bây giờ người ngâm thơ dong tìm được bảo vệ mình nữ võ thần cùng một đoàn đồng dạng đối với trò chơi có nhiệt độ cực kỳ cao thầm đồng bạn người ngâm thơ dong ngứa thích nữ võ thần càng ngứa thích dọc theo con đường này hoàn ca tiếu ngữ ta đồng ý thẩm tổng thuyết pháp cố định hướng tiểu na cha đầu nhập đi qua một cái khen ngợi ánh mắt ta tin tưởng mọi người cũng đều đồng ý quay đầu nhìn lại chỉ thấy hội nghị đám người không do dự nhao gật đầu có lẽ nói như vậy có chút ra muộn nhưng tất cả mọi người cảm thấy ở tại bọn hắn trong trò chơi gia nhập tấn đẳng thức khắc kim hệ thống là đối với bọn hắn trò chơi làm bẩn nhưng nếu như không làm tấn đẳng thức khắc kim bọn họ lại làm như thế nào thiết kế bên trong mua đâu trong lúc nhất thời đám người nhao nhao ngưng lông mày trầm tư mà nhưng vào lúc này chỉ thấy lần này hoàn toàn mới gia nhập đã được duyệt hội nghị vương tiểu minh giơ tay lên cố tổng giám đốc điều hành ta có cái không quá thành thục ý nghĩ cố thịnh ngưng mày gật gật đầu một mực nói là được chúng ta hôm nay hội nghị mục tiêu chính là đem không thành t h ụ ý nghĩ biến thành thành t h ụ lớn mất điểm hh h cảm ơn cố tổng. lần thứ nhất tham dự hơi khẩn trương vương tiểu minh n é t miệng cười cười không thể không thừa nhận cố tổng giám đốc điều hành nhân cách m ị lực thật quá mạnh mẽ hắn luôn luôn có thể sử dụng vô cùng đơn giản một hai câu để cho chàng d i ệ n biến nhẹ nhõm đem hắn đoán thượng nhân lôi kéo đến bên người vương tiểu minh sửa sang ý nghĩ một chút mở miệng nói ra ta nghĩ các người chơi sở dĩ một mực lên á n tấn đằng thức khắc kim hình thức điểm mấu chốt ở chỗ đạo cụ trên thuộc tính rút ngắn tia chấp thời gian tăng lên sương mù phạm vi tầm nhìn gia tăng súng ống đánh cho phép xuyên đấu thậm chí trực tiếp tại vũ khí tổn thương bên trên làm điều chỉnh c vương, vương tiểu minh nói đã như vậy nói đến đây vương tiểu minh dừng một chút có chút thấp thỏm nhìn về phía cố thịnh gặp cố thịnh mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem hắn trong lòng ổn định mấy phần hít sâu một hơi ổ n ồn tâm thần nói đã như vậy chúng ta liền không buôn bán thuộc tính chỉ làm càng xinh đẹp súng ra cùng đổ bộ đây là vương tiểu minh ngày cũ phải biết vương tiểu minh chi cho nên được hoàng kim chi phong chú ý đạt được cố thịnh ưu ái cũng là bởi vì hắn từng là cầu sinh con đường hoàn mỹ nhất một người chế tác mà bây giờ vương tiểu minh muốn trọng thao cửu nghiệp lời vừa nói ra t ê chứ bỏ cố thịnh bên ngoài tất cả mọi người không khỏi ngược lại hít sâu một hơi chỉ làm làn r a không thêm thuộc tính như thế tiền vệ bên trong mua thiết kế lý niệm không k h i để cho đang ngồi đám người tràn đầy lo lắng quả thật vương tiểu minh từng tại cầu sinh con đường một trong vòng thanh danh hiền hách người chơi người ủng hộ vô số lâu dài chiếm lấy một đặt mua bảng đứng đầu bảng nhưng đừng quên một thế nhưng là miễn phí mà hắn bây giờ đưa ra cái này bên trong mua ý nghĩ nhưng mà muốn lấy tiền để cho các người chơi đi mua một cái không hơi nào thuộc tính tăng thêm chỉ là để cho mô hình súng ống càng xinh đẹp là ra cái này mẹ hắn ai sẽ bỏ tiền a mọi người đều biết mặc dù các người chơi ngoài miệng mắng lấy tấn đẳng lừa gạt cờ gì tần bức cờ di tần nhưng cũng chính là bởi vì như vậy vì cam đoan bản thân du ngoạn thể nghiệm chỉ cần đùa lửa dây xuyên toa người chơi đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tiến hành một chút khắc kim chí ít chí ít sương mù đầu kính bảo hộ còn có một người anh hùng cấp chủ chiến súng nhất định là phải có không phải căn bản không cách nào đánh thuộc về là vừa mắng một bên cơ di tần nhưng hôm nay vương tiểu minh đưa ra cái này bên trong mua ý nghĩ lại trực tiếp lật đổ cái này truyền thống vô luận ngươi là khắc kim vẫn là không khắc kim chúng ta hoàng kim chi phong đều cam đoan tất cả người chơi có được tuyệt đối công bằng trò chơi không khí tất cả mọi người cầm kỹ thuật nói chuyện khắc kim không thể để cho ngươi mạnh lên chỉ có thể nhường ngươi từ một cái thường thường không có gì lạ cúi bắp biến thành một cái loẹt loẹ cúi bắp cái này trong lúc nhất thời trong phòng họp vang lên một mảnh trần trờ âm thanh không hề nghi ngờ cử động lần này vừa ra nhất định có thể thắng các người chơi danh tiếng lương tâm công ty bốn chữ lớn sẽ vững vàng treo ở hoàng kim chi phong trên n ó nhưng vấn đề là tất nhiên khắc kim có cũng được mà không có cũng không sao lại không thể để cho ta hưởng thụ ưu đãi cái kia ta tại sao còn muốn khắc kim đâu mà ở cái này một mảnh nghi vấn bên trong chỉ có hai người mặt lộ vẻ vui mừng ánh mắt tỏa sáng trong đó một cái là cố thịnh hắn quả nhiên không có nhìn lầm vương tiểu minh cái này phổ, phổ thông thông thiên tài gia hỏa này vậy mà thông qua bản thân kinh nghiệm dĩ vãng cùng đối với thị trường phân tích mạnh mẽ mở ra một đầu hoàn toàn mới mậu lục được cả danh và lợi tự do khắc kim hình thức cứ việc cái này ở cố thịnh kiếp trước bên trong chẳng có gì lạ nhưng đối với cái thế giới này mà nói lại là một hạng đủ để cải biến miễn phí trong trò chơi mua hình thức tính sáng tạo hành động vĩ đại nó trâu bỏ trình độ không thua kém một chút nào hai đ ờ i fs với xạ kích thị trường trò chơi thật không hổ là ta nhìn chúng nam nhân ta sở dĩ kiên quyết như vậy đem ngươi đặt vào hoàng kim tri phong chờ chính là một ngày này cố thịnh thần thái sang láng trong ánh mắt khen ngợi không che giấu chút nào mà giống như hắn mắt thả tinh quang khoe miệng điên cuồng dưng lên còn có một người thầm rượu rượu hết chương này chương một trăm bốn mươi các ngươi đây là ăn cướp trắng trận a ba chương một trăm bốn mươi các ngươi đây là ăn cướp trắng trận a ba châu bò không nghĩ tới a vương tiểu minh nhìn qua thường thường không có gì lạ bộ dáng có thể cái này cái hót bên trong trí tuệ lại kinh người như thế hủy bỏ làn d a tăng thêm thuộc tính thầm rượu rượu quả thực muốn không kiềm được người không bằng nói thẳng hủy bỏ người chơi khắp kim điểm phải biết từ lúc có bên trong mua ngày đó trở đi bên trong mua đạo cụ chính là cùng thuộc tính tăng lên chỗ móc đ ố i thậm chí tại một chút trong trò chơi các người chơi sở dĩ lựa chọn khắc kim mua sắm bên trong mua đạo cụ không phải là bởi vì nó đẹp cỡ nào mà là bởi vì nó thuộc tính đầy đủ người thiên nhưng bây giờ vương tiểu minh đề nghị tương đương với đem suy luận này phản ngược trở lại hắn cảm thấy bên trong mua đạo cụ nên lấy bản thân ưu tú chất lượng thủ thắng để cho người chơi cam tâm tình nguyện bỏ tiền hoàn toàn lẫn lộn đầu đôi nhất định chính là người chủ nghĩa lý tưởng trung cực ứ tưởng tràn ngập thị trường bạch chơi báo đầu linh nạp người chơi nhất định sẽ dạy hắn là người bất quá những lời này cũng chỉ là tại thẩm rượu rượu trong lòng nói dù sao đề nghị này quả thực đừng lại phù hợp nàng trên lý luận có thể lợi nhuận nhưng thực tế thao tác bên trong rất khó thực hiện yêu cầu ngươi không quan tâm ta có thể hay không lợi nhuận ngươi liền nói ta có hay không lợi nhuận c ò n đường a có đúng không cái kia ta liền khuyên ngươi cái hệ thống này b ấ t lo chuyện người cầm biên lai、like、cho ta sáng tạo đứng lên đây mới gọi là chưa bao giờ có mỹ rượu bắt đầu a thẩm rượu rượu sắp vui bay hoàn mỹ nhiều tháng hình thức các người chơi thu hoạch phải có tôn trọng cùng ưu đãi lao cố cùng hoàng kim chi phong thu hoạch lương tâm nhà thiết kế cùng công ty thanh danh tốt đẹp mà bản tổng tài là thu hoạch hệ thống hoàn lại tiền tiền tài một cục đá hạ bà con chim cùng có lợi thắng tê d ạ i đ ề u lúc này chính là tay nhỏ vung lên c h ắ c không được cố tổng vừa mới nhất định phải mời vương chủ quản tham gia hội nghị thầm rượu rượu từ đáy lòng khen vương chủ quản thực sự là tài sáng tạo c h á c từ ta đem người chơi để ở trong lòng cho người chơi đầy đủ tôn trọng mới là chúng ta hoàng kim chi phong có thể cầm tiếp theo phát triển bí quyết cái gọi là chân thành vĩnh viễn là tất sắc kỹ vương chủ quản đề nghị này Tốt. Điểm danh biểu dương. Vương ta cũng chỉ là nhất gia c h i ngôn cả gan đề nghị cảm ơn thẩm tống khích lệ thấy cảnh này bộ hạng mục đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi n h a u n h a u nhúm m a i nguyên bản đại gia là đúng vương tiểu minh đề nghị này rất có lo lắng cái ý nghĩ này hay sao t ố t đương nhiên được người ta vương chủ quản đưa ra cái này bên trong mua ý kiến mới thật sự là màu lục bên trong mua hình thức không b ứ c cờ gì tần không lừa gạt cờ gì tần đầy đủ tôn trọng người chơi ý chí cá nhân thậm chí bên trong mua khắp kim hình thức nguyên bản là phải như vậy nhưng mà ý nghĩ này kiếm tiền sao rất khó nói đã mất đi thuộc tính tăng thêm cái này hạch t â m cỡ dị tận điểm chỉ dựa vào làn da chất lượng muốn hấp dẫn các người t r ờ i khắc kim không thể nói k h o ai chỉ có thể nói cho đến tận này trên thị trường không có người từng làm như thế tự nhiên cũng không thành công kiểu mẫu phổ thông tiểu vương một chế tác tổ tại cầu sinh con đường bên trong huy hoàng rốt cuộc có thể hay không tại trả tiền trong hoàn cảnh kéo dài bản thân không phải phổ thông chiến tích ai cũng không nắm chắc được cho nên đại gia vốn là nghĩ khuyên nữa nói một đợt ngó sen tổng để cho nàng cân nhắc một chút kêu như vậy được không ăn khách lợi nhuận hình thức phải chăng cỗ có tính khả thi kết quả không nghĩ tới người ta ngó sen tổng thịt một lần liền đánh n h ị định đoạn vậy chúng ta còn có cái gì có thể nói dù sao cử động lần này vừa ra các người chơi khen ngợi như nước thủy c h i ề u tuyệt đối sẽ một làn sóng cao hơn một làn sóng đối với ạ bét hạ n mục tổ khen thưởng cùng ca ngợi tuyệt đối sẽ một đợt cao hơn một đợt gọi tốt là ván đã đóng thuyền đến mức ngươi nói kiếm không kiếm tiền nha ngõ sen tổng đều không lo lắng ta còn lo lắng cái truy dù sao gia nhập hoàng kim chi phong thời gian dài như vậy đến nay tiền lương phúc lợi đãi nộ toàn không ít qua chỉ có sớm phát không có sai đi sau lão bản không s ợ thua thiệt người chơi đem ta thổi đại gia khen ta có lương tâm sáng tạo bên trong mua sự kiện quan trọng có cái này chuyện tốt ta cãi lại tiện cái gì sức lực đâu làm liền xong rồi các minh đệ cứ như vậy trận này thẩm diệu diệu toàn bộ hành trình tham dự tất cả chi tiết nghiêm ngặt giữ cửa hải tì tản phổn diễn sinh hạng mục a p tuyên bố đã được duyệt mà thẩm diệu diệu cũng l à vội vã không nhịn nổi tại chỗ liền trong đầu sáng lập hệ thống biên lai đồng thời cũng là nàng từ khi hệ thống thăng cấp về sau cái thứ nhất hạng mục con b i lai hạng mục con a p hạng mục đầu tư kim ngạch năm vạn nguyên hạng mục kế toán thời gian bảy thiên không thiên hạng mục hoàn lại tiền mỗi xuất m ư ơ i một lần không lần trước mắt doanh thu kim l ạ c h không nguyên dự tính hoàn lại tiền kim l ạ c h năm năm ước nguyên còn thừa kết toán thời gian chờ đợi mở ra sáng tạo hoàn thành nhìn thấy kết toán thời gian thẩm rượu rượu s ư ơ n g s ờ chỉ có bảy ngày này thời gian tựa hồ hơi ra ngoài ý định ngắn nguyên bản thẩm rượu rượu còn tưởng rằng lần này hạng mục bởi vì lợi nhuận hình thức phi thường không hợp t h ó i thường hệ thống sẽ đem kết toán thời gian kéo dài đến ba bốn tuần đâu kết quả không nghĩ tới thời gian đã vậy còn quá ngắn chỉ cần trong vòng một tuần không trở về bản mình coi như là đầu tư thất bại hoàn lại tiền tới sổ đây thật là trời cũng giút ta có thời gian ngắn như vậy ra chỉ thẩm rượu rượu càng là tự tin hơn gấp trăm lần lần này ta ổn bên trong cầu thắng không tiếp tục tại biên lai、like、cơ sở kết toán về thời gian lại kèm theo một phút đồng hồ lần này ta điều khiển chi tiết xác nhận đó là cái liền lao cô chính mình cũng không nắm chắc được tại nhảy m u ố i trên l ư ỡ i lao nghiên cứu khoa học thức hạng mục lần này ta nạp dán như lưu tinh chuẩn bắt lây vương tiểu minh đồng học lớn thông minh đề nghị đem lợi nhuận hình thức tận khả năng không thực tế lần này ta chú đáo một tay một cục đá hạ ba con chìm để cho hạng mục gọi tốt không gọi tòa chú ý mặt mũi lại ôm lớp vài lót người tốt ta tốt mọi người tốt lần này ta thẩm rượu rượu thất thua thiệt hạng mục xác lập về sau các phương diện liền bắt đầu khua chiêng gõ c h ố n g mà chuẩn bị đứng lên đương nhiên đầu tiên là là điều chỉnh nhân sự không thuộc tính bên trong mua hình thức là vương tiểu minh đưa ra để cho cố thịnh phi thường hài lòng cùng vui vẻ hơn nữa chính như hắn nói tới hắn lúc trước sở dĩ nhanh chóng như vậy mà đáp ứng vương tiểu minh và ở hoàng kim tri phong chờ chính là một ngày này hoàn mỹ lợi nhuận hình thức tư tưởng lại thêm lúc trước tại cầu sinh con đường sáng ý công xưởng bên trong kinh diễm biểu hiện cố thịnh đem nó tạm thời từ vận duy tổ bên trong điều đi đi ra phân phối đến giang vân ở tại tổ kế hoạch chuyên môn phụ trách bên trong mua hình thức kết nối cùng thiết kế mà vương tiểu minh cũng s á c thực xứng đáng cố thị n h vũ trồng ngắn ngủi hai tuần lễ sau có quan hệ với bên trong mua hình thức thiết kế liền bị đưa đến cố thịnh trên bàn công tác cơm chưa thời gian t a m cự đầu tại cố thịnh trong văn phòng ăn cơm lục biên vừa lật duyệt phần này thiết kế một bên sợ hai thán phục liên tục châu bò châu bò cơm ờ nờ người nọ là thực như bơ ca nhìn xem phổ phổ thông thông một người trong lòng đã vậy còn quá âm u lao gian thương hắn là thật đáng chết ta a y cái này mẹ hắn lời gì đây là cố thịnh cười mang lục biên một chút cũng không đoàn kết hưu hại đâu không phải sao ta đây là ca ngợi lục biên càng xem phần này thiết kế đề án càng kinh ngạc xuất phát từ nội tâm ca ngợi trong lúc này mua hình thức thực sự là quá lợi hại lục biên không nói lời nói dối hắn là thật bị kinh động dựa theo hắn lý giải cùng gần như tất cả miễn phí trò chơi nhất quán cách làm bên trong mua chính là mở ra một cái thương thành đem tất cả thương phẩm gia nhập trong đó sau đó dựa theo đặc hiệu cùng thuộc tính từ cao tới thấp t i ế t giá tiêu thụ tất cả mọi người là làm như vậy nhiều nhất liền là lại một cái nào đó đặc biệt châu bỏ đạo cụ trưng bày mới bắt đầu Làm cái r ú theo t ư người mướn, Nhưng, ở n hạn giá đặc biệt loại hình đạo cụ tất cả nơi này, cần Vương Minh bên trong mua hình thức lại không giống nhau. này tên trận thông hành g giá giải giấy hoặc thời chỉ chơi thời thể thức Cháu chơi. h loại đạo đặc cụ cả có cái là lại làm là mà biệt tất tùy Tiểu trai một t đấu đồ vậy mua. mua mùa ra hắn nói thứ này sớm tại b ậ à bên trong hắn liền muốn làm chỉ là còn không đợi hắn đưa ra a bét liền đã được duyệt dứt khoát hắn liền đem cái này tưởng tượng ra nhập vào mà cái này giấy thông hành là cái gì đây đơn giản mà nói nó chính là một cần dùng tiền mua sắm nhiệm vụ sổ tay giấy thông hành tổng cộng một trăm cấp người chơi có thể thông qua tiến hành trò chơi góp n h ạ t kinh nghiệm hoặc thông qua đơn giản t h u bạo không nao khắc kim tăng lên nó đẳng cấp mà mỗi lần tăng lên cấp người chơi đều sẽ miễn phí thu hoạch được trò chơi ban thưởng có đ ồ bộ làn da súng ống làn da trong cục xí sơn vũ đạo động tác n h ả dù đặc hiệu v â n v â n đương nhiên bằng vào những vật này không cách nào lấp đầy một trăm cấp giấy thông hành ban thưởng kết quả là cháu trai này lại đẩy ra một cái tên là rút thường dương đồ vật trong dương chia làm phổ thông hy h u sử thi truyền thuyết bảo vật gia truyền năm cái đẳng cấp g ú t chúng sát xuất theo thứ tự giảm dần nếu như mua giấy thông hành sẽ đạt được hai mươi cái dương đương nhiên nếu như ngươi không có rút đến mình muốn đạo cụ còn có thể dùng tiền tiến hành mua sắm ta bộ hắn hậu tử tổ hợp bên a lục biên quả thực không thể tin được bản thân chứng kiến tất cả mấu chốt nhất là hai câu này ai các ngươi nhìn xem đây có phải hay không là cá nhân lời nói a cái thứ nhất giấy thông hành mát cấp truyền thuyết cấp l à n ra, vì trận đấu mùa giải đ ộ c hữu không xuất bản nữa đem bán vĩnh viễn không quay lại trợn cái thứ hai trừ bỏ trận đấu mùa giải giấy thông hành truyền thuyết ngoài ra tất cả truyền thuyết trở lên làn g a đạo cụ cũng không có ở đây cơ sở thương thành tiêu thụ chỉ có thể thông qua rút thưởng dương thu hoạch được cờ mờ nói xong lục biên chính mình cũng nổ lao cố lao c ố ngươi mau nhìn xem a chỉ ngươi k h ô n g điểm vị đại ca kia còn nói đừng công ty lừa gạt cờ gì tần mẹ chẳng lẽ ta không phải sao to lớn nhất lừa gạt cờ gì tần hát thủ sao ngươi đừng nói người chơi liền cái này hình thức đi ra ta mẹ nó đều muốn rút mấy phát đến lúc đó chúng ta lại đem mở dương đặc hiệu cùng nội dung làm tốt điểm cái nào người chơi không ngứa tay muốn hút hai tay quá hung tàn lục biên sợ hai thán phục tại vương tiểu minh bên trong mua thiết kế g i á hỏa này thật là có thực lực a trước dùng sáu mươi tám khối tiền đem người lừa gạt n h ậ p hố tưởng thưởng cho ngươi thuận tiện đưa ngươi mấy cái cái dương ngươi liền mở a đơn giản chính là hai loại kết quả mở gia đình cấp ban thưởng cùng mở không cho thuê lại cấp ban thưởng mở gia đình cấp ban thưởng tám mươi phần trăm biết cảm thấy tay mình khí vợ chứa dứt khoát lại làm mấy cái cái dương mở một chút mà mở không cho thuê lại cấp ban thưởng tám mươi phần trăm sẽ cảm thấy dưới một cái dương tất xuất hàng dứt khoát lại làm mấy cái cái dương mở một chút một bộ này tổ hợp quyền xuống tới sợ là không có mấy cái người chơi có thể chịu nổi quá đ ắ t mẫu cho là người chơi còn không có cách nào mắng bọn hắn xin nhờ ta liền bán cái làn ra à lại không ảnh hưởng t h u tính người không nguyện ý mở cũng có thể tốt lắm hưởng thụ trò chơi a chỉ cần không quan tâm người khác s ú n g ống khớp luyến đẹp trai không quan tâm người khác chuyển hậu kỳ đặc hiệu vân quanh không quan tâm người khác đường đạn tỏa ra ánh sáng lung linh không quan tâm người khác chào phúng thiên hoa loạn truy không quan tâm người khác đ ồ i khói hoa mắt là được dù sao ta con mẹ nói nhất định là không nhịn được cẩn thận nghĩ lục biên khẳng định nói ra dù sao mạnh là nhất thời sự tỉnh xoáy là cả một đời sự tỉnh nghe vậy cố thịnh mới vừa uống vào đi nước trà kém chút phun ra ngoài thốt tiêu chuẩn túi bắp phát biểu cho nên nha nói đến chỗ này cố thịnh để chén trà xuống nhìn về phía đại giang đại giang cái này cần các ngươi bộ mỹ thuật nhiều hơn chăm chỉ chúng ta tất nhiên không buôn bán thuộc tính liền toàn bộ nhờ làn da chất lượng hấp dẫn người điểm này cần ngươi và sư hội của ngươi nhiều cùng tiểu minh câu thông tranh thủ để cho người chơi nhìn thấy dự lãm liền không nhịn được chặt tay a thịnh ca ta chính muốn nói với ngươi chuyện này ngay vậy chỉ thấy đại giang bông đua xuống lau miệng thứ nhất trận đấu mùa giải giấy thông hành màu vàng kim truyền thuyết ban thưởng chúng ta chuẩn bị làm một bộ thông dụng làn da chủ đề chính là truyền kỳ tỷ luật đội bộ phong cách lấy tài liệu tự lạp tư k ệ mỏ trên các thúy một trăm cấp thưởng lớn là một cái thông dụng tỷ luật mũ bảo hiểm đặc hiệu phương diện trừ bỏ cải biến đui bên ngoài trong trò chơi bộ phận giọng nói cũng sẽ bị thay thế vì bt 7 2 7 4 g h ì h a n âm thanh、Xoay. đại giang lời còn chưa dứt lục biên đuối liền rơi trên mặt đất thật là đáng sợ đám người này thật là đáng sợ chúng ta lần này muốn làm chẳng lẽ không phải một cái màu lục bên trong mua hình thức sao cái này mẹ nó ở đâu màu lục phụ trách chương trình xử lý chính lục biên đột nhiên cảm giác nhân tính so có phức tạp nhiều lắm từ lao cô đến vương tiểu minh lại đến đại giang đám này b ứ c một cái so một cái ra vẻ đ ạ m b ạ o luôn miệng nói lấy chúng ta không b ứ c cờ gì tần không lừa gạt cờ gì tần nhưng trên thực tế thủ đoạn một cái so một cái đen từ giấy thông hành đến mở dương lại đến lạp tư kẹ mỏ trên các ý tình hoài đ ồ bộ cùng cái kia đâm thẳng lòng người bt giọng nói tất cả những thứ này tất cả chỉ cần sáu mươi tám nguyên ta không mua còn là người sao ta không mua xứng đáng lát lao sư cùng bt sao thật lâu lục biên mới thở dài một hơi các ngươi thật là không lừa gạt cờ dị tần cũng không ép cờ dị tần các ngươi cái này mẹ hắn là ăn cướp trắng trận a hạng mục khai phát rất nhanh liền bước vào quỹ đạo các bộ môn mỗi người quản lý chức vụ của mình phối hợp càng thành thạo khai phát trò chơi tiến hành ngay nọ buổi chiều lại định ra một bản súng ống làn r a cuối cùng bản thảo từ đại giang dỗi lưng một cái vừa mới chuẩn bị uống miếng nước dọn dẹp một chút đồ vật về nhà liền nghe chết đối diện lục biên nhỏ dọn gọi mình đại giang đại giang hắc a gặp lục biên thần thần bì bí đại giang s ư n g s ở thế nào đi ra ngoài hút điếu thúc đi lục biên hướng đại giang vẫy vây tay nghiêng một cái đầu thì ngươi có chuyện a t u t đi theo lục biên đi ra văn phòng đại giang hơi tò mò cái gì vậy a như vậy thần thần bì bí chỉ thấy lục biên quay đầu nhìn phía sau xác định không có người về sau đem đại giang kéo đến hưu nhà khu thấp r ộ n g lao cố gần nhất không thích hợp a thịnh ca không thích hợp đại giang gãi đầu một cái là lạ ở chỗ nào đồ đần lục biên vĩ môi nói một tiếng đại giang quan sát không cẩn thận ngươi không phát hiện gần nhất mấy cái này lê bái lao cố đến giờ liền tăng ca một lần ban đều không thêm qua sao t vừa nói như thế đại giang nhớ lại một lần phát hiện xác thực như thế bất quá nghĩ, nghĩ lại khoát tay một cái nói không thêm ban rất bình thường đi dù sao hạng mục này không tính đặc biệt khẩn cấp nha hơn nữa rất nhiều thứ cũng là từ tờ tờ ép bên trong tiếp tục sử dụng xuống tới lại thêm chúng ta trước đó từng có gặp kinh nghiệm thịnh ca cần quan tâm sự tình không nhiều đến giờ tan tầm cũng không cái gì a đại giang cảm thấy rất bình thường nhưng mà lục biên lại mỉm cười trong mắt tinh quang lõi lên sai từ đại giang đồng chí mười phần sai nói chuyện chỉ thấy lục biên lại đi hành lang phương hướng nhìn thoáng qua xác định không có người sau mở miệng nói người quên rồi lão cô trước kia cho dù không thêm ban làm việc cũng đều sẽ trong công ty ngốc đến bảy tám điểm mới về nhà đây nhưng mà bây giờ hắn biến hắn bắt đầu đến giờ ta n việc điều này nói rõ cái gì Em, đại giang ngưng lông mày trầm tư chốc lát nói rõ hắn bắt đầu cần đồ ăn vật tệ lục biên chỉ ngươi cái này bức e g ta thực sự mẹ hắn phục ngươi lục biên nâng chán vì đại giang e g trình độ cảm thấy đáng lo lao c ố bắt buốt bê trình độ hắn cần đồ ăn vật tệ sao ngươi tựa như không giống lớn v u n g tử cùng là đại giang gật gật đầu có thể như vậy là vì gì chứ bởi vì hắn trong nhà giấu người như chứ còn có thể vì sao lục biên gặp đại giang thật sự là không có bắt quái thiên phú dứt khoát trực tiếp công bố đáp án một người tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ nhớ nhà trừ phi trong nhà này có hắn có thể luyến đồ vật Ô, thờ, thờ, thờ, thờ, thờ, thờ, thờ, n g h e vậy đại giang chợt hiểu ra ngươi là nói thịnh ca trong nhà có lao nương môn、Phịt. lục biên vội vàng tiến lên bưng kín đại giang miệng con mẹ nó nói nhỏ chút được không cha ta muốn hay không lấy cho người cái loa a à à đại giang úng thanh úng khí gật gật đầu ra hiệu lục biên buông tay ra cũng học hắn giảm thấp thơm t h a n h nói ngươi là nói thịnh ca trong nhà có lao nương môn thô bỉ lục biên khoác khoác kim ốc tàng tiểu một cái ý tứ nha đại giang nhốn núi bay hỏi tiếp cho nên n g ư ơ i muốn làm gì h ắ c h ắ c ta muốn làm gì chỉ thấy lục biên cười xấu xa một tiếng nhịu nhịu lông mày ta đương nhiên phải muốn xem kết quả một chút là ai có thể đem lão cố hồn nhì câu đi thôi chúng ta a lễ này b á i liền cho hắn tới một đột nhiên tập kích lặng lẽ nhỏ vào thôn b ắ n sung tích không muốn ngươi tích có hiểu hay không tù tây đại giang nghe xong có dưa có thể ăn dơ lên ngón tay cái ta tích rõ ràng tích lao động hết chương này chương một trăm bốn mươi mốt đại ca đại tẩu sang năm tốt đẹp chương một trăm bốn mươi mốt đại ca đại tẩu sang năm tốt đẹp lao cố cửa ả i của ta lại không qua được ân ân lao cố ta vip đến kỳ a a lao cố ta có thể mua một lò nướng nhỏ không được được lao cố ngươi xem cái này dưa chuột b ă m thiết diện giống như cái khuôn mặt tươi cười a tổ tông ngươi i ê n tĩnh một lát được không ta đây một cái văn án đổi tám lần tân giang nhã cư một c h à n g trong căn hộ cố thịnh bất đắc dị âm thanh trong thư phòng vang lên quay đầu đi chỉ thấy người mặc đáng yêu dâu tây áo ngủ tiểu n à cha chính hướng hắn biểu hiện ra trong tay nửa cái dưa chuột ta cái này thiết diện thật là rất giống khuôn mặt tươi cười cố thịnh buồn cười vừa muốn tiếp nhận khuôn mặt tươi cười dưa chuột nhưng không ngờ tiểu na trà co rụt lại tay ngươi h u n g ta không cho ngươi ăn nhìn về phía mân mê cái miệng nhỏ nhắn thẩm rượu rượu cố thịnh bất đắc dĩ cười một tiếng ta đang làm việc à thế nhưng là ngươi đều công tác một ngày thẩm rượu rượu bất mắn nói buổi sáng ta tỉnh chỉ thấy ngươi tại thư phòng này cũng năm giờ chiều hôm nay là thứ bảy ấy ta chính là sợ q u ấ y dày ngươi công tác cho nên vẫn luôn rón rén ta trả lại cho ngươi chia sẻ ta cà phê ta hoa quả ta trả lại cho ngươi chia sẻ khuôn mặt tươi cười dưa chuột ngươi còn hôm ta nói xong thầm rượu rượu cái miệng nhỏ nhắn càng vỉnh lên càng cao một đôi mắt to đỏ lên hốc mắt chuyển nước mắt mắt thấy là phải rơi tiểu chân trâu t u ổ i thân vô cùng ta không chơi với ngươi chính ngươi công tác đi chúng ta đi ra ngoài chơi vừa nói thầm rượu rượu đem nửa cái dưa chuột phóng tới cô thịnh trên bàn quay người muốn đi cô thịnh một lần liền không chống nổi nguyên bản hắn liền là cái ăn mềm không ăn cứng tính cách bây giờ nhìn nhìn lại trên bàn cà phê hoa quả cùng mới vừa cắt dưa chuột trong lòng mềm lũn chính như tiểu na cha nói tới cái này càng à y nàng đều yên tĩnh như gà liên tiến ra thư phòng đều g i n rén bất kể là truy kịch vẫn là chơi game đều ở bên ngoài phòng khách số lượng không nhiều đi vào hai lần vẫn là cùng hắn chia sẻ cà phê cùng hoa quả kết quả đây bản thân nhưng không có chú ý tới tiểu na cha n h ả m chán cảm xúc cùng đúng nàng tràn đầy phấn khởi chia sẻ qua loa cho xong ta con mẹ nó thật đáng chết ta nghĩ vậy cố thịnh gọi lớn ở tiểu na cha ai ai ai đừng đi đừng đi ngươi xem đây là cái gì cái gì thầm rượu rượu không tình nguyện quay đầu trở lại nhìn về phía cố thịnh chỉ thấy cố thịnh một chút con chuột song màn hình bên trên tất cả đã bảo tồn cửa sổ nhau nhau đóng lại tiếp lấy liền hấp bình mắt cố thịnh vỗ tay một cái tắt máy、Dẹ Thế thế, thầm ế thế, t h rượu rượu ở trong lòng gieo họ một tiếng kế hoạch thông quả nhiên nữ hải t ử phiếm hồng mỹ mắt chính là tốt nhất vũ khí tài khoản kinh doanh thật không lừa ta không sai thầm rượu rượu thuần thuần liền là lại diễn cố thịnh giá hỏa này quá quyển rõ ràng là tuyệt vời như vậy vừa cuối tuần kết quả cái này lao tiên sinh đặt cái này nhà ở làm việc đi lên cùng giờ làm việc giống như lúc từ chín giờ sáng một mực làm việc đến bây giờ thầm rượu rượu không thể nhịn ta, ta thực sự cực kỳ tâm thần bất định a hơn nữa ta thầm rượu rượu độc thân cô gái tuổi thanh xuân Người đẹp tiếng ngọt kiểu diễm thầm rượu rượu trong lòng đắc y mà hư một cái tiếp lấy biễu môi một cái lắc lắc cái đầu nhỏ âm dương đạo không cần tắt máy làm gì nhà ngươi nhanh công tác đi công tác quan trọng làm nhiều điểm về sau ta tốt cho ngươi thăng chức tăng lương nhường ngươi có tướng mạo sinh đẹp hướng đi nhân sinh đình phong ta hiện tại cũng đã là đình phong cố thịnh đứng dậy khoác khoác tay trịnh trọng nói có thể cùng thẩm tổng trở thành cùng thuê bạn cùng phòng cố mộ hết sức vinh hạnh đã là nhân sinh trì đ ỉ n h phong chứng trạc đàng hoàng hồ liệt liệt để cho t h ẩ m rượu rượu nín khóc mỉm cười tốt giả a ngươi cố thịnh ngươi coi thật nghe chứ cố thịnh chớp mắt ra hiệu tiểu na trà thụ chi không thẹn ân t h ẩ m rượu rượu chậm rãi gật đầu cái kia cố hết sức lại cho ngươi lần cơ hội đi ta lại hỏi ngươi ta cái kia khuôn mặt tươi cười dưa chuột như thế nào giống như lúc mua lò nướng nhỏ sự tình nhàn tình n h ắ trí ta video vip đến kỷ tình huống quét ta mã bảo vệ củ cải thẻ đóng như thế nào giải quyết lão bản hồ độ a hai ta ổ vợ cũ kẹt không phải sao còn không có thông quan đó sao ta đem phòng khách hình chiếu bông ra tiếp cái dây hướng trên ghế s a lon một tổ chơi game h ả không phải tốt h a y rất tốt rất có tinh thần thầm rượu rượu vỗ vô cố thịnh b ả vai năm nay tốt nhất nhân viên ta xem trọng ngươi a cảm ơn lão bản b á n h nướng cố thịnh b ư ớ c lên n g o n cái thật là thơm thầm rượu rượu bật cười phúc một lần vui đánh nhẹ cố thịnh một lần bẩn chết người tính thay thế cố thịnh cũng cười không tức giận khi quá mức nhi thầm rượu rượu á n trách đưa cho cố thịnh một cái lên mắt đều cho ta khí đói bụ vừa nói hai người cũng tới đến phòng khách thầm rượu rượu phù phù một tiếng nhảy vào trên ghế salon như cái đại g i a một dạng dần một n ằ m ta nghĩ ăn sủi cảo cố thịnh trước đó thật không có thổi ngưỡng bức hắn thực sẽ làm sủi cảo hơn nữa mùi vị còn rất không tệ nhất là tam tiên nhân bánh thầm rượu rượu trước đó ăn qua một lần bây giờ con sâu thèm ăn lại nổi lên ăn nhưng lại không có vấn đề gì cố thịnh hơi khó khăn có thể ngươi bây giờ nói trong nhà không có bánh nhân thịt cùng tôm a cũng không có r a u hẹ nhưng mà có ta a thầm rượu rượu mới vừa nằm xuống lại trôi lên ta đi mua thứ bảy chính là dùng để mua thức ăn ăn cơm hưởng thụ ấm áp nhân sinh nga được gặp tiểu na cha như thế tích cực c ố thịnh cũng cười gật gật đầu cái k i a ta n h à o bột mì đánh trứng gà chờ ngươi khải hoàn lời còn chưa nói hết tiểu na cha đã đem áo khoác mặc xong một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng lưu lại một câu giao cho ta a liền chui ra cửa a cố thịnh há to miệng bất đắc di lắc đầu cầm qua điện thoại thuận tiện mua bình giấm trở về a dứt lời c ố thịnh cũng tới đến phòng bếp nịt lên tập rể bắt đầu nhảo bột mì nhìn ngoài cửa sổ tà dương tà dương cô thịnh liền cảm thấy mình khỏe miệng làm sao cũng không bỏ xuống được tới trước kia hắn là không thế nào yêu nấu cơm tự mình một người làm một người ăn một người rửa chén thu thập phòng bếp cơm là nóng tâm là lạnh p h i ê n phức không nói cũng không có ý tứ chẳng bằng điểm cái thức ăn ngoài ăn kéo đến nhưng kể từ cùng tiểu na cha trở thành cùng thuê bạn cùng phòng về sau nấu cơm với hắn mà nói tựa hồ dần dần biến thành một loại hương thụ chuẩn s ắ c hơn nói là loại kia tràn đầy nhiệt độ khói lửa làm hắn chấm luân ngoài cửa sổ màu vàng kim tà dương tà dương mang theo ấm áp màu sắc rơi vào trong phòng bếp thân thể thon dài thẳng tắp trên thân nam nhân phòng khách hạ mạn mắc sai lầm bên trong giai điệu chậm rãi chạy xuôi dần dần lấp kín phòng ở một cái ta cần mộng tưởng cần phương hướng cần nước mắt. càng cần hơn một người tới thắp sáng trời tối ta đã bất lực vô pháp kháng cự không đường t ố i lui cái này y mắng đêm hiện tại ta cần n g ư ơ i b ồ i ai lão lục n g ư ơ i đoán đại tàu như thế nào hẳn là cao g ầ y gợi cảm a cảm giác như thế cùng lao cố tương đối nguyên bộ ta đoán là dịu dàng điềm tĩnh ta cảm thấy thịnh ca cùng nhỏ như vậy k i ể u non tương đối nguyên bộ à ngược lại cũng có đạo lý lao cố cố này nhã du côn sức lực hẳn là cũng rất hấp dẫn con cựu nhỏ ta còn hơi khẩn trương đó là lao cố bạn gái ngươi khẩn trương cái gì sức lực lộ nhỡ hai ta mở cửa xem xét phịch, một cái thẩm tổng nhanh đừng mẹ hắn tắn dóc n g trong thang l à máy lục biên cùng đại giang vừa nói vừa nhìn thang máy tầng lầu chậm rãi gia tăng không sai hôm nay chính là hai người hẹn xong tập kích thời gian bọn họ ngược lại muốn xem xem có thể làm cho lão cô thái độ khắc thường nghĩa vô phản cố từ bỏ tăng ca đại nghiệp mạnh liệt mánh liệt tròn chút tan tẩm đại tẩu rốt cuộc là người thế nào hơn nữa hôm nay hai người còn gánh vác một hạng quan trọng sứ mệnh cái kia chính là giúp lao cô nhiều lời lời hữu ích tranh thủ đem đại tàu buộc kiên cố lao cô những năm này một người qua cực kỳ vất vả mặc dù loại lời này từ bọn họ loại này đại nam nhân miệng bên trong nói ra hơi có vẻ già mồm nhưng nghĩ đến lao cô qua nhiều năm như vậy phong phong vũ vũ đều là một người khiêng liền người nhà đều không có hai người xác thực rất vì cố thịnh khổ sở bây giờ rốt cuộc có một người có thể khiến cho lão cô nhớ nhà bọn họ hai anh em xem như đỉnh cấp máy bay kiểm trợ nhất định là muốn cống hiến bên trên một đợt hoàn mỹ trợ công đinh nói xong thang máy cũng đã tới cô thịnh nhà ở tại tầng lầu hai người liếc nhau nghiêng một cái đầu vì lao cố hạnh phúc vì thịnh ca tuổi già đi đi đinh đông nhấn c h u n g cửa trong cửa lớn chuyến đến cô thịnh n g h i ê m thanh đến, đến rồi a i vậy kiểm tra phòng lục biên không chính hành mà đáp lại một tiếng chúng ta hoài nghi ngơi k i mốc tàng tiểu mở cửa chúng ta kiểm tra một chút giả mạo có quan hệ đơn vị nhân viên giả danh lừa bịp chỗ ba năm phía dưới tù có thời hạn giam ngắn hạn quản chế hoặc là tước đoạt quyền lợi chính trị theo đại môn mở ra cô thịnh cầm điện thoại di động nhập đến tình tiết nghiêm trọng một câu trực tiếp đem hai người nghe chết an trực không lớn như vậy sai lầm nhị a lục biên cười đến ngượng ngùng thuận tiện tới tham quan một chút đại tẩu cố thịnh lão lục lời nói thủng trăm ngàn lỗ thậm chí để cho hắn có chút không biết nên từ đâu nhổ nước bọt mà lên chúng ta lại không khảo chứng tham quan phải chăng có thể sử dụng tại thân người bên trên cố thịnh yên tĩnh chót lát vớt thuận ý nghĩ đại tẩu chuyện này là từ nói gì bắt đầu đâu liền từ bên cạnh ngươi cái này lờ vờ bơ d â u tây thùng bao nói đến a lục biên con mắt nhiều nhọn liếc mắt liền thấy được cửa ra vào đổi giày trên ghế mang theo khả ái kiểu nữ sĩ túi sách đem hai người để cho đi vào cố thịnh nhìn thoáng qua thầm rượu r ư ợ u bao cười đến có chút bất đắc dĩ đây là dừng lại còn không đợi hắn mở miệng lục biên liền làm cái im tiếng động tác ta nhất giới tình trường lãng tử yêu đương cao thủ đại tẩu hạng người gì ta cần ngươi tới nói cho ta biết không lục m ẫ người riêng là nhìn một chút liền có thể đoán ra cái tám chín phần mười ngươi đừng hối hận a cố thịnh gặp lục biên hôm nay chính là chạ cũng sẽ không quên ngươi đ o á n đi đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi là được Cắt. lục biên cười n ạ o một tiếng ta sẽ sợ chẳng lẽ ngươi còn tìm cái lao hổ làm bạn gái không được nói xong lục biên liền hơi hăng hái mà phân tích ra treo lên thùng bao lờ vợ năm ngoái khoản tươi mát khả ái tiểu ngũ kim kiện hơi có mải mòn trên mặt bàn son môi a man y đỏ quản môi men sắc số hai trăm mười bốn mập mở nái hạnh tủ dậy tời dày lờ vợ dù nạ hơi hệ liệt ba nghìn bốn trăm ba mươi lăm mã còn chừng màu hồng sạch sẽ thoải mái từ trên tổng hợp lại nói đến chỗ này lục biên đẩy cũng không tồn tại hư không kính mắt chỉ một ngón tay cố thịnh thâm cơ chi hết một mực sờ bụng của ngươi mà một bên bên cạnh đại giang cũng phối hợp mà dùng di động công thả ra cổ nạn phá án nhạc nền l i ê n nghe lục biên cất cao giọng nói cái cô n ư ơ n g này bản thân liền tương đối có tiền thân cao tại khoảng một m sáu mươi năm p ả i tuổi tác tại chừng hai mươi tuổi tướng mạo thanh thuần đáng yêu phong cách sạch sẽ ngọt ngào h o ạ t b á t h o ạ t bát quan trọng nhất là tuyệt đối phù hợp ngươi cái này lão đ i ể n ngục trưởng đối với n g ụ tốt cao nhu cầu ta nói đúng hay không cố thịnh bó tay rồi ta tại sao có thể có như vậy hai cái nhị bức bằng hữu đâu ta có phải hay không nên nghĩ lại một lần bản thân cũng may đây không phải ở công ty bằng không một màn này khiến người khác nhìn thấy cùng ở nơi công cộng địa r a khác nhau ở chỗ nào đâu nhanh lên đúng hay không ngươi cũng cho câu nói a lục biên hướng cố thịnh dương dương đầu một mực bảo trì cái này họ sợ rất mệt mỏi đang nói liền n g h e ngoài cửa nữ hải vui sướng tiếng ca chuyển đến kèm theo thanh thoát tiếng đốt chân ta một mình đi ở mua thức ăn trên đường nhỏ lá cố cho ta bao ngừng lại sủi cảm nếm thử bá lục biên cùng đại giang nhìn về phía cố thịnh thiêu thiêu mi chứng kiến kỳ tích thời khắc đến Cố thịnh thì lục à giày nào, hướng khẽ nghiêng, không sợ chút nào, thậm chí chén Cách cạch. phòng bưng trên nước. trên ngươi diễn. giây tủ bắt Một ra. Mời biểu sợ sau cửa phòng mở đầu l biên cùng chữ Lục giang quay đầu đi qua, mở miệng liền nói, lớn.、Mới、nói một chữ nhi.、Lục、biên đại đầu đi Mới quay qua, mở một âm thanh liền n ẹ n tại trong cổ họng bởi vì mở cửa không phải người xa lạ chính là mua thức ăn trở về sách theo đồ ăn túi thẩm rượu rượu bốn mắt tương đối trong máy mắt lục biên con ngươi thích chặt tim phổi đột nhiên lừng đại nào trống rỗng ân hợp tình hợp lý rồi lại ngoài ý liệu tình huống để cho lục biên đại náo tại chô đ ư n g máy quay đầu hung á c trợn mắt nhìn liếc mắt đại giang thầm mắng hắn đỉnh cấp miệng quá đen đại giang cũng là một mặt m ộ t bức có chút vô tội hướng lục biên nết nết miệng ra hiệu bản thân vừa rồi thật chỉ là thuận miệng nói không nghĩ tới có thể ngôn xuất p h á p tùy đến mức ngoài cửa thầm rượu rượu cũng thật bất ngờ nhìn lục biên một bộ muốn nói lại tôi h dừng lại nói lại muốn bộ dáng mở miệng hỏi lớn cái gì lớn ách lớn lục biên biểu lộ có chút và mèo đầu góc phi t ố chuyển động đại ca đại tẩu sang năm tốt đẹp ngươi hệ ta tích ra ta hệ ngươi tích nhi、Phúc. đằng sau cố thịnh thực sự không kéo ca ở một hơi nước trực tiếp phủ tới thẳng vào đỉnh đầu đem lục biên trở thành bùn hoa chặt chẽ vững vàng tới cái thông thấu ách khu khu khu kém chút đem mình sắp chết cố thịnh khoát tay lia l i a giải thích bọn họ chính là tới ăn trực ta nói ta hiện tại cùng ngươi cùng thuê nghĩ ăn trực còn được t r ư n g cầu ngươi đồng ý để cho bọn họ nói với ngươi câu lời hữu í c h không ý tứ khác quá ngu tất nếu như ta có tội có thể dùng pháp luật chế tài ta mà không phải an bài cho ta hai cái nhị bức trở thành ta bạn tốt nhất có thể cùng loại hàng này trở thành s á t tử ta đợi trước cũng là phạm thiên điều thấy thế thẩm rượu rượu bận điệu từ tủ giày trên mặt bàn rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cho lục biên không có việc gì không có việc gì một bữa cơm mà tôi h vừa vặn hôm nay làm sủi cảo mọi người cùng nhau ăn nhiều người còn náo nhiệt ta lại kêu điểm tương hàng món kho cái gì đi lên vừa nói thẩm rượu rượu một bên cắn môi kéo căng cười mặc dù biết lục biên cái kia bất cần một câu là quỷ sắp tới bên trong một câu lời thoại nhưng mà nghe được đại ca đại tẩu xưng hô thế này lúc một loại ngọt nào chán ghét kỳ rượu cảm thụ vẫn là không nhịn được từ đáy lòng lan tràn mà đến tiểu họa t ử rất biết cách nói chuyện nha tay nhỏ b á i xuống ăn trực mà thôi nha cọ đều có thể cọ hôm nay nhất định phải cho ta ăn ngon uống ngon hết chương này chương một trăm bốn mươi hai hẹn hò bên trong chớ quấy i à y chương một trăm bốn mươi hai hẹn hò bên trong chớ quấy i à y t h ơ m nào ngạt sủi cào bưng lên bàn thầm rượu rượu cố ý ở bên ngoài đặt trước món kho tương hàng tiểu lương đồ ăn cũng đều đến đương nhiên cũng không thiếu được một kiện rượu bia ướp lạnh suy mắt lạnh sảng khoái bia tránh ra thầm rượu rượu bưng lên cốc đ ư n g bia t ớ từ ngực từ ngực chút xuống phong phú bọt biển tại bên môi lưu lại để trong bữa tiệc mấy người vô cùng náo nhiệt trò chuyện được không vui vẻ ba huynh đệ từng tại thời đại học truyền lý thú nhi để cho thẩm rượu rượu phình bụng c ư ờ to mấy người từ đại học cho tới công tác còn nói bắt đầu hoàng kim chi phong vừa mới thành lập mới bắt đầu lúc c h u y ệ n lý thú nhi tiếng cười chật r h ậ t trên bản thức nhắm mạn mạn ít dần sủi cảo cũng toàn bộ bị mấy người tiêu diệt sạch sẽ vậy chúng ta rượu trong chén theo cái cuối cùng mùi thơm ngon miệng sủi cảo vào trong bụng đ ỉ n h lấy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thầm rượu rượu r ơ chén rượu lên nhìn xem tiểu na cha bộ dáng cố thịnh bất đắc di thở dài một kiện bia bốn người uống tương đương với một người ba bình quảng trường chút rượu này đối với bọn hắn ba cái lớn nam nhân mà nói căn bản không tính là cái gì nhiều nhất chính là lưu lưu may lượng nhưng đối với tiểu na cha mà nói quả thực là không ít dù sao nàng bình thường thế nhưng là không uống rượu trong bữa tiệc cố thịnh cũng mấy lần thuyết phục tiểu na cha không sai biệt làm đến uống rượu di tình điểm đến là rừng Có theo ể mấy người chén rượu dơ lên lãnh đốt cốc đựng bia đụng nhau trận này vui sướng cơm tối xem như vẽ lên dấu trầm tròn cấm nước no nê lục biên cùng đại giang cũng giúp đỡ lao cô đem trong nhà thu thập sạch sẽ lưu loát tiếp lấy cũng không nhiều lưu uống ngụm nước trà liền đứng dậy rút lui ăn trực sinh động bầu không khí thổi một đợt chủ chiến đại ca hỗ trợ thu thập b ắ t đũa quét dọn vệ sinh tự trưng uống một ngụm trà trò chuyện hai câu liền l à n trứng lục biên người thế nào bản thân chính là đ ỉ n h cấp chiến cơ bây giờ làm lên máy bay hiểm trợ tới c à n g là lô hỏa thuần thanh một bộ thao tác nước chảy mây trôi tiêu chuẩn h o à n mỹ theo hành lang cửa mở ra lục biên cùng đại giang đem thuận tiện mang đến dưới rác r ư i ném vào trong thùng rác đóng lại thùng rác đóng lục biên đưa ta đang suy nghĩ vừa mới bữa tiệc đại giang khẽ nhữ mày biểu lộ nghiêm túc vừa mới bữa tiệc làm sao vậy có cái gì không đúng sao lục biên không hiểu đốt thuốc hỏi liền nghe đại giang nói ra ngươi xem a vừa rồi bữa cơm này thịnh c a tổng cộng thêm tám lần dấm đ ĩ a nhà bọn hắn còn sót lại non nửa bình dấm đều bị thịnh c a uống mà thẩm tổng bên đó đây gần như từ đầu tới đôi u đều ở lấy tỏi hai đầu tỏi gần như chính nàng ăn một đầu rưỡi hợp lấy con mẹ nó ngươi lúc ăn cơm thời gian không nói lời nào là ở cho hai người bọn họ tính toán lục biên tê dại không thể hiểu được đại giang nào mạch kín cho nên ngươi quan sát loại này cổ quái kỳ lạ chi tiết làm gì cho nên ta đang suy nghĩ đại giang trầm ngâm một tiếng hít một hơi thật sâu khói lại phun ra một hơi khói mủ biểu lộ ngưng trọng ngươi nói hai người bọn họ nếu là hôn môi lời nói có phải hay không là ngày mồng tám tháng chạp tỏi mùi vị ta xem đường cp đều có tên vậy ngươi nói về sau thịnh ca cùng thẩm tổng có phải hay không liền có thể gọi ngày mồng tám tháng chạp tỏi vợ chồng lục biên gặp lục biên một mực không trả lời bản thân đại giang kỳ quái nhìn về phía lục biên chỉ thấy lúc này lục biên đang đại xoay điện thoại di động không khỏi có chút nghi ngờ làm gì vậy ngươi muốn cho ai đánh điện thoại bệnh viện tâm thần lục biên đạp tắt tàn thuốc phun ra một hơi phiền muộn sương mù không có chuyện a đại giang ta đừng từ bỏ trị liệu hy vọng ca cho ngươi tìm cả nước tốt nhất thần kinh nội khoa bác sĩ ngươi cái này não tàn triệu chứng ca nhất định cho người t r ị tốt xài bao nhiêu tiền đều được cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là dùng tiền sự tình cùng lúc đó cố thịnh trong nhà đối mặt t u é t miệng chơi sỏ lá tiểu na cha cố thịnh thúc thủ vô sách thầm rượu rượu ngươi có muốn nghe một chút hay không bản thân lại nói cái gì cố thịnh tắn một cái dưa chuột tức giận liếp mắt một cây thiết diện là khôi hài biểu lộ dưa chuột ta liền không nói có hay không người gặp quá sao ta lên ở đâu mua cho ngươi đi quá bất hợp lý sợ điều gì sẽ gặp điều đó cố thịnh vừa rồi ở trên bàn cơm sở dĩ không ngừng để cho tiểu na cha không muốn mê rượu chính là sợ nàng uống này về sau mượn rượu làm cản kết quả vẫn không thể nào ngăn lại lục biên hai người vừa đi cái này tiểu cô mãi mãi lại bắt đầu đầu tiên là nhất định phải cố thịnh cho nàng tìm một cây thiết diện khôi hài biểu lộ dưa chuột lý do là có qua có lại bản thân trước đó cho đi cố thịnh một cây mỉm cười dưa chuột cho nên hắn lẽ ra trả lại cho mình một cây lộ ra vẻ gì khác kết h quả bởi vì đầu góc chóng mặt luôn luôn làm sai đồ ăn đem mình gấp đến độ thẳng rơi lệ thật dễ dàng dỗ xong thẩm rượu rượu lại không biết ở đâu gân dựng sai phải cứ cùng cố thịnh chơi cờ tướng mắt thấy không thắng được cố thịnh liên bắt đầu chơi xấu nói nàng giống tiểu phi tượng cho nên có thể qua sông nói nàng ngựa là thiên lý mã có thể liên tục vượt lần ba nói nàng tốt là lính đặc trùng có thể mạnh mẽ đâm tới có thể làm xe dùng thậm chí trực tiếp nắm lên cô thịnh lao xoáy bên cạnh sĩ trở tay liền đem cô thịnh lao xoáy ăn nói đó là nàng xếp vào vào lao cô trong quân doanh nằm vùng nằm gai nếm mật liền vì cái này một khắc ăn đồ ăn chơi game chơi cờ tướng xem phim cô thịnh cả người cũng không tốt mặc dù chỉ có một đêm nhưng mà tại chỗ để cho cô thịnh hạ xuống quyết định về sau tuyệt không thể để cho tiểu na tra lại đụng rượu cồn con hàng này thật sự là rất có thể làm yêu rốt cuộc khi phòng khách hình chiếu phía trên xuất hiện điện ảnh cuối phim phụ để thời điểm bên cạnh tiểu na cha cũng rốt cuộc xem như triệt để yên tĩnh trở lại cố thịnh quay đầu nhìn lại chỉ thấy con hàng này lúc này đã bắt đầu trên dưới mí mắt đánh nhau như cái dập đầu t r ù n g mực dạng cái đầu nhỏ không ngừng hướng xuống chìm được rồi cố thịnh vỗ vỗ t h ẩ m rượu rượu đều k h ố n thành d ạ n gì g nhanh rửa mặt về ngủ a a ân t h ẩ m rượu rượu bừng tỉnh trong mắt đều là buồn ngủ chi sắc tựa hồ một giây sau liền muốn ngủ chết rồi nhưng lại vẫn như cụ ngoan cường n ắ t đầu ta không buồn ngủ ngươi thật vất vả chơi với ta ta còn không chơi chắn đâu có lẽ là uống rượu lại quá mức buồn ngủ thầm rượu rượu mình cũng không ý thức được lời trong lòng cứ như vậy chạy ra khỏi miệng ngay vậy cố thịnh sửng sốt nhìn xem bên cạnh cố gắng trận tròn mắt một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng khuôn mặt nhỏ hơi đà thiếu nữ một cố khó nói lên lời tâm động từ trong lòng dâng lên vươn tay ra muốn sờ sờ tiểu na cha đầu nhưng ở không chúng cứng ngắc lại hai g i â y rơi xuống ngược lại vỗ vỗ b ả vai nàng vậy chúng ta ngày mai sẽ cùng nhau chơi không vậy nay trời cũng đã khuya lắm rồi nên ngủ a a thầm rượu rượu cái miệm nhỏ nhắn khénh t cố găng chấp chấp mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường Cái kia. vậy ngày mai thật còn có thể cùng nhau chơi đùa sao có thể có thể cố t h ị n h trịnh trọng gật gật đầu ngày mai là chủ nhật không có công tác ẩn ẩn thầm rượu rượu thật sự là không chịu nổi lúc này nói chuyện đã nhanh muốn biến thành nói mớ âm thanh trầm thấp giọng điệu nhuyễn nhuyễn thế nhưng là n g ư ờ i luôn luôn công tác ta ngày mai không đi làm cố t h ị n h không chút suy nghĩ ngày mai ta công việc gì cũng không làm ẩn ẩn hắc thầm rượu rượu âm thanh càng ngày càng nhỏ cái kia ta ngày mai muốn đi công viên trò chơi xe cắp treo ngựa gỗ Tốt, ngày mai chúng ta buổi sáng liền đi vừa nói cố thịnh vỗ nhẹ nhẹ treo lên thẩm rượu rượu bà vai mà thẩm rượu rượu cũng đã dùng hết một chút xíu cuối cùng tỉnh táo thần trí tu gục thì thầm một câu ngươi ân tốt chú ý cái gì cố thịnh không nghe rõ quay đầu nhìn về phía thẩm rượu rượu lại phát hiện lúc này nàng thật sự là không chịu nổi đem đầu chống đỡ ở trên vai hắn liền ngủ thật say phát ra đều đều tiếng hít thở phong khách mở nhạt tiểu dạ đèn tản ra ấm áp t r a n quang cho cái này yên tĩnh đêm dắt lên tầng một kiểu diễm sát thái mà cố thịnh trong lòng tựa hồ cũng bị cái kia một ngọn đèn đêm lấp đầy đã lâu không gặp sáng ngời trong bóng tối đột nhiên nhảy nhót bắt đầu một vòng quang huy t r e o chọc đến hắn tiếng lòng k h ẽ run giống như là khô cạn nát đất bên trong một v ô n g thanh tuyển giống như là hạn hán đã lâu cây khô phía trên một chút thúy trồi non càng giống là thổi một hơi bị phủ bụi nửa thế kỷ tối nghĩa liệt tịch tại phi dương bụi bằng bên trong thấy được một trường tiểu xinh đẹp nhưng người gương mặt nàng thỉnh thoảng, những mày, thỉnh thoảng mặt dán ra thì nỗ buồn bã sợ bên trong đều là làm chính mình nhớ thương màu sắc mà giờ khắc này khuôn mặt kia chủ nhân liền co cắp tại bên c phát ra điểm tính mà đều đều tiếng hít thở cố thịnh hơi nghiêng đầu mang theo quả đào mật hương khí sáng loáng sợi tóc càng ngày càng gần có thể một giây sau hắn lại dừng lại mí môi một cái từ bên cạnh cầm qua điện thoại d ơ lên nhấn cửa chớp i a n g g i ắ c bọc lấy tiểu tấm thảm giống như là đậu thú nhỏ đồng dạng tiểu nà cha cùng một mặt ý cởi một tay so a cố thịnh như ngừng lại giờ khắc này ai lưu một tấm hình cố thịnh khe k h ẽ thở dài thấp giọng nói mặc dù trước đó tại bùn ga di ngươi để cho ta ở trên ghế xa lông ngủ dòng dã một đêm nhưng ngươi bất nhân ta không thể bất nghĩa nói xong cố thịnh nhẹ nhàng n ắ m ở thẩm rượu rượu cái cổ cùng đầu gối đưa nàng ôm ngang mà lên nhẹ nhàng ủi mở cửa phòng đưa nàng đặt lên lên giường tiếp lấy rừng một chút quay người đi ra khỏi phòng đóng lại cửa phòng l a n lông lốc nghe được tiếng đóng cửa chỉ thấy trên giường thẩm rượu rượu chờ mình mơ mơ màng màng thấp giọng nói mớ tại t r o n g khuê phòng phiêu tán nhắc gan quỷ truyền trời chủ nhật gần nhất trận đấu mùa giải giấy thông hành tiến độ thần tốc từ khi vương tiểu minh đưa ra cái này trọn vẹn bên trong mùa hệ thống về sau đám người trở nên càng nhiệt tình nhi m ư i phần ở mọi phương diện chung sức hợp tác phía dưới mặc dù lúc này hạng mục tiến độ mới bất quá hai phần ba nhưng mà chọn bộ bên trong mua hệ thống bao quát giấy thông hành cùng rút thường dương đã cơ bản chế tạo xong đại gia khai phát nhiệt tình cao vô cùng kiếm tiền ngược lại là thứ yếu chủ yếu là tất cả mọi người muốn nhìn một chút loại này hoàn toàn mới bên trong mua lợi nhuận hình thức rốt cuộc có thể ở trên thị trường gây nên như thế nào tiếng vọng bởi vì trước mắt bộ hạng mục đám người đứng ở người thiết kế góc độ đi lên nói là hết sức coi trọng loại này bên trong mua hình thức nhưng phải biết xem như người thiết kế bọn họ tất cả cái nhìn cũng là mang theo chủ quan thái độ. cái này chưa bao giờ xuất hiện qua lợi nhuận hình thức thị trường hiệu quả như thế nào cuối cùng còn muốn từ các người chơi tiến hành bình phán mà bây giờ bên trong mua ban thưởng tương quan vật phẩm đã không kém nhiều lắm giấy thông hành phương diện đi qua bộ kế hoạch tốt đẹp thuật bộ phận c â u thông cuối cùng xác định mỹ thuật tổng giám đốc điều hành từ đại giang đề nghị đem tý luật đổ bộ thiết trí vì cuối cùng thường lớn đến mức rút thưởng dương phương diện truyền thuyết trở xuống đẳng cấp s ú n g ống làn ra chờ ban thưởng vật phẩm cũng đã xác định nói cách khác hiện tại còn kém đám đầu tiên g a sân mười tên truyền kỳ bảo vật gia truyền còn không có một cái nào cuối cùng xác định phương án Liên vấn đề này, trước đó vương tiểu minh cùng đại giang cũng hỏi tham q u a thủ tịch tổng giám đốc điều hành cố thịnh đạt được trả lời thuyết phục là vì phong phú đợt thứ nhất trong dương cho phép kích phát các người chơi mở dương nhiệt tình đồng thời cũng cổ vũ các người chơi nhiều hơn thử nghiệm tân truyền kỳ đám đầu tiên truyền kỳ bạo vật gia truyền đều sẽ trong cùng một lúc tiến hành tập thể thả ra đến mức cơ bản hình thức cùng thiết kế lý niệm cũng đều nói cho chủ yếu phụ trách mỹ thuật đại giang như là tìm máu cho săn dịu ác linh bội cụ nại g a o găm mệnh mạch súy côn người máy quyển sáo vân vân hôm nay lục biên từ đại giang vương tiểu minh cùng giang vân bốn người xem như đoàn đội hạch, tâm trong hạch tâm. liền đối nhóm này bảo vật ra truyền sơ thảo tiến hành một đợt thảo luận cuối cùng đi qua thảo luận đám người nao h nao h tập hợp ra điều chỉnh ý kiến cùng phương án được cơ bản chính là như vậy ta bên này không có ý kiến gì trên mạng hội nghị bên trong giang vân nhẹ gật đầu đối với cuối cùng phương án biểu thị ra khẳng định vương chủ còn đâu ta cũng không có ý kiến gì vương tiểu minh nói ra ta cho rằng dạng, dạng này thiết kế đối với các người chơi mà nói có lẽ vẫn là tương đối có lực hấp dẫn ta cũng ok thật ra ta lúc đầu cũng không cái gì quá đại kiến thiết tính ý kiến lục biên tiếp lấy cười nói ta nhiệm vụ chính là cho các người cung cấp chương trình ủng hộ chủ yếu vẫn là nhìn đại giang ta đây ok đại giang biểu thị này cũng là chuyện nhỏ cải biến đều không phải là rất lớn không tính khó giải quyết vậy liền ok vô vô tay lục biên tuyên bố phương án toàn phiếu thông qua phía dưới chính là để cho lão cô xem qua chờ một lát ta liên lạc một chút hắn a nói chuyện lục biên tháo xuống thay nghe cầm qua điện thoại tìm được cố thịnh điện thoại gọi tới có thể kỳ quái là trước t i ê ba tiếng bên trong tất nghe điện thoại lao cố hôm nay lại chậm chạp không có kết nối kỳ quái lục biên n h ữ n nhũ mày lại phát một lần cố thịnh lại chặt điện thoại nhưng k mà còn không đợi hắn để điện thoại di động xuống đinh đông chỉ thấy khung chắt bên trong bất ngờ nhảy ra năm cái chữ lớn cố thịnh hẹn hò bên trong chớ quấy dậy mà cùng lúc đó tân giang hoan nhạc cốc bên trong một cái ghim đuối tóc cụ tỏi ăn mặc non màu hồng đáng yêu liên thể áo khoác thiếu nữ cười xấu xa một tiếng đưa điện thoại di động thu hồi tiếp nhận nhân viên phục vụ đưa tới hai chi ngọn ống nói tiếng cảm ơn tiếp lấy lanh lợi giống như là vui sướng mai con một dạng hướng trong đội ngũ cái k i a cao gầy t h ẳ n g tắp dị bằng mặt kỳ đồng hồ nam nhân chạy tới lão cố ngọn ống ts c ầ u nguyệt phiếu cái này nguyện nguyệt phiếu đối với vải nhỏ mà nói m ộ ư ơ i điểm quan trọng quy c ầ u các vị độc giả lão ra thưởng hai tấm nguyệt phiếu hết chương này chương một trăm bốn mươi ba xuân tới ta trước không mở miệng cái nào côn trùng dám lên tiếng chương một trăm bốn mươi ba xuân tới ta trước không mở miệng cái nào côn trùng dám lên tiếng cứ như vậy mỗi tuần ngày liền trở thành thầm rượu rượu đồng học hẹn hò tác chiến này mặc dù hai người ai cũng không nói nhưng lại đều ngầm hiểu lẫn nhau mỗi khi gặp thứ bảy thẩm rượu rượu buổi sáng đều sẽ đưa ra hôm nay cơm tối kế hoạch hai người đã định về sau cố thịnh trong nhà công tác hoặc là nạp điện học tập mà thẩm rượu rượu liền sẽ thừa dịp buổi sáng hẹn lên sở sở t ỷ hoặc phương san cùng ra ngoài dạo phố mua thức ăn đến mức lúc xế chiều thẩm rượu rượu sẽ tự đánh một chút cho chơi dùng vừa mua tới, đi tới thư phòng ngồi ở cố thịnh bên cạnh nhìn hắn công tác thỉnh thoảng hỏi một chút tương quan chuyên ngành tính vấn đề về sau đợi đến năm điểm hai người chuông báo liền sẽ đúng giờ vang lên cố thịnh biết không chút do dự mà buông xuống trong tay công tác đi ra thư phòng chủ bị chế tắc một trận tinh s à o cơm tối thầm rượu rượu là biết học tập cho cố thịnh làm trợ thủ cơm tối bình thường cũng là hai người ăn nhưng ngẫu nhiên lục biên đại giang sở khinh chu khương san thậm chí là giang vân hai vợ chồng cũng tới làm khách là hai người nguyên bản cũng không có nghĩ che giấu cùng ở chung một mái nhà bí mật dù sao đối với bây giờ hai người bọn họ mà nói bọn họ chính là bình thường cùng thuê không có gì không thể cho ai biết cho nên bây giờ công ty cũng đều cơ bản biết rồi hai người cùng thuê mà ở thứ bảy sau khi ăn cơm xong thẩm rượu rượu liền sẽ kéo lên cố thịnh quy hoạch ngày mai du ngoạn địa điểm sân chơi trang trại leo núi nhìn biển thậm chí chỉ là tìm công viên nhỏ ngồi ở trong lương đình uống chút t r à tâm sự tóm lại nhất định là muốn hai người cùng đi ra chơi một vòng đối với cái này thẩm rượu rượu làm không biết mệt cố thịnh càng là thích thú thậm chí hắn cảm giác cùng tiểu na cha cùng thuê về sau sinh hoạt tài năng gọi là sinh hoạt có người cùng mình vừa đi làm tan tầm ăn cơm nói chuyện phiếm du ngoạn vui cười nguyên bản lạnh lùng nhà -Pet theo ự a ồ như bây giờ hoàng kim chi phong đang tại khai phát hạng mục đã xác định chính là tờ tờ ép diễn sinh tác phẩm tên vị a pet lg diễn sinh tiếp theo làm xác định là chỉ có nhiều người hình thức là tờ tờ ép bổ sung hạng mục chỉnh thể đầu tư hẹn năm nghìn văn nguyên căn cứ số liệu bây giờ hạng mục khai phát tiến độ đã qua nửa hạng mục khai phát tiến trình ổn định đây là kế hộ tống đại tác chi chiến về sau hoàng kim chi phong thứ n h ấ t khoản g nhiều người trò chơi tác phẩm rốt cuộc chất lượng như thế nào chúng ta dựa mắt m à đ ợ i trước mắt chúng ta còn vô pháp được biết tạ bẹt rốt cuộc lấy loại nào hình thức thực hiện nhiều người đ ố i chiến nhưng theo tin tức đáng tin xưng bản tác hoàn toàn miễn phí lại chỉ nhằm vào nắm giữ thư mọi người sử dụng mở ra miễn phí trò chơi lợi nhuận hình thức cho tới nay cũng là rất nhiều trò chơi công ty đau đầu vấn đề mà lần này hoàng kim chi phong tựa hồ tìm được một đầu hoàn toàn mới con đường nháy mắt nếu màu lục bên trong mua hình thức theo nội bộ phỏng vấn xưng lần này ạ bên e t b trong mua hình thức đem đem người chơi thể nghiệm đặt ở thủ vị phía trên cam đoan trò chơi tuyệt đối công bằng ạ b e t khai phát tiến độ hừng hực khí thế nhưng toàn bộ fts thị trường trò chơi lại giống như lâm vào mùa đông lạnh leo đồng dạng theo thống kê từ khi ạ bè tuyên bố khai phát đến nay fts loại trò chơi đã được duyệt số lượng khách quan những năm qua cùng so giảm mất sáu mươi fts sa sút tinh thần dĩ nhiên không phải theo người viết phân tích đây chẳng qua là cái khác trò chơi công ty tạm thời tránh mũi nhọn biểu hiện mà thôi kỳ quan làm hai đời fps vương giả lên tiếng thời khắc hoa quốc to như vậy fps thị trường nhất định ngậm miệng như ve mùa đông theo nội bộ tin tức tiết lộ tấn đằng phương diện tự nghiên cứu một cái hoàn toàn mới xạ kích trò chơi bây giờ cũng bởi vì không thể đối kháng nhân tố tiến hành nhất định kéo dài thời hạn sai phong sai phong hay là sai phong khoảng cách gạ bẹt đem bán còn có hai tuần bây giờ đã có gần mười bộ xạ kích loại trò chơi tuyên bố nhảy phiếu tăng khoản xạ kích loại trò chơi tuyên bố sớm đem bán còn có cuối cùng một vòng thu đến v ẽ mời đám tiểu đồng bạn tới cùng một chỗ tâm sự a còn có cuối cùng năm ngày ba ngày hai ngày treo lơ sắp tuyên bố n g à y vừa mới rồi hoàng kim chi phong hoàng kim chi phong thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành cố thịnh nghệ du ít hai cùng nghệ du sân đấu cộng đồng tuyên bố ngay tại hôm nay tám giờ tối vạn chúng chờ mong ạ v ẹ t đem công bố chi thứ nhất cũng là duy nhất một nhánh treo lơ tin tức này vừa ra lập tức đưa tới các người chơi một mảnh nhiệt nghị ô、oh, thờ, thờ thờ thờ thờ thờ rốt cuộc đã đến tiểu hoàng cái này một đợt dấu cũng quá nghiêm thật ngày mai trò chơi online hôm nay mới phát treo lơ này bình thường dù sao treo lơ tuyên truyền tác dụng bây giờ đối với tiểu hoàng mà nói cũng có cũng được mà không có cũng không sao cái kia xác thực coi như sớm giải thèm một chút ta không hợp thói thường ta liền chưa thấy qua thời gian này phát treo lơ khả năng tiểu hoàng ngay từ đầu cũng muốn bình thường thả treo lơ nhưng nhìn cái này tư thế tựa hồ cũng không cần thiết ha ha ha ha ha ha không có đối thủ đúng không cái này nm không hợp thói thường toàn bộ fts vòng đều bị dọa lui muốn sao nhảy phiếu trì hoãn muốn sao sớm trưng bày xuân tới ta trước không mở miệng cái nào côn trùng dám lên tiếng bạn thương nghiệp quá kinh khủng ta vẫn là t r ư ớ c tránh đầu gió a tấn đẳng địch tướng ngang ngược càn rỡ các ngươi cái nào tiến lên n ê n song chiến si cái kia không thể đối kháng nhân tố buồn cười chết ta rồi không thể đối kháng c h ỉ ạ bẹt tuyên bố ngươi liền nói có thể hay không kháng a đầu chó nói như vậy lời nói treo lơ tựa như là không có gì cần thiết ta lao tặc vấn đề là ta đều làm thả rồi a đ ế n cũng đến rồi khôi hải không ai có thể từ chối đến cũng đến rồi đầu chó vô số trong chờ mong tám giờ tối cám ậ p lấy dễ ảm sân thượng không hai không gọi tuần thục nghi trong trực tiếp gian đến rồi ngao h u y n h đệm anh nửa ngồi nửa ngồi đoàn trên ghế chu tỷ nhìn đồng hồ cũng không sai b i ệ t lắm ta đổi mới một lần nhìn xem giờ phút này chu tỷ trực tiếp gian nhiệt độ hơn tám trăm vạn mưa đạn từng đầu bay qua thúc giục chu tỷ nhanh chóng xem phim phải biết trên nguyên tắc mà nói lúc này nàng trong trực tiếp gian là không có bất kỳ cái gì thực tế lấy dễ ảm nội dung đã không có làm việc cũng không có trò chơi trên lý luận người xem nhiệt độ có thể năm sáu trăm vạn liền đã rất tốt có thể nhận a b e t nhiệt độ ra trì bây giờ chu tỷ chỉ là một câu vô cùng đơn giản đã đến giờ đến xem t r e o lơ liền để bản thân trực tiếp g i a n nhiệt độ tiêu thăng đến hơn tám trăm vạn đủ để thấy tại không có bất kỳ cái gì công ty quấy nhiêu tình h u n g dưới a b e t nhiệt độ rốt cuộc cỡ nào chưa từng có tốc độ tốc độ rốt cuộc có thể nhìn thấy trò chơi hình thức chờ chết ta đều nhanh vu hồ vừa tốt hôm qua mới đánh xuyên tờ tờ ép hôm nay nhìn t r e o lơ ngày mai không có khe hở nối tiếp a ạ bét ta cũng là gần nhất mới mua nghệ du ít hai ít hai có thể cái này toàn cảm giác kỹ thuật xác thực châu bỏ hơn nữa trao quyền công ty càng ngày càng nhiều nghe nói hiện tại thị trường chiếm so đã vượt qua tân đẳng trực tiếp hàm ngư phiên tân h a châu bò xác thực đời trước s ố mạ tỏ s ầ n sổ di khoan g thuyền thời đại bên trong nghệ du đều bị tân đẳng gấu bắc cực ép đã bao nhiêu năm may mắn mà có tỷ t ạ n p h ầ n a cái này về sau nghệ du không được đem tiểu hoàng làm cái cha một dạng dân cúng tám chín phần mười dù sao cái này chiến tích thực sự quá khoa trương một bộ trò chơi trực tiếp sửa sổ mạ tỏ s ầ n sổ di khoan g thuyền thị trường chiếm so thật không hợp t h i thưởng a đến rồi ha, ha ha ha xem ra nghệ du là thật đem tiểu hoàng làm thủ tịch cha lớn theo người xem trêu chọc chỉ thấy nghệ du sân đấu chính thức trang đầu phía trên rõ ràng là một cái chuyên đề giao diện thì tàn phổn chính thức diễn sinh tiếp theo làm hoàn toàn mới xạ kích thể nghiệm tinh thần sảng khoái nhanh tiết tấu chiến đấu à b e t l g -N ngày n mai mở ra xem xét vượt lên trước t r e o l ơ n hóa tốt mẹ hắn thổ akmn xem xét chính là nghệ du bản thân làm chu tỷ xem xét liền không kiềm được một cỗ hỏa tuyến xuyên toa mùi vị thật ra theo lý thuyết tại bây giờ trò chơi trong vòng rất nhiều rất nhiều công ty chính thức tuyên truyền báo trước giao diện cũng là loại này cao đại thượng bên trong lộ ra dáng vẻ quê mùa tạo hình tựa hồ không có vấn đề gì có thể hoàng kim chi phong không giống nhau cho tới nay hoàng kim chi phong chỉ bằng mượn hắn lập dị tác phẩm phong cách bị các người chơi ca tụng là dẫn dắt trò chơi trào lưu siêu tân tinh kỳ h ạ n mà bây giờ lập dị siêu tân tinh tác phẩm thế mà để cho nghệ du đóng gói thành dạng này cũng thật là có chút để cho người ta b u ồ n cười người n ạ o một f a n nghệ du tuyên truyền thiết kế trình độ chu tỷ cũng điểm vào treo lơ giao diện chuẩn bị một chút bắt đầu rồi ngao hình đệ minh đem ép b s i t e fusin chu tỷ cũng ôm lấy bản thân thức ăn ngoài vừa ăn một bên điểm kích bắt đầu phát ra cũng đã sớm chờ mong không thôi khán giả cùng một chỗ tụ tinh hội thần xem nhìn lại kèm theo một trận rất có phong cách vợ r chỉ thấy trên tấm hình đầu tiên là một cái to lớn v đ g tiêu chí chậm rãi sáng lên hoàng kim chi phong trò chơi tiếp theo đ ộ c chiếm sân đấu logo cũng theo đó hiện lên nghệ du ít hai nghệ du sân đấu cuối cùng thì là thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành đơn đậu phụ đề đại diện tỏ cố thịnh sản cụ tất cả khán giả đều hít sâu một hơi đen kịp màn hình chậm rãi sáng lên đèn nồng dưới khói mù lợn lờ trong quán rượu lui tới khách khứa nối liền không dứt có người uống cái say mèm lung la lung lay tóc dài tóc ngắn cao thấp mập ốm hình thái khác nhau khách nhân lui tới trong quầy ba một tên công tác người máy đem trong vắt vàng địa rót vào trong l y thủy tinh bưng đến quầy ba bên ngoài ngồi ở trên ghế cao chân khách nhân trước mặt chỉ thấy tên khách nhân này tóc hoa r â m mặc dù coi như tuổi tắc đã không nhỏ nhưng lại vẫn như cũ cường tráng khôi ngô màu đỏ không có tay háo ba lỗ bên ngoài phủ lấy bó sát người háo d ị u hệ mà ở háo d ị u hệ bên ngoài là mang theo nghe con da thắt lưng quân đội từ phía sau lưng góc độ nhìn sang khán giả tựa hồ hơi giống như đã từng quen biết nhưng lại thấy không rõ lao đầu mặt chiếm cứ trang địa trên dưới trái phải mà ở chính giữa vị trí bên trên thì là một cái từ tổ ba người thành t i ể u đội chụp ảnh c h u n g khóa mới hãn vệ giả đã sinh ra lao đầu uống một ngụm rượu tiếp theo từ đầu vai thắt lưng quân đội bên trong rút ra dao găm một đao đâm vào tấm kia trên báo chí、Soạn. mà theo một đao kia đâm xuống thì giắc cũng theo đó chìm vào đ á y biển đi theo một đầu hồi du cá sôi nổi trên biển một tòa thê lương lại mỹ lệ bao la hùng vĩ hẻm núi sôi nổi màn hình tăng thương lại trần ổ n âm thanh vang lên ta trốn đi nửa đời nhìn thấy qua trong tuyệt cảnh trọng sinh Cũng vang thấy qua ẩm sụp đột nhiên âm nhạc biến khẩn trương cảm giác tiết tấu mười phần một c h à n g nhà gỗ nhỏ đại môn bị đá văng ba cái hình thái khác nhau chuyển kỳ bưng vũ khí xâm nhập trong phòng cầm đầu nữ hài người mặc đặc chế chiến đấu phục khuôn mặt mỹ lệ nhưng một đôi mắt lại là quỷ dị màu trắng bên tay trái là t ừ n g tại tờ tờ ép bên trong nhiều lần xuất hiện công tác người máy mạ vìn chỉ có điều cái này một đài mạ vìn người máy hiển nhiên trải qua cải tiến nhìn qua động lực m ư i phần mà bên tay phải thì là một người có mái tóc c o n g lên mang theo kính bảo hộ thân mặc đồng phục tác chiến nam nhân giờ phút này nam nhân đang dùng khoa chương giống như hy kịch một dạng lời thoại độc thoại cố làm ra vẻ mà đọc diễn cảm có truyền kỳ vì tiền tài mà chiến có thì là vì tìm kiếm đáp án nhưng chúng ta cũng sẽ ở cái này vinh quang t r i địa dục hỏa chúng sinh im miệng a huế y tượng t lời còn chưa dứt cầm đầu bạch nhãn nữ hải liền cắt đ ứ t hắn ngươi ảnh hưởng ta phán đoán thế cục nói xong nữ hải nhìn về phía đang tại cửa sổ không thư người máy tiểu do xét xung quanh an toàn sao chỉ thấy người máy đầu rồi của súng ngắm bên trong một cái đầu mang thời t r ú n g cổ ô n dịch đi h i sinh cùng khoản quạ đen mặt nạ chiến sĩ xuất hiện v ảnh tiếng súng vang lên q u ả đen mặt nạ đầu lập tức bắn ra huyết tương mà người máy thì là xoay tay lại s、so、a cái ngón tay cái h i ệ ngay tại toàn. an n sau đó liền nghe s ù y một tiếng ở vào gian phòng chính giữa bao con nhậu ống kho mở ra một vệ kim quan g bắn ra mà ra chiếu sáng tên là huyễn tượng c h u y ể n kỳ mặt hoa a giải nhất các bằng hữu ta liền không khách khí rồi nói xong huyễn tượng liền muốn đưa tay đi lấy ban thưởng có thể một giây sau Phịch. nữ h à i đem hắn tay đánh mở ngươi thật là đủ không khách khí nếu như ngươi tại đối diện khí độc thời điểm cũng không khách khí như vậy liền tốt ngươi lai、like, ngay tại m ư ơ i phút đồng hồ trước thử vong tránh cũng không thể tránh nó đang chịu hoa ngươi tràn ngập sinh hóa khói độc bên trong h u y ê n tượng ngã xuống đất mà trước người một cái cầm trong tay khí độc đồ hộp mang mặt nạ phòng độc khôi ngô nam nhân từng bước ép sát ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc b à n h b à n h hai tiếng súng vang nữ hải từ một cây đại thụ về sau lách mình mà ra dựa theo khí độc chính là hai phát mà khí độc cũng là cả kinh cũng ít bưng lên sở thịt phỉ dở phản kích đột, đột đột đột đột đạn kinh s ạ quét về phía nữ hải nhưng nữ hải không chút nào không hoảng hốt tránh chuyển xê dịch ở giữa một cái nam quyển dùm bóng dáng lập tức tại biến mất tại chỗ tiếp lấy bất quá thời gian nháy mắt lại tại khí độc sau lưng xuất hiện như là một con á n linh theo ác linh m ộ i cũ nải hung hăng đâm vào khí độc trong cổ một đường màu xanh thăm thẳm hư không truyền tống môn cũng xuất hiện ở ác linh m ộ i sau lưng thay ta hướng t ử vong trào hỏi dứt lời chỉ thấy ác linh m ộ i n í u lấy khí độc cổ áo v ặ n một cái thân ông khí độc tiếng kêu thảm thiết vang lên trực tiếp bị ác linh m ộ i ném vào hư không truyền tống môn bên trong sau đó liền theo đóng lại truyền tống môn vĩnh v i ê n biến mất ở trong thế giới này một giây sau mưa đã nổ hết chương này chương một trăm bốn mươi b ố bạo tạc t cả ra đầu phát xong phiến chương một trăm bốn mươi b ố bạo tạc t cả ra đầu phát xong phiến thật、oh, ở thở thở thở thở thở thở thở. t、so、h Cơ mơ nơ x o á i đây là tướng vị di động enderson cảm thấy cực kỳ khen đây là enderson vòng tay kỹ thuật vẫn là ạt tướng vị xuyên toa phá án là enderson cùng ạt con gái khôi hài minh hôn quá n g ị c h thiên ta không tiện đánh giá suy đoán có thể tiếp địa khí xin h ã y không muốn tiếp địa phủ nhường ngươi c h ỉ n h sống không phải sao nhường ngươi đem cái chết rơi nhân vật c h ỉ n h sống trò chơi hình thức thoạt nhìn như là đại đạo s á t a ba người tiểu đội đại đạo sát sao hẳn là bất quá giống như tất cả mọi người mang kỹ năng a không xác định nhìn nhìn lại theo khán giả nhiệt liệt thảo luận treo lơ bên trong ác linh nguội cũng kết thúc hồi ức nhún vai một chỉ lóe r a kim sắc quần sáng ống kho đây là ta có thể nhanh đến mức rồi a ngươi huyễn tượng đ ẩ y ác linh nguội cười t r e o chọc nói nếu như không phải sao ta ngươi còn tại trên mặt đất nằm đâu ngươi lai、like, năm phút đồng hồ trước to như vậy công s ư ở n g bảng hiệu nồng phía dưới một người có mái tóc hơi c u ộ n dong binh bộ dáng cao lớn người da đen nữ tính đang tay cầm súng trường nhắm ngay trọng thương ngã xuống đất ác linh n g u ộ người vũ khí xảy ra vấn đề cũng là ngươi xảy ra vấn đề nói xong nữ dong binh liền muốn b ó cỏ Mà l i ê n tại cái này n giong cân tóc thời khắc. Huyến tượng cái kia mang e tao khí g i ọ điệu âm thanh văng lên, để đến ai rồi. âm xem thanh ta cho chúng ta nhìn văng lên, Nữ dòng là binh quay đầu nhìn lại chỉ thấy huyễn tượng cầm trong tay to lớn súng lục chính hướng nàng t h ẳ n g tắp vào tới nữ d i n g binh một tiếng cười nạo muốn chết và ảnh đạn kinh xạ mà ra công bằng vô tư tinh chuẩn đinh vào huyễn tượng trong óc mà một giây sau huyễn tượng vậy mà tan thành mây khói biến thành một chùm sáng điểm nữ d i n g binh con ngươi đột nhiên co lại còn không chờ nàng điều chỉnh học súng dang dắt súng lục ở người nàng bên cạnh dối a chĩa vào trên đầu nàng h u y ế n tượng âm thanh vẫn như c ũ n h ẹ nhõm t a o khí xin lỗi nữ sĩ ta có phải hay không đem người làm trắng và ảnh cờ mờ、nờ. khán giả càng nổ đây là tờ tờ ép treo lơ bên trong huyền ảnh tỷ l ộ ậ t kỹ năng kỹ năng này tốt tao a cờ mờ、nờ. cho nên nói những cái này tham gia ạ vẹt thi đấu theo lời mời tất cả đều là tỷ l ộ ậ t hẳn không phải là những cái này truyền kỳ giống như đều hoặc nhiều hoặc ít nắm vững một hai cái tỷ l ộ ậ t kỹ năng thực lực tổng hợp hẳn không có tỷ l u t mạnh cho nên đó là cái tỷ luật h i tuyển phản anh em đây là sam lao tặc tổ chức tranh tài n g u y ê quên lao tặc là cái gì phe phái、à. cờ m ở n ở cho nên nói chúng ta trước đó suy đoán cũng là đúng a đây chính là lao tặc tuyển bạt đỉnh săn tranh tài như vậy mà nói đại đào sắt thì hợp lý lao tặc sát thực giống như là có thể nuôi cầu người hỏng ta mẹ nó thành phản phái đầu chó ha ha ha ha, ha, ha. một mảnh mừng rỡ kinh hô mà treo lơ bên trong đang tại tranh luận không ngừng ác linh cùng huyết tượng thì bị tên là dò đường người người máy cắt đứt. thế nhưng là ta cho rằng dựa vào cái này m ớ i rét chiến tích phần thưởng này nên thuộc về ta về đốt ngay vậy ác linh cùng huyết tượng đều quay đầu nhìn về phía dò đường người biểu hiện trên mặt không thể tưởng tượng ngươi thổ như bờ ca n g à y vừa mới rồi mênh ngông trong hạt cốc bao la hùng vĩ dưới thác nước mưa bom bão đạn huyết tượng cùng ác linh bị quân địch tiểu đội hung hăng áp chế tình huống khẩn cấp mà nhưng vào lúc này chỉ thấy phe địch tiểu đội sau lưng trong thác nước do đưa người theo câu khóa đ ô n g đưa xông ra khuấy động thác nước trước ngực trên màn hình là một cái cuồng nhiệt nổi giận biểu lộ đột, đột đột đột đột tiếng súng vang lên khủng đố người máy giống như là d ẹ m bỏ bạn vợn người thái sơn một dạng bưng súng máy hạng nặng trên không trung bay đung đưa trong tay súng máy ngọn lửa phân ra trong nháy mắt liền đem phe địch tiểu đội tiêu diệt hầu như không còn trò chơi kết thúc cảm tạ tham dự do đ ư ờ người n g hồi ức kết thúc d ơ lên cánh tay c ờ giới kích cái t r ư ờ n g sao a cái này huyễn tượng nhìn xem d o đường người lại nhìn xem ác linh ba người đưa mắt nhìn nhau lại n h a u n h a u đưa mắt nhìn sang l ớ p lóe kim quang ống kho bên trong cực kỳ hiển nhiên trên con đường này bọn họ giúp đỡ lẫn nhau các hiện thần thông có thể đến nơi này không thể thiếu bất cứ người nào cố gắng cho nên cái này kim quang bảo tàng rốt cuộc nên phân phối cho a i đâu nhưng mà ngay tại ba người còn tại do dự thời điểm cháy mau đ nổ Đột nhiên, một âm thanh tại nhiên, âm á lớn vang lên Ác u ầ n quận khói đặt tại trong nhà gỗ nhỏ quần quận mà ra nổ lớn uy lực thẳng đem nhà gỗ nhỏ bên cạnh mặt hồ đều chấn lên vận sóng quần quận trong khói lửa lại một nhánh ba người tiểu đội đi vào trong nhà gỗ người cầm đầu chiều rộng vai người mập hộ giáp nặng nghề âm thanh phách lối thô lệ a hống h ố n g hống hổ lớn nhỏ đội lại thắng bên tay trái bưng súng tiểu liên trẻ tuổi cô gái nhất miệng những con côn trùng đáng thương mà bên tay phải chính là mới vừa đã bị dò đường người đánh chết q u ả đen mặt nạ bọn họ có chết cũng vinh dự nhưng mà ngay tại ba người chuẩn bị lên kiểm tra trước kim quan g bảo tàng thời điểm chỉ thấy khoảng cách nhà gỗ nhỏ cách đó không xa trong bụi cỏ thông qua truyền thống môn đào thoát tác linh g ơ lên trong tay chừng ba cái họ súng súng đắm、Và、ảnh hình ảnh một đen trong quán rượu cái tia đầu đầy hoa bạch nhưng lại vẫn như cũ t r á n kiện cứng rắn lao đầu mở miệng lần nữa như ta thấy đây chính là một hạng cực hạn vận động tìm tới đối thủ của ngươi giết chết đối thủ của ngươi sau đó trở thành nhiều người hơn đối thủ bọn họ làm thịt ngươi bọn họ rất tuyệt ngươi làm thịt bọn họ ngươi càng đồng nói xong lao đầu đem trên bào chi d a o găm rút ra màn ảnh đi theo trên dao găm lắc dù sao tiểu đội chính là như vậy câu nói này vừa ra tất cả mọi người nín thở cứ việc đối với lao đầu này chân diện mục bọn họ đã đoán được đại khái nhưng khi chân tướng sắp xuất hiện ở trước mắt thời điểm tất cả vẫn là không nhịn được kích động trong lòng thậm chí chu tỷ đều đã vung xuống hộp cơm hai tay nam quyền chờ đợi nam nhân kia xuất hiện gian g g i á c g i a o găm và vỏ một tấm nếp nhăn tung hành nhưng lại vẫn như c ũ không mất uy nghiêm ngoan lệ mặt lấy lớn đặc tả hình thức xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt chính là lao niên bản đỉnh săn dong binh đoàn lao đại ạ b ẹ thi t đấu theo lời mời người sáng lập tương tại chính làm bên trong tự tay cho bọn hắn cấp cho vé mời sam cố thịnh một hơi trong vắt hoàng t i ể u dịch vốn g xong lao niên cố thịnh hướng màn ảnh nâng t r ê n lên giống như là đối với tất cả người chơi nói ra muốn sao cùng một chỗ thắng muốn sao cùng chết không phải sao dứt lời cố thịnh sờ tay vào ngực một tấm quen thuộc tấm thẻ bay về phía màn hình huyên hóa thành một mặt máu cờ đỏ cách mạng phía trên màu trắng trò chơi tên theo gió phiêu lãng ạ b ẹ t là chết n ằ m dãy anh thấy cảnh này chu thì trực tiếp từ điện tử cạnh kỹ trên ghế nhảy hai tay bắt đầu liên tục thét lên nổ trực tiếp gian tại c h u bạo tạc g i y lễ cua thảo lao tặc ta dựa vào cái này treo lơ quá mẹ nó nổ ta mẹ nó tê cả ra đầu ò t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở t h ở thờ quá hiểu quá hiểu lao tặc hắn thật quá hiểu cờ ngờ nờ ta chơi ta chơi còn không được sao cha ngươi làm như vậy treo lơ ta không chơi còn là người sao lần này thật là thành lao tặc ta dựa vào nhìn thấy lao niên bản lao tặc nước mắt đều kém chút rớt không được không được cờ m ở nở tê dại tê dại ta thực sự tê dại tất cả chờ mong treo lơ các người chơi tại thời khắc này tập thể gỡ cờ loại kia quen thuộc lại mới l ạ cảm giác để cho bọn họ tê cả ra đầu tờ tờ ép tình hoài cùng diễn sinh tác phẩm hoàn toàn mới thiết kế chỉ một thoáng làm cho cả trò chơi vòng đều lâm vào một mảnh trẻ chén say xưa hoa a hoa a hoa a ta thiên hắn thật quá hiểu làm sao kích động các người chơi thần kinh nhất định chính là tờ tờ ép người chơi trẻ chén say x ư a cùng lúc đó hàng ngày báo game ban biên tập trên mạng trong phòng họp chủ biên hứa tiếu lâm liên tiếp tiếng kinh hô vang lên thật ra theo lý mà nói hắn cấp bậc này chủ biên đều đã như thế kiến thức rộng không nên tại tập thể hội nghị bên trong biểu hiện được sơ s u ấ t như vậy nhưng tiếc rằng cố thịnh gia hỏa này điều động người chơi cảm xúc thủ đoạn thực sự quá cao minh đến mức để cho hắn tâm trạng kích động khó tự kiềm chế đương nhiên cái khác biên tập viên chủ của nhóm cũng không có đối với chủ biên đại nhân tình tự quá nhiều kinh ngạc bởi vì lại nhìn qua treo lơ về sau b ọ、so、xác thực đợi trước số mạ tỏ sần sổ di khoan thuyền đại đảo sát thị trường cơ bản đã hoàn toàn bị vập chiếm đoạt đoán chừng bộ này ạ pet là muốn chiếm lấy thế hệ này sổ mạ tỏ sần sổ d ì khoan g thuyền đại đảo sát thị trường quá không tàn dạng này lộ ra quang diệu trò chơi trước đó ra cái kia đặc trùng hành động giống như tên hệ a ha ha ha ha ha u m mắng và mặt trí mạng nhất xác thực bộ này ạ b ẹ t nếu là bạo quang diệu coi như triệt để thành thằng hề đ ờ i trước trong chợ đánh không lại người ta muốn ở nơi này một đời sổ mạ tỏ sần sổ gì trong khoang thuyền chiếm trước thị trường kết quả lại bị hoàng kim chi phong cho làm chết khô nếu như ạ b ẹ t bạo hoàng kim chi phong thanh này đại đ à o sát c h i vương lo n g h coi như ngồi ổn định hai đời sổ mạ tỏ sần sổ gì khoang thuyền đại đ à o sát cũng là nhà bọn hắn chật chật cái này thành k i ể u ta đoán c h ứ n g a ạ b ẹ t ổn hứa lao đại ngươi cứ nói đi ta nói ngay vậy hứa t i ế u lâm niết miệng ta còn có thể nói cái gì tình huống đây không phải đã bẫy ở trước mặt chúng ta nha lần này toàn bộ hoa quốc thị trường trò chơi bên trong không có bất kỳ cái gì một nhà công ty cùng ạ b ẹ t tông xe tuyên bố thoại bản này tới ta không nên nói nhưng mà bây giờ tình huống này cũng chỉ có cái này hình dung càng thêm xác thực bây giờ ạ b ẹ t cái này thị trường hoàn cảnh cho dù là đem nhân vật chính đổi thành đặc trùng hành động cũng giống vậy có thể thành công hứa tiếu lâm không hổ là lao giang hổ mở miệng liền để ban biên tập đám người liên tục gật đầu là hoặc có lẽ là bởi hoàng kim chi phong đoạn đường này tới chiến tích quá mức lóa mắt cũng có lẽ là tỷ tản p h ổ đại danh thực sự quá dọa người làm ạ vét tuyên bố ngày phát hành kỳ về sau toàn bộ xạ kích thị trường trò chơi đều xuất hiện trên không không có đối thủ cạnh tranh trên sân khấu cũng chỉ có ạ vẹt nhất chi độc tú nhưng mà mới nói đến chỗ này liền nghe hứa tiếu lâm lời nói xoay c h u y ệ n nhưng mà lần này cô thịnh cũng là ôm siêu việt bản thân tính cách đến từ treo lơ bên trong rất rõ ràng đó có thể thấy được ở nơi này vừa làm đại đảo sát bên trong bọn họ gia nhập kỹ năng cái này nguyên tố cái này nói đến đây hứa tiếu lâm chép miệng một cái thái độ có chút mập mờ sáng tạo cái mới tinh thần là đáng giá tán thưởng nhưng mà có thể thành công hay không rất khó nói khi nhìn đến treo lơ bên trong xuất hiện kỹ năng trước tiền ta liền nghĩ đến rất nhiều năm trước khoản g kia tên là chư thần hạo kiếp trò chơi t nói đến chỗ này ban biên tập đám người cũng nhao nhao ngược lại hít sâu m ộ t hơi năm đó cái kia bộ phận chư thần hạo kiếp có thể nói là để cho trò chơi vòng khắc sâu ấn tượng ngôi thứ nhất thị giác mổ bạ trò chơi thiết lập để cho vô số người đều vô an tản dương có thể kết quả cuối cùng đâu chiết kích chầm xa cấp tốc nổ chết bây giờ ạ pét thiết lập tựa hồ cùng năm đó chư thần hạo kiếp liền có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu như vậy lần này nó vận mệnh lại sẽ như thế nào ban biên tập đám người yên lặng trầm tư nhao nhao ở trong lòng tự hỏi nên như thế nào đối với hạ b ẹ n trò chơi này tiến hành đưa tin quả thật cái này treo lơ chất lượng rất tốt xa kích trò chơi cùng kỹ năng thiết lập tựa hồ cũng cực kỳ phù hợp nhưng đừng quên đây chỉ là một treo lơ năm đó chư thần hạo kiếp treo lơ cũng vô cùng đặc sắc ngôi thứ nhất thị giác dưới đóng vai thần linh phóng thích kỹ năng chu sát đối thủ công phá cao điểm cũng cực kỳ n h i ệ t huyết sôi trào kết quả đây cho nên a các vị h ứ a t i ế u lâm nói ra lần này trong báo cáo ta đề nghị chúng ta cũng không cần xuống tại tuyệt đối phán đoán không nên bởi vì tờ tờ ép kinh diễm biểu hiện liền mù quáng đối với ạ bẹt tiến hành qua phân nói khoác hết t h ả đều phải đợi đến trò chơi thực tế đem bán về sau thể nghiệm qua xuống lần nữa phán đoán dù sao cái trò chơi này trừ bỏ fgs kỹ năng cái này thiết lập tràn ngập sự không chắc chắn bên ngoài trong bọn họ mua thu phí hình thức cũng vẫn là bí mật theo hoàng kim chi phong nói bọn họ lần này bên trong mua hình thức hoàn toàn mậu lục hơn nữa tuyệt đối tôn trọng người chơi lại cam đoan trò chơi tuyệt đối công bằng tha thứ sức tưởng tượng của ta yếu kém ta thực sự không cách nào tưởng tượng một trò chơi bên trong mua rốt cuộc nên làm như thế nào đến cam đoan trò chơi tuyệt đối công bằng dù sao bây giờ miễn phí thị trường trò chơi bên trong nhất lương tâm bên trong mua hình thức cũng chính là liên minh huyền thoại như vậy làn da kèm theo nhất định trị số hơn nữa vô luận làn da hy hữu độ như thế nào chỗ kèm theo thuộc tính đều như thế nói đến đây liền nghe một cái biên tập nói ra cái kia hứa lão đại ngươi nói hoàng kim chi phong cái này một đợt có khả năng hay không hoàn toàn từ bỏ thuộc tính buôn bán đâu liền đơn thuần làm làn da giống như là lẹp bốn ý ở sáng ý công s ư ở n g một dạng t hương t ê thốt ra lời này trên mạng trong phòng học một mảnh chật lưỡi thậm chí ngay cả hứa tiếu lâm loại này lao giang hồ cũng không nhịn được chủ trừ cái này h ú ta cũng vô pháp làm ra phán đoán hứa tiếu lâm ăn ngay nói thật nếu như ạ pet là tấn đằng xuất phẩm lời nói cái kêu ý nghĩ này tuyệt đối không thể nào có thể hoàng kim chi phong hứa tiếu lâm nói không chính xác hắn thật nói không chính xác dù sao hoàng kim chi phong từ chức phong cách chính là thủ tịch tổng giám đốc điều hành g á m nghĩ công ty tổng tài g á m làm nói không chừng lần này bọn họ vẫn thật là có thể làm ra tới chỉ bán l à n ra không thêm t h u tính tao thao tác chỉ là như vậy vừa đến linh khắc người chơi số lượng tuyệt đối sẽ biến phi thường khổng lộ bọn họ phải nên làm như thế nào cam đoan lợi nhuận đâu điểm này nghĩ vậy hứa tiếu lâm lắc đầu cười nói đoán không ra ta cũng đoán không ra dứt lời phủi tay tốt rồi lại ra treo lơ cũng xem xong rồi nên trò chuyện cũng cơ bản trò chuyện không sai bị lắm ưu điểm không ít còn nghi vấn chỗ cũng có rất nhiều như vậy hiện tại liền mang theo các người đánh giá cùng thắc mắc sáng tác gạo v ẹ t tương quan đưa tin đi trò chơi này có thành công hay không là hoàng kim chi phong sự tỉnh nhưng có thể hay không bắt được bây giờ cái này sóng trò chơi vòng to lớn nhất điểm nóng cũng chính là chúng ta bản lãnh cầm lấy các ngươi cắn bút động ông theo hứa tiếu lâm ra lệnh một tiếng hàng ngày báo game ban biên tập chạy bắt đầu trong đêm sáng tác có quan hệ với ạ vẹt phân tích cùng đưa tin thế tất yếu bắt lấy cái này một đợt nhiệt độ mà cùng lúc đó cái khác tất cả trò chơi truyền t h ô n g cũng đều nhao n h a u bắt đầu chuyển động ai cũng không nghĩ là h ậ u trong lúc nhất thời có quan hệ với ạ vẹt phân tích suy đoán tràn đầy trò chơi vòng bài loạn đợt, cầu phiếu. Hết chương này, chương online, -T S, cầu nguyệt chương phiếu. A pet hôm nay đổ bộ kỹ năng thiết lập sẽ hay không t ạ i fps trong trò chơi không quen khí hậu thứ t r ư thần hạo kiếp đến xem a pet thiết kế thiền cảnh làm từ thiện mạng c h u y ề n a pet bên trong mua hình thức đem hoàn toàn vứt bỏ thuộc tính buôn bán là thật là giả đến tột cùng là bộ g i á p ậ t vẫn là lại một bộ phận vượt thời đại khai sơn chi tác tám giờ tối nay đáp án công bố gọi tốt không gọi tòa rất nhiều ngành game nội nhân sĩ đối với a pet ôn lại tình thế làm ra phán đoán lại lập lên độ cao mới từ hôm qua a pet treo lơ tuyên bố về sau tỷ t ạ n phồn à y lại lượng tiêu thụ dâng lên sáng tạo tháng này độ cao mới suy đoán phân tích gọi tốt nghi vấn các truyền thông đưa tin đùn đùn kéo đến ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền đem ạ b e t chống đỡ các đại trò chơi xã giao sân thượng nhiệt độ bảng hàng đầu vô số người chơi mong m ỏ i cùng t r ố n g mong chờ đợi tám giờ tối trò chơi mở ra mặc dù treo lơ tại hôm qua đã thả ra nhưng theo tuyên truyền bài phiến thả ra càng nhiều vấn đề cũng theo tới ạ b e t khách quan gặp rốt cuộc có gì khác biệt f g s kỹ năng tổ hợp trò chơi hiệu quả tốt không tốt hoàng kim chi phong cái gọi là màu xanh lục bên trong mua hình thức đến tột cùng là như thế nào ôm rất nhiều thắc mắc tám giờ tối các đại l ấ t dễ ảm trong bình đại cái này tuyên truyền cũng không phải là hoàng kim chi phong mua cũng không phải nghệ du phương diện trợ rút mà là từng cái lệch dễ ảm sân thượng cùng sợ chệ ạ mẹ nhóm tự phát dù sao ai cũng có thể nhìn ra apec hiện tại đang tại nguồn gió phía trên cái miệng này bánh ngọt hai cũng không nguyện ý thả đi đều muốn gặp một cái nhanh lên giá ca ta không chịu nổi ta bây giờ lập tức liền muốn mở săn ta con mẹ nó đợi không được một điểm trong trực tiếp gian bí đao giáp căng âm thanh vang lên thúc giục quả cả nhanh chóng online mà theo bí đao thúc giục một âm thanh khác cũng vang lên theo mang theo giày đặc lớn liệt bà khẩu âm nhanh lên nhanh lên lao công ta nở mở nhớ ngươi muốn chết không liệt cái âm thanh này vừa xuất hiện toàn bộ trực tiếp gian khắp nơi manh động cỡ mờ nở mao tử trở lại rồi ha ha ha ha ha ha ha quá đúng vị nhi cỡ m nở lâu rồi không gặp há không liệt thực như b ấ ca cái này một đợt tạ vẹt trực tiếp đem mao tử đều cho trình trở lại rồi mao tử nhà này thôn lời còn là cái kêu mùi vị ha ha ha ha trực tiếp gian người nói chuyện gọi mao tử cũng là thuần khiết lao mao tử ngoại quốc bạn bè trước đó thông qua lấy t h dễ ảm cùng quả cả mấy người kết bạn thậm chí còn cùng một chỗ tổ qua chiến đội nhưng về sau bởi vì thân thể nguyên nhân về tới l n g quốc tính toán đến bây giờ cũng đã yên lặng có hơn một năm bây giờ một lần nữa tại trong trực tiếp gian xuất hiện rất nhiều lao phấn đều nhảy cấm hoan hô mặc dù hôm nay mao tử cũng không lấy t h dễ ảm nhưng mà có thể ở trong game xuất hiện cũng đã đầy đủ để cho người ta mừng rỡ không thôi đến rồi đến rồi bắt đầu bắt đầu thiên hô văn hoán quả cả cuối cùng là cầm màn cửa l ã o miệng tiến nhập sô mạ tỏ sần sộ gì trong con thuyền hôm nay m a u tử trở lại rồi ván đầu tiên trực tiếp mẹ ngươi ă n g à trực tiếp gian đều cho ta h ả o h ả o nhìn h ả o h ả o học ngao nói chuyện ba người tiểu đội cũng tổ kiến tốt rồi dưới tình huống bình thường phần lớn sở trẻ a mẹ tiến vào trò chơi về sau đều sẽ đi trong sân huấn luyện làm quen một chút trò chơi mặc dù a b ẹ t đồng dạng là đại đào sát trò chơi nhưng dù sao nó thiết lập so với bậc mà nói cũng có rất nhiều khác biệt nhất là kỹ năng cái này thiết lập cho dù không tất cả đều thí nghiệm một lần chí ít cũng phải đọc đọc giới thiệu v ă n tắt tìm hiểu một chút nguyên lý căn bản nhưng mà ba vị này người thế nào tất cả đều là giáp căng chiến thần apec hạng mục này bọn họ chờ thật lâu rồi hôm qua treo lơ công bố trước tiên liền tổ tốt rồi tiểu đội chờ ngay tại lúc này để cho bọn họ chậm lại làm quen một chút trò chơi làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau đó mới tham gia chiến đấu cửa nhỏ cũng không có a gian g i ắ c tại chỗ liền điểm kích xứng đôi dù sao cũng là trò chơi vừa mới online hơn nữa còn là miễn phí online người chơi nhân số mê ngông nhiều dây t ớ t trực tiếp gian khán giả đều nhìn tê dại Các n g ư ơ i l à vội vàng lui k hoặc sao có thể đây không phải là một miễn phí trò chơi sao thật mẹ ngươi một giây đồng hồ cũng không chờ đúng không ta xem cái khác sở trệ a mẹ còn đang nhìn kỹ năng giới thiệu đây cái này ba bức vậy mà đã chơi bên trên vừa đánh vừa biết rồi nha thực tiễn ra hiểu biết chính xác nhiều nhảy mấy lần dù cái gì đều hiểu rồi chúng ta cái tiểu đội này đột xuất chính là một cái không có đầu góc thuần thuần mã phu một mảnh trong tiếng nghị luận ba người cũng đ a n g nhập vào trò chơi tuyển người giao diện xuất hiện m ư ơ i tên truyền kỳ xuất hiện ở giao diện phía trên trong đó tám cái là l o i lên có thể lựa chọn mà phía dưới cùng hai tên truyền kỳ một cái mái tóc màu xám mang phi công kính dâm nữ nhân cùng một cái khác đầu đội thông khí kính bảo hộ cùng ngăn dưỡng mặt nạ nam nhân ảnh chân dung thì là ưu ám biểu hiện cần thay mặt tệ mở khóa đơn giản thương lượng một chút ba người liền tại đám đầu tiên vẫn có thể chọn tám tên truyền kỳ bên trong chọn xong đội hình theo thứ tự là bí đao ác linh b a o tử huyết tượng cùng quả cả người máy cùng treo lơ không có sai biệt đội hình dù sao những người khác là kỹ năng gì bọn họ hoàn toàn không biết gì cả duy chỉ có cái này ba người coi như hơi quen thuộc một chút ác linh chính là hư không xuyên toa huyết tượng chính là lấn định huyết ảnh người máy chính là câu khóa đơn giản theo hình ảnh tối xâm lại hô hô l ệ n h thấu xương tin tức tại ba người bên thai thổi lên mà theo cảnh tượng trước mắt hiện hiện liền nghe trong trực tiếp gian mao tử một tiếng q u a y thiếu mà mẹ nó chúng ta mua máy bay đủ càng không liệt đã thấy lúc này ba người đang bị cánh tay máy dán tại nửa huyền không bên trong theo máy bay vận tải phi hành dưới chân chư vương hẻm núi núi non trung điệp nước núi tôn nhau lên mà ở cái này thê lương trong hạc ốc còn tọa lạc rất nhiều nhà dân kiến trúc càng thiên hướng về xinh đẹp phong cách vẽ lập tức liền cùng tả thực phong phân chia ra cơn m màn này thật mơ n g ộ n cảm giác chính chính tốt giáp tại khoa huyễn cùng phim hoạt hình phong cách ở giữa chơi vui chơi vui cái này phong cách vẽ tốt thanh toát h r a dù sao cũng là tranh tài n h à nơi này là sân thi đấu không phải sao đảo hang o cảm giác phải cùng ập rất không giống nhau không xác định nhìn nhìn lại bí đao cùng quả c à nhìn về phía dưới chân cái kêu bao la hùng vĩ chư vương hẻm núi cũng không khỏi mà hai mắt tỏa sáng đại khái đánh giá lên mắt quả c à chỉ thấy bản thân hở u giờ bên trên xuất hiện một đầu nhắc nhở ngươi đã trở thành nhảy dù quan chỉ huy ngay sau đó bí đao âm thanh vang lên quả cả ngươi nhảy ngươi nói nhảy ở đâu ở nơi này vừa l à bên trong bởi vì toàn cảm giác hệ thống toàn diện thăng cấp rất nhiều chi tiết cũng bị tiến một bước tăng cường bên hai bay phất phối cùng phong thậm chí để cho bí đao âm thanh đều ở không trung bị thổi có chút sai lệch ngay vậy quả cả cũng cấp tốc mở bản đồ nhìn một chút chỉ thấy trên bản đồ có hai cái màu lam nhạt vòng tròn tiêu ký một cái lưới rổ ở vào bản đồ phía đông bắc vùng đất ngập nước mà đổi thành một cái lưới rổ là ở vào phía tây nam khô lâu chấn căn cứ địa đồ lời ghi chú trên bản đồ biểu hiện phàm la bị lưới rổ bao quát địa phương cũng là giá cao giá trị chiến lợi phần khu đơn giản mà nói chính là quét hết súng tốt giáp tốt linh kiện địa phương Lúc này, máy bay là từ phía tây hướng đông phi hành vừa v ậ n chỉ đi ngang qua khô lâu chấn xoa hiểu cái này mẹ nó không phải liền là p thành nha chúng ta nhảy khô lâu chấn hạ cánh đầu x u ố n g ngay vậy bí đao cùng mao tử cũng là liên tục gật đầu làm một chút làm một chút thương thép thương thép m ở làm vói nghỉ không liệt đi đi đi ba hai một hướng g i a n g d ắ c theo cánh tay máy bung lỏng ba người chỉ cảm thấy thân thể không còn trực tiếp liền từ máy bay vận tải bên trên rơi xuống mà cùng lúc đó sau lưng hệ thống phản lực cũng đồng bộ khởi động lộng lấy lại t r ư ơ n g dương màu khói phun ra ba người trên không t r u n g đơn giản điều chỉnh tốt tư thái tựa như cùng dương cánh hùng ưng giống như hướng về khô lâu c h ấ n lướt đi đi bên hai h u y ê n náo lạnh thấu xương côn g phong trước mắt cấp tốc phóng đại hẻm núi thậm chí bởi vì cao tốc phi hành t r ê n lệnh gáp suất mang đến hô hấp cản trở tại thăng cấp bản toàn cảm giác kỹ thuật ra chỉ dưới trong trò chơi bố trí giai đoạn các người chơi chiếm được vượt xa và nhảy dù kích thích thể nghiệm vu hồ ba người thoải mái thét chói t a i vang lên bay về phía khô lâu chấn, sau lưng kéo ra từng đầu lấy màu khói mà mẹ nó đây cũng quá sảng khoá cái này tên lửa đầy thật quá mẹ nó đ ỉ n h sảng khoái cái này kích thích giờ nờ mờ quá kích thích ba người kêu la h o n g sòn trong trực tiếp gian cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc ta dựa vào ha ha ha ha ha, ha cái này quá khoa trương đi thật không hổ là lấy dễ ảm thi đấu biểu diễn a tên lửa đầy còn nhuốm máu đào khói q u á có cái kia vị nhi cái này tên lửa đầy nhìn xem liền sảng khoái t ô ta một chút tiểu tiểu hoàng kim chi phong chấn động đây thật là tiến bộ khoa học kỹ thuật túi dù biến thành tên lửa đầy quả thực không dám nghĩ tại một đời mới toàn cảm giác phụ trợ kỹ thuật ra chỉ dưới cái này nhảy dù đến có nhiều s á n g khoái nhìn xem cái này ba bước l i ề n biết ha ha ha ha ha cảm giác còn chưa bắt đầu đánh ba người cũng đã bắt đầu giác cang một trận kêu la om sòm nhưng mà còn không đợi quả c à hưng phấn sức lực đi qua đột nhiên liền n g h e bên cạnh bí đ a u một tiếng quá thiếu ai ai cợt mờ nờ không thích hợp quả cả à q u cà quả c à quả c à quả nhanh mẹ ngươi rẽ ngoặt đừng hướng khô lâu chấn ngảy đi bên cạnh lôi đình bảo rẽ ngoặt nhanh ngật cong lúc này quả cả còn chính hưởng thụ tên lửa đẩy mang đến tự do bay lượn cảm giác đây có chút không rõ ràng cho lắm quay đầu nhìn về phía bí đao vì sao muốn đi lôi ú ố c đức phắt đã thấy giờ phút này liền tại bọn họ sau lưng ngũ thải ban lan màu khói giờ phút này giống như cầu vồng nở rộ che kín chân trời tất cả đều là tranh đoạt khô lâu chấn người chơi mãnh liệt đánh vào thị giác l à như thế chấn động cho giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam hình ảnh sức kéo trực tiếp để cho quả cả toàn thân lông tơ đ ứ n g đấy quá kinh khủng cứ việc h ắ n trước kia cũng không phải không trải qua hơn m ộ ư ơ i người chiếm trước tê thành chiến đấu thậm chí so với bậc mà nói ạ bẹp một ván về số người hạn chỉ có sáu mươi người so bậc thiếu gần một nửa nhưng mà coi hắn nhìn thấy cái kia vô số đầu màu khói đuôi chạy vạch phá bầu trời vô số tiểu đội như là như chó điên hướng về bản thân lướt đi lao xuống mà đến thời khắc cái kia to lớn cảm giác c á c bách vẫn là để hắn không nhịn được một trận tê cả ra đầu nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn ạ rền lìn tiêu thăng chạy hôm nay ta mẹ ngươi chạy không được một chút k h â lâu trấn hôm nay trưởng trấn chính là ta nói chuyện quả cả một cái lặn xuống nước đâm đi xuống sau l ư n g tên lửa đ ẩ y tự động xoay chuyển phản xung lực để cho hắn cấp tốc hạ xuống thân thể chậm rãi giảm tốc độ cuối cùng bình ổn hạ cánh lên lên lên hướng tìm súng tìm súng tìm súng quả cả quả thực muốn đ i ê n rồi cùng phê thuốc kích thích một dạng giờ n ờ mờ hôm nay đều chết cho ta k h ô lâu chấn chỉ có thể có một cái trường chấn nhưng mà lời còn chưa dứt liền nghe sau l ư n g theo nhau mà tới càng nhiều trong tiểu đội một làn sóng cao hơn một làn sóng công cộng giọng nói chuyển đến lao công mắng ta mao tử mao tử ta yêu ngươi không liệt bí đao đừng chạy bí đao ta là ngươi p a n hâm mộ bí đao ta là đài loan muộn Chuy, chuy, chuy. lúc à m bọn họ. n đ ừ này sau lương chừng hơn hai mươi người đao hắn tiếng kêu to chuyển đến không khỏi để cho quả cả toàn thân khẽ run run dậy Cơ một ờ nờ. mờ nờ sờ Giờ nờ mờ đừng đánh đừng đánh. nhóm đánh chính Cơ chệ chệ Có chệ mẹ. mẹ. mẹ. m thể thủy hưu Ta ta là là là à sờ sờ trận loạn quyền thang đánh quả ca chật vật không chịu nổi chạy trốn chết trong lúc tình thế cấp bách nhớ tới bản thân kỹ năng vươn tay liền khởi động câu trảo vảnh suy suy thang câu khóa bắn ra mà ra kiên cố mà đóng vào cách đó không xa trên vách tường nương tựa theo tại tờ tờ ép bên trong kiến thức cơ bản quả ca một cái chân xúc ngay sau đó thuận thế nhảy lấy đà siêu một giây sau chỉ thấy cả người hắn đều theo câu trào quán tính bị quăng đứng lên tại chỗ cất cánh giống một cái bị ném ra tạ xích một dạng hướng về phương xa liền chạy thủ mạng mưa đạn nhiều tiếng hô kinh ngạc cơn mờ n ở thật x o á i g i a ca thật không l ừ a ta lớn bức đấu chịu nhiều tự nhiên là biết kỹ năng dùng như thế nào ha ha ha ha ha a c ố nhật kỹ năng này tốt tơ lụa a cái này có chút thú vị ấy cái kia chẳng lẽ có thể lợi dụng câu trào di chuyển nhanh chóng thậm chí đến chút cao xác thực c ơ m nờ cái này rất có ý tứ thứ này chơi vui chẳng phải là tú đến một nhóm mặc dù là chạy trốn nhưng không thể không nói ra ca cái này một đợt liền trội hơn cái này hệ thống kỹ năng giống như có chút thú vị a các minh đệ quả c a bên này chạy trối chết mà đổi thành một bên bí đao cùng bao tử thì là thừa dịp loạn tốc độ sở cái dương phát dục thế nhưng là hai người vận khí tựa hồ cũng không phải sao rất tốt rõ ràng dựa theo trên bản đồ tiêu ký nơi này là cao cấp chiến lợi phẩm khu vực có thể khiến người n ụ t r í là bọn họ đừng nói cao cấp chiến lợi phẩm chính là một cái bình thường n h ấ t súng đều không tìm tới bí đao cùng mao tử tiến tới không ngừng lại chạy về phía đối diện một tràng tầng hai lầu nhỏ một cước đá cửa phóng ra bí đao một ngựa đi đầu nhảy lên lên bậc thang mao tử ngươi lục soát lầu một ta đi lầu hai mặc dù lúc này trò chơi mới bắt đầu vẫn chưa tới năm phút đồng hồ nhưng bí đao vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng ạ bẹt cùng ập tại trò chơi tiết tấu bên trên bản chất khác biệt ạ bẹt tiết tấu so và nhanh hơn có thể nói từ khi bọn họ rời đi máy bay vận tải một k h ắ c kia trở đi ra roi thúc ngựa trò chơi tiết tấu liền như là thủy triều đồng dạng mang theo bọc lấy từng cái tham gia trận đấu này người hướng về phía trước bao tác k í c h liệt tiếng súng chỉ một thoáng t ạ i khô lâu chấn bên trong bạo hưởng bản đồ thu nhỏ phòng khu sắp xếp chặt chẽ tốc độ di chuyển tăng nhanh nhiều mặt đạo cụ lựa chọn từng cái cải biến chi tiết tựa hồ xem ra đều không phải là đặc biệt thu hút nhưng khi bọn chúng tổ hợp đến cùng một chỗ lúc trò chơi tiết tấu liền mở lên đường cao tốc đường mấu chốt nhất là mỗi một danh truyền kỳ kỹ năng thiết kế cũng là như thế tinh d i ệ u tìm máu cho săn quét hình có thể nhường kẻ địch bại lộ vị trí người máy câu khóa có thể lập thể cơ động ăn mòn khí độc bình có thể đem người từ phòng trong vùng bước ra thi công phòng thủ phụ trợ di động. Ở cái này chiến thuật thủ đoạn cùng phản chế biện pháp là nhiều như thế đến mức bên trong trầm tiết tấu đấu pháp ở chỗ này không hơi nào nơi sống yên ổn giờ khắc này sơ t r ế á mẹ nhóm hiểu các người chơi hiểu vô số trước tiên tiến hành thể nghiệm các truyền thông cũng đều hiểu nếu như nói vập là một đầu trận có nước chạy xiết chạy nhỏ giọt chi thủy như vậy a b e t chính là một đầu vĩnh viễn chạy xiết phun trào sinh sôi không ngừng đại giang Mặc dù bọn họ đều là đại đào sát, nhưng cái này căn bản là hai cái trò chơi hết chương này chương một trăm bốn mươi sáu động lực tiểu tử động lực lao tử chương một trăm bốn mươi sáu động lực tiểu tử động lực lao tử giờ nờ mờ ta đây lầu một không đồ vật không l i ệ t n g ư ơ i vậy như thế nào bí đao theo âm thanh truyền đến lầu một mao tử không thu hoạch được gì nga không nói chính xác hắn tìm được một cái màu lam hộ giáp một chút đạn dược cùng một bình nghe nói có thể dùng đến tu bổ hộ giáp màu lam vũ lớn nhưng không có súng vội vàng chạy lên lầu hai mao tử chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ kiềm chế to lớn sắt khí c u ộ n cuộn mà đến kinh ngạc ngẩm đầu nhìn lại đã thấy lúc này lầu hai bên trong sử dụng ác linh truyền kỳ bí đao chính nắm vớt một cái súng ngắn ổ xoay chỉ hướng phía trước mà đối diện vậy mà cũng là một tên cầm trong tay súng ngắn ổ xoay ác linh m g ộ i mà ở phe địch ác linh m g ộ i sau lưng cũng đồng dạng đứng đấy một cái vừa mới đúng chỗ nhưng lại tay không tất sắt đồng đội là cái béo ca c a ghi ra n ta trong phút chốc tám mắt nhìn nhau hai tên ác linh cầm trong tay súng ống chỉ đối phương đầu mao tử cùng ghi ra n ta là tay không tất sắt mắt lớn chừng mắt nhỏ trong phòng nhỏ không khí đ ộ n g lại nửa giây ngay sau đó chỉ thấy b i đao cùng đối phương ác linh m g ộ i vậy mà đồng thời bóp lấy cỏ súng vành vành mà theo n g t ngạt tiếng súng tại hẹp trong phòng nhỏ vang lên song phương hoặc như là kính tượng một dạng riêng p hai ầ n mình hướng một bên nẻ tránh n một g đi. y sau đó, nhắm chuẩn đó, đ nhắm ố d i ệ người chính tình trận n là một s ạ điên cùng tú lấy tự cho là đẹp trai vô cùng đẹp trai thân pháp một bên tránh né lấy phe địch đạn một mặt hướng đối phương bóc cỏ chỉ một thoáng chất hẹp trong phòng nhỏ ánh lửa bắn ra bốn phía tiếng súng đại t á c hai cái ác linh lẫn nhau tú thân pháp trong phòng vượt nóc băng tường đánh vô cùng náo nhiệt nhưng mà tại mao tử cùng đối diện cái tia gim ranta trong mắt hai người quả thực giống như là hai cái trên nhảy dưới tránh đại tinh tinh hoặc là càng chuẩn xác một chút giống như là hai đầu lẫn nhau đuổi theo c ắ n cái đ u ô i h ậ t kỳ b à n h bành bành s i ê u s i ê u s i ê u gian phòng bị hai cái ác linh khiến cho gà bay chó chạy đạn bắn ra đánh vào trên tường đánh vào trên mặt đất đánh ở trên bàn đánh vào trên cửa sổ có thể duy trì có chính là đánh không đến trên người đối phương qua trong giây lát trong tay hai người đạn chút xuống hoàn tất mắt thấy nòng súng bên trong đã không còn đạn bí đao cùng phe địch á c linh mụi trong óc lại đồng thời linh quang lói lên một quên vung mạnh trên mặt đối phương vành hai tướng tách ra lại đồng thời dựng thẳng lên hai ngón bước vào hư không bước vào hư không kết quả là hai cái hờsky lại biến thành hai cái quan cầu vây quanh phòng chuyển động hai người chơi cũng là ưu linh nguội tiểu kỹ năng chính là hư không đi lại có thể tạm thời tại thế giới trò chơi bên trong biến mất nhưng cùng lúc bước vào hư không người chơi cũng không thể nhìn thấy thế giới trò chơi bên trong kẻ đ ị n h chỉ có thể dựa vào bản thân phán đoán mủ quán g công kích hai cái ác linh nguội trong phòng tắm chiêu đổi thức vô cùng kịch liệt có thể mao tử cùng đối diện cái kia mập mạp gibranta nhưng đều là một cái biểu lộ mao tử bí đao ngươi đánh mẹ nó đâu không liệt gibranta đừng mẹ nó tu ca coi như hết ta đi thôi mưa đạn đều muốn cười nôn ha ha ha ha ha ha đặc sắc quá đặc sắc ta muốn cười iu e một trận thao tác mạnh như cọp xem xét tổn thương hai mươi lăm hai người hai con t o y đạn cộng thêm một cái kỹ năng sửng sốt chỉ cấp đối phương tạo thành một g i a o đấu tổn thương ha ha ha ha ha cười ha ha nôn bí đ a o ngươi không được tìm lớp học a điểm đi vào trước đó ta chưa bao giờ nghĩ tới cái trò chơi này vậy mà như thế đặc sắc các ngươi đừng lại đ á n h a muốn đánh đi luyện m ú a phòng đánh ha ha ha ha ha thảo ta cười nôn vừa tới không nói trò chơi này là fts sao làm sao bắt đầu đầu múa bắn nhau trò chơi ít khôi hài trò chơi ngay tại mao tử cùng đối diện mập mạp đã chuẩn bị ngồi xuống uống trà nhìn khỉ làm x ế p thời điểm đột nhiên liền nghe trên đường chân trời một cái loa phóng thanh âm thanh truyền đến cảnh cáo khu an toàn đếm ngược bắt đầu khoảng cách khu an toàn thu nhỏ còn lại năm mươi chín năm mươi tám năm mươi bảy ta giờ n ở mở không liệt đừng đánh nữa bí đao đừng đánh nữa co lại vòng mao tử đằng một lần đứng lên t hướng bí đao lớn tiếng nhắc nhở、Phích. lại lẫn nhau thưởng đối phương một giao đấu song phương riêng phần m ì n h ra ngay sau đó Chỉ được thấy nghĩ như quyền. bí đao liền ô quyền. Liền ô vậy à, huynh đệ, chúng ũ n g là một cái sư p ụ dạy, diện dạng quyền. Vậy không Không phá chiêu nhi thực. nghĩ linh h ô cũng giảng người, đồng liền Xác ác được đối cứu c tới, à. là ta lần sau gặp lại, liền dùng sư phụ bên ngoài sau sư chiêu. gặp phụ Tốt. vòng ậ y chúng ta v chung kết nhi gặp bí đao trịnh trọng gật đầu quân tử nhất ôn tứ mã năm truy đối diện ác linh cũng gật gật đầu anh hùng tiếp anh hùng vòng chung kết nhi gặp bên cạnh bao tử bây giờ nhìn không nổi nữa kéo một phát bí đao được rồi có thể nhanh đường mẹ ngươi đa tạ chỉ n g ư ơ i hai cái kêu b ê thương pháp có thể chịu tới co lại vòng kết thúc cũng không tệ rồi không liệt còn vòng chung kết gặp đâu đi nhanh đi đừng mất mặt vừa nói mao tử tại tiểu đội trong kinh nói chuyện la lên quả cả quả cả quả cả n g ư ơ i có tốt không co lại vòng chúng ta đến chạy một giây sau liền nghe quả cả phẫn nộ tiếng mắng từ bé đội trong giọng nói chuyển ra vê đúp giờ nờ mờ ta để cho người ta loạn quyền đánh chết ta chạy cái câu tám ta đều thành hộp nhi n g ư ơ i mới hỏi hỏi một chút hỏi người hỏi câu tám đâu các người hai cái tạp chúng ta thực sự liền trác quả cả nổi giận trực tiếp để cho bí đao cùng mao tử một trận c ư i vang nhưng mà l i ê n tại bọn họ chuẩn bị từ bỏ quả c à quay người rời đi chạy độc chi tế l i ê n nghe quả c à tiếp tục nói tới nhặt ta phục sinh thẻ trò chơi này thành hộp cũng có thể phục sinh ngươi lai、like, ngay vừa mới rồi quả c à bị nhiệt tình f a n hâm mộ loạn quyền sau khi đánh chết lúc đầu đều từ bỏ trị liệu chuẩn bị cắt màn hình nhìn đồng đội thế nhưng là một đầu nhắc nhở lại xuất hiện ở hắn hở h u giờ bên trong nhắc nhở nói cho hắn biết tại ạ bên trong hoàn toàn bị đánh rết cũng không phải là điểm cuối cùng tức liền trở thành tử vong tri dương chỉ cần có đồng đội cầm lên ngươi phục sinh thẻ liền có thể tại lân cận điểm phục sinh đưa ngươi một lần nữa triệu hồi chiến trường lời vừa nói ra trực tiếp gian lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc aqmn cái này thiết lập châu bò a chắc không được treo lơ trong tia cái mang quạ đen mặt nạ tìm máu chó săn trước đó bị người máy bể đầu vẫn còn có thể quay về chiến trường cmn cái này thiết kế cũng quá xào rượu hoàn mỹ lẩn tránh bởi vì tiết tấu quá nhanh dẫn đến nhân số trợt giảm tình huống ta chỉ có thể nói không hổ là lao tặc chúng ta nghĩ đến vấn đề hắn nghĩ tới rồi chúng ta không nghĩ tới vấn đề hắn cũng nghĩ đến nói đùa ngươi cho rằng siêu tân tinh nói không lao tặc mánh khỏe s á t thực châu bò người cũng x ó á i nói chuyện lại êm hay đáng tiếc là cái tinh thần biến thái n á y mắt nếu chân tướng với bày lao tặc con mẹ nó ngươi đợi ở đây lấy ta đ â y đ ú n g không ha ha ha ha ha ha nghe nói quả cả kêu cứu bí đao hai người cũng phi thường ngoài ý mớn khi biết phục sinh thẻ cũng có có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế về sau vội vàng xông về quả cả vị trí chỗ ở r a ca chúng ta tới c â y lấy được cùng lúc đó một mảnh k h á c chiến trường theo răng dắt một tiếng biểu lao sư lấy được mã lao sư phục sinh thẻ mưa đạn lập tức một mảnh reo họ thu hoạch được vật phẩm mã lao sư bài vị thần mẹ nó mã lao sư bài vị ha ha ha ha ha ha chỉ tiếc quả cả không có ở đây lao mã a ai lao mã ha ha ha ha ha thảo ngươi mưa đạn vì sao có âm thanh a trợ xúc n ẻ núi ta chỉ có thể nói mã lao sư cái này một đợt phát huy vẫn như c ũ ổn định thực sự không được ta mở một cái a mã lao sư chúng ta chúng chủ mua cho ngươi treo ha ha ha ha ha đầu tiên ngươi đến tìm tới một cái có thể ở sổ mạ tỏ sần sổ gì trong khoang thuyền dùng hấp đây cũng chính là sổ mạ tỏ sần sổ gì khoang thuyền không treo và không nói cái gì cũng phải tài trợ mã lao sư một cái trong trực tiếp gian thủy h ư u nhóm thấy vậy say sương n g o n lành mà trên chiến trường biểu lao sư làm mở miệng hỏi phục sinh thẻ có ở đâu phục sinh a thế như n g là lời còn chưa dứt nằm âm thanh v a n g lên ở nơi này ta tại trên địa đồ dấu hiệu cái này giống như chính là gần nhất điểm phục sinh chúng ta có thể đi vậy đem ta sư phụ phục sinh ngay vậy biểu lao sư mở ra bản đồ xem xét chỉ thấy ở tại bọn hắn hướng chính b ắ t chỗ có một cái màu lục tiêu chí bị cao lượng dấu hiệu đi ra đóng lại bản đồ ngẩng đầu nhìn lại liền gặp mặt trước hẹp trường sơn cốc mở miệng cách đó không xa một đường màu lục cầu sáng thông thông trời đất đã đem mục tiêu cho bọn hắn đánh dấu tốt rồi Tốt, đem lão mã bài vị thẻ trên cánh tay biểu lao sư hướng nắm vung tay lên chúng ta đi trước tiên đem lão mã phục sinh nói chuyện biểu lao sư liền muốn cùng nắm xuyên qua sân cốc có thể nhưng vào lúc này p hai ị phịch, c h h tiếng súng vang ở sau lưng vang lên biểu lao sư vô ý thức rụt đầu một cái quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía sau bọn họ dưới sân núi mặt một tên kẻ địch đang bưng xuống hướng bọn họ đánh tới khí thế ủng hộ chỉ thấy người này đầu đội thông khí kính bảo hộ trên mặt chụp lấy ngăn dưỡng mặt nạ hai cái đùi là giả chi nhưng chạy lại tật nhanh thậm chí tại s a u lưng ném ra một đường màu lục tàn ảnh a c m nở. đây là cái kia biểu lao sư nghĩ tới đây là cái kia cần mở khóa truyền kỳ động lực tiểu tử người này thật là phách lối a biểu lao sư một bên bên cạnh nắm nãi hung nãi hung làm hay không thật ra nếu là thường ngày nắm là không có như vậy kiên cường dù sao nàng biểu lao sư mã lao sư ba người thương pháp đều không phải là rất tội ầm hoặc giả nói là rất tệ cho nên bọn họ tiểu đội ý nghĩ chính là lấy nhiều lấy ít chuyên tìm cô lang bây giờ mã lao sư gửi chờ đợi phục sinh bọn họ chỉ có hai người nói cách khác dựa theo bọn họ chiến thuật mà nói đối phương phạm là có hai người trở lên nắm khẳng định không nói hai lời quay đầu chạy nhưng bây giờ đối diện chỉ có một người trong lúc nhất thời nắm cùng biểu lao sư không khỏi càng ngày càng bạo hai người vừa đôi mắt quá k i ê u ngạo động thủ động thủ b à n h suy theo nắm sử dụng bắn g ạ lộ đánh ra vừa phát bom khói màn khói trải ra tại trước người bọn họ chặn lại động lực tiểu t ử tầm mắt mà biểu lao sư cùng nắm thì làm ộ t trái một phải hai mặt giác công chiêu này ứng phó cô lan quả thực đừng lại dùng tốt hô theo hai người xông phá màn khói giữa song phương khoảng cách cung cấp tốc rút ngắn ngay tại lúc này đánh theo biểu lao sư ra lệnh một tiếng hai người đồng thời nâng họng súng lên dựa theo động lực tiểu tử liền đột nhiên khai hỏa có thể một giây sau biểu lao sư cùng nắm lại đồng thời quái kêu một tiếng cờ mờ n ở giáp đỏ tại ạ b ẹ t trò chơi này bên trong hộ giáp cơ chế phi thường đặc biệt người chơi khắp nơi có thể cơ sở hộ giáp tổng cộng có bốn đẳng cấp bạch lam tím đỏ bạch giáp chống đối năm mươi điểm thương tổn lam giáp chống đối bảy mươi năm điểm thương tổn áo giáp màu tím chống đối một trăm điểm thương tổn giáp đỏ chống đối một trăm hai mươi năm điểm thương tổn mà hộ giáp thu hoạch phương thức trừ bỏ nhặt cùng liếm nhảy dù bên ngoài còn có thể thông qua đối với t r ư a ngã n g xuống đất kẻ địch tạo thành tổn thương phương thức để cho hộ giáp thực hiện tiến hóa không sai cho dù ngươi hạ cánh chỉ có một cái màu trắng hộ giáp nhưng nếu như ngươi thương pháp q u á cứng hoặc là chiến thuật phong tao cũng được thông qua giao chiến tiến hóa thu hoạch đẳng cấp cao hộ giáp đương nhiên theo hộ giáp đẳng cấp càng ngày càng cao thăng cấp cần thiết tổn thương lượng tự nhiên cũng là từng bước tăng lên theo biểu lao sư biết bạch thăng l a m cần một trăm năm mươi điểm thương tổn l a m thăng tím cần ba trăm điểm thương tổn mà tím thăng đỏ thì cần muốn bảy trăm điểm thương tổn nói cách khác nếu như trước mắt cái này động lực tiểu tử trên người giáp đỏ là một đường thông qua tiến hóa lấy được lời nói như vậy hắn chí ít đã cho những kẻ đ ị c h khác tạo thành một nghìn một trăm năm mươi tổn thương dựa theo người cùng một trăm điểm hp năm mươi điểm hộ giáp giá trị tính cái này bức chí ít đã làm thịt bảy tám người một đầu độc lang chí ít một mình tiêu diệt hai đội n ử a người c h ắ c không được dám đánh hai đối với bọn họ khởi xướng công kích đâu người nọ là cái bọn họ không thể trêu vào cao thủ hai cái đồ ăn lập tức một trận bối rối nhưng lúc này còn muốn chạy đã không kịp chỉ thấy răng rắc một lần bước lên mưa bom báo đạn động lực tiểu tử xuất ra một cái màu lục ố n g kim đông nhiên đâm vào trước ngực cả người tốc độ cấp tốc tiêu thăng đột nhiên để nhanh để cho biểu lão sư hai người bất ngờ nguyên bản là không thế nào cường ngạnh cùng súng chỉ s ạ kích đi theo mục tiêu di động trình độ lúc này càng là lực bất t h ò n g t â m trong điện quan g h ỏ a thạch và n h gian rắc và n h hòa bình hãn vệ giả súng hoa cải tiếng nổ đùng đoàn vang lên tại động lực tiểu tử kinh khủng kia lại quỷ dị thân pháp bên trong nam thậm chí cũng không kịp kêu sợ hãi liền lập tức bị cận thân phu ngược n lại mà một giây sau chỉ thấy động lực tiểu tử một cái lượn vào ngày tránh đi biểu lao sư bồi dối súng dây đồng thời từ người đeo sau móc ra một khối ván cầu hướng trên mặt đất vỗ một cái ngay sau đó nhanh chân hướng về phía trước dẫm lên ván cầu chính là một cái siêu cấp ngày đông nhiên biến hướng để cho biểu lao sư bất ngờ nâng họng súng lên xà kích lại hoàn toàn theo không kịp động lực tiểu tử tốc độ nhưng lúc này động lực tiểu tử lại thu hồi hòa bình hãn vệ giả chuyện tay móc ra tên là ỷ ngờ m ạ n súng lục hổ q a y không trung xà kích vành vành hai tiếng súng vang lên về sau biểu lao sư tại chỗ thành、hồ. tiểu đội toàn diện điện quang hòa thạch trong máy mắt trên không trung nhảy vọt di động với tốc độ cao bên trong động lực tiểu tử hai phát hai phát nổ đầu trực tiếp mang đi biểu lao sư toàn diện tiểu đội thời gian sử dụng không đủ mười giây đồng hồ không phải sao ai a hắc bạch tử vong trong tấm hình nhìn xem bắt đầu liếm bao động lực tiểu tử biểu lao sư cả người cũng không tốt tê cả ra đầu ai không phải sao cái này mẹ nó thứ gì a thật không phải anh em đồ ăn a mấu chốt là người này thân pháp cùng tương pháp quá giả rồi a nhìn kỹ một chút hay đi chỉ thấy cái này động lực tiểu tử a i đi tên gọi học tản học tản t nhìn thấy a i đi một khắc biểu lao sư không khỏi s ư ơ n g sở cái này a i đi. tại sao ta cảm giác như vậy nhìn quen mắt ta t r â m tư suy nghĩ cả buổi đột nhiên biểu lao sư vô đ u ổ i cỡ mờ nở ta nhớ ra rồi cái này bức t h ư ợ n h ư là tờ tờ ép mặt của thí luyện cử a h ả i thế giới thứ nhất ta thảo cái này mẹ nó không phải sao động lực tiểu tử cái này bức là mẹ nó động lực lao tử lời vừa nói ra trực tiếp gian một mảnh xôn xao dĩ nhiên là hắn hết chương này chương một trăm bốn mươi bảy tạm biệt bà bối chương một trăm bốn mươi bảy tạm biệt bà bối lời vừa nói ra trực tiếp gian cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc cợt mờ n ở dĩ nhiên là hắn cái này đại lao ta biết ta trước đó nhìn qua hắn kỷ lục video hướng chân mình phía dưới ném lựu đạn sau đó bắn ra cất bức cái kia đúng không mấu chốt cái này bức vẫn là mở ra ngũ cấp đau đớn qua a thật giả thật hắn video mở đầu còn cố ý phô b à y một lần ta đánh giá là thuần thuần chó điên đau đớn kịch liệt kích phát tạ dện lìn đúng không hợp lý Năm đó là theo khán giả đề nghị điều lao sư cũng gật gật đầu hào hào nhìn một chút cợt mờ nở cái này bức thao tác là thật tích m á h liệt dù sao cũng mau vòng chung kết chúng ta hơi nhìn một chút ta i đ i ể u lao sư liền cùng nắm còn có lao mã lên tiếng chào hỏi xin giữa trận nghỉ ngơi mười phút đồng hồ vừa nói cũng một bên đem tử vong hình ảnh hoán đổi đến học t ạ n thị giác thứ nhất nhưng mà mới cắt qua đến liền nghe chơi gái lao sư một tiếng q u a y thiếu ta dựa vào thật giả a cái này bức hai mươi sau giết nha nhi u ta đây cùng hắn đánh cái dưa hầu chối u tiêu đồng đồng truy không sai theo học t ạ n thị giác thứ nhất xuất hiện chỉ thấy hắn lui góc trên bên phải chỗ bất ngờ biểu hiện ra hắn đánh giết số hai mươi sáu mà càng làm khán giả kinh ngạc là ngay tại sơn cốc cuối cùng trên màn hình lớn rõ ràng là học t ạ n cá nhân chân dùng chân dung giới thì là kim quang lóng lánh ba chữ lớn đánh giết vương định mệnh khán giả một mảnh xôn sao trong sáng độc lang hai mươi sáu dt không phải sao đây cũng quá mẹ nó mãnh liệt rồi a một trận tranh tài tổng cộng sáu mươi người con hàng này giết gần một nửa cũng t ớ nhìn đều phải nói một tiếng lợi hại thuộc về là ha, ha ha ha ha ha ta nói đúng là có hay không một loại khả năng cái này truyền kỳ quá bụt xác thực rất bụt đâm cái c h â m trực tiếp ngũ cấp cất bước còn có văn cầu cái này tính cơ động quả thực kéo căng người này thương pháp cũng quá cứng rắn không c h u n g m g ạ ý ngờ m ạ n súng lục hai phát gật đầu trực tiếp miểu sát biểu lao sư đồng dạng người làm không được xác thực nói chuyện chỉ thấy h óc tán lại cho bản thân đâm một c h â m ạ dệt lìn màu lục ảnh tử kéo tại sau lưng động lực tiểu tử lấy một cái khôi hài chạy bộ tư thế hướng về vòng chung kết phóng đi xa lát một cái chân xúc h óc tán bang đương một tiếng đụng vào trên sườn núi một khối đá lớn bên trên đoạn ngừng bản thân nhìn thoáng qua u i giao diện chỉ thấy lúc này trên sân còn lại năm tri đội ngũ có thể còn thừa nhân số đã biến thành dấu chấm hỏi h óc tán biết chỉ có ở đây bên trên sinh tồn người chơi đếm tới con số lẻ lúc còn thừa người chơi số lượng mới có thể ẩn tàng chín người năm tri đội ngũ bài trừ bản thân còn có tám người bốn tri đội ngũ chỉ ít có hai c h i đội ngũ không phải sao đầy đội chỉ cần hắn tìm đúng cơ hội vẫn là có cơ hội thu hoạch vòng n g u y ệ t quế cầm x u ố n g hãn vệ già xương hảo nghĩ vậy hoặc tàn rút ra tại chơi gái lao sư trong tiểu đội liếm đến tam trọng súng nhắm triển khai ống ngắm bốn ít từ tảng đá lớn đằng sau nhô đầu ra quan sát chiến trường động tĩnh nhắc tới cũng kỳ quái từ khi một vòng này vòng độc bắt đầu co vào về sau nguyên bản tiếng súng đại tác trư vương trong hạc cốc đột nhiên yên tĩnh trở lại giống như là đột nhiên ngừng nghỉ quân phong giống như là im bặt mà dừng mưa lớn chiến trường đột nhiên yên tĩnh thậm chí để cho người ta có chút không thể tất cả khán giả đều nín thở. bởi vì mọi người đều biết giờ phút này đ i ê n tĩnh chỉ là vì ấp ủ càng mãnh liệt hơn gió táp mưa rào lúc này có thể thẳng tiến vòng chung kết trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có chút việc hoặc là chiến thuật đúng chỗ hoặc là thương pháp siêu quần hoặc là âm hiểm xảo trá sâu tận x ư ơ n g thủy tại dạng này một cái nhanh tiết tấu thi đấu trong trò chơi ý nguyên có thể cậu thả đến vòng chung kết năm tri đội ngũ chín người mỗi người đều giống như tại tham gia che mắt đánh lộn trò chơi chờ đợi đối thủ phát ra âm thanh sau đó nhất kích tất sát góc trái trên cùng vòng thứ b ố vòng đọc đếm ngựa sắp kết thúc ba hai một vòng thứ năm vòng đọc xuất hiện ngay tại dưới sườn núi phòng trong vùng b à ảnh đột nhiên một tiếng rung khắp chiến trường tiếng súng tại sườn đông trên sườn núi vang lên một đầu đánh bại tin tức lập tức ở tất cả mọi người ui bên trong xuất hiện ngay sau đó gió táp mưa rào cuồn cuộn mà đến gần như là trong một chớp mắt chư vương trong h g ạ t cốc súng pháo cùng vang lên sườn đông tiểu đội dẫn đầu làm khó dễ từ bụng kẹ sau sông ra b ả n gã lô bom khói kỹ năng chế tạo tầm mắt điểm mù phong bế phòng khu phương hướng tầm mắt ngay sau đó một đường từ người máy kết nối t r ợ n tắc bay ra nối thẳng phòng khu nhưng mà bọn họ kế hoạch lại bị đông nam bên cạnh đột nhiên giết ra một c h i tiểu đội cắt ngang tìm máu cho săn quét hình mạch sung lập tức bại lộ trong xương khói tiểu đội cùng bạo âm thanh văng lên chúng thần tra ban cho ta tầm mắt hai mắt đỏ lên thấu t h ị tìm máu cho săn dẫn theo đồng đội một đầu liền đâm vào trong xương khói Cốc cốc cốc cốc. Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. bạo đậu giống như tiếng súng tại trong xương khói chuyển đến hai c h i tiểu đội c h é m giết lập tức tại hỗn độn trong xương khói triển khai có thể liền tại bọn họ đánh nhau kịch liệt chính kích liệt thời điểm đột nhiên một cái tín hiệu lựu đạn lóe ra hồng quang vẽ ra trên không trung một đường vòng cung đã rơi vào trong xương khói ngay sau đó tiếng ầm ầm giống như, như sấm rền vang lên ngầm đầu nhìn lại phi hỏa lưu tinh từ trên trời r á n g xuống từ ghi dân ta đại chiêu chế tạo hung ác oanh tạc khu như một tấm kín không kẽ hở lưới lớn chỉ một thoáng đem hai đội nhân mã che đậy nhập trong đó chấn động oanh tạc phô thiên cái địa bản cũng không rộng lắm mở khu an toàn lập tức biến thành oanh tạc khu quân quẫn g ó i lửa đạn lạc bay ngang các loại truyền kỳ nhóm kỳ chiêu tần x u ấ t nhau nhau ra nhập chiến trường ác linh hư không đi lại quân nhau chiến trường xuất quỷ nhập thần tuyệt chiêu truyền tống môn mở ra cầm trong tay eg 9 9 súng tiểu liên bảy vào bảy r a linh xào vô cùng huyễn tượng huyễn ảnh lấn địch khó phân thật giả trình diễn thời trang diễn kỹ tuyệt chiêu đa trọng phân thân hình chiếu cầm trong tay hê v a tám súng hoa cải gây ra hỗn loạn giết người vô hình ăn mòn gia nhập chiến trường trải bẫy dập khói độc c h à n g ậ p tuyệt chiêu dạ thần khí độc đánh rời khỏi tay phối hợp phun lửa súng máy hạng nặng tại quần c u ộ n khói độc bên trong hoành hành bá đạo hỗn loạn đại chiến đặc sắt xuất hiện tàn khốc chém giết huyết mạch sôi sục bàn gã lộ đạn đạo oanh tạc dung trời trật đ i ệ mệnh mạch cứu viện hộ thuẫn diệu thủ nhân tâm Anh, giang trong khoảng cách gần hòa bình hãn vệ giả đơn phun uy lực thì thật lớn như thế trước mắt hai phát đang giúp vị đồng đội vũ em mạnh mạnh liền trở thành tử vong tri dương giác như mưa rơi đạn tại sau lưng đánh tới động lực tiểu tử giáp đỏ gần như bạo liệt nhưng hắn không chút nào không hoảng hốt tay mắt lanh lẹ mở ra m ệ n h m ạ c h tử vong trì dương dây đổi hộ giáp tiếp lấy quay đầu chính là phun một cái vảnh muốn trộm gà bắt chó tìm máu cho săn tại chỗ trọng thương ngã xuống đất mà học tàn đảo cũng không nhiều h a m chiến mắt thấy tìm máu cho săn đồng đội chạy đến một cái chửa xúc n h y dựa theo dưới sườn núi phòng khu liền chạy tới thế nhưng là tìm máu cho săn người máy đồng đội lại cũng không tính buông tha hắn giám ráp một tiếng câu trào khảm xuống mặt đất người máy kéo chuyển động thân thể hai ba lần liền đổi kịp học tàn đột đột đ đột đột, vỡ cờ bốn mươi bảy song song súng trường chấn động tiếng súng tại sau lưng văng lên ố c tản hộ giáp bạo liệt mà ố c tản cũng hồi kính một súng đánh bể người máy hộ giáp hai người một chiếc một s a u giống như là chó d ư ợ t t h ỏ tử có thể một giây sau đang lúc người máy thay xong đạn chuẩn bị cắn chết ố c tản thời khắc đã thấy hắn một cái trượt xúc lên nhảy thân hình đ ố n g nhiên biến ả o tiếp lấy đột nhiên đạp một cái trước mặt phòng khu tường đây cả người đằng không mà lên trong chớp mắt liền nhảy tới người máy sau lưng đạp tương ngày cứ việc tại sổ mạ tỏ sẩn sổ gì trong khoang thuyền thực hiện cái này một hạng thao tắc cũng không tính khó nhưng như thế có sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng thân pháp vẫn là để người máy giật này cả mình hắn căn bản không nghĩ tới đã bị đẩy vào tuyệt cảnh học tàn lại còn có thể lấy loại này ly kỳ tư thế thoát khốn đồng thời lập tức thay đổi công thủ vị trí di hình hoa vị a b à ảnh người máy tại c h ặ t tổng bên trong giật mình âm thanh chưa dứt bình sĩ tâm thanh văng lên lúc này học tàn đánh giết số đã tới kinh người hai mươi chín giết mà trên sân người sống sót cũng còn sót lại hai người học tàn không kịp quá nhiều suy nghĩ mở ra người máy cái dương liền đổi lại hắn hộ giáp có thể nhưng vào lúc này suy hòa tiễn nâng lên âm thanh t ạ i tường vây khác một bên văng lên một tên người mang hòa tiễn tiến lên ba lô giống như như chim ứng tóc bạc nữ nhân đằng không mà lên bốn mắt tương đối ốc tàn phản phất cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết từng có lúc coi hắn còn tại tại p h ò n làm tỷ lộ thời điểm tại thiên long tinh trong đại chiến liền từng thấy qua một màn này chỉ có điều khi đó dạng này như thần giảm giống như quan sát hắn là toàn trò chơi khó giải quyết nhất titan vì vợ mà một giây sau phản phất tình cảnh tái hiện tái hiện đầu dạng chỉ thấy cái kia trôi nổi tại chân trời bên trong tóc bạc nữ nhân đầy cần điều khiển suy suy suy suy vô số phi đạn vậy mà ở sau lưng nàng hỏa tiễn trong ba lô bán ra dựa theo học tàn liền đánh kích mà đến học tàn thầm têu một tiếng không ổn hướng về phía sau ném ra v ă n cầu trọng trọng đặt xuống một cái nhảy vọt giờ k h ắ c này vô số người xem miệng đều chậm rãi mở ra trước mắt một màn phảng phất lâm vào thời gian chỉ trệ bấy dập bó đạn đạo tại học tàn dưới chân bạo tạc quần quần ánh lửa đằng không mà lên hướng hắn liếm láp mà đến mà học tàn thì là kéo động vừa mới tại người máy trong tay thu được súng nhắm thường xuyên mà bay vọt trên không trung học t ạ n cũng bay lại thân thể nâng lên súng nhắm tạm biệt bà bối giang g i ắ c có súng bóp vành tiếng súng rung khắp trừ vương hẻm núi nổ bắn mà ra đạn kéo lấy một đường khủng bố khí lưu chui vào tóc bạc nữ nhân c á i h ó p lại tại nàng sau đầu xuyên ra tử vong chi dương từ không trung rơi xuống rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang trầm đông ngay sau đó vành vành vành vành, vành. pháo hoa bỗng nhiên tại trừ vương trong hạp cốc nở rộ lóe da quần sáng nhắc nhở xuất hiện ở học tàn hở u giờ bên trong cũng xuất hiện ở tất cả người xem trên màn hình Ngài đã thảo r ở t à n hãn h bệ g i Một t giây sau, à trào. n trường、oh, thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ. sôi Thảo. quá đẹp rồi tiểu chân một chát đế vương làm kéo ta nóng người ấm cuối cùng cái này một đợt hồi mã thương thật là đẹp trai bay thảo quá tao quá tao động lực tiểu t ử bản nhân dự thi ba mươi rết thắng à máu ngựa mách liệt quá mẹ hắn không hợp thói thường ta nghiêm trọng hoài nghi cái này bức là đem ạ r ề n lìn đâm trên người mình thử nước tiểu nhất định phải thử nước tiểu kết quả đi ra thuốc kích thích bên trong không có một giọt đi tiểu ha ha ha ha ha ha quả thảo tê dại quả thực tê dại các h i n h đệ các h i n h đệ gia đại sự đoán xem ta tìm được cái gì mọi người ở đây còn tại nhiệt liệt nghị luận học tàn một súng này thời điểm chỉ thấy một cái cao cấp mưa đạn bất ngờ xuất hiện ở trong màn hình ta tìm tới học tàn trực tiếp gian tại hải ngoại điện đài địch tuyến các ngươi lục xoát tạ vẹn học tàn học tàn liền có thể tìm tới ông lời vừa nói ra trực tiếp gian xôn xao ở cái thế giới này bên trong hoa quốc là toàn cầu cường thịnh nhất siêu cường quốc một trong lại thêm phân cấp chế độ hoàn thiện cho nên cũng không có ở trên internet thiết trí quá nhiều trở ngại cho nên biểu lao sư gần như miễn phí khí lực gì liền mở ra bị gọi đồ là con chuột đ à i mẹ quốc tuyệt lệ dễ ảm sân thượng căn bản cũng không cần lục soát ấn mở con chuột đ à i ạ vẹt phân loại đứng hàng thứ nhất chính là ạ vẹt tàn học tàn động lực tiểu tử nga không động lực lao tử chỉ thấy lúc này học tàn trong trực tiếp gian cũng là xôi chảo khắc trốn người nước ngoài n ó m nhiều tiếng hô kinh ngạc thật không thể tin nổi khủng bố một súng cái này mẹ hắn quả thực quá mẹ hắn không khoa học một k h ắ c này thượng đế cầm tay hắn không gì sánh kịp đặc sắc phát huy ba mươi giết h ắ n b ệ giả gia hỏa này sợ là muốn tại ạ b ẹ t bên trong cũng sáng tạo ghi chép nếu như ạ b ẹ t về sau có thi đấu vòng tròn lời nói ngươi nhất định phải tham gia giờ k h ắ c này trong ngoài nước người chơi tất cả đều bị một súng này tin phục mà biểu lao sư cũng là không keo kiệt nói một tiếng cái này huynh đệ châu bỏ tiếp lấy đưa tay chính là một cái hai ngàn đào khét thưởng đến mức một súng này người sáng tạo tản lúc này càng là kích động không thôi tại số mạ tỏ sần sộ gì trong khoang thuyền đều muốn khóc lên à, trời ạ trời ạ trời ạ không thể tin được ta vậy mà thật làm được cảm ơn cảm ơn mọi người khen thưởng phi thường cảm tạ đây là ạch đây là ta lần thứ nhất thử nghiệm l ấ y í c dễ ảm ạch sau đó phi thường cảm tạ đại gia có thể tới nhìn ta l ấ y í c dễ ảm tân thủ sờ trệ á mẹ học tàn lại kích động vừa khẩn trương nói chuyện đều mang âm thanh rung động lúc đầu đây một lần ta cũng không nghĩ tới có thể khiêu chiến thành công đương nhiên đối thủ của ta nhóm cũng giống vậy đáng kính nghệ là trước đó tại tờ tờ ép bên trong sáng tạo ghi chép người chính là ta hôm nay đâu ta cũng là cả gan mở ra lợi í c dễ ảm bởi vì hạ vẹt trò chơi này thực sự quá hấp dẫn ta mặt khác chính là mặt khác chính là á c h nói đến đây óc t à n dừng lại một chút tựa hồ phi thường do dự nói thực ra ta còn không làm tốt cùng đại gia gặp mặt chuẩn bị tại lợi í c dễ ảm trước khi bắt đầu ta liền cùng mình đánh cái cược nếu như có thể làm đến ba mươi đánh g i ế t chiếm lấy hãn vệ giả cái kia ta liền mở ra sổ mạ tỏ sần sổ gì khoan thuyền dùng dạng này ta cùng đại gia gặp mặt mà bây giờ ta làm được cho nên cho nên đại gia mời mọi người đừng quá mức giận mình Ta. nói đến chỗ này liền nghe x ù y một tiếng c h ờ khách tỉ t ả n phổn chủ đề nghệ du ít hai sổ mạ tỏ sần sổ dị cửa khoang từ từ mở ra tại vô số người xem tò mò nhìn soi mói tờ tờ ép m ặ t của thí luyện thế giới người giữ kỷ lục ạ b ẹ t toàn cầu đầu tiên đạt thành ba mươi giết hãn vệ giả thành t i ể u học tản bản nhân xuất hiện ở trong trực tiếp gian tạm biệt bảo bối linh cảm nơi phát ra là đ ỏ tạ hai bàn quay bên trong một câu để ở chỗ này cũng coi là một tiểu tiểu nhớ lại cũng coi như một cái lao đao tư lâm tiểu tiểu tâm ý tư nhân đã qua đời bàn quay vĩnh tổn hướng ngươi gửi lời chào tạm biệt b ả bối hết chương này chương một trăm bốn mươi tám Duyên, trong lúc nhất thời biểu lao sư cùng ngọc tản trực tiếp gian mưa đạn bộ xếp trong ngoài nước các người chơi nhao nhao tán dương ngọc tản a ô quả nhiên có chức nghiệp tiềm lực người chơi đều rất tuổi trẻ xác thực dạng này thao tác cần cực cao lực phản ứng đờ giờ, đờ giờ, đờ giờ, đờ giờ. MN cái này, lúc này thẩm rượu rượu cùng cố thịnh cũng đang quan sát lợi ích dễ ảm thẩm rượu rượu vùi ở ghế xô pha phía bên phải bắt chéo hai chân che kín điều hòa không khí thảm ăn khoai tây trên uống bảo coca được không hài lòng mà cố thịnh là nửa nằm ở bên trái trên ghế quý phi một cái tay gối sau đầu một cái tay khác là nắm lấy một cái hạt hứng dương bên cạnh gằm vừa nhìn hôm nay là thứ bảy hai người ăn cơm xong về sau liền chơi trong chốc lát b à i bộ kệ mắt thấy gần tám giờ thầm rượu rượu liền đưa ra nhìn xem lấy thật dễ ảm dù sao hôm nay là ạ mẹ tuyên bố ngày đầu nàng xem như nhà đầu tư lao bản khẳng định muốn xem thử xem trò chơi tiếng vọng nha đương nhiên nói thì nói như thế thầm rượu rượu chủ yếu muốn nhìn vẫn là s ở chệ ạ mẹ chúng ta đối với trò chơi lợi nhuận hình thức phản hồi s ở chệ ạ mẹ kéo theo tính lớn bao nhiêu nàng thấu hiểu rất rõ không nhìn con khá cái này xem xét thầm rượu không khỏi một trận hoảng sợ trò chơi này xem ra thật chơi thật vui phải biết nàng là chơi qua c ậ p cho nên so sánh bắt đầu ạ đến không tốn sức chút nào nhìn thấy trò chơi thực tế biểu hiện thầm rượu rượu liền biết trước đó rất nhiều người chất vấn tại fts bên trong gia nhập kỹ năng bây giờ xem như tự sụp đổ lao cố thiết kế là như thế tinh xảo vừa đúng kỹ năng thiết kế đã để cho chiến trường hay thay đổi tính tăng thêm một bước đồng thời lại không có để cho kỹ năng đảo khách thành chủ tranh đoạt fts bản chất súng ống đối chiến là nàng đỉnh cấp miệng quạ đen lại một lần có hiệu lực vừa nghĩ tới bản thân trước đó tại trong hội nghị nói tới những lời kia rất có thể lúc trước chư thần hạo kiếp chính là đem fts cùng mộ bạ lắp ngược đi qua chúng ta như vậy ngọc đi nói không chừng còn thành công đâu thầm rượu rượu liền không nhịn được muốn đánh bản thân miệng ta làm sao lại không quản được ta đây miệng đâu thực sự là may mắn mà có cái trò chơi này hoàn toàn miễn phí nếu thật là dựa theo láo cố lúc trước n ó i thực hành phân loại tiêu thụ hình thức nàng sợ là lại muốn kiếm cái đầy bồn đầy bát kết quả là vẫn phải là vương tiểu minh đồng chí thu phí phương thức cứu ta mạng cho a hủy bỏ thuộc tính buôn bán chuyên chú đạo cụ chất lượng lý niệm thật sự là quá mức lớn thông minh đến mức đến bây giờ còn không có sở trệ ạ mẹ lớn nghĩ đến đi thương thành dạo chơi cũng chậm trễ không có người thử biết khắc kim hệ thống chiếu tình thế này xuống dưới thầm d i ệ u d i ệ u âm thầm nhẹ nhàng thở ra gọi tốt không gọi tòa vĩ đại tư tưởng liền muốn thực hiện kết quả là thầm d i ệ u d i ệ u liền yên tâm vẫn là chuyên tâm hưởng thụ bắt đầu trò chơi lợi c h dễ ảm hoa、wow, là cái đẹp trai tiểu ca ca đâu nhìn thấy hình chiếu trong tấm hình ngọc tản thầm rượu rượu không khỏi cảm thán một câu vừa nói còn nhìn trộm liếc về phía bên cạnh cố t ị n h muốn nh cố thịnh m í mắt đều không nhất một lần cắn hạt hướng dương gật gật đầu xác thực h ử m cái phản ứng này không thích hợp ba lao cố thầm rượu rượu đập chật lưỡi thầm mắng lao cố cả c ỗ lại cho ngươi một cơ hội nhãn châu xoay động lần nữa mở miệng nói thương pháp lại tốt như vậy ta một cái không chơi game đều muốn coi hắn mê mội ân ngay vậy cố thịnh cũng nhẹ gật đầu vừa rồi cái kia một đợt lăn lộn khói làm rồi xác thực phi thường đặc sắc không chỉ có hoàn mỹ bắt được ghi b n ta đại chiêu qua đi đứng không kỳ thừa dịp tràn diện hỗn loạn phe địch tiểu đội giảm quân số thời điểm chủ động xuất kích thế cục phán đoán thỏa đáng thương pháp cũng là nhất đ ẳ n g tốt châm cứu làm rồi một chút cũng không dây dưa dài dòng quyết đoán tự tin lực chấp hành mạnh m ẫ u chốt nhất là dám thao tác đạp tương nhạy cùng cuối cùng lăng không một thư không có một viên lớn trái tim là làm không được nói đến đây cố thịnh từ đáy lòng gật đầu tán thành s á c thực lợi hại tiền đồ vô lượng thầm rượu rượu biểu lộ có chút và mẹo không phải sao anh em ngươi thật cho ta phân tích bên trên nào ta là nhờ ngươi phân tích sao ngươi có độc đi ta là muốn nghe ngươi nói cái này sao ngươi thật đúng là làm cái này bá bá một trận phân tích vẫn rất toàn diện đúng chỗ ta trọng điểm là nói hàn soái thầm rượu rượu tức giận nhai lấy khoai tây chiên giang giác giang giác cũng xác thực rất đẹp trai cố thịnh cắn hạc h ư ớ n g dương giang giác giang giác ta một cước đá chết người tính thầm rượu rượu một mặt đen nắm tay nhỏ nắm lại cố gắng k h ắ c chế bản thân nghĩ cho lao tặc này một cái đấm móc xúc động đã như vậy cũng đừng trách ta tế h ra đại chiêu thầm rượu rượu tức giận một tiếng thầm thử nhìn về phía màn ảnh lớn bên trong ngọc tàn thật x o á i muốn hôn mà một bên bên cạnh cố thịnh là những mày đang yêu nghĩ nói thầm rượu rượu xa lát một tiếng văng nhỏ thầm rượu hướng ghế xô p a bên trá t ậ n khả năng trốn cố thịnh xa một chút quá người tiên ta không tiện đánh giá nghe được câm thanh cố thịnh q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy thầm rượu rượu chính mặt mũi tràn đầy để phòng hoài nghi nhìn xem hắn người đó là cái gì biểu lộ cố thịnh cười ha ha ta nói đùa mà đối diện thầm rượu rượu mặt đều xanh nửa tin nửa ngờ lắc đầu thật sao ta không tin nhưng mà ngay tại hai người nói c h ê m trọc cười thời khắc chỉ thấy màn hình lớn bên trong h ọ c tàn ngại ngùng cũng mà nợ nụ cười tiếp lấy hai tay chọi người lên ở nhà người dưới sự trợ rút ngồi lên xe lăn hắn hai cái ống quần trống g ỗ n g đi tới ca mê ra trước mở miệm nói ra gần như vậy một chút biết không sẽ khá hơn một chút chỉ một thoáng trực tiếp gian hoàn toàn yên tĩnh mà thẩm rượu rượu biểu lộ cũng ngưng kết trên mặt chỉ thấy ca mê ra trước học t ặ n nhẹ gật đầu là chính như đại gia thấy t a chân đã từng bởi vì một trận sự cố không có xảy ra bất ngờ tình huống để cho một đám thủy hữu nhóm đều có chút không biết làm sao trong trực tiếp gian an ủi đồng tình trấn an mưa đạn nhao nhao thổi qua mà học t ặ n cũng tiếp tục nói hôm nay ta sở dĩ lấy dũng khí mở ra cái này lấy t dễ ảm thứ nhất là muốn k ê u chiến một lần ba mươi g i t hãn vệ giả x ư hảo thứ hai cũng là mượn cái sân thượng này hướng hoàng kim c h i phong hướng sản ghu nói một tiếng cảm ơn chúng ta đã hẹn ngươi hôm nay sẽ đến nhìn ta lấy dễ ảm ta biết ngươi nhất định lại nhìn cảm ơn ngươi huynh đệ vừa nói chỉ thấy học tản hướng c a m e ra d ơ ngón tay cái lên đó là bt mang tính tiêu chí thủ thế mà cố thịnh cũng d ơ tay lên cách không hướng học tản d ơ ngón tay cái t thấy thế thẩm rượu rượu không khỏi giật mình kinh ngạc kêu lên chừng lớn hai mắt nhìn về phía cố thịnh ngươi hán nói tốt nhìn thấy thẩm rượu rượu một mặt kinh ngạc cố thịnh cười cười duyên tuyệt không thể tả sự tình còn muốn từ mấy tháng trước ạ v ẹ t vừa mới đã được duyệt lúc nói lên lúc đó tiểu na cha vừa mới tuyên bố ạ v ẹ t hạng mục chính thức mở ra mà tại trước tiên c ố thịnh liền liên lạc có tàn cái này từng tại tờ tờ ép bên trong sáng tạo kỷ lục thế giới người chơi bởi vì tên này người chơi id đem tốt cùng ạ v ẹ t bên trong động lực tiểu tử tên t r ù n g hợp là tại c ố thịnh tiếp trước bên trong động lực tiểu tử tên liền kêu học tàn c ố thịnh cảm thấy chuyện này rất khéo thế là liền muốn biện pháp liên lạc có tàn nghĩ thương lượng với hắn một lần lấy hắn id mệnh danh ạ vét bên trong một tên truyền kỳ đã như thế đã không có thay đổi nguyên tắc lại thể hiện một đợt hoàng kim chi phong đối với đột xuất người chơi coi trọng còn có thể tăng lên một đợt trò chơi tinh chủ đề một công ba việc thế nhưng là đang liên lạc bên trên học t ạ n về sau cố thịnh liền phát hiện tình huống muốn so hắn tưởng tượng bên trong phức tạp hơn cùng động lực tiểu t ử một dạng trong hiện thực học t ạ n cũng bất hạnh bởi vì một lần ngoài ý muốn đã mất đi hai chân mà hắn duy nhất có thể một lần nữa tìm về kiện toàn cảm giác con đường chính là s ố mạ tỏ sần sổ dị khoang t h u y ề n trò chơi bởi vì s ố mạ tỏ sần sổ dị khoang phiền là cùng thần kinh nao tương liên có thể cho người chơi tạm n g ộ lại thêm toàn cảm giác kỹ thuật ủng hộ học tản có thể tại thế giới trò chơi bên trong trùng hoạch hai chân tự do chạy thậm chí bởi vì quá đáng muốn nhớ ký loại cảm giác này học tản không tiếp tại sổ mạ tỏ sẩn sổ gì trong khoang thuyền mở ra ngũ cấp cảm giác đau dùng gần như điên cuồng lựu đạn c ấ t bước phương thức từng lần một m à vây quanh t ỷ tàn phổn bên trong sân t h í luyện m à lao nhanh hắn nói hắn cực kỳ cảm tạ hoàng kim chi phong trò chơi này không chỉ có để cho hắn cảm nhận được giành lấy cuộc sống mới giống như tự do còn để cho hắn ngoài ý muốn lấy được một hạng kỷ lục thế giới nhận lấy rất nhiều người chơi khen ngợi cùng hâm mộ nghe h ọ tàn giảng thuật cố thị n h i ê n tĩnh rất lâu. ốc tản liền nhận được một phong đến từ hoàng kim chi phong hạ b ẹ t chuyển kỳ hồ sơ tính danh ốc tản tổ u i tác hai mươi hai tuổi chức nghiệp cực hạn vận động viên bối cảnh câu chuyện là một tên cực hạn vận động viên ốc tản đã từng tiến hành qua một lần cả thế gian đều chú ý kỹ năng đặc biệt biểu diễn ở một tòa chân thực dựng t í luật thí luyện tràng bên trong lấy tay lôi c á t bước mượn nhờ nó bạo tạc kịch liệt chủng kích dùng tốc độ nhanh nhất đến điểm cuối sáng tạo không người nào có thể siêu việt kỷ lục thế giới hãn thành công nhưng đại giới là một trận dài đến hai mươi tiếng cứu rút cùng hai chân từ đó ốc tản hủy bản thân kỹ năng đặc biệt kiếp sống cả người cũng dần dần biến ý chí xa suốt tinh thần. nhưng hắn x a s u ố t tinh thần cũng không có kéo dài quá lâu ngẫu nhiên một ngày hắn nhận được một tấm vé mời định tiêm liệp sát giả thủ lĩnh sam thưởng thức hắn lớn mật cùng tinh thần mạo hiểm nguyện ý vì hắn cung cấp một đôi cử thế vô s o n g công nghệ cao chân cơ giới trợ giúp hắn một lần nữa đầu nhập đối với cực hạn truy cầu là đã từng kỹ năng đặc biệt căn bản không đáng giá nhắc tới muốn truy tìm chân chính ạ dện lìn kích thích ạ b e t thi đua tuyệt đối là hắn không có chỗ thứ hai hiện tại ông tàn đã t r ọ n chấn cờ trống a pet thi đua đang tại hô h o n hắn mà hắn cũng là lấy trước đây chưa từng gặp g â g ó n nhất nhất nhất nhất liệu mạng chiêu th động lực tiểu tử học t ả n là đang nghe học t ả n câu chuyện về sau cố thịnh lúc này liền đem động lực tiểu tử chuyện ký tiến hành một đợt điều khiển tivi lấy học t ả n danh nghĩa giao phó tên này chuyển k ý linh hồn cứ việc đây là ta từ tiền thế bên trong mang đến trò chơi nhưng ta một chút cũng không để ý dùng nó tới cổ vũ một tên người chơi nhặt lại sinh hoạt nhiệt tình dù sao đây cũng là trò chơi ý nghĩa một chồng không phải sao ít so với kính rỗ lì cụ ồ ồ ồ ồ ồ cái này thật quá khóc rồi mà nhìn thấy bối cảnh câu chuyện học tàn tự nhiên là lại kích động lại hưng phấn nếu như không phải sao tình trạng cơ thể hạn chế hắn thậm chí muốn từ trên xe lăn nhảy lên chuyển b à cái vòng nhi ốc tàn khó có thể tin hắn vạn không nghĩ tới cố thịnh lại có thể lấy hắn làm nguyên mẫu chuyên môn tại ạ b ẹ t bên trong sáng tạo một cái truyền kỳ thậm chí cho tới bây giờ tại trong trực tiếp gian ốc tàn đang giảng giải đoạn này kỳ h u y ễ n kinh lịch thời điểm ý nguyên khó nén kích động mà khán giả thì tại nghe được cọc tàn giảng thuật sau khắp nơi manh động mịp k i n cốt đây quả thực quá khốc s a n thực sự là một cái nạp đẩy nhân tình vị t i ê n n i ê n hắn thậm chí có thể vì một cái người chơi sáng tạo một tên truyền kỳ loại người này văn quan tâm thật là khiến người kinh ngạc mà sự thật cũng chứng minh sang thiết kế là như thế tinh xảo học tản s á c thực tại ạ b ẹ t bên trong phát huy cực kỳ xuất sắc đó là bởi vì học tản bổn nhân ở thao tác ít giờ giờ giờ giờ cỡ mờ nờ lao tặc bất thình lình nhân tình vị nhi có chút để cho người ta cảm động a lao tặc mặc dù tâm lý biến thái một chút nhưng mà đối với người chơi tôn trọng cho tới bây giờ không ít quá kỳ diệu ta dựa vào có trời mới biết đây đối với học t ả n mà nói ủng hộ lớn bao nhiêu t r á c không được cái này tiểu ca như vậy tú nguyên lai、like、cái này chuyển kỳ chính là chuyên môn lấy hắn thiết kế t cả ra đầu lúc này ta phải muốn nói bốn chữ lao tặc châu bò trong ngoài nước các người chơi khán giả tập thể kinh hô đại gia sợ hãi thán phục tại cái này kiên cường người trẻ tuổi thiên phú dị bẩm đồng thời cũng thâm thâm bị hoàng kim chi phong cách làm cảm động đương nhiên nói đến chỗ này hóc tán lại nhận lấy người nhà đưa qua một đôi tay chân giả tạc ca mê ra trước tiêu nạo g biểu hiện ra trừ cái đó ra sam còn chuyên môn vì ta làm theo yêu cầu một đôi sợi cá con tay chân giả chỉ thấy cặp kia tay chân giả toàn thân hiện lên đen tuyển nơi danh giới phác họa màu vàng kim đ ư n g nét toàn bộ tay chân giả làm nhẹ định lượng thiết kế nhìn qua tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần mà ở phía bên phải tay chân giả bắp chân chỗ còn có dấu cố thịnh bản nhân thân bút ký tên tặng cho ta dũng cảm nhất định săn bằng hữu s à n g ngủ dứt lời ốc tàn đang ở nhà người dưới sự trợ giúp mặc tốt rồi cái này một bộ tay chân giả tiếp lấy c h ố n g lên thân thể tại vô số người xem chứng kiến lên dưới một lần nữa đứng lên ta còn tại thích chứng ốc tàn nói ra nhưng mà ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày ta cũng có thể giống trong trò chơi động lực tiểu từ một dạng một lần nữa đầu nhập chiến trường dùng ta ghê gớm nhất chiêu thức trở thành sinh hoạt cao thủ lời vừa nói ra ông nếu như nói vừa rồi học t à n câu chuyện để cho trực tiếp gian khắp nơi manh động như vậy hiện tại trực tiếp gian thì là lập tức bạo t ạ n ốc thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ c h ờ thờ thờ thờ thờ thờ t h c thờ thờ thờ thờ thờ t n g thờ thờ thờ thờ thờ thờ c h ờ t à. ờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ t h à thờ t h ó c h ờ thờ thờ thờ thờ c h ờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ t h n h ờ t h n h ờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ t h thờ thờ h học tàn thu hoạch một tên chuyên môn vì hắn thiết kế anh hùng một bộ mới tay chân giả một phần hoàn toàn mới lây dễ ảm công tác cùng vô số các người chơi kính nghệ cùng khen ngợi nếu như nói đây là một trận lão tặc kinh doanh ta đánh giá là đỉnh cấp nghiêu bức còn không đủ nhiều tới điểm trực tiếp gian xôi trào người người vì học tàn cùng ạ b ẹ t ở giữa kỳ diệu duyên phận nhảy cấm hoan hô sợ hãi thán phục liên tục mà một bên một bên thầm d i ệ u d i ệ u cũng giật mình nhìn về phía một mặt ý cười cố thịnh trong ánh mắt lóe ra kỳ dị sáng ngời nàng cũng bị ấm áp này hô động cảm động nàng khâm phục cố thịnh cũng bị hắn tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn t ì n h hoài cử động tin phục giờ phút này nam nhân này trên người chỗ lấp lánh nhân cách mị lực tự a hồ càng làm cho người ta thêm mê mội cái kia viên nhảy nhót lấy ấm áp trái tim là như thế s á n g trói để cho người ta không khỏi càng thêm quyên tâm thế nào thẩm tổng tại hạ sáng tạo nhỏ cũng không tệ lắm phải không nhìn thấy cố thịnh mang theo chút ít đắc ý biểu tình thầm rượu rượu không nhịn được phốc phốc vui lên hai tay giơ ngón tay cái lên hai cái trắng non phấn n ộ t bản chân nhỏ cũng bốc lên một cái đồng, đồng. hai tay hai chân cho người so khen thầm rượu rượu hoạt bắt mà đáp lại nói a a thấy thế, thế cố thịnh kinh h ỉ vô cùng quá vinh hạnh vậy mà trong nháy mắt thu hoạch bốn cái điểm khen thầm rượu rượu bị chọc cho khanh khách, khách cười không ngừng d ơ chân lên nha tới nhẹ nhàng đạp cố thịnh một cước v ẫ n chết người tính nhưng mà ngay tại hai người còn tại trò đùa thời khắc đột nhiên liền nghe biểu lão sư âm thanh tại trong trực tiếp gian văng lên nha nhi ưu thật đúng là đem lão tử khiến cho có chút cảm độ a ta chỉ có thể nói hoàng kim chi phong là hơi đồ vật không được ta phải nhìn xem trò chơi này có cái gì có thể mua đồ vật mặc dù ta lưu mô năng lực không cao trình độ có hạn nhưng mà tiểu cơ gì tân một bút cho chuyện biểu hiện k í n h ý thực lực vẫn là có t ố ta tờ s cầu người phiếu quy c ầ u các vị độc giả các lao gia t h ư ở n g hết chương này chương một trăm bốn mươi chín n g ư ờ i đem người chơi để ở trong lòng người chơi đem ngư ờ i dơ lên cao cao chương một trăm bốn mươi chín n g ư ờ i đem người chơi để ở trong lòng người chơi đem ngư ờ i dơ lên cao cao ai đợi lát nữa thầm rượu rượu nụ cười ngưng kết trên mặt quay đầu nhìn về phía hình chiếu màn ảnh lớn chỉ thấy lúc này biểu lao sư trực tiếp gian mưa đạn đã đ ổ việc làm tốt nhi làm thưởng trò chơi này vậy mà miễn phí ta chơi lấy lương tâm bất an xác thực cái này không phải sao cỡ gì tần một đợt không nói được hoặc nhiều hoặc ít ta phải mua chút đồ vật n g ư ờ i đem người chơi để trong lòng người chơi đem ngươi dơ lên cao cao lao tặc cái này một đợt thao tác nhất định phải thưởng một ta như vậy có nhân tình vị nhi công ty không thấy nhiều ừ lao tặc ngươi muốn là làm như vậy sự t ì n h coi như đừng trách ta dùng tiền mặt hung hàng cổ vũ ngươi thế nào còn tốt nói không tốt ngữ đâu đầu chó k ắ c kim k ắ c kim ta không chịu nổi các ố t người chơi nhau nhau biểu thị phải dùng hành động thực tế ủng hộ ạ vẹt một đợt gia tính tiêu phí manh mối để cho thẩm rượu rượu trong lòng khẽ run dày không đúng tình huống tự hồ hơi hướng không tưởng được phương hướng phát triển vô cùng có mười hai phần không thích hợp làm sao cảm giác phong cách vẽ bắt đầu dần dần không được bình thường đâu các ngươi đừng xung động a lao cố hắn cũng chỉ là tận chút sức m ọ n cho một tên ủng hộ hoàng kim chi phong người chơi mang đến một chút tiểu tiểu kinh hỉ hắn cách làm cố nhiên đáng giá khẳng định hơn nữa ngay cả ta cũng cảm động hết sức nhưng mà các ngươi dùng đơn giản như vậy t h u bạo phương thức phản hồi có phải hay không có chút bất công à? ta xem liền không có cần thiết này à? hoặc có lẽ là các ngươi chờ một chút đâu đợi đến tiếp theo bộ phận tác phẩm tiếp theo bộ phận tác phẩm ta là phải cố gắng thực hiện lợi nhuận các vị lao bản khi đó lại ủng hộ mạnh mẽ các ngươi tỉnh táo một chút có được hay không nhưng mà thầm rượu rượu ở trong lòng la hét sờ chệ h mẹ nhóm nghe không được khán giả ng trong trực tiếp gian biểu lao sư vừa nói một bên đem trò chơi rời khỏi đến chủ giao diện bên trên trước đó ta xem trọng nhiều đưa tin nói lần này ạ vẹn đạo cụ thu phí hình thức làm màu xanh lục ta xem một chút rốt cuộc có bao nhiêu màu lục nói chuyện biểu lao sư liền mở ra trò chơi thương thành giao diện tại thương thành giao diện lui phương diện thiết kế đại giang vẫn như cũ kéo dài cái thế giới này phong cách chủ yếu cũng là vì phù hợp các người chơi cho tới nay quen thuộc thương thành tổng cộng chia làm ba cái giao diện theo thứ tự là giấy thông hành sở k i n cùng nạp tiền hai người sau không có gì có thể nói thông thường thiết lập không có quá mức gây nên biểu lão sư chú ý mấu chốt là cái này giấy thông hành đối với cái thế giới này mà nói đây chính là cái đồ chơi mới mẹ nhi giấy thông hành là cái gì a biểu lão sư tỏ mò một chút mở nhìn xem gian g giác, theo một tiếng như là titan khoang điều khiển mở ra âm thanh vang lên giấy thông hành giao diện xuất hiện ở biểu lao sư trước mặt đầu tiên đập vào mi mắt là trận đấu mùa giải giấy thông hành tên đẳng cấp cùng giới thiệu vắn tắt thứ nhất trận đấu mùa giải vinh quang khởi động lại đẳng cấp lờ vờ hai đạp vào trở thành đỉnh tiêm liệm sát giả đường đi thăm dò chư vương hẻm núi hoàn thành nhiệm vụ cũng góp nhặt giá trị kinh nghiệm thăng cấp giấy thông hành đặt chân đỉnh phong thời điểm phủ đ u ổ i vinh quang đem lần nữa ra thân mà ở giới thiệu vắn tắt phía dưới chính là giấy thông hành thăng cấp ban thưởng bản đồ biểu lao sư hơi phát n ú c n í c h một chút tiến độ nhị hiệu rồi a hắn là dạng này a ta hiểu nó cái này giấy thông hành là hướng toàn thể người chơi mở ra. ngươi xem ta vừa rồi đánh một ván giấy thông hành liền thăng lên cấp hai giấy thông hành ban thưởng dây tổng cộng có hai đầu phía trên đầu này gọi phổ thông giấy thông hành ban thưởng miễn phí đến đẳng cấp liền có thể thu hoạch được lãnh thưởng không sai biệt lắm mười cấp một cái ban thưởng phía dưới tầng này gọi là cao cấp giấy thông hành ban thưởng cần hoa ba trăm tám mươi thay mặt tệ cũng chính là ba mươi tám khối tiền mở khóa nhưng mà mỗi một cấp đều có ban thưởng sau đó nó tổng cộng là có ta dựa vào một trăm cấp nói cách khác hơi tính toán một chút biểu lao sư kinh hãi nhà n h i u một tấm giấy thông hành có thể thu được một trăm m ư ơ i phần thưởng lệ vật phẩm a ốc nhật cái số này là như thế chấn động không chỉ có để cho biểu lao sư hu lên quái gì, liên đạn màn cũng đều nhao nhao kinh hô ta dựa vào một lần tiêu phí trăm lần trả về a cho nhiều như vậy ban thưởng cái này mẹ nó cái gì cứu cực vô địch bán hạ giá buộc chặt bao không là ai nhà trò chơi buộc chặt bao c h ó i mẹ nó hơn một trăm h ạ n g ban t h ư ở n g a mấu chốt là nó mới ba mươi tám gói tiền các bằng hữu điều này có ý vị gì ý vị này một cái anh hùng cấp vũ khí có thể mua hai mươi ba tấm nửa giấy thông hành ngươi muốn nói như vậy cái này định giá thật có điểm thấp quá mức không phải sao tiểu hoàng không kiếm tiền sao trò chơi này khai phát chi phí không nói hơn ước mấy ngàn vạn dù sao cũng nên có rồi a ngươi liền dựa vào tấm này tấm giấy thông hành bán lấy tiền hồi vốn t tiểu hoàng ngươi thật làm từ thiện a nhưng mà đẳng cấp này có chút cao a một trăm cấp a cảm giác có chút khó đánh đi giấy thông hành thời gian ba tháng đây biểu lao sư vừa mới đánh một cái liền lv hai nó i trung gian còn có đủ loại nhiệm vụ tính toán đâu ra đây đánh một trăm đen liền có thể cầm tràn đầy ban thưởng cái này còn k ó sao xác thực mỗi ngày tùy tiện chơi bừa đ o á n chừng một tuần lễ trong vòng liền có thể đánh c h à n đầy nếu là đồng ý lá gan ba ngày liền có thể mắc cấp cái này ba mươi tám khối tiền một tấm giấy thông hành so với cố thịnh kiếp trước bên trong ạ p ẹ t giấy thông hành giá cả nó thiếu gần một nửa cố thịnh không phải là không muốn bán sáu bảy mươi khối tiền có thể kiểm tra lo đến không thuộc tính tăng thêm trang sức hình thức là ở cái thế giới này bên trong lần đầu xuất hiện thêm nữa số mạ tỏ sẩn sổ dị khoan g thuyền thị trường bây giờ vẫn còn thời kỳ phát triển người sử dụng cơ số không lớn cho nên hắn mới cần áp dụng loại này ít lãi、like、tiêu thụ mạnh hình thức tận khả năng toàn diện bao trùn thị trường á trước chủ có công có hay không, bài mọi người có công luyện đồ ăn có ăn ngon đồ t tiên cần phải cần đem ể cho tất cả cũng Trước nếm thử. không hơn khối không tất tốt tốt. Ta tiền, tốt ta. mọi nếm Nếm nếm mắng người rồi ngài lại liền ngươi đến, bán đ trả tiền người chơi cơ số bồi dưỡng mở rộng các người chơi độ chấp nhận cứ như vậy về sau ra lại như là cuộn e r sáu loại hình trò chơi lợi nhuận liền dễ dàng nhiều đương nhiên vì thế cố thịnh cũng hủy bỏ thay mặt tệ có thể mua sắm giấy thông hành quy tắc giấy thông hành chỉ có thể thông qua chân thật tiền giấy mua sắm dù sao ta đều bán ba mươi tám đồng tiền ngươi còn muốn vô hạn rót thêm a cái kia cũng quá đáng cố thịnh là hơi thương nghiệp đoán trước tương lai ở trên người mà sự thật cũng chứng minh hãn thương nghiệp đoán trước tương lai vô cùng thành công các người chơi nhiều tiếng hô kinh ngạc xôn xao lâu dài bị động chiếc tám trăm tám mươi tám giá cả chi phối bọn họ ở đâu trải qua loại chiến trận này a ba mươi tám khối tiền ngươi phải cho ta hơn một trăm kiện trang sức đạo cụ ngươi nghiêm túc cái này mẹ nó đâu chỉ là lương tâm a bốn bỏ năm lên cái này mẹ nó nhất định chính là trò không a trong lúc nhất thời các người chơi đều hơi khó có thể tin ăn chấu nuốt đồ ăn quen thuộc ngẫu nhiên tới một trận gạo trắng lương t h tình tại chỗ liền để cho rất nhiều các người chơi gọi thẳng không thể nào tuyệt đối không thể nào trên thế giới này làm sao sẽ còn sẽ có như thế khẳng khái công ty đâu ai không phải sao thậm chí liền biểu lao sư cũng nhịn không được vui ngươi dạng này để cho ta cảm giác mình giống như là một bạch chơi quá a ba mươi tám khối tiền bắt ngươi hơn một trăm cái ban thưởng ta thực sự hơi ngượng ngùng a vừa nói biểu lao sư vừa l ậ t nhìn lên những phần thưởng này ban thưởng đủ loại đủ loại kiểu dáng hơn nữa mỗi một hạng ban thưởng đều ủng hộ kiểm tra biểu lao sư tựa như mới vào đại quan viên lưu mô mỗ liên tục sợ hai t h a n phục cái này tức là a cái dương cờ mờ nờ hắn còn miễn phí đưa rút thưởng cái dương a châu bò ta dựa vào cái này không thật x o á i đây cũng là tại bắt đầu biểu hiện đi đẹp trai một nhóm ha ha ha ha ha, ha cái này c h à o phúng động tác tốt mẹ nó tiện a t cái này súng ra thật xoài a truyền thuyết cấp hốc nhật cái này thả một ít trong trò chơi b á n tám trăm tám mươi tám không quá đáng a ta dựa vào ác linh mội cái này xử quyết động tác không rồi cùng treo lơ bên trong một dạng nhà đem người vứt đi trong truyền tống môn đây là a ta dựa vào đây là thay mặt tệ thay mặt tệ có thể mua sắm trừ bỏ giấy thông hành bên ngoài bất luận cái gì tại bán vật phẩm t cái này giấy thông hành còn trở lại tiền a ai ôi hoặc nhà nhì u kinh hô một tiếng cao hơn một tiếng m á i cho đến chín mươi cấp nhìn thấy ban thưởng biểu lao sư đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó một tiếng têu sợ hãi ai ai ta dựa vào các ngươi nhìn cái này cái này khá quen aqmn chỉ thấy cái này chín mươi cấp ban thưởng là một kiện mang theo tam giác khăn áo t r o n g chế thức chiến đấu phục cáo chiến đấu phục trình thể hiện lên màu vàng xanh lá mà tam giác khăn nơi danh giới là tản ra điểm điểm như thiêu đốt cho tản giống như hạt đặc hiệu thủy h ư u nhóm một lần liền nhận ra ta dựa vào đây là đi l ộ ậ t chiến đấu phục a không sai hơn nữa còn giống như là kéo lao sư chiến đấu phục bởi vì chỉ có kéo lao sư tam giác khăn là thổ hoàng sắc ca rô dạy lễ cảm ơn không phải sao ngươi dạng này ra ban thưởng vật phẩm liền hơi phạm quy rồi a tiểu hoàng a a ta hiểu c h ắ c không được cái này trận đấu mùa giải giấy thông hành chủ đ ể gọi vinh quang khởi động lại bởi vì giấy thông hành thưởng lớn cũng là t r u y n kỳ vì luật r a n g bị vỗ bàn đưa túi tiền g và g sa đặc là phụ tá phổ quá khắc mua m a n i biểu lao sư lại sau này lật qua nghĩ nhìn phía sau một chút ban t h ư ở n g là cái gì đúng đúng nhìn xem có phải hay không còn có kéo lao sư quần theo khán giả tò mò thúc giục biểu lao sư cũng chậm dài hướng về phía sau lật qua lại ban t h ư ở n g quả nhiên tại chín cấp năm thời điểm một kiện mang theo nhảy vọt trang bị tỷ luật chiến đấu quần xuất hiện theo giới thiệu cái này thông dụng xứng trang có thể thay đổi nhảy dù lúc đặc hiệu rời đi máy bay trong nháy mắt người chơi quanh thân biết bành trướng bắt đầu một vòng sóng xung kích giống như là đưa lên ti tan một dạng lại sau này kéo lấy chín mươi chín cấp ban thường là một thanh h i ý ngờ mạng súng lục c ổ quay sơ kín thanh này h i ý ngờ mạng toàn thân nổi màu bạc trên thân súng điêu khắc có đỉnh tiêm liệp sát giả d g binh đoàn tiêu chí theo đánh g i ế t số lượng biến nhiều nó ổ quay m á y trong hộp cũng sẽ dần dần tràn ngập ra tà ác màu đỏ hết u y vụ mà cây súng lục này cũng không phải người xa lạ chính là đỉnh đoàn săn l ã o đại ạ bẹt phía sau màn người tổ chức s a m g ngự dụng súng lục không hợp thói thưởng khoa chương không thể tưởng tượng nổi theo ban thưởng vật phẩm càng tĩnh xảo sơ kín đặc hiệu càng huyết gốc các người chơi đối với một trăm cấp thưởng lớn chờ mong giá trị cũng bị kéo đến cao nhất thê hô chỉ thấy biểu lao sư hít sâu một hơi. các minh đệ chứng kiến kỳ tích thời khắc đến a một trăm cấp trung cực thường lớn ra đi b á theo biểu lao sư vung tay lên giấy thông hành tiến độ nhất đ ô một cái long lánh kim sắc còn sáng toàn thân vàng lục phối màu thái dương phun ra long hình tiêu chí đáng nhìn mặt nạ lóe ra thủy lam sắc ít hình tỷ luật mũ bảo hiểm bất ngờ xuất hiện chính là lạp tư kẹo m à u cát đồng thời cũng là cục tởm tỷ luật mũ bảo hiểm đây là truyền thừa hai đời truyền kỷ tí luật í n vật đồng thời cũng là các người chơi quen thuộc nhất tình cảm sâu nhất vật phẩm ngươi dùng cái đồ chơi này đến cuối cùng thưởng lớn a ngươi vẫn là người sao cho ngươi cho ngươi ta mua còn không được sao không phải liền là tiền nha cầm lấy đi mẹ hắn ta và bt cùng một chỗ kể vai chiến đấu dùng qua mũ bảo hiểm ngươi liền bán ba mươi tám ngươi xem không nổi ai đây cho ta tăng giá một trăm ba mươi tám không tám trăm tám mươi tám ô ô ô ô giết ta đừng có dùng bt đao ta và kéo lao sư ở giữa truyền thừa không thể như vậy giá rẻ ta bây giờ ra lệnh ngươi nhanh chóng tăng giá đến năm trăm khối tiền trở lên đừng cố tình lâm giá ca v a n cầu các ngươi đừng cố tình mật giá khóc phú ca cho quỷ nghèo điểm đường x u ố n g đi cầu cầu thở dài ta chơi fg s mười năm tám trăm tám mươi tám một cái anh hùng cấp ta cờ gì tần mười trôi phòng ở cờ gì tần không còn người nhà bị ta cờ gì tần đổ hiện tại thật vất vả có giấy thông hành các ngươi không phải nói nó tiện nghi ta liền muốn một cái xinh đẹp sợ kín ta có lỗi gì khóc lớn số thẻ phát tới ta nhường ngươi đem số thẻ phát tới thiếu gia nhất không nhìn nổi nhân gian khó khăn phòng quản lý đem cái này nghèo bức địa một dưới đầu chó ha, ha ha ha ha ha ha quá mẹ hắn không hợp thói thường các ngươi nếu như ngươi có được cái này mũ bảo hiểm sợ kín như vậy tại trò chơi mở màn thời điểm ngươi đem nghe được một cái quen thuộc mà làm cho người nhận hết xôi trào đặc biệt giọng nói để cho chúng ta giết ra một đường màu a nha nhi nha biểu lao sư lúc ấy liền tê dại ai đây chịu nổi a a hốc nhật tiểu hoàng các ngươi dạng này ra sợ kín nao ta chính là muốn hỏi một chút chỉ các ngươi như vậy ra sợ kín cùng đoạt tiền khác nhau ở chỗ nào đâu một đầu mưa đạn thăm t h ả m thổi qua đoạt tiền lời nói lao tặc còn được đ ộ n g thủ cái này không cần hơn nữa ta còn được cảm ơn hắn biểu lao sư cười ha ha tích tích thanh toán thành công ba mươi tám nguyên đẳng cấp quá thấp biểu lao sư khắc kim từ trước đến nay giảng cứu một bước đúng chỗ tại chỗ bảy trăm đại dương cờ dì tần nhập cho chơi dùng tiền mua sắm đẳng cấp bay thẳng một trăm cầm u ố n g trung cực thường lớn cứ việc dạng này khắc kim phương thức là cực kỳ không có lợi lắm cũng gần như không có người như vậy khắc kim bởi vì chính như đầu kia mưa đã nói một trăm cấp nhìn như rất cao thực tế mỗi ngày tùy tiện chơi đ ù a có một tuần lễ cũng liền thăng trần đầy bỏ tiền mua đẳng cấp lại quý lại không có lợi lắm nhưng biểu lao sư người thế nào hắn sẽ quan tâm còn con này một nghìn tám trăm khối tiền cờ dì tần trực tiếp cờ dì tân trần đầy mấu chốt nhất là đều mẹ nó cờ gì tần c h à n đầy lại còn không có một cái anh hùng cấp vũ khí quý ban thưởng tới tay mưa đạn một mảnh lão bản đại khí mới bảy trăm khối tiền lương tâm công ty không nói ta cũng đi cờ gì tần một đợt ủng hộ một đợt tiểu hoàng thổi qua mà biểu lao sư cũng là vui mừng hớn hở lúc này liền dùng giấy thông hành đưa tặng thay mặt tệ mở khóa động lực tiểu tử phân phối trang bị tốt tỷ l u t đ ồ bộ liền muốn tiến vào trong sân huấn luyện thể nghiệm một phen trong trực tiếp gian các người chơi vô cùng nhiệt tình tăng vọn bầu không khí nóng hừng hực có thể tê liệt ở trên ghế xa lông thầm rượu lại như rơi vào hầm băng nhìn xem trực tiếp gian cùng nhiệt mưa đạn nhìn nhìn lại bây giờ đang ngồi ở trên ghế s a lông g ặ m hạt dưa như kẻ khởi s ư ớ n g thầm rượu rượu mặt đều bị i h ồ n g cố thịnh ngươi một cái lao gian thương a ngươi ngang tính và tính không tính tới cái này cậu tặc vậy mà dùng tình hoài đau giết người các người chơi đối với t ỷ tạn phồn bộ tác phẩm này tình cảm sâu bao nhiêu nàng là biết mà bây giờ cố thịnh chính là nhìn chuẩn điểm này trực tiếp đem tỷ luật mũ bảo hiểm làm vào trò chơi bên trong còn con mẹ nó phân phối bên trên bt g n g nói a pet là cái trò chơi gì nó là tì tạn phồn diễn sinh làm một cái chỉ nhằm vào tì tị n phồn người chơi miễn phí mở ra trò chơi cố thịnh một đau kia quá tinh chuẩn khi hụt một tiếng trực tiếp đâm người chơi tâm trong khe đi đừng nói các người chơi chính là thẩm rượu rượu bản thân cái này mây thông qua người nếu như không cân nhắc hệ thống tròn và khuyết tình h ụ n g ư ớ i khẳng định cũng phải tiểu cờ gì tần m ũ t bút cố gắng cầm tới thì luật mũ bảo hiểm hỏng hỏng hỏng trong lòng liền nói ba tiếng hỏng nhưng mà cái gọi là không có xấu nhất chỉ có tệ hơn còn không đờ n n g khẩu khí này nuốt xuống liền nghe trong trực tiếp gian biểu lão sư nghi ngờ âm thanh vang lên lần nữa a cái này bảo vật ra truyền dùng thử thể nghiệm là cái có ý tứ gì a hết chương này chương một trăm năm mươi hảo hảo cô nương làm sao biến thành mặn cá hố chương một trăm năm mươi hảo hảo cô nương làm sao biến thành mặn cá hố nghe nói như thế thẩm rượu rượu k h ẽ run rẩy còn có mánh khỏe vì để tránh cho bản thân một hồi tại chỗ độc tử thẩm rượu rượu nhanh lên đ á cố thịnh một cước ai bảo vật gia truyền là thứ gì thẩm rượu rượu có chút sợ hãi bảo vật gia truyền nghe cũng rất quý bộ dáng a là trong trò chơi hy hữu nhất t r a sức cố thịnh hồi đáp vì để cho truyền kỳ càng có đặc sắc chúng ta cho mỗi một tên truyền kỳ đều thiết kế một kiện vũ khí cận chiến cũng chính là bảo vật gia truyền nó biết sửa đổi truyền kỳ cận chiến động tác công kích cũng có được đặc biệt kiểm tra động tác có truyền kỳ bảo vật gia truyền sẽ khá khơi hại bất quá đại đa số truyền kỳ bảo vật gia truyền cũng đều rất đẹp trai bất quá chính là bởi vì nó hy hữu độ cực cao cho nên bảo vật gia truyền chỉ có thể thông qua mở dương phương thức tiến hành rút da đương nhiên nếu như ngươi muốn vượt lên trước thể nghiệm một lần bảo vật gia truyền xúc cảm cũng không phải không được tiến vào sân huấn luyện về sau sân bãi là ngươi cung cấp đối ứng anh hùng chuyện nhà bảo tạo điều kiện cho ngươi tiến hành thưởng thức bất quá nha thưởng thức về thưởng thức nhìn chúng về nhìn chúng trong ba li rốt cuộc biết mở đi ra cái gì ta cũng không biết cũng cam đoan không là vì kích thích tiêu phí đồng thời cũng vì để cho các người chơi tiến hơn một b ư ớ c biết không thuộc tính trang sức mỹ học cực hạn cố thịnh cố ý tại trong sân huấn luyện mới tăng thêm một cái bảo vật gia truyền thể nghiệm thiết lập các người chơi tại lựa chọn truyền kỳ tiến vào trong sân huấn luyện lúc có thể thuận tay chơi một chơi một chút tên này truyền kỳ chuyên môn bảo vật gia truyền thể nghiệm tốt rồi chọn tốt mục tiêu sau đó liền đi mở dương a mà ở mở dương thiết lập bên trên cố thịnh là tiếp tục dùng ạ bẹt nhất ngay từ đầu thiết lập các người chơi không thể tự chủ quyết định mở ra bảo vật g i a t r u y ề n là ai hoàn toàn ngẫu nhiên đánh một bàn tay cho một điểm tạo cố thịnh chơi đến lô hỏa thuần thanh thầm rượu rượu có chút đổ mồ hôi nhìn về phía l ị y rất dễ ảm hình ảnh chỉ thấy lúc này biểu lao sư đang đứng tại sân huấn luyện mở đ ở mà trước mặt một tòa cao cỡ nửa người bia đài đứng s ư ớ n g s ư ớ n g bia trên đài ngồi ngay thẳng một cái miệng dọc hộp giờ phút này trong hộp đang tàn phát ra ánh á n h hồng quang nhìn qua giống như chiếc hộp bẹn đỏ giảm một dạng ta dựa vào thấy thế biểu lao sư giật mình nghi thức cả vừa nói biểu lao sư một bên đi tới hộp bên cạnh túi đầu nhìn lại chỉ thấy l ụ i chân hộp trong hộp chính t ĩ n h t ĩ n h nằm một trôi đao hồ điệp đây chính là chuyện gia bảo biểu lao sư gật gật đầu đưa tay tiến vào hộp tại một đoàn thịnh phóng trong màu đỏ ánh sáng đem đao hồ điệp lấy ra chỉ thấy cái này đao hồ điệp toàn thân có màu đen trôi đao chỗ r ử a vào màu vàng kim phủ điều đường vân nhìn qua trang nhã lại tinh xảo đẹp trai phi phạm cầm trong tay phân lượm vừa vặn phản phất là vô sự tự thông giống như biểu lao sư cổ tay rung lên liền lật ra đao hồ điệp lưới đao sắc bén lộ ra đã thấy đao kia thân chính bên dĩ nhiên là một đầu thủy tinh trong s u ố t quản g mà ở ống thủy tinh bên trong thì là lưu động chất lỏng màu xanh biếc cơ mờ nở cái này tốt xoáy a liên tục phiên động hai lần đao hồ điệp biểu lao sư hiểu thấu đáo trôi này đặc thù đao cụ huyền bí ta lật ra lưới đao thời điểm đây là một cái đao hồ điệp ta khép lại lưới đao thời điểm đây chính là một cái ống tiêm tinh xảo thiết kế cùng c ự c hạn vũ khí lạnh mỹ học để cho biểu lao sư khi nhìn đến nó lần đầu tiên thời điểm thích cái này bảo vật gia truyền hơn nữa mỗi khi hắn cầm lấy trôi này đao hồ điệp tiến hành kiểm tra thời điểm trong đầu kiểu gì cũng sẽ giống như là khai ngộ một dạng xuất hiện một bộ hoàn chỉnh kiểm tra động tác quá trình để cho hắn không hoài nghi chút nào mình tùy thời cũng có thể làm đi ra loại cảm giác này là thần kỳ như thế đến mức để cho hắn sinh ra một loại bản thân nguyên bản là đao h ổ điệp cao thủ ảo giác có chút đồ vật đã biểu lao sư chấn động trong lòng hắn biết loại này cảm giác kỳ diệu là động tác phụ trợ kỹ thuật tác dụng loại kỹ thuật này có thể tạm thời mà phụ trợ người chơi hoàn thành một chút động tác cho người chơi một loại dung hội quan thông thể nghiệm kỹ thuật này đã sớm có cũng không phải là cái gì chuyện mới mẹ nhi hơn nữa tại gần như tất cả sổ mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền trong trò chơi đều có ứng dụng mà hạng kỹ thuật này ứng dụng nhất thành thục trò chơi loại chính là thể dục loại trò chơi dù sao một cái phổ phổ thông thông người chơi lại làm sao có thể tennis bóng rổ bóng bàn cái gì cũng biết đủ loại vận động tất cả đều điều khiển như cánh tay đâu cho nên liên bình quân trình độ mà nói trước mắt động tác phụ trợ kỹ thuật ứng dụng thành t h ụ c nhất chính là thể dục trò chơi tại kỹ thuật g i a trì dưới các người chơi có thể thực hiện giấm xe đạp cầu vông hơn người b a y thân đánh đơn động tác giả ngửa ra sau nhảy ném chờ tương đối sức tưởng tượng kỹ thuật động tác nhưng mà lần này hoàng kim chi phong hiển nhiên là đem hạng kỹ thuật này tiến hành tiến một bước cách tân thăng cấp c ầ t lặp đi lặp lại thử mấy lần biểu lao sư không khỏi ngược lại hít sâu mờ hơi vật này có chút tả tình a xem trọng a các minh đệ cho các ngươi tới bắt châu bức nói xong chỉ thấy biểu lão sư lần nữa đem đao hồ điệp dơ lên trước mặt mình đem lưới đao khép lại lộ ra c h u ô i đao bên trong lần tàng kim tiêm đ ắ t đắt gõ gõ dài nhỏ kim tiêm một chú m ậ u lục dược dịch thể tại kim tiêm chỗ p h u n ra mà một giây sau chỉ thấy hắn hì hục một châm trực tiếp đem c h u ô i đao chỗ kim tiêm nhắm ngay mình lồng ngực hung hăng đâm xuống giống như là động lực lập tức r ồ i r à o đồng dạng hai tay so với mạnh mẽ đ á n h thép dốc thủ thế ngay sau đó ba ba ba kim loại giòn vang tiếng liên tiếp vang lên chỉ thấy hắn rút ra đao hồ điệp như có thần trợ đồng dạng ngón tay linh xào kích thích trôi đao đao đao hồ điệ trong tay hắn trên dưới tung bay động tác nước chảy mây trôi từng đạo từng đạo lộng lấy đao hoa kéo ra h ắ c kim hư ảnh bên trong một vòng sáng rõ màu lục c h ấ p động giống như vũ cánh con bướm đ ồ n g dạng tại hắn đầu ngón tay nhảy ra làm cho người hoa mắt vũ đạo cuối cùng đao hồ điệp v ă n g về phía không trung biểu lao sư lấy một cái cực kỳ nguy hiểm hoa đao động tác kết thúc công việc tinh chuẩn nắm lấy trôi đ a o p h ị c h sau một khắc trực tiếp g i ă n nhiều tiếng hô kinh ngạc ai cái này mẹ nó có chút xoáy a ta không tiếp thủ được không nên không nên có chút quá đẹp rồi ta đi nhìn hai lần đảo ngược hút thuốc bình phục một lần tâm chặn g đi bộ này mánh khỏe cũng quá tao rồi a không hổ là toàn sân thượng nhất tao tao heo không gì hơn cái này năm đó ta còn có đầu ngón tay thời điểm hàng ngày dạng ngày chơi đầu chó không phải sao anh em ngươi thực sẽ lao rất khó tưởng tượng biểu lao sư trước kia qua là cái gì liếm máu trên lưới đao thời gian khôi hải thủy h ư u nhóm đều kinh hãi quá đẹp rồi linh xảo như vậy truyền đao động tác không có cái tầm n ư ờ i nằm chơi đao kinh nghiệm sợ là căn bản là làm không được nhưng mà ngay tại thủy hưu nhóm n h a u n h a u sợ hai thán phục tại biểu lao sư thâm tàng bất lộ lúc liền nghe biểu lao sư mở miệng g i ọ n g điệu lại cũng phi thường giật mình cái này mẹ nó mới là điều kỳ quá nhất nhìn xem trong tay đao hồ điệp biểu lao sư bất khả tự nghĩ nói bởi vì vừa rồi bộ này động tác căn bản cũng không phải là ta làm nó mẹ nó hoàn toàn chính là căn cứ vào động tác phụ trợ kỹ thuật lên song thành biểu lao sư thật kinh hãi hoàng kim chi phong đám điên này vậy mà thật vì một cái nhìn như cũng không đáng chú ý kiểm tra động tác đem loại này giống như dung hội quan thông động tác phụ trợ kỹ thuật tiến hành cách tân thăng cấp không chỉ có ủng hộ người chơi tiến hành phức tạp hơn động tác thậm chí tinh vi đến mỗi một ngón tay mỗi một chỗ đốt ngón tay đều có thể hưởng thụ được động tác phụ trợ kỹ thuật ủng hộ biểu lao sư tiếng kinh ngạc âm thanh từ khoảng không trong sân huấn luyện vang lên c h ắ c không được cái đồ chơi này có thể gọi bảo vật ra truyền đây kỹ thuật này quá biến thái đi huynh đệ biểu lao sư quả thực không thể hiểu được hắn mặc dù không hiểu chương trình kỹ thuật nhưng dùng đầu gối nghị nghị cũng biết dạng này kỹ thuật thăng cấp tuyệt sẽ không quá mức nhẹ nhõm thậm chí có thể nói là cực kỳ tốn thời gian nhọc nhằn nói như vậy nếu như không phải là bởi vì liên quan đến trò chơi h tinh túy bên trong tinh túy là tuyệt đối không có công ty nguyện ý ở trên đây lãng phí thời gian nhưng hoàng kim chi phong không giống nhau vì để cho bảo vật gia truyền kiểm tra xem ra đẹp trai hơn động tác càng trôi chạy bọn họ nghĩa vô phản cố đối với hạng kỹ thuật này tiến hành nghiên cứu thăng cấp ngươi có thể tưởng tượng một hạng cải tiến kỹ thuật dự tính ban đầu cũng chỉ là vì đồ n g ị c h trừ bỏ hoàng kim chi phong biểu lao sư còn thật không nghĩ tới nhà thứ hai có thể làm ra như thế chịu tượng thao tác công ty cái này mẹ nó q u á thực quá chịu tượng rồi a đại ca lúc ấy phụ trách chủ trảo hạng kỹ thuật này thăng cấp nghiệp vụ lục biên đang nghe lão cô yêu cầu về sau cũng không nhịn được như thế nghi vấn ngươi thăng cấp món đồ kia làm gì không làm được sao thơ bảo như vậy kỹ thuật loại vấn đề xem như cố thịnh chi thức điểm mù hắn hỏi thăm lục biên nói vẫn là chúng ta dự toán không đủ đó cũng không phải lục biên lắc đầu dù sao hạng kỹ thuật này bản thân đã cực kỳ thành thục tại cơ sở này bên trên tiến hành tối ưu hóa là có thể thực hiện chi phí cũng sẽ không đặc biệt vang dội cố thịnh mứng mày đó là tốn thời gian nhọc nhằn không ý nghĩa lục biên nói muốn thực hiện như lời ngươi nói loại kia kỹ thuật thăng cấp liền cần đại lượng lặp đi lặp lại điều chỉnh thử vô cùng tốn thời gian nhọc nhằn ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì dù sao chúng ta có tỷ tạn phồn đ ặ t cơ sở rộng rãi có thể một mình đảm đương một phía chủ t r ì ảo vẹt chủ trình khai phát công tác đến lúc đó ta liền có thể đều đi ra chủ trào công việc này nhưng vấn đề là thăng cấp nó ý nghĩa ở chỗ nào vừa nói lục biên nhún n ú n v a i phi thường không hiểu phải biết hiện tại động tác phụ trợ trình độ kỹ thuật liên thể dục trò chơi đều đủ lục biên không biết bọn họ một cái xạ kích loại trò chơi muốn phức tạp như vậy tinh vi động tác có ý nghĩa gì thật chẳng lẽ chỉ là vì để cho bảo vật gia truyền động tác càng thêm huyễn khốc một chút để cho người chơi thể nghiệm càng tốt hơn lộ ra đẹp trai hơn lý do này cũng hơi bị quá mức c h ị u tượng húng chi dựa theo chúng ta hiện tại hạng mục khai phát tình huống đến xem lục biên tiếp tục nói apec có thể ở tờ tờ ép bên trên moi ra tới tài nguyên nhiều lắm cái này từ ở mức độ rất lớn giảm bớt chúng ta lượng công việc tiết kiệm rất nhiều bao bên ngoài đoàn đội phí tổn dựa theo tình huống này để tính đến hạng mục kết thúc năm vạn tổng giá thành chúng ta căn bản không dùng đến ít nhất có thể còn lại hơn mấy triệu nhưng nếu như chúng ta muốn làm động tác phụ trợ thăng cấp lời nói cái này hơn mấy triệu coi như lại phải ném trở về nhưng mà nghe thấy lời ấy cố thịnh lại là vung tay lên ngươi tiết kiệm món đồ kia làm gì tiểu na tra cho ta bao nhiêu tiền ta liền xài bao nhiêu tiền chứ những cái này còn lại không dùng tại cái này nàng quay đầu cũng sẽ cho ngươi dùng tại cái khác càng thêm ý nghĩa không rõ hạng mục bên trên có thể sức lực hoa là được rồi hoàng kim chi phong làm trò chơi không cân nhắc chi phí lục biên tiến tính sau nửa ngày lục biên mới chậm rãi mở miệng lao cấu ngươi không thích hợp t a sao không đúng sức lực ngươi dần dần ngó sen hóa ách ngay vậy cố thịnh gãi gãi đầu tựa như là a tử vừa mới bắt đầu cố gắng tiết kiệm chi phí cho tới bây giờ nói ra bất kể chi phí loại này đại nghịch bất đạo lời nói nhận t h ầ m rượu rượu ảnh hưởng hắn hiện tại tựa hồ càng ngày càng không đem chi phí coi ra gì không hợp thói thường nhưng cực kỳ s á n g khoái người tiếp tục như vậy nữa nếu như hoàng kim chi phong ngày nào đóng cửa nhưng không có công ty dám tiếp thu như n g ư n i loại này đốt tiền quà lục biên giả trang ra một bộ lo lắng bộ dáng nói đùa ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi chỉ cần ta còn tại hoàng kim chi phong một ngày nó liền đóng cửa không cố thịnh cũng là cười một tiếng tiếp tục nói huống hồ lần này kỹ thuật thăng cấp cũng không đơn thuần là vì đồ nghịch về sau tác phẩm chúng ta cũng cần dùng đến thậm chí có thể nói là ỉ lại tại cái này thăng cấp bạn kỹ thuật về sau tác phẩm cần đối với cái này lục biên cực kỳ mê hoặc cái gì tác phẩm a cần như vậy chính xác lại phức tạp động tác phụ trợ ủng hộ rất nhiều a cố thịnh n ú n n ú n vai nói ra ví dụ như chuồn vào trong cậy khóa thử nghiệm mở ra thế giới đệ nhất ngân hàng kho bảo hiểm cửa chính ví dụ như khiêu chiến cực hạng dùng cơ bắp khẽ động điều chỉnh n g ư ờ i cánh trang đồ bay xuyên việt thiên môn sơn ví dụ như tiến về nhật bản đóng vai nhẫn giả cùng cướp đoạt chính quyền kiếm thánh tới một trận hiện tượng nguy hiểm thay phiên sinh ra liều đào đ ọ sức lại hoặc là tiến về bệnh viện tâm thần ôm ngươi dựa vào sinh tồn ca mê ra leo tường chui quản tìm kiếm sinh lộ khả năng có rất nhiều đây hoàn toàn quyết định bởi tại chúng ta sức tưởng tượng huống hồ coi như lui một vạn bước nói nó không quan hệ về sau hạng mục chỉ là vì để cho các người chơi tốt hơn trăm bước cái kiết như thế làm cho người cảm giác mới mẻ hố động tính sở k n đạo cụ cũng sẽ để cho chúng ta tiêu thụ biến nhẹ nhõm một chút không phải sao tinh vi như vậy lại sức tưởng tượng sở kỳ hình thức lại có ai có thể từ chối đây vô luận là dùng để trào phúng bị ngươi đánh giết xem xét ngươi thị giác thứ nhất bại tướng dưới tay vẫn là lấy lòng bản thân đang khẩn trương chiến đấu trong khe hở đi lên nhất đoạn tao ra chân trời vung đao biểu diễn nếu đổi lại là ngươi cố thịnh nhìn về phía lục biên trước mắt ngươi không vì ngươi yêu thích truyền kỳ cờ di tần một cái sao cờ di tần cờ di tần cờ di tần không được ta không chịu nổi cái này đa hồ điệp ta hôm nay nhất định phải cầm xuống t ố t ta trong trực tiếp gian chơi gái lao sư hưng ơ phấn kích động âm thanh nhớ tới nha nhi nha cái này mẹ nó quá đẹp rồi a đi qua ngắn ngủi ba phút thể nghiệm chơi gái lao sư cũng cảm giác đã trầm mê ở nơi này tơ lụa bảo vật gia truyền trong thể nghiệm loại này hoàn toàn mới lẫn nhau cảm giác quả thực làm cho người vô pháp tự kiềm chế nhất là coi hắn tiểu chân một chát ngũ cấp cất bước một lần công kích một bên đem đao hồ điệp đùa bỡn trên dưới tung bay lúc vậy mau nhạc cảm cảm giác quả thực muốn làm người t h ă n g thiên chính như cố thịnh nói cho dù là lấy lòng bản thân bảo vật g i a truyền cái kia ưu tú chất lượng cũng đã đủ để khiến người cam tâm tình nguyện trả tiền cầm xuống nhất định phải cầm xuống một bên lẩm bẩm hôm nay ta lưu mộ nhất định phải có được chơi gái lao sư một bên kiểm tra một hồi bảo vật g i a truyền thu hoạch con đường cái này bảo vật ra truyền là a mở dương thu hoạch được đúng không mở tới trước một trăm thăm dò sâu cạn t nghe lời này một cái thầm rượu tại chỗ chính là khẽ run dậy vạn vẹo cứng ngắc cổ nhìn về phía cố thịnh cái này cái dương bao nhiêu tiền một cái a nếu như mua sắm lời nói năm mươi thay mặt tệ một cái cố thịnh nói ra tương đương với năm khối tiền một dương ngay vậy thẩm rượu rượu cái đầu nhỏ phi t ố c xoay một cái năm khối tiền một dương một trăm dương chính là năm trăm khối tiền bởi vì ạ b ẹ t không phải s a o hộ tống đại t á c cho nên chiếc khấu phương diện vẫn như cũ kéo dài trước đó hai mươi phần trăm tỷ suất chơi gái lao sư cờ dì tần năm trăm khối tiền hoàng kim chi phong liền kiếm bốn trăm hoàn lại tiền bội xuất là mười một lần nói cách khác chơi gái lao sư cái này một đợt cái dương cờ dì tần đi vào ta liền kiếm ít bốn bốn trăm khối tiền đau lòng thầm rượu rượu che n g ự c thầm hô một tiếng ta tại lao cố một tháng này tiền thuê mới một năm trăm khối tiền chơi gái lao sư cái này một trăm cái dương c ờ di tần đi vào ta ba tháng tiền thuê liền không có thầm rượu rượu có chút khóc không ra nước mắt nhưng mà ngay tại nàng còn đang đau lòng thời điểm liền nghe cố thịnh đột nhiên mở miệng nhìn xem hình chiếu màn ảnh lớn vẫn nói một câu thiếu a thầm rượu rượu s ư ớ n g sở cái gì thiếu cái dương thiếu cố thịnh dương lên đầu giơ tay lên bệ nặng cô ca lạnh uống một ngụn đội một càng thêm dễ chịu tư thế chuẩn bị thưởng thức hắn thích n h ấ t nhìn người khác mở dương phân đoạn bảo vật gia truyền xuất hàng sát xuất là không hai phần trăm nói cách khác ước chừng năm trăm cái dương mới có thể lấy đến một cái bảo vật gia truyền nguyên bản chúng ta ở trong game thiết trí rất nhiều loại miễn phí thu hoạch cái dương biện pháp ví dụ như thăng cấp đưa tặng tham gia đặc thù hoạt động đưa tặng giấy thông hành đưa tặng giấy thông hành thay mặt tệ hoàn lại tiền mua sắm v v chỉ cần kiên nhẫn một chút tích lũy bên trên một cái trận đấu mùa giải liền có thể có không ít cái dương nếu như vận khí tốt nói không chừng có thể trực tiếp bạch chơi một cái nhưng chơi gái lao sư hiển nhiên không cái này kiên nhẫn chuẩn bị lấy tiền nói đến chỗ này cố thịnh nết miệng cười một tiếng cái này có thể cũng không biết muốn đập bao nhiêu tiền tiến vào nói xong cố thịnh chờ nửa ngày cũng không thấy thẩm rượu rượu đ á p lời quay đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu na cha lúc này chính ghé vào ghế s o f a trên lan can như là một đầu đã mất đi mộng tưởng m ặ n cá hố người không sao chứ cố thịnh khoe miệng co quắp một cái không biết hảo hảo một cái tiểu cô nương làm sao đột nhiên biến thành m ặ n cá hố、ừ. mà cá hố rượu rượu thì là tượng trưng mà bay nhảy một lần hữu khí vô lực ta chỉ là đột nhiên hơi một chút rs cầu về phiếu hết chương này chương một trăm năm mươi mốt cờ gì tần xuyên bốn mươi vạn một cái bảo vật gia truyền c h ư ơ n một trăm năm mươi mốt cờ gì tần xuyên bốn mươi vạn một cái bảo vật gia truyền cờ mờn phiêu lão sư đại khí thực như, bức, như vậy một hồi hơn một n g h n t i ế n v à o người quản cái này gọi là miễn phí cho chơi ha ha ha ha ha cái này năm phút đồng hồ cờ gì tần đi vào tiền đủ mua sáu cái tờ tờ ép kỳ thật bình thường người chơi không cần cái này cờ gì tần ba mươi tám mua một giấy thông hành m ạ n m ạ n đánh hoàn toàn có thể chơi sàng khoái người mắng ai đây ta tin tay chạm long ca là mạng mạn đánh người át chủ bài chính là một cái g ã tính tiêu phí một giây đồng hồ cũng không chờ để cho hắn mở để cho hắn mở để cho hắn mở khán giả đều biết phiêu lão sư thực lực thuần thuần thổ hào khắc kim người chơi cho nên lúc này trong trực tiếp gian nóng hương h ự c đám người một bên soát lấy phiêu lão sư châu bò một bên chờ đợi mở dương phân đoạn một trăm cái dương rất nhanh mua sắm hoàn thành dang d á c lựa chọn mở ra tổ hợp bao hình ảnh loại lên phiêu lão sư phát hiện đi tới một chỗ to như vậy vứt bỏ công xưởng bên trong trước mắt chẳng cảnh là quen thuộc như thế thêm chút suy tư phiêu lão sư nhận ra được a đây không phải tờ, tờ ép máu tươi cùng gì sắt tịp đóng nha cái này âm phủ cửa hải thế nhưng là để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ lúc ấy bản thân không biết ở chỗ này bị tạt chết rồi bao nhiêu lần bây giờ trở lại chỗ cũ lại còn rất hoài niệm lời con chưa dứt oong oong liền nghe một trận phong minh thanh truyền đến phiêu lão sư quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái nhỏ máy bay không người lái mang theo một con tiệp bay tới cùng tờ tờ ép bên trong tiệp hơi không giống ạ bên trong tiểu tiệp đầu hiện lên thân đốt tổng cộng có ba mặt tựa hồ không có loại hình công kích dáng dắt một tiếng tiểu tiệp rơi vào phiêu lão sư trước mặt tiếp theo đầu bắt đầu chuyển động đứng lên ngay sau đó hai bạch một lam ba đạo còn sáng tại nó ba mặt trên đầu bắn r a mà ra ồ ồ tư tư tư ẩm ẩm ẩm ba cái hình chiếu ba dê trang bị rơi vào phiêu lao sư trước mặt bày biện ra khác biệt b a n thưởng theo thứ tự là hai kiện phổ thông cấp quần áo và một cái ngụy trang súng ống là r a a ta dựa vào nó cái này mở dương lại tốt như vậy chơi chưa bao giờ thấy qua như thế tinh xảo mở dương hình thức phiêu lao sư kinh hãi đến mức hoàn toàn không có bị đợt thứ nhất trời xanh mây trắng n h i u hào hứng mà thủy hiu nhóm cũng là một trận khẽ h làm tốt tinh xảo a kinh hãi tiểu hoàng lại còn chuyên môn vì mở dương làm tấm bản đồ hắn thật ta khóc chết át chủ bài chính là một cái xem như ở nhà cái này không phải sao so một ít trò chơi qua loa thái độ mạnh hơn nhiều tấn đẳng n g ư ơ i điểm ta tấn đẳng trò chơi nhanh tới xem một chút cái gì mới gọi rút t h ư ở n g đừng ôm ngươi cái kia bức é hf sai bản quay lớn lừa gạt tiền mẹ ngươi 6666666 h a ha ha ha ha ha ha n a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h c ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha h ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha h t h chí ậ m còn là cái song vàng là theo r ứ n g ta k ó c chết.、Đừng、hâm mộ, nói không chừng đây là dùng bảo vật ra chuyển vận khí vật T. t Đừng đây đổi đâu. nói dùng vận mộ, lấy là bảo ra thủy h ư u nhóm nghị luận phiêu lão sư cái dương cũng nguyên một đám giảm bớt trong khi nói chuyện liền còn sót lại cuối cùng một dương nha nhi nha không cho thuê lại cấp hàng a cái cuối cùng cái dương a các minh đệ chờ một lát ta làm pháp nói lời này chỉ thấy phiêu lão sư khoanh hai tay một trận mù khoa tay đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm thiên địa tam thanh v ù vụ đạo pháp vô thường thiên địa vô cực vụ vụ càn k h ô n t ạ pháp nguyên dương nhập thể không đọc bất x â m hóa duyên thần công các lộ thần tiên nghe ta hiệu lệnh khôi hài động tác phối hợp thêm nói gì không h i ể u chú ngữ lúc này liền đem trực tiếp gian thủy hữu n h ó m chọc trò cười ha ha thậm chí ngay cả trên ghế s a lon xem kịch cố thịnh đều b u ồ n cười cười nói đã bắt đầu hướng huyền học phương hướng phát triển thật giống như dạng này có thể mở ra g i a truyền lời con chưa dứt mở theo phiêu lão sư một tiếng mở dùm dùm dùm đột nhiên thịt trên người bỗng nhiên bắn ra ba đạo xích hồng còn sáng cố thịnh tại trô mắt trợn tròn ai ai ai thầm rượu rượu l à kêu so trong trực tiếp gian biểu lao sư còn lớn tiếng thậm chí trực tiếp ở trên ghế salon bắn lên thằng đem c ố thịnh dọa khẽ run dậy kém chút đem coca ném ra ngươi không phải sao vừa mới còn nói mình mệt mỏi sao c ố thịnh bưng coca một mặt kinh khủng động lực tiểu tử cho đi ngươi một c h ấ m a không phải sao không phải sao thầm rượu rượu đứng ở trên ghế salon kích động chỉ màn hình lớn ra ra ha ha ha thầm rượu rượu chống n ạ n h cười to cái gì không hai phần trăm xác suất năm trăm cái dương mới có thể ra hàng cái này không phải sao một trăm cái dương liền đi ra nha phi thường n ạ i sở năm trăm khối tiền như vậy dừng lại đình chỉ ngươi tội ác khắc kim hành vi quá tuyệt vời ta còn tưởng rằng buổi tối hôm nay muốn tổn thất nặng nề đây kết quả cũng không gì hơn cái này đi thính như vậy lời nói nhưng mà còn không đợi thẩm rượu rượu tiếng cười rơi xuống chỉ thấy cố thịnh lập lờ nước đôi núi v a i ngắt lời nói thế nhưng là biểu lao sư mở không phải sao đau hồ được a ha ha ha ha a thẩm rượu rượu tiếng cười ngưng kết trong không khí nhìn về phía lầy tức dễ a màn ảnh lớn chỉ thấy lúc này một trôi mang theo nóc câu miệng lưỡi giống như lưu động nhảm tương ẩn ẩn bốc hơi lên vặn v ẻ o sóng nhiệt phản khúc loan đao đang tại biểu lao sư trước mặt xoay tròn đây là bản gạ lộ chuyên môn bảo vật gia truyền mà ở bảo vật gia truyền hai bên trái phải thì là cùng nguyên bộ mở màn giọng nói cùng chuyên môn động tác nha ta đây vận khí có chút ấu a các minh đệ cái cuối cùng cái dương gia truyền r a bảo chỉ tiếc là bom khói truyền kỳ nói chuyện biểu lao sư liền đưa tay hướng loan đao theo vụt một tiếng loan đao đang cùng biểu lao sư tay tiếp xúc n á y mắt từ hình chiếu ba d biến thành thực thể hóa suy vụt rút đao ra khỏi、vò. sắc bén vàng minh thành là như thế đ tiện tay kéo lên một đường xinh đẹp đao hoa thường ngực phong nhận vạch phá không khí âm thanh vang lên theo đem đào cầm trên tay biểu lao sư thậm chí đều có thể cảm nhận được từ miệng lưới trôi truyền đến nóng rực nhiệt độ tiện tay một đao huy chạm mà ra không khí tức thì bị lưỡi đao cắt đứt đến mặt mẹo định mệnh biểu lao sư một tiếng sợ hai t h á n phục cái này bảo vật gia truyền cũng tốt xoáy a cảm nhận quả thực t u y ệ t trực tiếp gian cũng là một mảnh đồng ý cái này nóng rực lưỡi đao hiệu quả làm quá tốt rồi dù sao cũng là bảo vật gia truyền phẩm chất nha từng cái đều đẹp đẽ như vậy à cỡ mờ nờ ta vì sao đột nhi điện thoại di động ta bản thân bay lên quất mã ha ha ha ha ha ha không hợp t h ó i thường bất quá nói trở lại đầu một cái bảo vật ra chuyển ra yên mội dễ kim ế a ta cảm thấy yên mội thích hợp nhất tân thủ có thể chạy có thể đánh còn có bom khói cùng đạn đạo oanh tạc không thua thiệt cái này xong không thua thiệt xoáy một nhóm không thua thiệt không thua thiệt tuyệt đối không thua thiệt kiếm nhìn xem cái k i a thổi qua nhau nhau mưa đạn thầm rượu rượu nghiến răng nghiến lợi cái này cái này lời gì lời gì đây là do ngươi cá voi mưa đạn nhất định chính là một đám ồn ào dọa người cá voi a Các người đây không phải xem náo nhiệt không chê sự t ì n h lớn lừa người ta s ở trễ ạ mẹ dùng tiền nhà không sai biệt lắm thôi đi hai mươi phút mà thôi liên thông được chứng mang cái dương hơn một ngàn t i ế n g bảo chiếu như vậy cỡ gì tần số g ư ớ i lúc nào là dáng vóc a nhưng mà còn không đợi trong nội tâm nàng lòng đầy căm phẫn tiếng kêu r ê n rơi xuống l i ê n nghe trong trực tiếp gian biểu lao sư âm thanh vang lên xác thực không thua thiệt lại đến cái này xong trực tiếp chỉnh năm trăm cái dầm thầm rượu rượu giống như là bị người rút đi náo làm trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế salon cố t ị n h người Cố thầm ị n h chỉ chỉ đồ rượu rượu lướt mắt tức giận kéo bản thân chăn điều hòa cách tức một tiếng lại đập vào ghế sofa trên lan can tiếp tục làm cá ư ớt mối đ i n h thanh toán thành công hai năm trăm đại dương nạp tiền tới sổ năm trăm cái dương đúng chỗ thầm rượu rượu chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu hai năm trăm bảy tám mươi mười một hoàn lại tiền ao lại thua thiệt hai vạn hai thầm rượu rượu không khỏi siết chặt xong q u y ề n ghé vào ghế sofa trên lan can âm thầm vật khí ngươi làm gì đâu cố thịnh nhìn tiểu na cha phó s ứ này sức lực bộ dáng không khỏi nghi ngờ người ta sở chệ a mẹ ở kia mở dương người đi theo xử cái gì sức lực đây vừa không có tốn ngươi tiền n g ư ờ i hiểu cái chuyện ấy thầm rượu rượu liếc mắt trong lòng tự đ ủ là không hoa ta tiền nhưng hắn có thể không ngừng tại ta hoàn lại tiền trong a o loảng xoảng trừ tiền đâu lao tử thiện tâm không nhìn nổi chơi ra môn thất vọng ta cho sở chệ a mẹ cố lên có vấn đề bước không có vấn đề không có vấn đề gặp tiểu na cha ra hương vại đều đi ra cố thịnh vội vàng nhấc tay đầu hàng ngươi vẫn là rất kỳ quái đồng dạng người nhìn sở t r ẻ ạ mẹ mở dương đều muốn nhìn mất cả trì lẫn trải ngươi thế mà ngóng trông sở t r ẻ ạ mẹ thành công bởi vì ta tâm đ ị a thiệt lương thầm rượu rượu thở hồn hển một tiếng trong lòng ngươi âm u p h ỉ n ta âm u cố thịnh làm ra tổ quốc người cùng khoản đưa tay nhún vai động tác tiếp lấy tiếp tục nâng cao dựa và ở trên ghế s a l ô n g cái kia ta nhìn tiếp việc vui việc vui rất nhanh liền đến rồi có lẽ là bởi vì cái thứ nhất bảo vật gia truyền mở quá mức dễ dàng ở sau đó năm trăm cái dương bên trong biểu lao sư vậy mà lại không có mở đi ra một cái bảo vật gia truyền mà ở tiếp theo dương tất ra trong tiếng hô biểu lao sư lại truy năm trăm dương kết quả bảo vật ra truyền nhưng lại đi ra thế nhưng là lại lệnh là vũ em gậy điện ai ta mẹ nó nhị lên i lệnh biểu lao sư không khỏi tức giận hừ một tiếng có chút không kìm được lại đến tới tới tới mẹ lao từ hôm nay cũng liền không tin cái này tả nói chuyện chỉ thấy biểu lao sư vung tay lên có lẽ là ghét bỏ dạng này nguyên một đám mở dương quá chậm lần này công xưởng bên trong trực tiếp bay tới một khung không không hạt phái đờ bay vận tải giang dắt giang dắt trọn vẹn mười cái tiểu tiệc cái dương từ máy bay vận tải bên trên mẹ xuống chỉnh chỉnh tề tề tại biểu lao sư xung quanh làm thành một vòng mở phanh phanh phanh phanh phanh h ù n g vĩ mười cái tiệp cùng nhau bạo liệt ban thưởng giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng bay về phía không trung rơi xuống mặt một mảnh trời xanh mây trắng ai không hàng lại mở phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. lại là mười cái tiệp bạo liệt ban thưởng lần nữa phủ kín công xưởng ngẫu nhiên kim tinh lấp lóe nhưng lại vẫn như c ũ không phải sao biểu lao sư m u ố n ai còn không có hàng lại đến phanh phanh phanh phanh phanh phanh c h ỉ một thoáng biểu lao sư trong trực tiếp gian tiệc dương tiếng nổ đùng đoàn âm thanh liên tiếp không ngừng một vòng tiếp một vòng một mảnh tiếp một mảnh thủy h ư u nhóm đều nhìn này cơn mờ nở quá nguy nga mười rút liên tiếp là thật s à n g k h o á a thật mẹ nó i châu bò không hổ là biểu lao sư thật đ ỉ n h đề nghị tiểu hoàng đơn độc cho biểu lao sư ra một cái một trăm rút liên tiếp hình thức quá khoa trương bất quá cái này thị giác hiệu quả là thật kéo căng thế nhưng là cảm giác biểu lao sư muốn đỏ ấm không sai lại là liên tiếp bốn trăm chín mươi chín dương không ra bảo vật gia truyền biểu lao sư càng cấp trên vung tay lên thanh toán thành công tiếp lấy mở mọi người đều biết người không thể cấp trên bởi vì một khi cấp trên nguyên bản bình ổn trạng thái tinh thần liền sẽ cấp tốc xuất hiện sụp đổ mà bây giờ biểu lao sư chính là cái này tình huống cái k i a động lực tiểu tử bảo vật gia truyền giống như là cố ý trốn tránh hắn đồng dạng thiên hô vạn hoán nhưng cũng bắt đầu không ra biểu lao sư huyết áp cọ cọ t ă n g vụt tính cách c ũ n g từ vừa mới bắt đầu trầm ổn bình tĩnh dần dần biến thành thần trí mơ hồ thậm chí càng về sau đến cùng là thật hay không tâm hỉ vui mừng đa hồ điệp đối với biểu lao sư mà nói đã không quan trọng đây là một trận tôn nghiêm chi chiến đỏ ấm kéo căng cuồng cực độ sâu ai cũng không phải a lại đến lại đến nha nhi nha màu đỏ ai ta thao là bạn phai đờ quần sáo thật không đến đúng không ta liền không tin người không đến mẹ lại đến một nghìn dương ta dựa vào ta cũng không tin thứ này có khó như vậy hút không trong ngày ngựa ra rắn bổng đồng truy cho ta mở mở mở mở ta c h ắ c chắc chắc thảo tới nha c ờ gì tần nha lão tử hôm nay không rút đến đao hồ điệp không dưới phát sóng tốt ta ta cũng không tin ta mẹ n ó hôm nay ngươi trực tiếp cờ d ì tần xuyên nhất định phải cầm đao hồ điệp lại đến một nghìn cái dương ta cờ d ì tần trần đấy a a a từ năm trăm dương mua được tám trăm cái dương từ một nghìn dương mua được năm nghìn dương cái dương số lượng điên cuồng gia tăng từ mấy trăm khối cờ d ì tần đến hơn ngàn khối từ hơn ngàn khối cờ d ì tần đến hơn vạn khối cờ d ì tần nhập tiền tài bao nhiêu lần tăng từ l ạ t Tì m ổ xạ bái đến cố thịnh từ nam hải quan âm bái đến sật kỳ t ổ biểu lao sư tín ngưỡng càng ngày càng hỗn loạn từ đạo đức kinh phóng tới kim cương kinh từ đại bi chú đến hảo vật tới trực tiếp gian nhạc nền liên tiếp phanh phanh, phanh. dùm dùm dùm bay múa đầy trời các loại ban thưởng là tiền tài nợ rộ là tiền mặt thịnh hội cái này đến cái khác bắn r a xích hồng cường sáng là mạnh nhất tạ dễ lìn càng là cường cường nhất đ ộ c dược từ t í m máu cho săn độ nha chi cắn chính phủ đến huyện tượng oscar tiểu tiểu người và nhi g n từ ghim dân ta liệt diễm chiến côn đến ngoại nhi cơ bên trong nữ võ thần trường âu mà đủ loại t i ể u dáng bảo vật ra t r u y ề n thay nhau đăng tràng để cho thủy h ư u nhóm mở rộng tầm mắt một cái hai cái ba cái năm cái bảy cái, bảy cái chín cái từ tám giờ rưỡi đêm bắt đầu mãi cho đến rạng sáng một nghìn hai trăm ba mươi cuối cùng theo thứ bảy nghìn tám trăm chín mươi hai cái dương mở ra trận này còn u cược độ sâu cũng rốt cuộc hạ mán kết thúc dùm dùm dùm tương đối hót quang thiền qua đa o hồ điệp xuất hiện một s á t na kia biểu lao sư tại chỗ không nhịn được khóc thành tiếng vui vẻ như cái hơn ba trăm cân hải tử gần tám ngàn cái dương bốn giờ lấy tức dễ ảm gần bốn vạn khối tiền của n g t anh loại tạc đây là một cái giá trị bốn mươi vạn thay mặt tệ bảo vật gia truyền mà động lực t i ể u tử đa o hồ điệp xuất hiện cũng điền vào hắn hạ vét tất cả làn ra trang sức bên trong cuối cùng một khối ghép hình giờ khắc này ảnh chân dung trao phúng trang phục x u ố n g r a đuôi khói mặt dây chuyền cờ xí động tác bảo vật da truyền ảo v ẹ t bên trong tất cả có thể thu hoạch được ban thưởng hắn đã toàn bộ có được cờ gì tần xuyên trực tiếp gian lập tức b ạ o tạc điên điên biểu lao sư cờ gì tần điên thủy h ư u nhóm sảng khoái điên cố thịnh cờ điên thẩm rượu rượu thật điên hết chương này chương một trăm năm mươi hai cố thị ngươi h n đã ngủ chưa ta ngủ không được chương một trăm năm mươi hai cố thị ngươi h n đã ngủ chưa ta ngủ không được là ít dễ ảm kết thúc cố thị nhìn đồng hồ đã một nghìn hai trăm ba mươi a ngáp một cái c ố thịnh mở rộng một lần l ư n g e o nói đều đã trễ thế như vậy rửa mặt ngủ đi ngày mai không phải sao còn muốn đi ăn cơm giã ngoại sao ân thầm rượu rượu nửa chết nửa sống mà lẩm bẩm một tiếng nghe hữu khí vô lực ngươi trước đi thôi ta lại nắm sắp biết c ố thịnh hơi kỳ q u á i nhìn tiểu na cha lướt mắt đứng người lên chuyển tới trước mặt nàng dội ra ngón tay rán rán nàng c á i hót ngươi làm gì thầm rượu rượu ghé vào ghế s o f a trên lan can không động nâng lên một đôi mắt to nhìn về phía cô thịnh nghe ngươi nói chuyện hữu khí vô lực nhìn xem ngươi có phải bị bệnh hay không cô thịnh còn tưởng rằng nàng lại phát s ố t có thể cũng không có tiểu na cha cái người mới có bệnh tiểu na cha lộ ra chỉnh tề tiểu b ạ n h nha giống như là bị chọc giận cậu tử há mồm liền muốn cắn cố thịnh ngón tay người nội tâm âm ủ hội chứng nhà cờ mờ cố thịnh co lại tay tránh ra tiểu cậu tử thẩm rượu rượu công kích cười đùa t í tửng người cái này nhưng có điểm bệnh cho dại điểm báo a sớm làm đánh v ặ t xỉn dứt lời tiếp được tiểu na cha ném mạnh tới ghế s o f a đệm rựa lại lấy kỷ nhân chi đạo hoàn g trị một thân chi thân đội lên nàng trên đầu cười ha ha lấy rửa mặt đi ngủ đây thầm rượu rượu đỉnh lấy ghế xô p a đệm ự a nghe lấy cố thịnh cái kia làm người ta ghét phách lối cười to, kém chút một hơi không có lên、tới. bốn mươi vạn thay mặt tệ bốn vạn khối tiền tính cả chiết khấu khấu trừ lại nhân với hoàn lại tiền bội xuất trận này lấy dễ ảm ta hoàn lại tiền tiền thưởng ao sạch thua thiệt ba mươi lăm vạn a có độc a thầm rượu rượu mềm yếu vô lực ghé vào ghế s o f a trên lan can lớn trong mắt to tràn đầy sự khó hiểu lo sợ nghi ngờ kịch bản không phải sao như vậy với ta không phải đã nói lần này khắc kim hình thức chỉ là thử nghiệm vô pháp cam đoan hữu hiệu lợi nhuận sao không phải đã nói có hay không thuộc tính tăng thêm đạo cụ vô pháp hữu hiệu bức bách các người trời k ắ c kim sao không phải đã nói ạ vét trò chơi chúng ta chỉ cần danh tiếng tranh thủ gọi tốt không gọi t ò sao vậy bây giờ đây là tình huống gì không bức cờ gì tần không lừa gạt cờ gì tần thật là đã dẫn phát các người chơi một mảnh khen ngợi gọi tốt mục tiêu là đến nhưng mà ăn khách phương diện trò chơi này cũng không rơi xuống a thậm chí nó không chỉ có ăn khách còn điên cuồng ăn khách biểu lao sư đây chính là chân thật bốn vạn khối tiền cờ gì tần tin ế vào ta đây không phải là một miễn phí trò chơi sao thầm rượu rượu cũng bắt đầu hoài nghi bắt đầu trò chơi này bản chất miễn phí trò chơi ngươi bốn giờ ở một cái người chơi trên người nổ bốn vạn khối tiền doanh thu đều đủ mua hơn hai trăm phần tỷ tạt phồn cái này miễn phí trò chơi nhường ngươi làm nát bét so mẹ nó bán đ ứ t trò chơi còn đốt tiền thầm rượu rượu căn bản không có mở ra hệ thống nhìn một chút dũng khí nàng sợ hãi bản thân nhiều liếc mắt nhìn liền biết bạo tạc bình phục trọn vẹn nửa giờ cảm xúc thầm rượu rượu mới từ trên ghế xạ lòn đứng lên kéo lấy vẻ v ả i thân thể hoàn thành rửa mặt tiếp lấy trở lại gian phòng của mình dầm một tiếng ngã lên giường được rồi được rồi tính thầm rượu rượu hít sâu m ộ t hơi thu cục thì thầm tự an ủi mình đây là trò chơi tuyên bố ngày đầu tiên nha đại gia nhiệt tình tăng vọt có thể lý giải huống hồ biểu lao sư chỉ là một l người chơi khác sẽ không c ờ gì tần đến điên cuồng như vậy càng k h ô n chưa định người ta đều là châu ngựa ngày mai còn có ăn cơm giã ngoại đây nên ngủ thẩm rượu rượu ngươi nên ngủ vừa nói thẩm rượu rượu nhắm hai mắt lại có thể một giây sau trong đầu liền vang lên đủ loại âm thanh ngươi quản cái này gọi là miễn phí trò chơi át chủ bài chính là một cái giã tính tiêu phí tuốt bơi ta c ờ gì tần nha nhi ưu lão tử cũng không tin hôm nay c ờ gì tần không ra ngoài năm trăm dương không lần này trực tiếp một dương thẩm rượu rượu đằng một lần liền từ trên giường ngồi dậy giống như là xác chết vùng dậy một dạng bóc quan tải mà lên không được n h ấ n nhất thời càng nghĩ càng thua thiệt lùi một bước càng nghĩ càng giận phân phật một tiếng thầm rượu rượu s ố c lên chăn điều hòa mặc vào áo ngủ liền đẩy cửa đi ra ngoài vọt tới cố thịnh trước cửa phòng ngủ một chống n ạ n h cốc cốc cốc cố thịnh ngươi đã ngủ c h ư a ta ngủ không được cố thịnh là ăn đủ no ngủ được chủ lại thêm vừa mới lây dễ ảm hiệu quả làm hắn phi thường hài lòng các người chơi đối với cái này loại kiểu m ớ i khắc kim hình thức nhiệt tình tăng vọt lúc này chính ở trong mơ ít tiền đâu rất giống năm đó chùa thừa thiên bên trong trương hoài dân a ngủ không được cố thịnh không biết tiểu na tra lại chúng cái gì gió liếc mắt ngủ không được ngươi ăn thuốc chuột một chốc ngủ thiết đi dứt lời dần một tiếng lại nằm ở trên giường liền nghe ngoài cửa thẩm rượu rượu âm thanh tiếp tục chuyển đến ta nghĩ ăn đồ nướng ta đ ó i rồi cái này đêm hôm khuya khoác ngươi ăn cái gì đồ nướng a cố thịnh im lặng ngươi chúng cái gì gió hoàng kim trí phong thẩm rượu rượu không hề nhuộm bộ chút nào nhãn châu xoay động tùy tiện biên cái nói dối ta muốn ăn đồ nướng ta vừa mới soát đến rét bờ đồ nướng ta cũng muốn ăn cái kia chờ lúc nào đó công ty nghỉ chúng ta lái xe nữa đi d é t bờ có thể chứ c ố thịnh dợ khóc dở cười thở dài lắc đầu cái này đêm hôn khuyết k h á t chẳng lẽ chúng ta còn đi lô đông à? không đi lô đông hai đạo phố bên kia thì có một nhà đồ nướng bọn họ buôn bán đến dạng sáng ba bốn điểm đây thẩm rượu rượu nói ra ngươi đứng lên ngươi đứng lên ngồi ta cùng một chỗ ta thèm ta không đi c ố thịnh kéo chăn điều hòa che kín đầu ta lại không thèm chính ngươi điểm thức ăn ngoài ăn đi dứt lời nghiêng người liền muốn tiếp tục ngủ mà ngoài cửa thẩm rượu rượu nghe nói như thế cũng là không đội một đôi giảo hoạt lớn nhãn trâu xoay động cười có chút gian xảo hắn dọn một cái ngươi nói a cố thịnh ngươi không đi ta có thể bản thân đi ăn a bây giờ là một giờ mười phút sáng ta đi tôi h ta một cái tiểu cô nương đêm h ô m khuya khoác bản thân đi xuống lầu ăn khuya mặc ta đây thân dâu tây tiểu hùng áo ngủ ngươi ngủ đi chúc ngươi làm mộng đẹp gặp lại lao cố hy vọng ngươi ngày mai không muốn trên báo chí nhìn thấy ta thầm rượu rượu vừa nói một bên đi tới cửa âm thanh cách cố thịnh cửa phòng càng ngày càng xa mới đi đến phòng khách cách liền ngay sau lưng cửa phòng ngủ mở ra ngay sau đó cố thịnh bất đắc dĩ lại tức giận âm thanh truyền đến chạy trở về để đổi quần áo đi hhh thầm rượu rượu vui vẻ ra mặt tiểu thủ đoạn đạt được giống như cười tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ tiếp lấy xoay người giả trang ra một bộ mảnh mai biểu lộ tinh tế ngón tay đặt ở trên miệng nhỏ không quan hệ ca ca người ta mình có thể ca ca nghỉ ngơi quan trọng công ty lớn nhỏ công việc cũng đều trồng cậy vào ca ca quản lý đây không cần chịu theo ta quá t r à a thầm rượu rượu cố thịnh liếp mắt cái này sóng biểu diễn ta cho không phần trà xanh dấu vết quá rõ ràng hhh báo ý tứ báo ý tứ lần thứ nhất trang trà xanh t hắt dẫn ngươi đầu, đầu. a nhìn ta đấm móc ngươi nhanh nghỉ một lát đi nhìn xem nhảy tới nhảy lui đối với mình ảnh tử quyền đấm tức đá thẩm rượu rượu cố thịnh buồn cười vừa mới trong nhà ngươi không trả mệt làm không vận động mới có thể có tốt hơn món ăn người không hiểu thầm rượu rượu dương lên cằm biểu lộ hơi nhỏ ngạo kiểu ta lại tinh lực dồi dào không được sao ta không riêng tinh lực dồi dào ta còn thi hứng đại phát đâu hoắt xoa cố thịnh cười nạo một tiếng t r e o chọc nói vậy ngươi ngâm một câu thơ ta nghe nghe e hẻm thầm rượu rượu cũng không luôn cuống có qua tay đi bước đi bước chân thư thả hoàng kim chi phong hai năm đầu thu đêm rượu rượu chưa ngủ láo tặc cũng không ngủ hắc con mẹ nó thật sự coi ta trương hoài dân đúng không đối với a ha ha ha ha ha c ù n cờ di tần bốn mươi vạn hoàng kim chi phong lực tắc mới nhất tạo vẹt rốt cuộc có gì mị lực tôn trọng người chơi công ty lẽ ra nhận n g ợ i khen ạ bét tuyên bố bốn giờ giờ hoa c i g i ờ miễn phí mỏ tỷ hòn sẻn xỉn game doanh thu bảng màu xanh lục thu phí hình thức không có thuộc tính đạo cụ chúng ta cũng đồng dạng sẽ trả tiền ạ bét giấy thông hành hình thức rộng thụ khen ngợi người chơi nhao nhao biểu thị công ty lương tâm át chủ bài một cái nghịch phản tâm lý không thuộc tính ạ bét giấy thông hành thu hoạch các người chơi một mảnh khen ngợi sáng ngày hôm sau có quan hệ với biểu lao sư dẫn cờ gì tần bốn vạn nguyên cầm xuống bảo vật gia truyền tin tức liền truyền khắp toàn bộ trò chơi vòng các người chơi một mảnh n h i ệ nghị nhao nhao thảo luận cái này khắc kim hình thức xác thực tốt ta không nghĩ cờ gì tần liền không cờ gì tần dù sao không thuộc tính cũng không ảnh hưởng cân bằng tính xem xét trên lầu anh em chính là không chơi qua khôi hài ai nói không ảnh hưởng cân bằng tính người khác giết ngươi có thể làm màu người giết người khác không thể chăm bước cái này mẹ nó quả thực quá không thăng bằng tốt ta ha, ha ha ha ha ha ha ha tâm lý cân bằng cũng coi như cân bằng tính a không cờ gì tần không cờ gì tần là không thể nào đời này đều khó có khả năng trộm bình điện ta cũng phải làm cái bảo vật gia truyền khôi hài xác thực vào trò chơi liền sẽ phát hiện không khắc kim là không thể nào lúc đầu ta chính là cái q u i bắp ta không có thể làm cho mình đặc hiệu cũng cử người xuống sau chỉ có thể nói ạ b ẹ t làn da đạo cụ chất lượng đều quá mẹ nó nổ tung còn có tình hoài ra chỉ hơn nữa nó cơ bản khắc kim mới ba mươi tám khối tiền không ủng hộ một cái thật không thể nào nói nổi đây mới thực sự là ta có thể không chơi nhưng ta không thể không có đừng sợ hai t h á n phục làn da chất lượng cao rồi các m i n h đ ệ ta chỉ có thể nói đây là bình thường trình độ phát huy mà thôi bởi vì chủ trào ạ b ẹ t làn da là phổ thông tiểu vương định mệnh liền g á i kia lẹp bốn ỷ ẩu một cự lão chắc không được đâu thì ra là cái này bức làm a sự thật chứng minh cho dù là không bán thuộc tính chỉ cần công ty nguyện ý dụng tâm chế tác làng, làng ra không qua loa không lừa gạt không bước đại gia cũng đều cực kỳ nguyện ý vì mình âu hiếm làn ra thanh toán một đợt gọi tốt lại ăn khách mà ở trong game cho phép bên trên các lộ các truyền thống cũng đều nhao nhao cho ra điểm cao đánh giá hàng ngày báo game chín tháng bảy năm một không lại là một bộ làm cho người cảm giác mới mẻ trò chơi lớn mật hệ thống kỹ năng gia nhập hoàn mỹ đưa nó cùng ập phân ra hoa hạ diễn đàn đêm chín tháng bảy năm một không đặc biệt nhân văn quan tâm làm cho người động d u n g cao siêu trò chơi chất lượng làm cho người muốn ngừng mà không được sng đánh giá chín tháng tám năm một không đột đột đột thịt nát giáp âm thanh quá sung sướng người chơi lựa trại chín tháng bảy năm một không đủ loại kỹ năng có thể thăng cấp hộ giáp m a u lệ thuận tiện tiêu ký đây chính là hoàng kim chi phong trò chơi thái độ bọn họ chưa bao giờ thỏa mãn hiện trạng bọn họ một mực tại tiến bộ lao tăng bình trò chơi chín tháng chín năm một mươi vốn là m u ố n đ á n i chín tám nhưng ta hai mươi cái dương liền ra truyền r a bảo đầu chó s ố mạ tỏ sần sô gì c h ạ m tiền tiêu chín tháng chín năm một mươi động tác phụ trợ kỹ thuật thăng cấp tuyệt không có đơn giản như vậy lần này cải tiến kỹ thuật s á t x u ấ t cao là cái thử nghiệm rất khó tưởng tượng hoàng kim chi phong tương lai còn muốn đẩy ra như thế nào làm cho người kinh ngạc trò chơi về phần tại trò chơi thể nghiệm bên trên các người chơi lại càng hài lòng đến cực điểm có nghiên cứu kỹ năng lợi dụng địa hình cường độ cao điên cùng làm việc rắc rối phức tạp hỏa pháo cứ điểm trong kiến trúc một tên khí độc đứng phòng nhỏ hướng vào phía trong mở ra hợp kim trên cửa chính tinh tĩnh nhận nút lớn tin lớn túi máu vàng linh kiện thậm chí còn có một trôi không sắc nhảy dù súng hoa cải trong phòng nhỏ bày đầy đủ loại kiểu dáng tiếp tế đạo cụ mà lúc này vừa lúc có một chi tiểu đội xông vào trong cứ điểm mắt thấy gian phòng này vật tư là phong phú như vậy vội vàng hô hoán đội bạn xông vào gian phòng ba người quá h ư n phấn đến mức hoàn toàn không có chú ý tới ngồi xổm ở trên khung cửa lao âm mức len k e n theo một tiếng văng nhỏ một cái tản r a nồng đậm khí độc lựu đạn làm đến ba người dưới chân tiếp theo liền thấy khí độc tại trên khung cửa nhảy xuống chui ra gian phòng trở tay liền đem ba người nhốt ở trong phòng nhỏ thuận tiện còn cần khí độc bấy dập ngăn chặt cửa suy suy trong phút chốc nồng đậm độc vật tràn ngập ba người tiểu đội bị vây trong phòng thất kinh m à thét lên mà ngoài cửa khí độc thì là a cười ha ha một bên cười vừa nói xin lỗi x ổ gì x ổ gì x ổ gì mua cơm ha ha ha ha ha cũng có không hảo hảo chơi game mỗi ngày liền nghĩ làm sao làm người buồn nôn thỏa mãn biến thái trong lòng dục vọng huynh đệ huynh đệ người cái kia còn có bao nhiêu đạn a phân ta điểm tháp nước trên vách đá một tên vạt phái đờ cùng một cái d ạ c ngồi xổm ở điểm cao bên trên một người trong tay bưng một cái chặt h ở d i t phân đây là một cái tụ lực súng ngắm tụ lực giai đoạn t r ù m l à giờ có thể tạo thành ba điểm ít mười lăm đoạn tổng cộng bốn mươi lăm điểm thương tổn kích quang trùng kích lập tức lại có thể tạo thành bốn mươi lăm điểm thương tổn bởi vì nó tích xúc năng lượng khai hỏa âm thanh là chặt h ở d i t phân cho nên cũng bị các người chơi trở thành chặt h ở d i t thư thanh này đánh lén không có đường đạn hạ xuống tầm bắn dài hơn nữa chỉ đâu đánh đó có bên trên liền mất máu rơi giáp mặc dù đại bộ phận thời điểm cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại mười điểm buồn nôn rất nhiều người chơi thường xuyên đi tới đi tới liền bị không biết lấy ở đâu buồn nôn từ ch cho ngươi ta đây còn có chút dắt ném cho b ạ t phải đờ hai hộp đạn tiếp lấy hai người đối mặt cười một tiếng hhhh hhh hhh ha, hhh ha, hai ha. a i bên kia có người thấy được thấy được tư bọn họ tư văng tư văng Xì xì xì. a hi hi, hi hi hi hi hi chơi vui con nhảy con nhảy ngươi có thể chạy đi đâu ha ha ha ta ánh sáng tư không băng ta liền tư ngươi ba điểm giáp nhìn ngươi cái này lớn điện có đánh hay không chơi vui hhh ai ai ai cơn mờ nở cơn mờ nở hỏng hòng đội này có mẹ hắn n o ã nhĩ cơ bên trong bọn họ cất cánh x u ố n g lại sai rồi đại ca ta về sau lại cũng không chặt hơn p h ậ sai rồi Cốc cốc cốc cốc cốc cốc. đương nhiên chư bỏ làm việc cùng làm người bồn u nôn còn có càng nhiều người chơi thừa dịp trò chơi mới vừa mở đuổi tại trận đấu mùa giải sơ cố gắng đủ ả giả, tranh thủ trở thành toàn bộ sẽ vở thứ nhất l i ệ p sắc giả bạo giáp bạo giáp bạo giáp tuyết tỷ tuyết tỷ hướng mãn g mẹ hắn mãng mãng mãng, mãng. bất kệ cùng ta giáp dôi phức tạp nhà máy nước bên trong người mới sở trẻ ả mẹ vụt k ẹ một trăm bốn mươi bảy tại đối nội trong giọng nói cùng cùng là người mới sở trẻ ả mẹ giải dị tuyết giao lưu vụt k ẹ vừa mới một đợt tinh chuẩn hát nước chỉ cao tốc liên phát xà kích trực tiếp bể mất lầu đối diện tìm máu chó săn giáp đỏ mà tuyết tỷ lực chấp hành cũng trực tiếp kéo căng đẩy ra tầng một cửa chính liền sông ra ngoài cầu trào phát s ạ khóa lại mặt đất một cái c h ừ a xúc nhảy vọt lên trên trời linh hoạt mau lẹ mà sau lưng cùng lên vụt k ẹ cũng quấn lên ạ dễ lìn ván cầu ném mạnh lăng không bay vọt như là mũi tên bắt phải đỡ cùng động lực tiểu tử siêu cao tính cơ động tại thời khắc này bị hai người phát huy phát huy vô cùng t lớn đen chuột một dạng hai người trong nháy mắt liền xông vào đối diện kiến trúc mà phe địch tiểu đội lúc này còn tại kéo đồng đội đâu nhìn thấy hai cái này bước rút vào đến đầy mắt không thể tưởng tượng nổi căn bản không nghĩ tới hai người có thể liền nhanh như vậy xông lại Cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc. Kích xuống mắt, địch Về Về Về hành. hành. hành. hẹp nháy phe thành hộp. phải phút đoàn Mà súng ống tiếng nổ đùng tầng trong rung động. Trong người liệt lâu tại tiểu giờ trật mắt, bắt tuyết tỉ giờ phút đi đi đi.、Okay. đã đỡ ba Ta. Và anh. Bắt phải đờ đại chiêu trong a v h phải bắt đờ lúc nhất thời ạ vẹn tại một đời mới sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoan thuyền trong chợ đại triển thần uy lấy thế không thể đỡ tư thái lần nữa chi phối thế hệ này sổ mạ tỏ s ầ n sổ dị đại đảo sắt long độ côn sau có a b e t hoàng kim c h i phong cũng có nhiều một f a n ngồi vững vàng đại đào sát c h i vương số một ghế xếp khí phách toàn công ty trên dưới vui mừng có siết thầm rượu rượu tổng tài run l ờ y bậy nhưng mà ngay tại nàng một ngày bằng một năm chờ đợi sau bảy ngày kết quả cuối cùng đến thời khắc một phong đến từ một đám cách đảo quốc nghe hồng gửi thư đưa đến nàng trên b à n công tác nghe hồng c ó mẹn là chữ số giải trí công ty cổ phần dâng lên ts cầu nguyện phiếu hết chương này chương một trăm năm mươi ba bị chặt rơi sự kiện quan trọng chương một trăm năm mươi ba bị chặt rơi sự kiện quan trọng cọ mẹn lạ thậm rượu rượu tựa ở trên ghế ông chủ cầm lấy trên b à n vẽ chân dung có chút ngoài ý muốn cọ mẹ là nàng biết dù sao cũng là nối ngang đông tây phương thế giới một đường cấp bậc tính tổng hợp chữ số giải trí công ty nàng tự nhiên là có nghe thấy thời gian trước cọ mẹ l à dựa vào bách thanh ca lập nghiệp dùng từng mai từng mai tiểu tiểu bí thép tích lũy nguyên thủy tư bản về sau nó toàn diện nở hoa từ tiểu tiểu viên bi máy chơi game bắt đầu từng bước một mở ra mình ở trò chơi vòng nam trinh bắt chiến hoành đồ bá nghiệp mà bây giờ bây giờ có mẹn là tay trái trò chơi tay phải sổ mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền ngồi xuống bách thanh ca quả thực là hủy phong lẫm lẫm tại châu á có thể được xưng là l trên vạn người đương nhiên những tin tức này cũng là thẩm rượu rượu dấn thân vào trò chơi sản nghiệp trở thành hoàng kim chi phong trò chơi tổng tài về sau mới một chút siêu biết theo lý thuyết hoàng kim chi phong loại này công ty nhỏ bây giờ tại hoa quốc vẫn còn không tính là nhất đẳng công ty gân đâu thẩm d i ệ u d i ệ u có chút không rõ ràng có mẹn là làm sao sẽ tìm tới bọn họ là cố tổng giám đốc điều hành đến đây báo cáo sở khinh chu nói ra có mẹn là điểm danh đạo hiệu muốn cố tổng giám đốc điều hành thẩm d i ệ u d i ệ u tiến tính ba giây thẩm d i ệ u d i ệ u cắn răng kéo kẹt chi rung động at dại phê rồi tiểu quỷ tử vong ta tâm tư vẫn không n g ôi ta đi tìm lao thẩm lần này nói cái gì cũng phải sở khinh chu ha to miệng bọn họ tới tìm cầu hợp tác nói cái gì cũng phải để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là vật siêu giá trị đứng ở một nửa thầm rượu rượu lại ngồi xuống sở sợ tỉ về sau có thể hay không đem lời nói duy nhất một lần kể xong thầm rượu rượu uống một hớp cuối cùng là đem khẩu khí này nuốt xuống sở khinh chu nhún núi bay ngươi cũng không chờ ta nói xong a cũng là thầm rượu rượu gãi gãi đầu tiếp lấy bông xuống vẽ chân dung lưới nhắc nhìn cho nên bọn họ là muốn tìm cầu cái gì hợp tác ca sở khinh chu cũng đã quen rượu rượu bộ này có thể lười biếng liền lười biếng cá ướp mới tác phong thế là triển khai bản thân sổ ghi chép mở miệng báo cáo đến hai tháng r ư i về sau cũng chính là mười một đầu tháng quốc tế tứ đại triển lãm trò chơi một trong nghe hồng tokyo trò chơi điện tử lễ liền muốn khai mạc đến lúc đó đến từ toàn cầu năm trăm linh bảy nhà trò chơi công ty đều sẽ tham dự lần này triển hội trong đó nghe hồng bản thổ công ty chiếm cứ một nửa chỗ ngồi mà những cái này nghe hồng công ty bên trong đại ca lớn có mẹn lạ tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt những năm gần đây sổ mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền thị trường khuất trường tăng thêm có mẹn lạ cũng là trước mắt toàn cầu cơ bản nhất cảm giác khoang thuyền xuất phẩm doanh nghiệp sản xuất năm nay trò chơi điện tử lễ cọ mẹn lạ đem đem sổ mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền trò chơi tuyên truyền chiếm so tiến một bước kéo cao, tăng lên đến s a kích đua tốc độ thể dục ba loại lớn bọn họ đều đã làm ra chuẩn bị nhưng trừ cái đó ra bọn họ còn chuẩn bị tại cái khác trò chơi loại bên trong cũng nhiều làm thử nghiệm cũng tỷ như khủng bố trò chơi、Hai、tuần trước, nghe Hồng Đông Tân comment là công ty cổ phần cao tầng cao nhất phòng họp đảm nhiệm comment là trò thường tết mở nói. Bây giờ số tỏ sần số gì thuyền thị trường ta comment trò tỏ xu phần sần sần nghe Hồng Đông công phòng nhiệm nghiệp đồng miệng nói. khoang càng mênh ông. chúng như cùng trò chơi lễ, ra hư, cổ cao ốc cao học chơi chơi gì giờ gì gì đảm Bây mỏ mở mạ Mà là là là, số sự sự số số vụ xem mạ t a m đại trò chơi loại mục tiêu đã tại trò chơi bộ kinh doanh thượng sang bộ trưởng an bài xuống đều đâu vào đấy mở mang mà ở ba loại lớn mục tiêu bên ngoài ta nghĩ chúng ta cũng được làm ra tương ứng phát huy tranh thủ để cho chúng ta sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền trò chơi phẩm loại càng thêm toàn diện dù sao lần này chúng ta tham gia triển lãm trọng điểm chính là sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoang thuyền trò chơi cho nên ta đề nghị chúng ta có thể thích hợp quay đầu lần nữa tại sổ mạ tỏ sẩn sổ dị trong khoang thuyền thử nghiệm khủng bố trò chơi nghe mỏ dị dạ thường vụ lời nói có mẹn l ạ chúng ta quản nhau nhao nhau gật đầu ta cảm thấy mọi gì dạ thường vụ đề nghị này có thể thảo luận một chút xác thực khủng bố trò chơi cùng sổ mạ tỏ s ầ n sổ di khoang thuyền phù hợp trình độ lẽ ra là phi thường cao hơn nữa lần này chúng ta đem cường điệu chiếu cố sổ mạ tỏ s ầ n sổ di khoang thuyền trò chơi khủng bố trò chơi cái cửa này loại cũng xác thực có thể tiến hành suy tính thật là cái phù hợp thời cơ cũng coi như phong phú chúng ta trò chơi loại mục tiêu nhưng vấn đề là bây giờ tại sổ mạ tỏ s ầ n sổ gì trong khoang thuyền khủng bố trò chơi danh tiếng cùng người chơi hứng thú đều không ra gì lý tưởng đây chính là cái khó giải quyết nhân tố khách quan hơn nữa chúng ta bây giờ trong tay cũng không có cái gì thật là khủng khiếp trò chơi để tài có thể phát huy a theo cao quản những cao quản từng cái đem khó giải quyết khách quan vấn đề đưa ra đám người cũng cao mày lên bây giờ sổ mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền khủng bố thị trường trò chơi không hữu hảo đây là ván đã đóng thuyền trên một điểm này bọn họ thế nhưng là thua thiệt qua từ khi sổ mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền bắt đầu sản xuất hàng loạt đến nay có mẹn là tổng cộng tuyên bố qua năm khoản sổ mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền khủng bố trò chơi hai bộ lợi nhuận một bộ không thua thiệt không kiếm hai bộ lô vốn nhưng cân nhắc đến cái này năm bộ trò chơi đầu tư cho nên chỉnh thể tính được bọn họ tại sổ mạ tỏ sần sổ di khoan g thuyền khủng bố trò chơi lĩnh vực này bên trong vẫn là l ỗ vốn lấy cái gì lợi nhuận đâu đây là hạch tâm trong hạch tâm cũng là comment là chủ tịch dô s cả hệ ạ xạ quan tâm nhất vấn đề dô s cả hệ ạ xạ năm nay năm mươi tám thân thể mặc dù gầy gọn nhưng tác phong làm việc lại hết sức cường n ạ n h g i ả n g cứu lợi ích trên hết h á n kinh doanh comment là phương thức vô cùng đơn giản lợi nhuận hạng mục cho đến đỡ muốn tiền có tiền muốn người có người nhưng hạng mục không cho phép tùy tiện hoàn tất cho dù là nát cũng phải ép nó cuối cùng sinh mạnh lực đến mức những cái kia không lợi nhuận lại không ngừng thiêu đốt chi phí một cái chữ lớn chặt đừng nói cái gì tính nghệ thuật ta làm ăn là vì nghệ thuật sao gọi tốt lại ăn khách cố n h i ê n tốt nhưng mà nếu như nhất định phải tại hai hạng này bên trong tuyển chọn một hạng như vậy dồn s cả hệ ạ xạ nhất định sẽ không chút do dự mà lựa chọn cái sau đem lợi nhuận đặt ở thủ vị mà bây giờ mặc dù thường vụ đồng sự mọi di dạ t e x u đề nghị rất không tệ nhưng mà tại có thể cam đoan lợi nhuận trước đó hắn vẫn là đối với hạng mục này ôm lấy cực lớn nghi vấn cho nên đối với khủng bố trò chơi m ọ di dạ thường vụ là đã có quy hoạch sao theo chủ tịch âm thanh văn lên trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến m ỏ i di ra trên người nhưng mà m ỏ i di ra lại đã sớm chuẩn bị chỉ thấy hắn từ bản thân hội nghị bản dưới rút ra một trồng hơi mỏng văn bản tài liệu đưa chỉnh cho o e s k a hệ a s a là mời ngươi xem qua nhận lấy m ỏ i di ra đưa tới văn bản tài liệu o e s k a hệ a s a ngưng thần nhìn lại cái này dĩ nhiên là một phần trò chơi thiết kế đề án chỉ có điều lật ra thiết kế đề án có thể phát hiện nó cũng không hoàn chỉnh thậm chí chỉ có một cái cơ sở thiết lập cùng cơ cấu bên trong nội dung tương quan không biết là không biết song vẫn là thất lạc khép lại thiết kế đề án dồ s trầm ngâm một tiếng xác l ê n nhiều này lỗ sai en theo mọi gì ra gật gật đầu sai en hiu đây là một phần mười năm trước thiết kế đề án mọi gì ra giới thiệu nói mười năm trước tìm sai en đoàn đội chủ trì đệ trình phần này thiết kế đề án nhưng mà bởi vì lúc ấy chúng ta trọng điểm chính đặt ở một bộ khác trò chơi bên trên từ đó cắt giảm trò chơi này tương quan dự toán mà bộ này trò chơi chi phí quy mô tại sơ kỳ lại phi thường lớn cho nên lúc ấy đi qua ban giám đốc nhất trí đồng ý hạng mục này liền bị vô kỳ hạn gắt lại mà diễn viên chính đoàn đội tìm sai en cũng không lâu sau giải tán phần này thiết kế đề án cũng là ta tốn rất lớn khí lực mới tìm được đáng tiếc là chỉ có phía trước vài trang n g h e mọi di dạ giới thiệu jos ca hệ ạ xạ trở về suy nghĩ một chút thời gian quá lâu năm đó tự hồ là từng có một cái như vậy hạng mục nhưng mà cuối cùng không có nhắc lên cái gì bọn nước đến cho nên tự nhiên là bị chặt rơi mà bây giờ mọi di dạ lại một lần nữa đem phần này thiết kế đề án lật tìm được cho nên jos mở miệng hỏi phần này thiết kế đề án, án theo ý của ngươi rất có tiền đồ trước đó khó mà nói m ọ di dạ hồi đáp nhưng mà bây giờ ta cảm thấy là lúc này rồi ngay vậy jose cảm thấy hứng thú n h ư mày lý do là cái này mọi dị dạ chỉ hướng thiết kế đ ề án tờ thứ nhất vào trò chơi từ mấu chốt mạo hiểm khủng bố tâm lý ám thị tính hoảng sợ không sai ở cái thế giới này bên trong vốn nên nên danh tiếng tăng lên trở thành khủng bố trong trò chơi trình b ị a thức tồn tại sài a n h hữu chưa bao giờ chính thức đem bắn qua chơi xuôi đất khiến ở giữa trở thành có mẹn lạ từng cái nào đó trò chơi hạng mục đ á cây chân mà mọi dị dạ sở dĩ hôm nay đem nó lật đi ra mấu chốt chính là vì đằng sau mấy chữ tâm lý ám thị tính hoảng sợ là chủ bắt đêm nghiệp vụ thường vụ đồng sự mọi dị dạ tệ suốt đương nhiên đối với trò chơi ngành nghề một chút biến động rõ như lòng bàn tay trong đó liên bao quát hoàng kim chi phong khai sáng tâm lý hoảng sợ cái này tư tưởng quả thực cùng sẽ ả n hữu h phê án ý nghĩ a hiệu quả như nhau không như mà hợp đồng thời thông qua thị trường kiểm nghiệm hoàng kim chi phong cũng chứng minh r ồ i dạng này trò chơi hình thức là có thể dòng nước siết dũng tiến tại số m à tỏ sần sô gì khoang thuyền khủng bố trò chơi chủ thể tình thế không tốt thời điểm vẫn như c ũ g ọ i tốt lại ăn khách nói đến đây mọi dị dạ lật ra bản thân sổ ghi chép căn cứ lịch sử số liệu điều tra từ hoàng kim chi phong mang đến nhiều người ôn là khủng bố trò chơi phạt mọ phộ đơn tuần liền thực hiện hồi vốn đơn tháng sạch lợi nhuận đạt thành bản gấp hai trở lên m ọ gì giả tại có mẹn l à công tác đã nhiều năm như vậy biết nói cái gì đều vô dụng chỉ có đem kiếm tiền hai chữ nhi bảy ở rô s cả hệ ạ x ả trước mặt vị này chủ tịch mới có thể coi trọng khủng bố cho chơi hoàng kim chi phong làm tâm lý khủng bố hoàng kim chi phong thử có thể kiếm tiền quả nhiên đang nghe m ọ gì giả nói tới khoa t r ư ơ n g số liệu về sau chỉ thấy rô s cả hệ ạ x ả ánh mắt sáng lên ngược lại hít sâu mờ hơi t chính là cái tia tại á cảnh sẽ lên dùng năm vạn chi phí đánh bại một đám đối thủ lấy đi kim hoàng quan cùng quyền t r ư ở n g công ty là mọi dị dạ gật đầu nếu như cũng đã có người làm ra thử nghiệm đồng thời có thành công kinh nghiệm như vậy ta cảm thấy chúng ta đại khái có thể tiến hành theo vào liên hợp hoàng kim tri phong đồng thời mời bọn họ linh hồn nhân vật đảm nhiệm hạng mục này đặc biệt thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành hợp tác với chúng ta con đ i ể m danh đạo hiệu muốn ta làm đặc biệt tổng giám đốc điều hành t i ể u na c h a trong văn phòng cố thịnh đập trận lưỡi có mẹn là mời、Hử. cố thịnh trong lòng có chút lẩm bẩm hẳn là có chút ngoài ý muốn dù sao lấy trước mắt hoàng kim chi phong thể lượng cùng hắn tại trò chơi vòng tiếng tăm hẳn là không xứng bị c ó mẹn lạ thế giới như thế này một đường cấp bậc tính tổng hợp siêu cấp trò chơi công ty nhìn chúng nhưng mà nghĩ đến bọn họ từng tại toàn châu á chu ý d ư ớ i tại một đám châu á cường địch trong tay cầm đi kim hoàng quan có thể tiến vào c ó mẹn lạ ánh mắt tựa hồ cũng không phải không thể nào chỉ là cố thịnh hơi hơi mâu thuẫn cò mẹn lạ cái công ty này cũng không phải bởi vì nó làm qua cái gì tổn thương hắn tổn thương hoàng kim chi phong sự tỉnh đơn thuần là bởi vì cò mẹn lạ cùng hắn kiếp trước bên trong cái tia cùng khoa họ bị k ì công ty tên quá giống cố thịnh đối với nhà kia công ty đ e m cũng không có gì hào cảm quá lớn bất quá như thế bất công phán đoán lại có sai lầm công bằng tựa hồ là mang theo kiếp t r ư ớ c thành kiến nhìn một thế này người cố thịnh nết nết miệng thái độ có chút lập lớn ư ớ c đôi bọn họ vẽ cái gì đạo cố thịnh hỏi hợp tác khai phát trò chơi sở khinh chu nói ra mười một đầu tháng nghe hồng đông tân trò chơi điện tử lễ c ó mẹn l à chuẩn bị khởi động lại một cái tên là sẻn hữu im đem nó mang lên sổ mạ tỏ sẩn sổ dị khoan thuyền chờ một lát không chờ sở k i n h chu nói xong cố thịnh liền đưa tay cắt đứt nàng không có ý tứ sở thư ký ngươi vừa mới nói cái nào im? sai anh hữu sở k i n h chu lại lặp lại một lần theo comment là phương diện nói đây là một cái bọn họ đã từng phê án nhưng bây giờ lấy ra lại nhìn đến lúc đó rất có vài phần tâm lý khủng bố mùi vị làm sao ngài có chỗ nghe thấy t nghe sở k i n h chu nói xong cố thịnh không khỏi ở trong lòng ngược lại hít sâu một hơi ta há lại chỉ có từng đó có chỗ nghe thấy cái đồ chơi này tại ta nguyên bản thế giới bên trong thế nhưng là cùng rẽ si đẹn đẹp vừa sánh vai cùng tại khủng bố trong trò chơi tuyệt đối chiếm cứ một chỗ cắm rủi thậm chí có thể có thể xương sự kiện quan trọng thức trò chơi trước đó cố thịnh còn nói thân qua nguyên ổ nước bọn cái bọn thế i i lại i ớ này đèn có rẻ xì、si、em h nhưng lại không anh hiểu. lại xài có b â giờ giới cũng cái xài hiểu. xem ra, anh có Hoặc có thế nên nên này vốn n là là, lẽ nên anh có Chỉ có xài hiểu. điều, bản ở i loại lại. Cái Chơi xui đất khiến. Cố thịnh em thầm nghĩ tới. vì đủ đúng đất là là. hạng nguyên nhân này này thịnh nghĩ Nguyên gắt thật thầm mục em Cố bị b chỉ cần hơi bất công tâm lý hoảng sợ người khai sáng đại danh liền không phải là bản thân mà là có mẹ lạ nhưng mà có mẹ lạ lại đem vốn hẳn nên dựng nên sự kiện quan trọng thức tác p h ò n chặt này mới khiến bản thân xuyên việt giả này dựa vào một bộ phạt m ỏ phổ bị ạ bắt lại tâm lý khủng bố người khai sáng danh hào nghĩ vậy cố thịnh không khỏi lắc đầu c ư ờ i thầm thật ra nghiêm chỉnh mà nói phạt m ỏ phổ bị ạ bộ tác phẩm này cũng không có đem tâm lý hoảng sợ phát huy phát huy vô cùng tinh thế các người chơi sở dĩ cảm thấy khủng bố thứ nhất là cố thịnh ở trong đó gia nhập một chút sẻn hữu mùi vị thứ hai cũng là bởi vì cái thế giới này trò chơi công nghiệp trình độ so với hắn kiếp chức mà nói tương đối cao số mạ tỏ sần xô dị khoan thuyền tiên thiên đại nhập cảm quá mạnh cho nên mới có nó thành công mà bây giờ có mẹn l ạ đến rồi sai anh hữu bóc quan tài mà lên một đám cách cấp thế giới công ty g a m e tìm tới cửa muốn đem sai anh hữu cái này yp tiến hành khởi động lại mời hoàng kim chi phong cộng đồng khai phát cũng từ bản thân đảm nhiệm mời riêng thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành ngươi để cho ta làm sai anh hữu a cái kia các người chơi thế nhưng là hưởng dạ ô lớn o phúc dù ải rồi cố thịnh cảm thấy là thời điểm để cho các người chơi rõ ràng rốt cuộc cái gì mới gọi chân chính tâm lý kinh khủng bất quá cái này yp dù sao cũng là c o m ẹ là nhà không phải sao hoàng kim chi phong lại thêm cố thịnh tự nhiên đối với c o m ẹ là ấn tượng đầu tiên liền hơi có bất công cho nên tại hợp tác trước đó còn muốn nói tốt tương quan hợp tác quy tắc chi tiết làm trò chơi có thể nhưng làm thế nào có thể hảo hảo châm trước một phen hết chương này chương một trăm năm mươi b ố dẫn đường hợp tác khủng bố khởi động lại chương một trăm năm mươi b ố dẫn đường hợp tác khủng bố khởi động lại đối với cái này thầm rượu rượu cũng nghĩ như vậy nhưng mà c ù n g cố thịnh nắm giữ quan sát thái độ khác biệt thầm rượu rượu đối với lần này hợp tác hứng thú rất lớn năng cũng không phải xuyên v i ệ đến đối với có mẹn lạ cái này tính tổng hợp chữ số giải trí tập đoàn không có gì quá lớn thành kiến Nàng chỉ bởi vì hệ thống chính thức bản online mới tăng thêm thêm vào diễn sinh hạng mục cơ chế chỉ cần chủ hạng mục lợi nhuận là coi là hạng mục thành công cho phép mở ra diễn sinh từ hạng mục mà từ hạng mục lại sẽ kế thừa chủ hạng mục hoàn lại tiền bội xuất đồng thời có thể trên cơ sở đó tiến một bước thêm vào bội xuất dạng này thăng cấp không thể nghi ngờ là cho đi nàng hoàn toàn mới thua tiền ý nghĩ hiện tại nàng làm trò chơi không thể lại một vị truy cầu hao tổn mà là phải cải biến sách lược tận khả năng kéo cao chủ hạng mục hoàn lại tiền bội xuất đồng thời để cho chủ hạng mục tận khả năng lợi nhuận thành công đã như thế nàng mới có thể mở ra từ hạng mục cũng để cho từ hạng mục kế thừa chủ hạng mục hoàn lại tiền bội xuất thực hiện sử dụng tốt nhất hao tổn hoàn lại tiền mà bây giờ có mẹn là chỗ đưa ra cái này hợp tác hạng mục chính t h í c hợp lấy ra làm chủ hạng mục dù sao người ta thế nhưng là châu á thứ nhất hiện toàn cầu tính chất tổng hợp hình chữ số giải trí tập đoàn cái gọi là người có tên cây có bóng có mẹn là tiếng tăm ở chỗ này bày biện thực lực không thể nghi ngờ lại thêm người ta còn có nắm giữ lấy sổ mạ tỏ sần sổ gì khoang thuyền thị trường bó lớn số định mức mấu chốt nhất là lần này gánh cương thủ tịch tổng giám đốc điều hành là lao cô a nếu như nói thủ tịch tổng giám đốc điều hành là người khác như vậy thẩm rượu rượu khả năng sẽ còn hơi nói thẩm một lần nhưng mà lao cô a đủ loại lợi tốt tình huống đối với gia hỏa này mà nói đều không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh đối với cái này thẩm rượu lòng tin m ộ i phần cho nên đối với lần này hợp tác cũng hết sức cảm thấy hứng thú đương nhiên vô luận là cố thịnh hoài nghi quan sát vẫn là t h ẩ m rượu rượu hứng thú mười phần không thể nghi ngờ một điểm là lần này hợp tác bọn họ có thể tiến hành sơ bộ biết rồi bàn bạc kết quả là lúc xế chiều tại sở k i n h chu liên hệ phía dưới hoàng kim chi phong cùng comment là dương mở video ra hội nghị comment là phương diện chủ đạo hội nghị tự nhiên là trò chơi sự nghiệp thường vụ đồng sự m ò dị dạ t t x ư cùng đi thì làm m dị dạ thư ký trên giếng tàu miêu tử cùng trò chơi sự vụ bộ phận bộ trưởng hì gạ xì nổ đạ mà hoàng kim chi phong phương diện chủ đạo hội nghị tự nhiên là tổng tài thẩm diệu diệu đến mức khoảng t r ư ờ n g cùng đi thì là cố thịnh cùng s ở khinh chu video kết nối song phương hàn huyên một phen tiếp lấy liền cắt vào chính đề tin tưởng quý ty có thể cùng chúng ta triển khai video trò chuyện nhất định cũng là đối cái này hạng hợp tác hết sức cảm thấy hứng thú đối với cái này chúng ta sâu sắc vinh hạnh mọi gì ra mở miệng nói như vậy thì thỉnh cho phép ta đại biểu tati là quý ty giới thiệu một chút lần này hợp tác beta cho đưa ra sơ bộ tư tưởng hợp tác là có mẹn là phương diện đưa ra nha bọn họ tự nhiên muốn xuất cụ một bộ cụ thể hợp tác phương án thật ra giống như là con mẹn lạ loại này tính tổng hợp chữ số giải trí tập đoàn mời trò chơi công ty cùng phòng làm việc tiến hành hợp tác là phi thường bình thường một sự kiện ở cái thế giới này bên trong cũng phi thường phổ biến l i ê n giống với lúc trước tấn đằng trò chơi cùng chấn đỉnh một dạng nói trắng ra là chính là chi ê u mộ lính đánh thuê bất quá bây giờ hoàng kim chi phong tình huống cùng lúc trước chấn đỉnh gặp gỡ cũng có chút khác biệt chấn đỉnh bên kia là xem như trò chơi nhà cung cấp chuyên môn vị gấu bắc cực ba đời cung cấp hộ tống đại tác trò chơi chế tác phí tổn chấn đỉnh tự gánh vác tấn đằng trò chơi p h ư diện thì làm chấn đỉnh cung cấp tương ứng tuyên truyền phát hành tài nguyên, cùng bộ phận mà có mẹn lạ cùng hoàng kim chi phong lần này hợp tác là càng thêm xâm nhập một chút căn cứ mọi dị dạ giới thiệu lần này khởi động lại sẽ hẹn hữu kế hoạch có mẹn lạ là, là muốn mời hoàng kim chi phong cộng đồng bỏ vốn khai phát có mẹn lạ phương diện ra ý hoàng kim chi phong phương diện ra chủ yếu đ o à n đội trò chơi chế tác chi phí có mẹn lạ ra bảy thành hoàng kim chi phong ra ba thành tự nhiên ích lợi phương diện song phương cũng là chia ba bảy sổ sách trò chơi ý bản quyền từ có mẹn lạ toàn quyền nắm giữ có thể nói cái này hợp tác vẫn tương đối công bằng dù sao ý lúc đầu cũng là người ta có mẹn lạ đã từng phê án nhưng i mà tại chính thức khai phát triển khai trước đó xuất phát từ đối với quý ty Ti sam tiên sinh tín nhiệm cùng tán thành chúng ta hy vọng lập tức cùng quý ty triển khai dẫn đường hợp tác dẫn đường hợp tác đây chính là cái từ mới hơn nữa bởi vì song phương ngôn ngữ không thông vẫn luôn là tại dùng tiếng anh giao lưu thẩm rượu rượu cũng không biết mình phiên dịch đúng hay không thế là nghi ngờ nói mọi dị dạ tiên sinh có thể hay không giải thích cặn kẽ một lần cái này cái gọi là dẫn đường hợp tác h ả o h ả o mọi dị dạ gật đầu nói trên lý luận mà nói chúng ta song phương hợp tác từ hiệp đàm đến thương nghị cụ thể quy tắc chi tiết lại đến hợp tác hiệp nghị ra lò song phương pháp vụ tiến hành h chuẩn cuối cùng ký kết ít nhất là cần một cái nửa đến hai tháng điểm này mọi dị dạ t h xưa không có nói lung tung dù sao có mẹn là hợp tác với hoàng kim chi p h o n g đã là xuyên quốc gia hạng mục bản thân tình huống liền hơi có vẻ phức tạp lại thêm hoàng kim chi phong mặt trên còn có cái công ty chính thẩm thị tư bản dựa theo công ty quy định phàm là liên quan đến xuyên quốc gia quan hệ hợp tác hạng mục tương quan hợp đồng hiệp nghị cũng là muốn đi qua công ty chính bộ tư pháp xét duyệt đây là cứng nhắc quy định dù sao thẩm thị tư bản thể l ư ợ n g bày ở nơi này muốn nói không một chút xíu đặc thù đến đỡ cùng bối cảnh là không thể nào tồn tại như thế vững chắc đây không chỉ là thẩm vạn lâm yêu cầu đồng thời cũng là phía trên ý tứ cho nên cho dù là một cái trò chơi hợp tác khai phát hiệp nghị từ định ra đến ký tên cho nên t h ư á n g tầng k đề nghị ở nơi này một lần đông tân trò chơi điện tử lễ bên trên trừ bỏ tuyên truyền phát sóng phiến bên ngoài còn muốn có một bộ cung cấp các người chơi thể nghiệm du ngoạn thử chơi bản thời gian có thể không cần quá dài nhưng mà muốn đầy đủ biểu hiện ra chúng ta đối với khủng bố trò chơi cách tân tính để cho khởi động lại sẽ ẩn hiệu ít trở thành khủng bố thị trường trò chơi hy vọng cho nên nói đến đây mọi gì dạ há h ố c m ổn cân nhắc một chút từ ngữ cho nên chúng ta cân nhắc phải chăng có thể ở chính thức đối tác nghị định ra quá trình bên trong sớm triển khai dẫn đường hợp tác bắt tay vào làm tiến lên thử chơi bàn chế tác thương tê lời vừa nói ra cố thịnh cùng thẩm rượu rượu không khỏi đồng thời âm thầm chật lưỡi chân mày hơi nhũ lại nhìn ra được c ó mẹn lạ bên kia hơi nóng này chắc hẳn cái này mở rộng trò chơi chủng loại khai phát khủng bố trò chơi kế hoạch cũng là mới đưa ra không lâu hơi hơi bất đắc gì ý vị có chút khó làm nếu như chỉ là đơn thuần hợp tác cái t i ế p theo còn mẹn lại chỗ nói ra điều kiện đến xem hoàng kim chi phong không có lý do gì từ chối kiếm tiền không nói mấu chốt là lần này hợp tác đối với bọn họ danh vọng tăng lên trợ lực rất lớn nhưng hôm nay mọi dị ra đột nhiên đề ra muốn tiến hành dẫn đường hợp tác không thể nghi ngờ là làm dối loạn vốn hẳn nên làm từng bước tiến hành hợp tác quá trình dạng này không phù hợp ta thi quy định a chấm ngâm chốc lát thầm rượu rượu đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày mở miệng nói bình thường liên quan đến xuyên quốc gia quan hệ hợp tác hạng mục đều phải qua thượng tầng công ty chính phê duyệt cùng phong hiệp dự đoán đây là chúng ta cứng nhắc quy định chính là chúng ta quá trình lại nhanh không có hơn một tháng cũng không thể đi đến quý ty chỗ đưa ra cái này dẫn đường hợp tác ta nghĩ chúng ta vô pháp đ ạ t thành chỉ đỏ không thể đụng vào thầm rượu rượu mặc dù quan tâm bản thân hoàn lại tiền đại kế nhưng lại không đến mức mất trí đối cứng tổng công ty quy định nhưng mà mọi gì ra người thế nào h ắ n tất nhiên đưa ra cái ý nghĩ này tự nhiên cũng có tự mình giải quyết biện pháp cười cười quý ty tình huống chúng ta tuyệt đối tôn trọng quý ty cùng quý quốc tương quan yêu cầu tuyệt không đụng đụng cấm khu cho nên chúng ta tiến hành một chút biển báo hợp tác hiệp đ ả m cùng phê duyệt chúng ta như thường lệ tiến hành nhưng mà tại hiệp đ ả m trong lúc đó chúng ta nguyện ý lấy gấp hai giá thị trường đối với sam tiên sinh tiến hành thuê làm ngài tha thứ miệng ta kém cọi sử dụng cái này không ra gì thỏa đáng từ ngữ như có mạo phạm ta biểu thị nhất chân thành ấ y náy đã như thế chúng ta song phương liền không thể tính là xuyên quốc gia quan hệ hợp tác mà là phi thường đơn t h u ầ n lao động bao bên ngoài cùng lao động điều động quan hệ theo t a h i ể u dạng này bao bên ngoài thuê làm quan hệ cũng không cần dài dòng phê duyệt cùng nguy hiểm ước định ngay vậy cố thịnh hơi nhữ mày đây thật là con cóp cớ hết xanh, xấu xí chơi hoa mọi dị dạ đề nghị tương đương với trực tiếp đem thẩm thị tư bản quy định cho đi vòng có mẹn là tạm thời chỉ thuê làm bản thân cái này một bộ đội đặc trùng vương đưa cho chính mình ghi mục tiền lương đem thử chơi bản sự tình giải quyết về sau chờ song phương chính thức đạt thành hợp tác về sau hoàng kim chi phong ra lại tư phái người cùng có mẹn là một đường cộng đồng khai phát sẽ ẩn hiệu trò chơi chủ thể ngay vậy cố thịnh cùng thẩm diệu diệu đồng thời quay đầu nhìn về phía đối với công ty quy trình quen thuộc nhất đại bí sở k i n h chu chỉ thấy sở k i n h chu khe vất cảm biểu thị mọi dị dạ phương pháp xác thực được không cũng không làm trái quy tắc cố thịnh nói thầm một tiếng việc làm tốt nhi nhìn về phía thẩm rượu rượu giống như cười mà không phải cười c h ư ớ c mắt tiểu quỷ này từ có chuẩn bị mà đến a đối với các ngươi ra quy t r ư ờ n g chế độ biết so ngươi còn t ấ u triệt thẩm rượu rượu cũng cảm thấy chuyện này rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g chính như lao cầu nói nếu như không phải sao m ỏ gì dạ đưa ra phương pháp này cho dù là nàng đều chưa hẳn có thể nghĩ ra được loại này thần kỳ dẫn đường hợp tác hình thức cũng trở về ứng cố thịnh một cái dở khóc dở cười biểu lộ vậy sao ngươi thấy thế nào đặc trùng bình vương tiểu quỷ từ biện pháp này ngươi cảm thấy có thể được không cố thịnh nghĩ, nghĩ hơi câu lên k h miệm xem hắn giá bao nhiêu chứ phù hợp lời nói chưa chắc không thể thầm rượu rượu một đôi mắt to bên trong thì là tinh quang lóe lên thỏa quay đầu nhìn về phía mọi dị i ả tệ xưa mở miệng nói chúng ta thương nghị cho rằng phương pháp này được không bất quá trước đó cần phải biết một lần quý ty ra giá thầm rượu rượu nói xong chờ đợi mọi dị i ả hồi phục nhưng đối diện mọi dị i ả đã ngu a câu câu đầu bao tải ngươi là nói thương nghị các ngươi vừa mới chỗ nào thương nghị các ngươi chẳng lẽ không phải toàn bộ hành trình không nói chuyện chỉ là lẫn nhau đúng rồi mấy cái ánh mắt mà thôi sao chẳng lẽ nói hoàng kim chi phong có một bộ chuyên thuộc về mình ám ngữ mật mã giống như là hồn mẹt mã điện báo một dạng t nghĩ vậy mọi dị dạ không khỏi ra đầu hơi tt nếu là dạng này cái kêu hoàng kim chi phong thế nhưng là quá kinh khủng bởi vì như thế vừa đến bọn họ liền có thể tại bất luận cái gì đàm phán hội nghị bên trong tại không e rẽ tình huống dưới tùy thời tiến hành ý kiến trao đổi tiến tới thống trị bản đàm phán tiết tấu cái này ách a mọi dị dạ không hiểu nhiều hai người này là thế nào thương nghị lại là làm sao lại đã đặt thành ý kiến nhất trí dạng nửa ngày mới tỉnh hồn lại tiếp nghe được h t mọi dị dạ báo giá cố thịnh cùng thẩm rượu r i ợ u trong lòng cũng là một tiếng khẽ hô bất quá là chế tác một bộ thử chơi bản trò chơi có mặc ẹ n liền là dù cái giá này tại thị trường quốc nội bên trong mà nói cũng đã không tính thấp lại thêm cuối năm chia hoa hồng kiếm được cũng không ít đã nhưng nàng cho rằng lao cố hiện tại đáng giá cao hơn giá trị bản thân đương nhiên giống như là lục biên đại giang hai vị này tướng tài đắc lực lao cố phụ tá đắc lực tự nhiên cũng không thể rơi xuống â n nghĩ vậy thẩm rượu rượu gật gật đầu ta đây là khao nhân viên tăng lên công ty lực ứng tụ cũng không phải cái gì cố ý để cao nhân lực chi phí tiến một b ư ớ c gia tăng ngày sau trò chơi đầu tư dự toàn a như vậy song phương lại không dị nghị dẫn đường hợp tác như vậy thành. Có là thành c ó mẹn l ạ đem lấy ba mươi vạn đao giá cả thuê cố thịnh trở thành sẻn hữu mời riêng chủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành giao phó nó hạng mục bên trong cao nhất chức quyền chủ đạo hạng mục tất cả công việc mà cố thịnh cũng là tại một tuần sau thân phó nghe hồng và ở co m m e n t l à trò chơi bộ kinh doanh triển khai sai h n hữu thử chơi bản trò chơi khai phát song phương đều biểu thị ra đối với lần này hợp tác chờ mong cùng xem trọng đồng thời thẩm rượu rượu cũng ở đây hệ thống bên trong mở ra chủ hạng mục biên lai、like, cũng đem biên lai、like、kèm theo thời gian trực tiếp kéo đến chín mươi thiên chủ hạng mục sai h n hữu chưa khóa chặt hạng mục đầu tư kim ngạch không nguyên hạng mục kết toán thời gian thiên chín mươi thiên hạng mục hoàn lại tiền b ộ i xuất mười lần chín mươi lần trước mắt doanh thu kim ngạch hai trăm mười vạn nguyên dự tính hoàn lại tiền kim ngạch không nguyên còn thừa kết toán thời gian chờ đợi mở ra t s chưa khóa chặt biên la、like đợi khóa chặt sau tự động biến thành hoàn mỹ nhìn xem còn chưa khóa chặt biên lai、like, thầm rượu rượu hài lòng gật đầu cái này một đợt ta cầu kiếm không cầu thua thiệt chỉ cần cái này sóng thành công đợi ta tấm kế tiếp tử biên lai、like、tạo ra thời điểm chính là thu hoạch một trăm đội phản lợi này lão cố nhờ vào ngươi phải thật tốt cố lên a thầm rượu rượu kích động không thôi mà cố thịnh cũng là xoa tay sai and hiệu trong cái này trình bia thức siêu cấp im, bây giờ quanh đi còn lại đi tới dưới tay hắn mà hắn cũng là đại triển quyết bước vì các người chơi mang đến một trận thẳng tới sâu trong linh hồn tâm lý khủng bố hành trình k hoàng ủ n Nhiêu, đến nguyên g bố khởi động lại. Sai rồi. đọc hết hoàng kim chi phong cùng comment lạ đạt thành ý hướng hợp tác muốn cộng đồng khai phát tân tác danh dương hải ngoại tục chuyên cố thịnh lần này đem tự mình đi nghe hồng đảm nhiệm comment lạ tân tác thủ tịch tổng giám đốc điều hành nội bộ tin tức hoàng kim chi phong lần này đem cùng comment lạ liên hợp xuất phẩm khủng bố cho chơi tâm lý hoảng sợ đi ra biên giới c ó m m n t là d ố i ra cảnh ô lưu mời cố thịnh vanh cương đặc biệt thủ tịch tổng giám đốc điều hành hoàng kim chi phong đã sơ bộ cùng c ó m m n t l ạ đạt thành hợp tác hoàng sợ lại đến c ó m m n t l ạ xác định cùng hoàng kim chi phong khai phát tân tắc vì khủng bố loại hình c ó m m n t là bản thân liền là cấp thế giới tính tổng hợp trò chơi công ty giải trí mà hoàng kim chi phong lại là bây giờ thị trường quốc nội lớn nhất tiềm lực bánh trái thơ ngon nhiều hạng trò chơi cách tân người khai sáng hai nhà này công ty tuyên bố hợp tác không thể nghi ngờ là một thạch kích thích ngàn cơn sóng trong lúc nhất thời các phương tiếng thảo luận không ngừng、t. Tiểu h o thuần thuần à người n xuất tiền ta xuất lực sáng tạo âm phủ kỳ tích mới ha ha ha ha ha sa điêu dân mạng thực sự là cái gì sâu khẩu hiệu đều có thể nghĩ ra được rất khó tưởng tượng lần này lão tặc lại sẽ làm ra tới nhiều âm phủ đồ vật đi ra xác thực trước đó phạt mọ phổ bi ạ chi phí cũng liền mới mấy trăm vận a c ó m m e n t lạ loại này tiểu bi thép tiên nhân thế nhưng là tài đại khí thông ngao cái này sóng toàn diện thăng cấp còn không biết sẽ làm ra cái gì âm phủ đồ chơi đi ra nói chuyện ma là một cái trong nghề nhân sĩ chúng ta trước đó mở họp phân tích qua tâm lý khủng bố cái này hình thức đạt được nhất trí kết luận chính là thêm tiền là hữu hiệu nhất tăng lên loại này khủng bố trò chơi kinh hãi trình độ phương thức xác thực bởi vì tâm lý khủng bố quan trọng nhất một chút là được đắm chìm cảm giác trò chơi công nghiệp chất lượng càng cao đắm chìm cảm giác lại càng mạnh cũng liền càng dọn g ư ờ i thảo có phải hay không xô mạ tỏ sẩn xộ gì khoan thuyền không kịp đá ta, ta liền đã tại phía dưới ăn canh a mạnh ba tiểu hỏa tử ngươi rất nhanh á ta đây một cái nháy mắt ngươi liền đã há miệng ra ha ha ha ha ha ha ha không hợp thói thường h ắ c bạch vô thường cái này thắng thì làm sao sớm như vậy liền vượt mức hoàn thành trò chơi ôn lại cùng ngày diêm vương thì nhìn bản thân sinh tử sổ ghi chép lóe lên lóe lên sợ ự đ n h chơi người chơi đúng không tại đánh mở sổ m à tỏ s ầ n sổ gì khoang thuyền trước đó ở vào hù chết cùng không hủ chết điệp r a thái chết cười đột nhiên tốt chờ mong cái trò chơi này chủ yếu là muốn nhìn một chút tại co mẹn là tiền giấy năng lực ra chỉ dưới lao tặc âm phủ cực hạn ở đâu ta chủ yếu là chờ mong đặc sắc xuất hiện lấy dễ ám phân、đoạn. quả nhiên hoàng kim chi phong người chơi trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến thái các phương suy đoán hừng hực khí thế các truyền thông tranh nhau đưa tin mà các người chơi thì là đầy cõi lòng tò mò chờ mong mà ở cái này một mảnh náo nhiệt tiếng thảo luận bên trong hoàng kim chi phong cùng có mẹ lạ dẫn đường hợp tác cũng ở đây cấp tốc tiến lên nhìn ra được có mẹ lạ là thật rất sốt ruột song phương đặt thành hợp tác ngày thứ ba có mẹ lạ liền đem lao động hợp đồng mướn cho hoàng kim chi phong phát đi qua mà trừ bỏ lao động hợp đồng bên ngoài còn có một phần hiệp nghị bảo mật đối với cái này cố thịnh không có điều gì dị nghị dù sao hắn là thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành là nắm vững trò chơi trọng yếu nhất số liệu người nếu như hắn muốn kìm nén r ở trò xấu trong bóng tối đem sẽ ẩn hiệu tương quan khai phát tư liệu tiến độ tiết lộ ra ngoài để cho truyền thông lấy được ngược lại cũng dễ nói cần phải để những người khác đối thủ cạnh tranh lấy được c ó mẹn là nhất định sẽ nhức đầu không thôi cho nên vì phòng ngừa tiết lộ bí mật hiệp nghị bảo mật là nhất định phải ký tên rất nhanh lao động hợp đồng mướn cùng hiệp nghị bảo mật toàn bộ ký tên hoàn thành cọ mẹn là phương diện cũng không chút hàm hồ hai mươi vạn đao khoản tiền rất nhanh liền đánh tới hoàng kim chi phong trong số sách cũng hứa hẹ lập tức thanh toán còn thừa số dư mà theo khoản tiền cùng nhau gửi tới còn có cái kia phần chỉ còn cơ cấu thiết lập thiết kế đề án phế bản thảo đương nhiên bởi vì phần này thiết kế đề án thật sự là không hoàn chỉnh tăng thêm cố thịnh bản thân thì có tâm lý khủng bố thành công kinh nghiệm cho nên mọi gì dạ tệ t xu cũng là đại biểu công ty tỏ thái độ khai phát quyền chủ đạo tất cả đều trong tay cố thịnh phần này thiết kế đề án chỉ là một cái tham khảo cụ thể câu chuyện cùng tương quan thiết lập từ cố thịnh toàn quyền làm chủ nên làm như thế nào đây lại gặp cuối tuần cố thịnh ngồi trong thư phòng n g n g lông mày trầm tư cọ mẹn là phát tới thiết kế đề án bản thiếu hắn nhìn rồi tổng cộng liền chỉ hơi ít vài trang. có ộ n liền trang. g hơi vài chỉ c ít lẽ đối với cái thế giới này mà nói phần kia không c h ọ n vẹn thiết kế đề án tồn tại vô số lo lắng vĩ đại mà làm cho người vô hạn mơ màng có thể đối với hắn mà nói chỉ là nhìn thấy nó cơ cấu cùng khúc dạo đầu một chút xíu t i n h tiết phần này thiết kế đề án bản đầy đủ liền đã tại trong óc hắn hiện lên ở trong game h ạ c khủng bố hình thức bên trên đã từng ts tìm sai n đoàn đội lựa chọn tâm lý ám thị tính hoảng sợ nói trắng ra là chính là tâm lý khủng bố thông qua đủ loại ám chỉ cùng ý tưởng sự vật kiến tạo khủng bố mà vặn vẹo không khí cho các người chơi mang đến mãnh liệt tâm lý ám thị để cho các người chơi cảm thấy khủng hoảng Mà ở trò có lẽ tại đồng dạng người xem ra đây chỉ là một trận không có hảo ý trò đùa quái đản nhưng kỳ quái là trong thư nhắc tới rất nhiều chỉ có hắn và thê tử mới biết được sinh hoạt chi tiết cùng cá nhân yêu thích hơn nữa từng tại thê tử mắc phải bệnh nan y trong lúc đó hắn cũng mang theo thê tử đi qua sẻ h n hữu tính dưỡng như vậy hiển nhiên phong thư này tuyệt đối không phải trò đùa quái đản đơn giản như vậy bức thư đến từ đâu sẻ h n hữu bên trong lại cất giấu như thế nào bí mật mang theo đủ loại nghi ngờ dê m bước lên tiến về sẻ h n hữu đường cố thịnh quả thực không nên quá quen thuộc cái này kịch t ì n h bởi vì đây chính là hắn kiếp trước bên trong sẻ h n hữu hai trò chơi thiết lập nhưng mà đằng sau câu chuyện cố thịnh lại nhất thanh n h ị sở ngay tại dêm đi tới sẻ hữu về sau rất nhiều kỳ quái sự tỉnh liền liên tiếp phát sinh trên bầu trời hạ xuống bụi bặm mang theo s ắ t thép tam giác đầu bị giam cầm đ ổ tệ cùng thê tử tướng mạo giống như lúc kỳ quái nữ nhân tràn đầy quỷ quyệt bên trong thế giới bên trong d i ê m đã trải qua phảng phất ác n g ộ n g đồng dạng hiện tượng nguy hiểm thầy phiên sinh ra mà theo thăm dò dần dần xâm nhập một cái làm hắn không thể tin được kinh ngạc sự thật cũng theo đó nổi lên mặt nước nguyên bản d i ê m cùng thê tử mười điểm yêu nhau nhưng mà thiên có bất chấp p h o n g vân thê tử mắc phải bệnh nan y tin tức chuyển đến giống như sấm xét giữa trời quang vì không mất đi âu ế m thê tử giêm bốn phía bô ba mang theo mạ gì cầu ý hỏi thuốc tìm kiếm đủ lo tâm lực lao lực quá độ bôn u ba cũng không có đổi lấy thê tử một chút xíu chuyển biến tốt ngược lại là thê tử bệnh tình càng chuyển biến xấu nguyên bản tinh xảo mỹ lệ dung nhan dần dần héo tàn suy bại lâu dài ốm đau cũng làm cho nàng biến càng cổn loạn càng hòng bét là càng ngày càng cao tiền chữa bệnh để cho dêm càng không thở nổi cũng làm cho hắn ý chí cháy hết loại này tuyệt vọng thống khổ phản phất luyện n g ụ c chi hỏa độc dạng làm hắn đau đến không muốn sống mà loại thống khổ này tựa hồ cũng đúng như mạ dị của loạn thời khắc khóc nức nở nếu như ngươi không nghĩ ta chết vì sao lại xem ra như thế bị thương dê m không biết nên trả lời như thế nào hắn yêu mạ gì, yêu nàng tất cả đồng thời hắn cũng hận mạ gì, hận nàng ốm đau đem đã từng tất cả tốt đẹp đều ác hung ác đánh nát lâu dài chiếu cố bệnh hoạn cảm xúc quá gãy để cho dê m thần kinh cũng càng ngày càng yếu ớt rốt cuộc tại thê tử bệnh nguy kịch dĩ nhiên không thuốc có thể trị chờ đợi tử vong dáng lâm thời khắc dê m cũng không chịu được nữa tuyệt vọng cảm xúc tra tấn đồng thời cũng vì có thể làm cho thê tử giải thoát tại một buổi chiều hắn thâm thâm ôm hôn thê tử sau đó dùng một cái gối sống sờ sờ đem mạ di bưng bít chết rồi là ba năm trước đây là chính hắn tự tay sát hại thê tử cái này sẽ ăn hiu bên trong thế giới bên trong đủ loại quái vật cùng ý tưởng cũng chính là trong lòng của hắn một mực không muốn trực diện hắc ám cùng nhắc gan một cái kiềm chế mà cực kỳ thâm thúy nội hạch cho đến ngày nay cố thịnh y nguyên có thể hồi tưởng lại lúc ấy thông quan trò chơi về sau bản thân chỗ lâm vào loại kia to lớn kiềm chế cảm xúc cùng đối với trò chơi chỗ thuyết minh nội hạch cảm xúc cái kia kinh động như gặp thiên nhân cảm thán không hề nghi ngờ cái này một bộ xài ăn hiu vô luận là trò chơi biểu hiện hình thức vẫn là trò chơi tình tiết trải ra hoặc là trong trò chơi hạch tinh thần thậm chí là phối nhạc tất cả đều là tác phẩm nghệ thuật cấp ở cái thế giới này bên trong ts đoàn đội là muốn trước xuất phẩm hắn kiếp trước bên trong sẽ ẩn hiệu hai sau đó lại sau khi thông qua tiếp theo tác phẩm bù đắp sẽ ẩn hiệu thế giới quan sau đó từng bước một mở rộng câu chuyện mặc dù xuất phẩm trình tự hơi điều chỉnh nhưng đại thể ý nghĩ hẳn là dạng này không sai rất khó tưởng tượng trong thế giới này có mẹn lạ vậy mà trời xui đất khiến ở giữa đem dạng này một bộ sự kiện quan trọng thức tác phẩm bóp chết tại t r o n g tà lót mẹ đợi lắm nữa nghĩ tới đây cố thịnh đột nhiên giật mình không thích hợp h cmn mặc dù hiện tại đến trong tay hắn bộ này sẽ n hiệu thiết kế để h n là bản thiếu nhưng có thể tưởng tượng là mười năm t r ư ớ c ts cho con mẹn lạ cao t ầ n g đoán tuyệt không phải như vậy một bộ bản thiếu thiết kế đề án nói cách khác năm đó con mẹn lạ cao tầng nhất định là nhìn rồi cái này có vượt thời đại ý nghĩa thiết kế đề án nhưng lại bởi vì nó tiền kỳ đầu nhập quy mô quá lớn tiền cảnh không minh lãng mà lại cùng một cái khác hạng mục chỗ xung đột mới chém đứt cái này im cái này cũng không phải cái gì điểm tốt nghĩ đến cố thịnh mở ra website tìm tòi một lần mười năm t r ư ớ c từng tại hạng mục tài nguyên bên trên đánh bại sẽ hữu đến tột cùng là cái gì thần tiên dạo chơi miễn phí bao lớn công phu cố cô thịnh liền tìm được đáp án bởi vì vừa lúc mười năm trước con mẹn là tình trạng kinh tế không ra gì khởi sắc chế tạo trò chơi cũng không nhiều tổng cộng chỉ xuất phẩm đại đại tiểu tiểu năm trò chơi mà ở cái này năm trò chơi bên trong duy nhất cùng sẽ ẩn hiệu xem như cùng một thể lượng chính là một cái tên là âm dương chứng nhận bách quỷ gia hành kỳ h u y ễ n g i ó động làm loại mạo hiểm trò chơi biết một f a n trò chơi tình hình cụ thể cố thịnh một mặt không ổn mà nhữ mày bởi vì cái này bách quỷ gia hành vô luận là từ cách chơi bên trên hay là từ t ì n h tiết cấu tạo cùng nội hạch trên tinh thần đều hoàn toàn không cách nào cùng sẽ ẩn h i u chỗ sánh ngang ưu thế duy nhất chính là nó tác phẩm trước âm dương chứng nhận ban đầu ở pc tiêu thụ nóng này cho có mẹ là mang đến không ít lợi nhuận là cái này mẹ nó chính là một bộ gom tiền tiếp theo làm chỉ có như vậy một bộ gần như không hơi nào điểm sáng b à i cú trò chơi tiếp theo làm hết lần này tới lần khác liền chèn chết xài ăn hiu điều này nói rõ cái gì không cần nhiều lời bởi vì đáp án tựa hồ đã rõ rành rành、Vụ. cố thịnh vốn là nửa nằm một lần liền ngồi dậy khả năng lúc trước hắn thành kiến căn bản cũng không có mang sai vô luận lạc i ế p trước bên trong cô nami vẫn là trong thế giới này có mẹ lạ chỉ s ợ đều đáng giá một phút mặc dù hiện tại d ư ớ i loại này kết luận có chút vò đoán dù sao khoảng cách cò mẹn la giết chết sài a n h i o u đã qua m ộ ư ơ i năm lâu có lẽ tại trong m ộ ư ơ i năm đó c ó mẹn la cũng tiến bộ cũng bắt đầu mắt trò chơi tính nghệ thuật nhưng cái gọi là cẩn thận x ử vạn nghiên thuyền c ó mẹn la có loại này tiền qua tại cố thịnh không thể không một lần nữa cân nhắc một chút thật ra nguyên bản khi nhìn đến bản thiếu thiết kế đ ề án thời điểm hắn phản ứng đầu tiên chính là đem kiếp trước sài a n h i o u hai thiết lập lại đến sổ mạ tỏ sần sổ gì trong khoang thuyền đi hoàn mỹ phù hợp bên a yêu cầu mặc dù như vậy thiết lập lại bởi vì trò chơi thị giác công nghiệp kỹ thuật chờ nguyên nhân cần phí rất lớn một nhưng có mẹn là có tiền a hơn nữa bộ này trò chơi chất lượng s á c thực cao cho nên cố thịnh không sợ phiền p h ứ c cũng nguyện ý để cho bộ này kinh điển ở cái thế giới này bên trong lại thấy ánh mặt trời dù sao có mẹn là đã không thể nào biết được lúc trước bản này thiết kế đề án nguyên bản nội dung là cái gì mà ts đ ồ n đội đã từ lâu tại vật đổi sao rời bên trong biến mất ở trò chơi vòng nói cách khác hiện tại trong thế giới này duy nhất có năng lực có điều kiện có hy vọng bù đắp phần này thiết kế đề án cũng chỉ có hắn hắn chuẩn bị cho senn h u thêm một tiểu, tiểu chương mở đầu xem như thử chơi bản chủ yếu chính là vì biểu hiện một chút trò chơi công nghiệp trình độ cùng thuần khiết tâm lý trong sự sợ hãi hạch sau đó ở bên trong cho phép bên trên rắn vào trò chơi chủ thể đang thử chơi bản cuối cùng lưu cái t r ứ n g màu nhỏ tiến tới dẫn xuất trò chơi chính thức bản sau đó một bên hoàn thiện thiết kế đề án một bên chờ đợi song phương chính thức hợp tác hạ cánh đã như thế chờ hợp đồng ký tên là hắn có thể không có khe hở nối tiếp mang theo hạch tâm đoàn đội khởi động lại bộ này kinh đ i ể n đại tác kế hoạch rất tốt nhưng bây giờ cố thịnh không nghĩ như vậy bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào can đoàn có mẹn là có phải hay không tại ngày sau trong hợp tác g a yêu tiêu thân cho nên trò chơi chính thức bản nội dung thiết kế đề án a ta vẫn là chờ một chút ta cố thịnh lẩm bẩm nói không riêng chính thức bản nội dung thiết kế đề án phải chờ một chút đợi hợp tác chân chính nghe bài lại nói cái này thử chơi bản nội dung cũng phải lại cân nhắc một chút cò mẹn là mười năm trước tao thao tác để cho tâm hắn sinh hoài nghi hắn nhất định phải mèo d ạ y lão hổ lưu lại thủ đoạn chính thức bản nội dung thiết kế đề án tạm thời trước hết không ra mà thử chơi bản cũng phải làm nói nhăng nói cội một chút tràn ngập tận dụ ám chỉ không thể để cho cò mẹn lạ liếc mắt một cái thấy ngay bản thân câu chuyện đồng thời cái này thử chơi bản nhất định phải tinh xảo tinh xảo tinh xảo đến đâu tranh thủ để cho đạt tới trần nhà cấp、ở. thậm chí không biết xấu hổ khoe khoang một chút nói chỉ có hắn có thể hoàn mỹ hiện ra cái này đi. ẩn dụ ám chỉ nói nhăng nói cơ ộ i ẩn tàng chủ tuyến trần nhà cấp bậc sai and h i g h thử chơi bản ô、oh、hô、oh. cố thịnh nhắm mắt chầm tư chốc lát ở trong lòng mặc niệm một tiếng hệ thống t Tà a tại giúp ta mở khóa sai and h i g h hết chương này chương một trăm năm mươi sáu bố trí phòng vệ chương một trăm năm mươi sáu bố trí phòng vệ hoàn mỹ lựa chọn sai and h i g h tờ tờ đây là cố thịnh tiếp trước bên trong từ thế giới đỉnh cấp trò chơi người chế tác hay ổ dị mạ tự mình cầm đao một bộ đệ mộ nhưng vì do nhiều nguyên nhân bộ này đệ m ổ cuối cùng không có hạ cánh mà là lấy một cái không trọn vẹn hình thái trở thành khủng bố trò chơi trong vòng một nỗi tiếp nối không ngôi thật ra có lẽ là trước đó cố thịnh vẫn tại cân nhắc nên lấy một loại như thế nào hình thức đem s e ẩn h i u tờ tờ bộ này không trọn vẹn thần tác chuyển nhập thể cảm giác khoan thuyền nếu như đơn ra một cái đệ m ổ đi thể lượng quá nhỏ thời gian trò chơi quá ngắn hơn nữa liếc mắt liền có thể nhìn ra nó không hoàn chỉnh nhưng nếu như cưỡng ép cho nó tục lên nội dung sau này đi cố thịnh lại đối với mình trình độ nhận thức rõ ràng hắn không cho là mình có năng lực hoàn thành hệ ổ cộ gì mạ tư tưởng cho nên Cái c trò hơn nữa vô n n luận là nó mảnh vỡ hóa tự sự vẫn là rất có sức tưởng tượng thậm chí có thể nói là nghiền ngẫm cực sợ tìm ra lời giải thông quan phương thức không chỉ giới thể hiện lấy nó nói nhăng nói, nói cội tràn ngập đủ loại ẩn dụ ám chỉ đặc điểm câu chuyện ban đầu không biết mình đến từ đâu các người chơi sẽ tại một gian âm m chật trội phòng chứa bên trong tỉnh lại đẩy cửa đi ra ngoài các người chơi sẽ phát hiện bản thân thân ở một dãy biệt thự bên trong theo ngược lại l hình hành lang một đường hướng về phía trước thông qua nhất đoạn hướng phía dưới thang lầu lần nữa đẩy cửa ra người chơi sẽ phát hiện bản thân lại một lần về tới hành lang điểm xuất phát là toàn bộ d e m o các người chơi không gian hoạt động cũng chỉ có cái này ngược lại l hình hành lang mà các người chơi cần làm liền là lại cái này một lần lại một lần như quỷ đánh tường một dạng tuần hoàn bên trong tìm tới thoát đi biệt thự phương pháp đương nhiên theo mỗi một lần luân hồi hành lang cũng sẽ tùy theo xuất hiện khác biệt biến hóa các người chơi sẽ kiến thức đến bao hàm nhưng không giới hạn trong áo trắng nữ quỷ dị dạng thai nhi đổ máu tủ lạnh hung á n tiếng vang ánh mắt anh trụ mất khống chế bạo tàu rất nhiều làm cho người dùng mình khủng bố nguyên tố mà theo từng tầng từng tầng xâm nhập cùng đủ loại mảnh vỡ hóa tin tức thu thập một chuyện tàn nhẫn mà huyết tinh giết vợ phân tây h án cũng là mịt mờ hiện hiện ở những người chơi trước mắt là giết vợ c ù n g sẽ hẹn hữu câu chuyện chủ tuyến một dạng tờ tờ cũng là vây quanh mất khống chế giết vợ đầu này chủ tuyến tiến hành phong ở chủ nhân sát hại bản thân có thai thế tử để cho căn biệt mà người chơi sẽ là một tên người chứng kiến kinh nghiệm bản thân một đoạn này đã rời rạc tại bản thể câu chuyện bên ngoài rồi lại cùng bản thể câu chuyện chăm s ô n g đổ về một biển bên trong thế giới kinh hồn hành trình đến b ư ớ c này hai bộ tại cố thịnh tiếp t r ư ớ c bên trong cách nhau mười ba năm cùng hệ liệt trò chơi tựa hồ cùng đi tới ở cái thế giới này bên trong lấy một loại kỳ diệu phương thức tiến hành tổ hợp xếp liều ở cùng nhau cố thịnh tự hỏi tài sơ học t i ệ n không thể thiếu gấm chắc vải thô bù đắp s ẻ n hiệu tờ tờ bộ này tràn đầy tiếp lối tác phẩm nhưng mà hắn lại có thể mở ra lối riêng để cho đã từng cùng hệ liệt thần tác c ân g này đồng dạng cố thịnh hài lòng gật đầu rượu rượu rượu rượu nhưng mà lời còn chưa dứt liền nghe cửa thư phòng kết cạch một vang thầm rượu rượu cái đầu nhỏ từ trong khe cửa chui vào nháy nháy mắt to ngươi là làm việc xong sao đang gọi ta ách cố thịnh cùng tiểu na cha bốn mắt tương đối s ư ớ n g sở tiếp lấy phốc một tiếng cười ra tiếng cái này đồ chơi nhỏ thật là rất có ý tứ ngươi cười cái gì thầm rượu rượu không rõ ràng cho lắm có chút phát buồn bực mà như cái mũi nhỏ có cái gì tốt cười không có chuyện ha ha ha cố thịnh khoát khoát tay ta đột nhiên nghĩ tới vui vẻ sự tình ngươi trò má thầm rượu rượu túi đầu kiểm tra một chút bản thân xuyên qua lại lấy điện thoại di động ra chiếu chiếu bản thân mặt không phát giác có gì thường gì càng mơ hồ hơn ngươi có phải hay không kìm nén cái gì hằng đâu ngươi chính là lại cười ta ngươi cười gì vậy cố thịnh cũng không nhiều giải thích đứng dậy d ỗ i lưng một cái thật không có cười ngươi ta chỉ là vì ta linh cảm bắn ra cảm thấy mừng rỡ đã thật vừa nói cố thịnh liền hướng ngoài cửa thư phòng đi đến muốn nhìn một chút tiểu na c h a chuẩn bị gì nguyên liệu n ấ u ăn tối nay cơm tối muốn ăn chút gì thầm rượu rượu đâu chịu bỏ qua kéo lại cố thịnh cổ tay thân thể nghiêng về phía sau không được ngươi cho ta giải thích rõ ràng có thể cố thịnh dù sao cũng là một đại nam nhân thầm rượu rượu đây chẳng qua chăm nhẹ nhàng thể trọng ở đâu lôi kéo ở hắn cố thịnh hơi chút thác thầm rượu rượu tựa như gà c o n một dạng bị cùng nhau mang ra cửa ai ai ai ngươi một cái cầu tặc ngươi đừng muốn chạy thầm rượu rượu giận mượn lảo đảo tình thế nhảy trộm vụn một tiếng liền nhảy lên cố thịnh lưng cánh tay nhỏ vừa kéo trực tiếp cho cố thịnh tới một khóa cổ ngươi nói vì sao cười ta cố thịnh con tiểu na cha hướng đi phòng bếp g i khóc g i cười ta nói à ta thực sự không cười ngươi ta nói rượu rượu rượu là nói ta cấu tứ trò ch Ta k h ô người tin. Thầm nói người nghĩ đến cái gì trò chơi sáng ý. chính là chúng ta cùng c ó mẹn là cái kia hạng của ta cố thịnh nói ra ta chuẩn bị lấy hô ứng phương thức thiết kế thử chơi bản đệ mộ cùng trò chơi bản thể tại bản thể bên trong nhân vật chính bởi vì dùng gối đầu bưng bít chết rồi thê tử mà lâm vào bên trong thế giới bên trong mà ở đệ mộ bên trong câu chuyện nhân vật chính cũng bởi vì hoài nghi cùng ghén ghét tự tay dùng dao thái thịt ngược sắt mang thai bên trong thê tử tiến tới đưa đến nhà có ma hình thành nói đến đây c ố thịnh cũng có tiểu na cha đi tới trong phòng bếp rút đao ra trên kệ dao p h a y tại dụng cụ m à i dao bên trên qua lại có hai lần vượt vượt nói tiếp đã như thế mặc dù thử chơi đệ mổ rời rạc tại bản thể bên ngoài nhưng cũng còn chưa nói xong đột nhiên c ố thịnh đã cảm thấy bờ vai bên trên nhẹ một chút quay đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu na cha dĩ nhiên rút ra hơn hai mét giờ phút này chính một mặt sợ hãi nhìn xem hắn một đôi mắt to bên trong tràn đầy tâm thần bất định màu sắc thật thật xin lỗi ta ta ta ta đùa với ngươi thật là đáng sợ hắn vừa mới nói cái gì dùng gối đầu đem thê t ử bưng bít chết dùng dao thái thịt đem còn có mang thai thê t ử ngược sát cái này cái này cái này cái gì biến thái tình tiết mấu chốt nhất là c ô thịnh vậy mà vừa nói một bên m á i bắt đầu dao p h ê thầm rượu rượu chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi ra gà một cỗ khí lạnh từ b à n chân một đường nhảy lên thượng thiên linh đóng co rúm lại tại bên tường như là sợ hãi di và gờ biểu lộ bao run lẩy bẩy n g ư ờ i đây là c ô thịnh không rõ ràng cho lắm không biết nha đầu này lại rút là cái gì điên cũng không để ý dùng dơ dơ trong tay dao p h a nhưng mà thầm rượu rượu lại là má hơi một tiếng ai ai ai ai ai đừng đừng đừng đừng sai rồi sai rồi sai rồi ta về sau lại cũng không đem n g ư ơ i coi toạ kỵ ta ta ta ta chính là cùng ngươi hữu hảo hỗ động thật không có nghị khóa ngươi hầu ngươi xem ta đều không dùng lực n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi Ngươi trước bỏ đao xuống được không lão cố ngươi còn rất trẻ m u ố ngàn n lần không thể đi đến phạm tội trên đường nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh khủng tiểu na cha lại nhìn xem trong tay giao thay suy nghĩ lại một chút bản thân vừa mới lời nói cố thịnh hiểu rồi nghiêm mặt vậy ngươi cho ta ca hát chú dê vui vẻ mỹ dương dương hai mươi lần ta không biết hát thầm rượu rượu khóc t a n g bắt đầu khuôn mặt nhỏ cố thịnh không t u n g tha không được hát thích chú dê vui vẻ mỹ dương dương thầm rượu rượu t u é t ra cái miệng nhỏ nhắn thảm hề hề mở miệng hát nói đừng nhìn ta chỉ là một con dê cố thịnh vui vẻ cắt bắt đầu thịt bò hôm nay hắn muốn làm là thịt bò luộc dầu đất đổi cái ca ách ách ba, ba ba ba ba gọi ra ra ba ba mụ mụ kêu nãi mãi đổi lại một bài tiểu yến tử xuyên áo đông ha ha, ha ha ha ha ha về sau còn muốn cưới lung lay bản thân phối nhà ca ta không cung cấp cái này phục vụ ân ân được được được cố thịnh chơi rất vui vẻ bất quá cũng là có khi có bởi hắn sợ thật cho tiểu na cha chỉnh ra chút gì bóng ma tâm lý tới dù sao toàn bộ cơm tối trong lúc đó tiểu na cha đều cẩn thận một đôi mắt to tích lưu lưu loại chuyển luôn luôn cậu cậu tuý tuý mà đối với hắn nhìn mặt mà nói chuyện lại là ngược lại đồ uống lại là gấp thức ăn vô cùng ân c ẩ n cố thịnh vừa bất đắc dĩ vừa b u ồ n cười thế là thừa dịp thời gian ăn cơm đem buổi chiều hiểu lầm cùng hắn đối với lần này hợp tác tư tưởng từ đ ồ n chí cuối cùng tiểu na cha giải thích một lần thầm rượu, rượu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hô ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý nói như vậy. uy hiếp ta đâu ai biết ngươi nhát gan như vậy cố thịnh đem trong chén đổ uống uống cho hết ta nhát gan đại ca ngươi biết không biết mình lại nói cái gì thầm rượu rượu kinh hãi trời mới biết ngươi thiết kế như vậy âm phủ đó là đồng dạng tâm lý biến thái có thể nghĩ ra được trò chơi tình tiết sao cho nên nó mới đặc biệt mới chỉ có ta có thể chủ đạo chế tác nhà cố thịnh núi bay hơi nhỏ đặc ý vậy cũng đúng dù sao ngươi dạng này tâm lý biến thái rất khó tìm thầm rượu lầm bầm một câu tiếp lấy nghiêm mặt nói cho nên nói ngươi dạng này thiết kế chính là vì đề phòng cỏ mẹn lạ tại ngày sau trong hợp tác đổi ý rất khó nói bất quá bọn hắn có dạng này t i ề n g khoa cho nên ta cảm thấy ý để phòng người khác không thể không nói chuyện cố thịnh theo thường lệ mở ra hộp thuốc lá ngậm một điếu thuốc muốn đi phòng vệ sinh tán một cây có thể t h ẩ m rượu rượu lại trước hắn một bước đứng lên đi đến bên cạnh hắn thuốc lá cầm đi tiếp lấy nhặt lên một cái nho m â u đơn nhét vào trong miệng hắn mới vừa cơm nước xong xuôi hút thuốc không tốt ăn chút trái cây cố thịnh xứng sở ngọt mát gáo nước tại giữa răng môi nở rộ ngọt nào g mà giống như là muốn chạy xuôi đến tâm hắn trong khe người quan tâm ta ạ cố thịnh cười nhìn về phía thầm rượu, rượu cười đùa tí từng mà trều ch thật i ế p lấy k u ô n m chán a ngươi thầm rượu rượu cố t h ị n h thu hồi hộp thuốc lá lại cầm lên một cái gáo nhét vào trong miệng n g ư ơ i cái này cũng quá trực bạch nào có lao bản đem loại này lời trong lòng cùng nhân viên nói ta đây gọi thẳng thắn t h ẩ m rượu rượu đem b á t đũa thu thập bỏ vào máy rửa b á t bên trong mỗi một l a o bản cũng là nghĩ như vậy rất tốt ta thưởng thức ngươi thẳng thắn cố thịnh phi thường khẳng định thầm rượu rượu thái độ về sau ta sẽ nhường công ty chúng ta nâng cao một bước sáng tạo nhiều tác phẩm ưu tú hơn để cho công ty sáng tạo lợi nhuận thần thoại ban đương thầm rượu rượu kém chút một đầu đâm vào máy rửa b á t bên trong vội vàng chê cười quay đầu khoác tay ngược lại ngược lại cũng không cần ta là nói ngươi cũng chớ cho mình áp lực quá lớn đem mọi thứ đều thu thập sẵn sàng lưu loát hai người theo thường lệ mở ra hình chiếu màn hình chọn một tấm nghệ vừa cho chuyện vừa nhìn hưởng thụ lấy cá ướp mới lúc nghỉ ngơi ánh sáng ngày mai muốn đi đâu có sắp xếp sao một bên nhìn cố thịnh vừa nói đại ca ngươi tâm thật to lớn thứ hai ngươi liền muốn bay nghe hồng lại còn hỏi ta ngày mai đi đâu chơi thầm rượu rượu kinh dị nhìn cố thịnh liếp mắt ngày mai đương nhiên là đi dạo phố ngươi chuyến này đi nghe hồng thời gian ngắn muốn một tháng thời gian dài một cái nửa đến hai tháng sử dụng mặc cái nào không muốn mua a thầm rượu rượu nói đương nhiên có thể cố thịnh lại là một mặt kinh ngạc ngươi cũng biết ta muốn đi hơn một tháng như vậy xin hỏi những vật này nghe hồng không có sao ta vì sao không đi chỗ đó vừa mua đâu ếch một câu trực tiếp đem thầm rượu rượu n ẹ n rồi đúng vậy a nhưng nói là đây nghe hồng lại không phải là không có cố thịnh đi nghe hồng đi công tác vì sao không trực tiếp ngay tại chỗ đặt mua đâu bởi vì bởi vì thẩm rượu rượu dạng đường này bởi vì tiểu quỷ tử đồ vật không có ta tốt thẩm rượu rượu nghĩa chính ngôn t ử cố thịnh xả mặt lại ngươi nói lời này trước đó có nghĩ qua ngươi tư sinh đường dưỡng ra đổ bộ sao thẩm rượu rượu lúng túng gãi gãi mặt đó là tình huống đặc biệt mỹ phẩm dưỡng ra mặc dù bôi ở mặt ta tâm vẫn là hoa cốt tâm cố thịnh chậm rãi giơ ngón tay cái lên châu bò đang nói tích tích tích. Tích tích tích. đột nhiên l i ê n nghe t h ẩ m rượu rượu điện thoại chuông báo văng lên cố thịnh nhìn một chút đồng hồ treo tường chỉ thấy lúc này đã gần kề gần tối tám giờ đây là cái gì chuông báo ngươi truy kịch đổi mới a nhưng mà t h ẩ m rượu rượu lại là đằng một tiếng từ trên ghế xạ lòn t r u i lên vỗ một cái chân bóng như ngọc đùi phích hay ra t dùng sức quá lớn t h ẩ m rượu rượu đem mình đánh nghe răng t r â n mắt thiên về một bên rút khí lạnh một bên hướng cố thịnh phất phất tay nhanh, nhanh nhanh không nhìn cái này mở ra hoa ngu điện số liệu thống kê sân thượng mở món đồ kia làm gì cố thịnh không rõ ràng cho lắm một bên cầm qua vô tuyến con chuột điều chỉnh giao diện một bên nghi ngờ hỏi chúng ta gần nhất lại không có cái gì hạng mục ai nói a p e t không phải sao nhà ta hạng mục sao thẩm rượu rượu một bên xoa đùi vừa nói ngươi không quan tâm nó tròn và khuyết sao thế nhưng là lúc này mới một tuần lễ cố thịnh bún b a i a p e t là cái miễn phí nhiều người đối chiến v h o n g du loại trò chơi này không có nhìn đơn tuần tròn và khuyết số liệu thống kê bình thường đều là một tháng thậm chí là một cái quý mới là một lần tập hợp không phải thời gian quá ngắn số liệu không có cái gì giá trị tham khảo a cố thịnh nói không sai nhưng h ắ n lại không cân nhắc đến thẩm rượu tình huống cụ thể không sai lập tức ngay tại hai phút đồng hồ sau nàng thứ nhất bút tử biên lai hạng mục apec liền muốn n ê n h đón cuối cùng kết toán tờ s câu n g u y ệ ề phiếu hết chương này chương một trăm năm mươi bảy coi ta đánh ra dấu chấm hỏi lúc không phải sao ta có vấn đề mà là ta cảm thấy ngươi có vấn đề chương một trăm năm mươi bảy coi ta đánh ra dấu chấm hỏi lúc không phải sao ta có vấn đề mà là ta cảm thấy ngươi có vấn đề thầm rượu rượu kích động vô cùng đây là nàng thứ nhất bút tử biên lai、like, cũng là kế tuyệt địa cầu sinh ổ vợ cụ c á c tỉ tạm phồn tam liên kiếm không thu hoạch được một hạt nào về sau lại một lần thử nghiệm bên kia Cố t hệ ị n chỉnh、website. Bên này, n h thẩm điều website. g thống i linh linh địa linh linh, ít nhiều khiến ta thua thiệt điểm ê n Tính toán ra, khoảng cách nàng lần trước lô thua cách địa ta A. ít trước ra, v lẹp 4 y hầu h ạ n mục, đều đã qua một năm. Hệ thống đại ề u qua đã đ năm. thống Hệ ca đáng thương đáng thương hài tử a phải biết hoàng kim chi phong t ừ thành lập đến bây giờ cũng bất quá mới hơn hai năm thời gian trong đó gần một nửa thời gian ta đều tại kiếm tiền một phân tiền đều thua thiệt không đi ra tiếp tục như vậy nữa ta hệ thống này thì cũng nên thành trong sáng bài trí ta không cầu thua thiệt nó mười ư c tám cãi ức, ức. ngươi dù là liền cho ta trở lại mấy vạn khối tiền đây cũng coi như điểm an ủi a thầm rượu rượu không tính không biết tính toán mới cảm thấy mình quả thực muốn thảm đến nhà nàng vậy mà đã có một năm không có hưởng qua hoàn lại tiền m ù i vị hệ thống này để cho nàng dùng là thật là người gặp thương tâm người nghe rơi lệ một cỗ chua xót sông lên đầu thầm rượu rượu cảm giác mình đều muốn khóc đồng dạng cũng là người mang hệ thống ta đây cùng những cái kêu bên trong nhân vật chính cảnh nộ làm sao lại một chút cũng không một dạng đâu ta xem những cái kêu bên trong nhân vật chính cũng là áo đến thì đưa tay cơm tới háo miệng a hệ thống ư ớt gì đem toàn thế giới lông dê đều nổ vào nhân vật chính túi nhưng ta hệ thống này nói không cho ban thưởng nó là thật không cho a đương nhiên một năm không có hoàn lại tiền chuyện này cũng không thể chỉ trách hệ thống thầm rượu rượu vụn trộm nghiêng mắt nhìn bên cạnh cố t h ị n h liếc mắt nói đến cái này dọa người cá voi mới là kẻ cầm đầu g i a hỏa này xuất thủ nhất định chính là chưa từng phát trượt mặc dù từ nàng hệ thống góc độ đi lên nói từ ma dio đến ạ p ẹ c chín cái hạng mục có doanh có thua thiệt nhưng mà đứng ở thương nghiệp tài chính hấp lại tốc độ góc độ đi lên nói từ hoàng kim chi phong thành lập đến bây giờ tất cả hạng mục không có một cái nào là hao tổn không chỉ có không thua thiệt tổn hại còn l ư ợ kiếm kiếm điên loại kia hoàng kim chi phong thành lập sơ kỳ mở đầu tài chính là bao nhiêu năm mươi vạn mà bây giờ hoàng kim chi phong tài chính có bao nhiêu theo tài vụ tháng trước báo cáo tổng tài văn phòng tài vụ bảng báo cáo đến xem sáu bảy mươi năm ước liền cái này hay là tại bọn họ móc rông v n liếng chế tác t ỷ tạn phổn về sau hấp lại tài chính hơn hai năm thứ năm mươi vạn đến sáu bảy năm ước cùng so tăng trưởng một ba trăm năm mươi lần đây cũng không phải là sinh trưởng cái này tốc độ tăng trưởng phong tới cái nào ngành nghề bên trong cũng là vô pháp với t ớ i độ cao đây cũng không phải là nghiệp giới thần thoại đây là thần linh thần linh giáng lâm không nói đến người khác chính là phóng nhãn to như vậy thẩm thị tư bản thứ không tới có dưới cờ rất nhiều sản nghiệp mấy trăm công ty con liền không có một nhà tăng tốc có thể khủng bố như vậy có thể nói nếu như không phải sao thẩm rượu rượu có hệ thống như vậy có thể chiêu mộ đến cô thịnh loại này cứu cực cây d ụ n g tiền đỉnh cấp người chế tác vô địch siêu tân tình nàng nên cho cô thịnh tố kim thân dân cúng mỗi ngày bên trên ba nén hương bang bang bang đập ba đầu cái này mẹ nó chính là một thần tài chuyển thế a cho nên cũng có trách nhiều như vậy trò chơi công ty đều ngấp nghẽ cô thịnh không bởi vì đừng liền bởi vì cái này ra hỏa thật sự là quá hấp kim c h ầ m rãi trò chơi đều như vậy bạo tạc thậm chí còn khai sáng tâm lý khủng bố cùng hai đời fgs đ ạ i đào sát chờ nhiều hạng trò chơi mới cách chơi mới thăng cấp mới hình thức mặc dù bây giờ hoàng kim chi phong thể lượng còn chưa đủ m ớ i ước không tính là trò chơi trong vòng cỡ lớn trò chơi công ty nhưng vô luận là nó bồng bột phát triển tình thế vẫn là bây giờ có mẹn l à thế giới như thế này cấp công ty m ớ i không một không có ở đây chứng minh hoàng kim chi phong tấn manh c u ố c khởi bước vào m ớ i ước thể lượng câu lạc bộ trở thành cỡ chung trò chơi công ty đã gần ngay trước mắt nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng thầm rượu rượu truy cầu hoàn lại tiền quyết tâm quả thật lập tức bước vào mười ước câu lạc bộ trở thành cơ chung công ty game đối với bọn họ mà nói thật là cái đáng để mong chờ sự tỉnh nhưng phải biết nếu như nói cái này chín bộ trò chơi tất cả đều dựa theo lý tưởng nhất tình huống toàn bộ lô vốn để tính như vậy ma di o chi phí một vạn hoàn lại tiền mười vạn ai là cha chi phí mười vạn hoàn lại tiền một trăm vạn q u ỷ hút máu người sống sót chi phí hai mươi vạn hoàn lại tiền hai trăm vạn phạt mỏ phổ bị ạ chi phí hai trăm vạn hoàn lại tiền hai nghìn vạn l ẹ p bốn ý chi phí một nghìn tám mươi vạn tăng thêm thẻ một trăm đội phản lợi hoàn lại tiền mười ước linh tám trăm vạn tuyệt địa cầu sinh chi phí năm nghìn vạn hoàn lại tiền năm ước o v e r c một trăm vạn hoàn lại tiền một nghìn vạn tỷ tạn phổn chi phí một bảy ức hoàn lại tiền mười tám bảy ức gạ bẹt chi phí năm nghìn vạn hoàn lại tiền năm năm ức tổng giá thành bàn bạc hai ước tám nghìn bốn trăm mười một và nguyên tổng hoàn lại tiền bàn bạc bốn mươi ước ba nghìn ba trăm mười vạn mười ước câu lạc bộ cho cười mười ước câu lạc bộ ta thẩm rượu rượu có thể mua lại bốn cái hơn nữa nếu như thế giới tuyến thật dựa theo loại này lý tưởng tình huống phát triển một chút đến chỉ cần nàng có gan lại đem cái này bốn mươi ước toàn bộ ném vào thị trường trò chơi bên trong như vậy cái này một đợt hoàn lại tiền tới tay nàng liền đem có bốn trăm ước nguyên cái gì ngươi nói trong nước thứ nhất trò chơi lớn công ty là tấn đẳng đùng đùng cho tấn đẳng hai bạt hai ngươi xem hắn có dám hay không lên tiếng mười bộ trò chơi trực tiếp vọt cư hoa quốc trò chơi vòng đầu đem ghế xếp về sau hơi động động tay liền có thể siêu nghe đổi mét đem có mẹn lạ cùng vân u y hàng ngũ chém xuống dưới ngựa hh tiểu tiểu mà làm một nằm mơ ban ngày thầm rượu rượu không khỏi cười ngây nô g một tiếng vì một cái thế giới khác dây bản thân cảm thấy vui vẻ bất quá loại tình huống này cũng quá mức lý tưởng cố thịnh cũng không phải cái sao đến tình cảm trò chơi chế tạo má nếu quả thật chơi như vậy chỉ sợ lao cố đã sớm bỏ gánh đi dù sao hai người cũng ở chung thời gian dài như vậy lại cùng ở chung một mái nhà hơn mấy tháng nàng đối với cố thịnh cũng coi như có nhất định biết rồi hắn là thật yêu quý cái nghề này yêu quý cái này sự nghiệp là chân chân chính chính trò chơi người là đem trò chơi coi là nghệ thuật mặc dù hắn đối với trò chơi truy cầu cùng yêu quý từ trình độ nào đó ở mức độ rất lớn trở ngại thẩm rượu rượu thua tiền bước chân b ấ t quá thẩm rượu rượu nhưng cũng sẽ không thể toán trách hắn hỏng bản thân chuyện tốt người không biết không trách nha huống h bây giờ bản thân hệ thống đã thăng cấp có tốt hơn thua tiền kiểu mới kiếm một bộ đồi một bộ lao cô có thể thực hiện hắn đỉnh cấp nhà thiết kế m ộ n tưởng mình cũng có thể kiếm cái đầy bồn đầy bát chờ lúc nào đó lao cô không muốn làm hoặc là bản thân kiếm đủ rồi nàng liền cùng lao cô cùng một chỗ mang theo mấy đời cũng xài không hết tiền mua một lớn du thuyền đi du lịch thế giới vui chơi giải trí đến lúc đó ngươi cùng cái kia cười ngây ngô ã gì đây cố thịnh nhâm thanh truyền đến cắt đứt thẩm rượu rượu mơ màng a thẩm rượu rượu khẽ giật mình lấy lại tinh thần không có gì ta đột nhiên nghĩ đến vui vẻ sự tình ngươi sẽ không muốn lấy ạ bẹt có thể giống chúng ta trước kia trò chơi một dạng tuần đầu hồi vốn a nghe nói như thế thầm rượu rượu không khỏi trước mắt không thể nào sao âu phục ở làm đi cố thịnh giật mình không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thầm rượu rượu người cái này nghĩ cũng quá đẹp ta đây chính là miễn phí cho chơi năm nghìn vạn chi phí ngay một vòng liền muốn hồi vốn thật coi ta trò chơi này là cướp ngân hàng a vì không cho tiểu na c h a quá mức thất vọng cố thịnh tại hoa ngu lưới điện đứng ở giữa điều ra gần nửa năm bên trong tuyên bố sổ mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền miễn phí cho chơi trả tiền người chơi chiếm so số liệu có thể nhìn thấy căn cứ thống kê gần nửa năm bên trong phát ra vải s ố mạ tỏ sần sổ dị khoang thuyền miễn phí trò chơi mới trả tiền người chơi chiếm so bình quân giá trị là bảy hai mươi ba phần trăm là bất kể là cố t ị n h tiếp trước vẫn là cái thế giới này một cái miễn phí nhiều người online trò chơi nó trả tiền người chơi chiếm so cũng là từ thấp đến cao từ từ tích lũy đây là thị trường trò chơi khách quan quy luật trả tiền người chơi chiếm so là thông qua thời gian tính gộp lại ví dụ như lò cùng hỏa tuyến xuyên toa hai cái này trò chơi một cái vận doanh mười hai năm một cái vận d o a n mười ba năm thời gian dài như vậy tích lũy xuống h o ạ vậy này、so、g mà thôi chúng ta vô luận là khắc kim điểm vẫn là tương quan vận doanh hoạt động đều phi thường đơn bạc tăng thêm trò chơi ở vào lên cao trạng thái mới người chơi số lượng rất nhiều ngươi chỉ có thấy được thị trường khen ngợi các người chơi khen ngợi tiếng hô cực kỳ cá biệt người chơi cấp trên khắc kim có thể lại không nghĩ rằng một trò chơi quần thể người chơi bên trong t i ê n tĩnh mới là đại đa số bất luận cái gì một cái trò chơi mới online các người chơi đều cần đi tìm hiểu đi thích ứng đi cùng trò chơi thành lập tình cảm cho nên sơ kỳ trả tiền người chơi so nhất định sẽ không cao một bên hướng dẫn từng bước cố thịnh một bên hoạt động vòng l ă n chính như hắn nói chỉ thấy cái kia số liệu tập hợp danh sách bên trong đại đa số trò chơi mới trả tiền người chơi chiếm so đều ở năm trở xuống ngẫu nhiên có mấy cái tiếp cận mười nhưng cũng là đồ vật quý hiếm Thấy được đi, bất luận cái gì một trò chơi trả tiền quần thể người chơi cũng là thông qua nguyên một đám hoạt động từng lớp từng lớp vận doanh tích lũy miễn phí trò chơi cùng bán đ ứ t trò chơi là có bản chất khác biệt trả tiền độ tự do quyết đã định chưa người có thể ăn một miếng cái bản tử vừa nói cố thịnh đem con chuột hoạt động đến tỷ suất từ cao tới thấp sắp xếp cái nút bên trên điểm kích đổi mới không tin ngươi xem tại nhiều như vậy trò chơi mới bên trong cho dù là trả tiền người chơi chiếm so cao nhất cũng mới chỉ có năm mươi tám hai ta bộ ngươi hầu tử cái này cái gì b ư c đồ chơi theo giao diện đổi mới đã thấy Cái chỗ cao cái kia kỳ vị trí trên, một đầu bảng bên trên, một cái ly kỳ số liệu bất này g đang cùng đằng không giá không ờ đem đám đặt xa xa sau. cao, tham nhìn, nên nên chơi phẩm khảo, cho vì một trò tác trị quá lúc lại liệu bởi bỏ số 50-82, v o trong toán. bình quân tính n giá trị trong tính toán. Số à giá trị là k i người h n như thế như thế trói mắt như thế không hợp thói thường đến mức hoa ngu điện dùng đơn độc bắt mắt màu đỏ đem nó dấu hiệu đi ra mà theo cái này ly kỳ khủng bố tỷ suất giá trị một đường nhìn về phía trước bốn chữ mẫu đập vào mi mắt apec trò chơi mới trả tiền người chơi chiếm so cao nhất trò chơi là bọn hắn cao tới năm cố t ị n h cái gọi là coi ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm không phải sao ta có vấn đề mà là ta cảm thấy ngươi có vấn đề hoa ngu điện ngươi tại cùng ta khôi hài a số liệu thống kê sai rồi ngươi có muốn nhìn một chút hay không bản thân tập hợp hơn một cái không hợp thói thường số liệu đi ra a ngươi xem qua thậm chí mình cũng cảm thấy quá mức còn cố ý đem số liệu này b à i trừ bình quân giá trị thống kê ở ngoài nói cách khác năm mươi tám hai phần trăm trả tiền người chơi chiếm so là trải qua hoa ngu điện hạch chuẩn ta dựa vào trong nháy mắt cố thịnh mắt đ ư ợ thẳng cái này mẹ nó thực sự là ở cấp ngân hàng vội vàng tìm tới đơn t u ầ n lợi nhuận giao diện điểm kích t í n vào ngay sau đó liền nghe bên cạnh tiểu na cha cũng là đồng dạng một tiếng kêu sợ hãi ta dựa vào chỉ thấy cái kia hình chiếu màn ảnh lớn phía trên vừa mới soát đi ra bảy ngày tổng tiêu số liệu bất ngờ đang nhìn ạ b é t đơn chu tổng tiêu nước chạy sáu nghìn hai trăm bốn mươi văn nguyên thầm rượu rượu con ngươi đột nhiên co lại đã từng vô số lần diễn toán con số giống như phản xạ có điều kiện giống như hiện hiện trong đầu sáu nghìn hai trăm năm mươi văn nguyên bài trừ c h ế t khấu nếu như muốn thực hiện đơn t u ầ n lợi nhuận ạ vét nước chạy liền muốn đạt tới sáu nghìn hai trăm năm mươi văn nguyên nói cách k h á c đinh đã đến giờ lượt này đầu tư kết toán hoàn thành một giây sau thầm rượu rượu liền nghe trong óc một tiếng vang dọn ngay sau đó hệ thống kết toán giao diện liền hiện hiện trước mắt đinh kiểm tra đến hạng mục hao tổn hạng mục con ạp hạng mục đầu tư kim l ạ c h năm nghìn vạn nguyên hạng mục kết toán thời gian bảy thiên không thiên hạng mục hoàn lại tiền b ộ i suất m ộ ư ơ i một lần không lần hạng mục thực tế doanh thu bốn nghìn chín trăm chín mươi lăm hai vạn nguyên hạng mục hao tổn kim lệch bốn tám vạn nguyên hạng mục hoàn lại tiền kim lệch năm mươi hai tám vạn nguyên kết toán còn thừa thời gian không đinh hao tổn kết toán hoàn thành hoàn lại trong i ề n đến ký chủ cá nhân thẻ ngân hàng. Ngay đã đó cấp cho chủ cá thẻ thẩm ký sau căn hộ không khí ngắn ngủi ngưng trệ hai giây tiếp lấy l i ê n nghe cố thịnh cùng thẩm rượu rượu tiếng kinh hô từ thấp đến cao liên tiếp ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào, ta dựa vào. Ta dựa vào. tại a dựa v trong a dựa thế giới này đã sáng tạo ra một đầu khỏe mạnh công bằng mẫu lục khắc kim mới con đường mà ảnh hưởng sâu xa trình độ thậm chí không thua gì khai sáng hai lời fds chi trắng nâng cố thịnh vô cùng vui vẻ bởi vì cho tới nay cố thịnh đều sẽ kiếp trước bên trong đã tạ thế trước nghỉ tẹn đồ chủ tịch nham ruộng thông một câu xem như bản thân lời răn tại ta trên danh thiếp ta là ni h tẹn độ chủ tịch tại trong đầu của ta ta là một tên trò chơi người khai phá mà ở ta ở sâu trong nội tâm ta là một tên người chơi đây là một tên thuần túy trò chơi người cảnh giới tối cao cố thịnh yêu quý trò chơi hắn đem trò chơi xem như là cùng chân thực nhân sinh sánh vai cùng thế giới thứ hai linh hồn xã hội không tưởng mà ở cái này xã hội không tưởng bên trong không nên lại có tiền tài trí thượng khái niệm trong hiện thực giai cấp khác biệt đã đầy đủ để cho người ta không t h ở được ta không nguyện ý để cho ta trò chơi kéo dài loại này kiềm chế vô luận là ngươi phù hào cự ngạc vẫn là bình dân m á c tính Là chúng ô n lớn tổng tài đồng sự, vẫn g ty tài là sự, p ổ phổ thông thông công nhân học sinh dân đi làm ở chỗ chơi, h Tại ta trong trò công dân này. c đi làm ở ta đều như thế, cũng là đơn giản lại thuần như cũng giản người、chơi. Chúng thế, chơi. túy ta là lại bởi vì cộng đồng yêu quý ở chỗ này gặp gỡ không quan hệ thân phận không quan hệ tài phú không quan hệ giai cấp ta có thể sẽ hâm mộ ngươi bảo vật gia truyền nhưng ngươi cũng sẽ hâm mộ ta săn giết đôi u khói ở chỗ này chúng ta chỉ có một cái tên người chơi cố thịnh vui vẻ mà thầm rượu rượu càng là kích động hoàn lại tiền hoàn lại tiền hoàn lại tiền chơi xanh a đại điệu nha là vị nào thiên sứ đại tỷ thay ta thêm lên cái miệng này tiên phí a mặc dù hao t ổ n bốn tám vạn xem ra không tính là gì nhưng không chịu nổi cái kêu m ộ ư ơ i một lần kết xù hoàn lại tiền a năm mươi hai vạn dây tới sổ phải biết nàng lương một năm cũng bất quá mới năm mươi vạn mà thôi cái này tương đương với lập tức cho nàng mở cả năm tiền lương mấu chốt nhất là đây chính là nàng đã qua một năm lần thứ hai của thời cái này năm trăm hai mươi ngàn cũng không phải vô cùng đơn giản năm trăm hai mươi ngàn kỳ thành công ý nghĩa tượng trưng thậm chí muốn so nó giá trị thực tế cao hơn thầm rượu rượu thậm chí k h ô n g chế không nổi kích động cảm xúc một đôi mắt to bên trong vậy mà hữu lệ hoa chất động trong tiếng hoan hô đồng dạng kích động hai người nhìn về phía đối phương chỉ thấy thẩm d i ệ u d i ệ u vụt một tiếng c h u i lên dựa theo cố thịnh liền muốn bổ n h ỏ qua mà kích động không thôi cố thịnh cũng là cười lớn đưa hai tay ra có thể một giây sau theo hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn một tia vô phương ứng đối mà cảm giác khác thường đồng thời tại trong lòng hai người dâng lên thẩm d i ệ u d i ệ u kết một tiếng thắng xe lại mà cố thịnh cũng là có chút lúng túng dương lên hai tay chú ý thẩm không khí lúng túng tại giữa hai người lan tràn cả buổi cố thịnh mới ha to miệng mặt mo v n g đỏ kích cái trường mà thẩm rượu thì là khẽ tan ngôi vươn tay nhỏ a tiếp theo hai người đồng thời hướng đối phương vươn tay ra a cái kia ân chúc mừng a chúc mừng cùng vui cùng vui ta cố t h ị n h giơ tay lên một cái ta cái kia ta đi hút đ i ế u thuốc a a thẩm rượu rượu mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng gật gật đầu đi thôi đi thôi cố t h ị n h đứng dậy hướng phòng vệ sinh đi đến mà thẩm rượu rượu cũng là chuyển động ánh mắt giả vờ giả vịt nhìn về phía hình chiếu màn ảnh lớn bên trên số liệu hai người hai cái phương hướng dựa lưng vào nhau có thể k h o miệng không nhịn được nét lên đường cong lại là như thế tương tự hết chương này c h ư ơ n một trăm năm mươi tám trở thành khủng bố vua trò chơi a c h ư ơ n một trăm năm mươi tám trở thành khủng bố vua trò chơi a khủng bố trả tiền người chơi so dạng này tin tức có lẽ đối với các người chơi mà nói cũng không tính là gì bởi vì mọi người chơi là trò chơi đối với trò chơi doanh thu cũng không tính đặc biệt quan tâm đến mức cái gì trả tiền người chơi chiếm so loại này cùng nội dung trò chơi liên hệ cũng không tính đặc biệt chặt chẽ số liệu càng là không có hứng thú gì đối với các người chơi mà nói bọn họ chỉ biết dạng này thu phí hình thức đối với trò chơi hoàn cảnh mà nói càng công bình cái này là đủ rồi nhưng mà đây đối với toàn bộ trò chơi ngành nghề mà nói cũng không nghi ngờ là một đầu tiểu hành tinh đụng địa cầu giống như tin tức 58-2% m ộ t cái online vẹn vẹn bảy ngày trò chơi trả tiền người chơi chiếm so vượt qua một nửa thậm chí tới gần 60 đây là khái niệm gì nếu như đem trò chơi so là m người như vậy cùng ạ b ẹ t cùng lúc những người bạn nhỏ khác nhóm bây giờ còn tại lung la lung lay học theo mà ạ b ẹ t tiểu bằng hữu lại đi tham gia toàn vận hội cùng một đống kinh nghiệm xa trường hàng ngày huấn luyện chuyên ngành các vận động viên cùng đài thi đấu thuận tiện còn cầm khối huy chương trở về cái này mẹ nó đã không phải là mạnh không mạnh sự tình cái này không hợp thói thường trò chơi đã siêu thoát phổ thông đánh giá tiêu chuẩn con nhà ai vừa rơi xuống đất liền mẹ nó có thể chạy trăm mét ta n a mơ m cũng không thể làm như vậy a nhưng mà chính là cái này nhìn như hoàn toàn không phù hợp lẽ thường thành tích hoàng kim chi phong lại làm được ạ bét lại đã đ ạ t thành tin tức chuyển đến ngành lên bên trong bạn thương nghiệp những người đồng hành lập tức bạo tạc hoa hạ trò chơi người khai phá diễn đàn đây là trong nước to lớn nhất một nhà trò chơi ngành nghề nội bộ giao lưu diễn đàn tuyệt đại đa số người sử dụng cũng là trò chơi sản nghiệp tương quan người làm từ cỡ nhỏ phòng làm việc đến đại hình công ty vô luận là chương trình vẫn là mỹ thuật kế hoạch vẫn là vận doanh hội tụ rất nhiều trong nghề nhân sĩ nó bản thối bao dung phạm vi cũng phi thường rộng từ nhân viên thông báo tuyển dụng đến trong nghề tài nguyên từ số liệu phân tích đến khoác l á c tới không thiếu gì cả Hôm thứ nhất, chính là đến từ khoác lác tới trong vùng một thiên thảo chơi bài viết phát ra ngắn ngủi 10 phút, phía dưới hồi phục cùng là nhiều lôi mở một nay, diễn đàn, cuốn bên trong đến trong vùng luận tuần tiền người ngắn ngủi cùng ra ra ra trả dưới bài viết tới tiếp, đại Bài viết tiếp đầu đầu đ là là lác bẹt từ so ạ sự, có khả năng hay không là hoa ngu điện sai lầm suy tư năm gà tây v ị miếng cháy rất không thể nào ta xem hoa ngu điện còn đặc biệt ở phía sau tiêu chú nên số liệu không đặt vào số bình quân thống kê nói rõ hoa ngu điện khẳng định cũng cảm thấy cái này bước số theo không hợp t h ó i thưởng xác minh nhiều lần b ả y sương ngủ sám khỏi hoài nghi chúng ta tổ thống kê số liệu không sai hoạch ba lần người đều tê dại phiền muộn mười một một bó ngọn lửa nhỏ xác thực nó cứ như vậy không hợp t h ó i thưởng chúng ta nào đó lựa bên này những cao quản đều bị nắm chặt đi h ọ hẳn là phải nghiên cứu một chút phái phái thu phí hình thức mười hai không ăn rau thơm không thể không nói giấy thông hành vật này quá mẹ nó hàng duy đã kích đã bảo đảm hoạt động này lại bảo đảm doanh thu mười sáu khổ bức gấu bắc cực cái này một đợt năm mươi tám hai quá mẹ nó a người tọa độ nào đó dây leo vận doanh ngay cả chúng ta bên này đều đã bắt đầu nghiên cứu cái này thu phí hình thức người dám tin mười bảy trọng thương ngã xuống đất công ty của chúng ta trò chơi không sai biệt lắm cùng phái phái cùng thời kỳ hơn bảy điểm chiếm so với chúng ta còn tưởng rằng rất cao kết quả đột nhiên g i ế t ra tới một cái năm mươi tám hai khóc hai mươi mốt da xì cái này tỷ suất thật quá thần kỳ một vòng liền sáu mươi vận d o a cái chừng một năm chẳng phải là trực tiếp chạy chín mươi h ó a đá ba mươi b ố cảm ơn phúc báo này đại kinh tiểu quái trước đó tờ tờ ép tại nghệ du ít hai bên trên chiếm so còn mẹ nó một trăm lẻ ba phần trăm đây trò chơi bán so sổ mạ tỏ sẩn sổ、so、d ì khoan g thuyền đều nhiều đây là người có thể làm được giải quyết nhi khôi h ả i ba mươi tám đồng t h a o v à o đạn từ titan đến a p e t tiểu h o à n g cái này một hệ liệt số liệu đều mẹ nó không hợp t h ó i thưởng không sánh bằng không sánh bằng năm mươi chín ta một cái chữ xúc cái này một đợt trả tiền người chơi chiếm so số liệu đi ra đoán c h ừ n g miễn phí trong trò chơi mua thu phí hình thức sắp địa c h ấ n chín mươi hai cái gì đều ngọc chỉ biết hại n g ư ờ i dù sao theo trên lầu mấy chục nhà lớn nhỏ công ty các lão ca mà nói giấy thông hành không thuộc tính hẳn là muốn nhắc lên một trận gió chiều chín mươi chín có ca đóng hộp một thuốc sổ người tại t r ấ n đỉnh đã bắt đầu làm giấy thông hành một mảnh n h i n nghị chính như trong diễn đàn rất nhiều trong nghề những người đồng hành nói tới giấy thông hành không thuộc tính xuất hiện đối với bây giờ miễn phí thị trường trò chơi mà nói có thể sưng một lần toàn phương vị hàng duy đà kích có lẽ là bởi vì các người chơi đối với thuộc tính buôn bán đoán hận chất chứa đã lâu cũng có lẽ là hoàng kim chi phong trang sức thiết kế xuất sắc hoặc là t ỷ t ạ n phổn tỉnh hoài thuộc tính tăng thêm tóm lại làm tiếp cận sáu mươi trả tiền người chơi chiếm so với hiện thời gần như toàn bộ miễn phí trò chơi xuất phẩm thương nghiệp cùng tổng đài đều sẽ ạ vẽ xem như trọng điểm á n lệ tiến hành nghiên cứu các đại trò chơi công ty nhóm n h a u n h a u hành động ý đ ồ cùng lên hoàng kim chi phong bước chân đem ánh mắt suy nghĩ tại trò chơi bản thân cùng trang sức chất lượng bên trên nghiên cứu loại này hoàn toàn mới gọi tốt lại ăn khách thu phí hình thức không phải sao giống cái này nước gội đầu sữa tắm sữa rửa mặt loại hình ta liền thật đường mang rồi a dù sao cũng gửi vận chuyển vừa mệnh không chết n g ư ơ i mang theo vậy cái này là v à i cái cổ xoa bóp dụng cụ n g h e hồng bên kia quả thực quyền muốn mạng n g ư ơ i đi qua xem như như cá g ặ p nước nhớ kỹ mỗi ngày hơi bông lỏng một chút không ảnh hưởng ngươi công tác được sao bất quá cái này mặt nạ dưỡng ra là nam sĩ chuyên dụng nhớ tới ngươi liền thoa một mảnh ta đoán chừng ta cũng nhớ không nổi tới không quan hệ ta biết nhắc nhở ngươi a đúng rồi giao cạo râu cho ngươi đặt ở k h í a cạnh a sau đó bên này là đồ rửa mặt bên này là thường ngày thuốc men lật qua mặt này cũng là thường ngày thay đi giặt quần áo thứ hai buổi sáng cố thịnh trong căn hộ mặc c h ỉ n h tề cố thịnh một bên buộc lên ống tay háo nút thắt vừa nhìn người mặc dâu tây tiểu hùng áo ngủ tiểu na cha giải thích cho hắn túi du lịch bên trong rốt cuộc đựng những thứ gì nói lại nại không sợ người khác làm phiền một dòng nước cấm tại cố thịnh trái tim tràn ngập để cho hắn ánh mắt càng mềm mại ôn hòa từ hôm qua đến bây giờ tiểu na cha xem như vì hắn lần này đi công tác muốn mang hành lý lao tâm vô lực lớn đến l ắ p t o p nhỏ đến xà bông thơm sữa rửa mặt từ mua sắm đến chỉnh lý thùng đ ư n g hàng tất cả đều là thầm rượu rượu một tay xử lý bây giờ hắn trong dương hành lý tràn đầy giống như là một hộp nữ trang bên trong tràn đầy đồ dùng trong du lịch còn có phân lượng càng hơi trầm trọng lo lắng cố thịnh không phải sao sinh hoạt ngớ ngẩn hoàn toàn tương phản cho tới nay đều một người qua hắn hoàn toàn có thể đem chính mình chiếu cố rất tốt nhưng mà lần này hắn nhưng không có nhung tay mà là vẫn mà tham luyến phần này trước đó chưa từng có ấm áp ân cơ bản cũng là những thứ này hiểu rồi không、kết、Cách cạch một tiếng thầm rượu rượu đem đại đại túi du lịch k hoa kỹ ngẩm đầu nhìn về phía cố thịnh hiểu rồi kết cạch một tiếng cố thịnh đem gạo kỳ đồng hồ cái tốt mỉm cười gật gật đầu ánh mắt nhưng vẫn rơi vào thầm rượu, rượu trên mặt thầm rượu rượu bị nhìn thấy hơi ngượng ngùng n h ữ n g cái mũi nhỏ n g ư ơ i rõ ràng cái truy ngươi vừa rồi sợ là đều không nhìn b a li bị đâm xuyên cố thịnh mặt mo đỏ ửng có chút lúng túng nết nết miệng dù sao bọn chúng cũng sẽ không chân dài chạy mất ta đến nghe hồng lại thu thập nha vậy cũng đúng vừa nói thầm rượu rượu h á t một tiếng hai tay bắt lấy túi du lịch kéo tay đem dương lớn kéo lên hai người đi tới cửa chính phòng ở liền giao cho ngươi rồi cố thịnh nhìn quanh một vòng cái này càng giống như là nhà, nhà trọ cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tiểu na trà trên người yên tâm đi quấn ở trên người ta thầm rượu hoạt bát cười một tiếng vỗ ngực một cái cố thịnh há to miệng tựa hồ là muốn nói điều gì nhưng lại cuối cùng không thể nói ra cửa mà thẩm rượu rượu cũng giống như vậy gãi gãi đầu hướng cố thịnh khoát tay h á o cái kia một tháng hoặc là hai tháng sau gặp ân cố thịnh gật gật đầu rút lui trước lục biên bọn họ đưa ta đi sân bay đã đến dưới lầu dứt lời cố thịnh xoay người sang chỗ khác chuyển động c h t cửa liền muốn đạp vào đi nghe h n g đường nhưng mà còn không đợi hắn đẩy cửa ra liền nghe sau lưng thầm rượu rượu âm thanh văng lên lão cố làm sao vậy cố thịnh quay người hướng về phía sau một giây sau một cố mang theo quả đào mật giống như hình điểm khí tức đập vào mặt cố thịnh chỉ cảm thấy trong ngực c ấm áp nhẹ nhàng mà mềm mại bộ dáng đã nhón chân lên vòng lấy cổ của hắn lễ phép ôm thuận buồn xuôi gió tiểu na cha âm thanh nhuyễn nhuyễn nhu nhu nhỏ rộng đến giống như là con m u i hử hử cố thịnh đại nao trống giống máy móc tính nâng lên tay vòng lấy trong ngực dịu dàng cô nương tiêm tiêm eo nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ a a thuận xuôi gió khẳng định xuôi gió、Phúc. thầm rượu rượu bờ cười cười khanh khách đánh nhẹ cố thịnh phía sau lưng một lần đến bên kia cũng phải bớt hút thuốc ăn nhiều hoa、quả. thế nhưng là bên kia hoa quả rất đắt cố thịnh nhẹ nói nói người xem không nổi ai đây thầm rượu rượu liếc mắt cái miệng nhỏ nhắn cong lên ta chi trả cho ngươi cố thịnh cũng cười lão bản đại khí còn có nhớ kỹ mỗi ngày báo cáo tình huống công tác thầm rượu rượu nói tiếp tốt cố thịnh đáp ứng cũng dặn dò trời lập tức liền chuyển lệnh nhớ kỹ bản thân tìm quần áo nhiệt kế thuốc hạ sốt cùng một chút thường dùng thuốc đều ở bữa ăn bên cạnh t r o n g tủ trong hòm thuốc nhỏ không t h ả i mái nhớ kỹ cho sở đại bí gọi điện thoại được rồi biết rồi thầm rượu rượu nghe lấy bên thai người dặn dò cười đến giống hoa một dạng khoe miệng làm sao cũng không thu về được. ta cũng không phải sinh sống không thể tự lo liệu t i ế n t ĩ n h chốc lát cố t h ị n h nghe âm thanh nhẹ nhàng vậy chúng ta ách thẩm rượu rượu cắn cắn b ở môi hai người bông u ra cánh tay tiếp lấy đối mặt bật cười cố t h ị n h quay người đẩy cửa đi ra ngoài hướng sau lưng khoát tay á o đi rồi b à i b á i mà thẩm rượu rượu âm thanh cũng ở đây sau lưng văng lên dũng cảm thiếu niên nhanh đi sáng tạo kỳ tạ í c và ảnh cửa xe đóng lại cố t h ị n h vỗ vỗ hàng phía trước chỗ ngồi sư phụ đi tân giang sân bay không đánh biểu hiện a hàng phía trước lục biên sư phụ cười phát động ô tô cợn nở các ngươi đen như vậy a cố thịnh làm ra giật mình b i ể u lộ ta khiếu nại ngươi a ngươi lầu nhập chứ lục biên đĩu m ô i một cái lôi kéo cùng ngồi chém gió tự kỷ một dạng từ nơi này đến tân giang sân bay nhất đoạn không ít hơn hai ngàn chữ bắt quái không nói giá ta có cái gì bắt quái có thể giảng theo xe khởi động cố thịnh có chút t r ộ t dạ nhìn về phía ngoài cửa sổ ta trông như nước sáng như gương không thua gì xa chiếu vạn ngọn đèn sáng sáng lên như ban ngày ta thịnh ca ngươi có thể hay không đừng thổi ngư bức không chờ lục biên mở miệng tay lái phụ bên trên đại giang đều n g h không nổi nữa từ cửa lầu đi ra ngươi miệng đều không khép lại qua đều nhanh liệt đến cái óc cả người cùng tung bay một dạng là trượt ra ngoài ta đều đã nhìn ra cố thịnh có rõ ràng như vậy sao gãi gãi đầu thật không có cái gì bắc khoái thật chán a ngươi lao cố lục biên liễu lưỡi bất mãn ta theo đại giang hì hục hì hục xuyên qua nửa cái tân giang đến tiếng ngươi vì là cái gì chẳng phải vì ngươi hai cái này bạn bắc khoái ngươi thái độ này cũng không quá phối hợp a a cố thịnh rất bi thương che ngực ta còn tưởng rằng các ngươi là xuất phát từ tình cảm huynh đệ mới đến đưa anh em suy lục biên cười n ạ o một tiếng đừng gửi a xuống mỹ bắt quay trước mặt không có tình cảm huynh đệ ngươi không nói ta coi như quay đầu cho ngươi kéo thành bắt nhà ga đi a ai cờ mờ n n g ư ơ i uy hiếp ta cố t h ị n h kinh ngạc tại hai người vô s ỉ đúng a chính là uy hiếp ngươi lục biên hướng kính chiếu hậu thử nhẹ rằng làm ra một bộ hung dữ biểu lộ không phải mời ngươi ăn bữa sáng a mà một bên bên cạnh đại giang cũng đúng lúc đó bồi thêm một câu chúng ta làm việc chính là như vậy、Phủ. cố t h ị n h im lặng lại không l â y chuyển được nắm vững vô lăng lục sư phụ rảnh phải liếp mắt cũng không có gì chính là ta hai hôm qua đi dạo phố nàng giúp ta mua một chút đi công tác vật dụng sau đó lại thu thập một chút hành lý mà thôi ta lúc đầu không muốn mang nhưng mà lại không l â y chuyển được tiểu nà cha lúc này mới chỉ những thứ này thật không có cái gì bắt quái cố thịnh đúng b a i bất đắc dĩ thành thật khai báo nhưng mà lục biên lại là ngược lại hít sâu m ộ t hơi t cái này mẹ nó còn gọi không có gì bắt quái cái này gọi là cái gì bắt quái cố thịnh b u n g tay đơn giản chính là mua cho ta chút sử dụng thu thập một chút hành lý thôi này nha chật chật chật ngươi nghe ngươi nghe nghe, nghe, nghe. ngươi cái này nói là tiếng người sao lục biên đau lòng như góc ta liền nên cho ngươi ghi chép cái âm thanh phát cho ngu ó sen tổng, q a y đ ầ u ngó s ẩ n lục biên âm thanh cao rồi cái tám độ toàn cầu n ậ u dịch ăn mặc chi phí đổ rửa mặt đám đồ chơi này ta cùng nghe hồng ở rất gần nhau ai không cần q u e n hay vậy cũng đúng cố thịnh vô pháp phản bác cho nên nàng không lo lắng ngươi không cần quen nghe hồng lục biên chỉ tiếp rèn sắt không t h à n h thép nàng chỉ là muốn nhường ngươi dùng nàng chuẩn bị cho ngươi nhường ngươi thời thời khắc khắc nghĩ đến nàng cái này đều không rõ ràng cái gì cũng không phải xe hướng sân bay chạy như bay hàng sau cố thịnh á khẩu không trả lời được chắc không được tiểu na cha như vậy khăng khăng muốn cho bản thân thu thập hành lý thật cố thịnh suy nghĩ nửa ngày chép miệng một cái ta còn tưởng rằng ngươi cho rằng cái gì ngươi cho rằng lục biên cắt đứt hắn bất đắc dĩ thở dài vì trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng lao cố đồng chí giải hoặc chính ngươi h ả o h ả o suy nghĩ một chút ngõ s e n tổng cái kia là thân phận gì người ta là thẩm thị tư bản người cầm lái thẩm vạn lâm độc nữ dùng người hàn bên kia lời nói gọi là tài phiệt thiên kim loại này gia đình giáo dưỡng dưới đi ra đại tiểu thư biết tùy tiện cùng một cái nam nhân cùng thuê t lục biên lời nói để cho cố thịnh như có điều suy nghĩ trước kia hắn mặc dù cũng có thể cảm nhận được mình và tiểu na cha ở giữa cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm nhưng lại luôn, luôn mơ mơ hồ hồ mông lung nhưng hôm nay đi qua lục đại sư một trận chỉ điểm mới để cho hắn đột nhiên có một loại tiền đường trên sông triều t ì đến hôm nay mới biết ta là ta cảm giác nghĩ đến xe dừng lại một đoàn người cũng đã tới sân bay cùng lục biên đại giang hai người ô m tạm biệt về sau cố thịnh đi vào sân bay lôi kéo c h u nặng hành lý đi gửi vận chuyển vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu không ngừng mà dư vị lao lục vừa mới nói cho hắn người ta ngó sen tổng đều đã làm đến việc này ngươi cũng nên bày tỏ một chút không nói trực tiếp tỏ thái độ cũng ít nhiều có điểm đàn ông b ộ dáng ân cố thịnh gật gật đầu xem ra sau này mình muốn chú ý nhiều hơn cũng tới điểm thái độ cùng biểu thị ra bất quá bây giờ sai h ã hữu tờ hạng mục sắp đến hay là trước lấy sự nghiệp làm trọ n a dù sao lão lục lời nói cũng nhắc nhở hắn tiểu na c h a thế nhưng là hào phú thiên kim muốn chân chính ra hai vào hai trừ bỏ muốn rõ ràng lẫn nhau tâm ý quan trọng hơn là song hướng lao tới tất nhiên ta người mang hệ thống nhất định phải làm cho bản thân không lưu tiết với bây giờ hoàng kim chi phong sắc bước vào mười ước câu lạc bộ trở thành cơ chung công ty thêm mà cái này cũng chỉ là chúng ta hướng về phía trước một bước nhỏ quang diệu nội viêm chấn đình tấn đàng nghệ dù cọ mẹ lạ vân uy vị vẹn đi cái thế giới này thị trường trò chơi bây giờ chính trị triều dương mà ta cũng là ở nơi này h ó n g ánh khắp nơi bồng bột bên trong đặt vào vua trò chơi ngai vàng trèo lên đỉnh thế giới chi đỉnh đương nhiên trở thành vua trò chơi đường còn dài đằng đẵng trước đó trước trở thành khủng bố vua trò chơi a l i ê n từ sẽ ẩn hữu tờ tờ bắt đầu tờ s câu nghe phiếu hết chương này chương một trăm năm mươi chín hoan n ê n cố thịnh tiên sinh ngày sau chương một trăm năm mươi chín hoan n ê n cố thịnh tiên sinh ngày sau cái này mẹ hắn bất công rồi a đông tân sân bay quốc tế đi tới nhận điện thoại đại sảnh cố thịnh liếc mắt liền thấy được nhận điện thoại trong đám người dùng tiêu chuẩn hán ngựa in ra quảng cáo bài hoan nghênh cố thịnh tiên sinh ngày sau trong lúc nhất thời còn cho là mình trở thành quách lao sư tướng thanh bên trong nhân vật chính ai mẹ h ắ n dạy các n g ư ơ i như vậy viết n h ắ n hiệu ta có thể hiểu các ngươi là xuất phát từ lễ tiết dùng hán ngựa viết n h ắ n hiệu nhưng cái này n h ắ n hiệu nghĩa khác cũng quá lớn a nhắm mắt lại trước chỉ thấy dơ thẻ bài là cái ăn mặc chính thức tinh xảo nghe hồng c ô đương trong ngực còn ôm một bó hoa rất kỳ quái mặc dù hoa quốc cùng nghe hồng cùng thuộc người châu á nhưng cố thịnh vẫn có thể liếc mắt liền phân ra hoa quốc ti chính hắn cũng nói không rõ là vì sao cô n ỉ chi h o a ta là cố thịnh đi t ớ i tiếp đãi cô nương trước mặt cố thịnh vươn tay ra cố thịnh tiếng n h ậ t có chút sức s ẹ o dù sao không sao cả hào q u a miễn cưỡng xem như mới đến cứng rắn đôi hai câu mà thôi thường ngày giao lưu vẫn là dùng tiếng anh a a a theo a theo a theo cô n ỉ chi h o a h i ệ n nhiên cố thịnh tuổi trẻ trình độ vượt xa khỏi đến đây nhận điện thoại cô nương đoán trước đầu tiên là sức sở tiếp đãi cô nương liền vội vàng tiến lên đem bó hoa đưa cho cố thịnh xoay người cúi đầu cố tiên sinh ngài khỏe chứ không có từ xa tiếp đón s i n ngài nhiều hơn đảm đương anh tiếp theo đem nhãn hiệu thu hồi t hướng cô thịnh làm ra mời thủ thế mọi dị dạ thường vụ cùng trò chơi sự vụ bộ phận các vị cao quản đều chờ ở bên ngoài ngài ngài xin mời đi theo ta rất xinh đẹp hoa cảm ơn làm phiền cô thịnh nhận lấy bó hoa mỉm cười gật đầu đưa tay ra hiệu tiếp c h ạ m lễ nghi đi trước dẫn đường một đường rời khỏi nhận điện thoại đại sành gần sát cửa ra vào thời điểm cô thịnh liền đã thấy bên ngoài chờ thời gian cò mẹn l ạ cao tầng cầm đầu không phải người xa lạ chính là cò mẹn là trò chơi sự nghiệp thường vụ đồng sự m ọ dị dạ tê xu ở hai bên người hắn hai bên thì là thư ký trên giếng tào miêu tử cùng trò chơi bộ phận bộ trưởng hỷ gạ xì nổ đạ mà ở ba người đằng sau còn có năm sáu người tất cả đều là bộ vét đen áo sơ mi trắng đeo c ả giả vạt đứng ở ba chiếc xe hơi màu đen bên cạnh trước sau hai chiếc xe con trung gian một cỗ thương vụ mở v ờ vờ xa xa nhìn qua cùng hắc đạo một dạng nga không đối với không phải sao nhìn qua cùng hắc đạo một dạng giống như c ó mẹn là thật có phương diện kia bối cảnh cố thịnh ở trong lòng nhổ nước bọt mờ câu theo mở ra chạy bằng điện cửa đi ra sân bay đối diện mọi gì d mang theo thư ký cùng bộ trưởng nhiệt tình tiến lên đón chào ngươi, chào ngươi cố tiên sinh đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón ngài rộng lòng tha thứ đâu có đâu có mọi dị dạ tiên sinh quá k h á c h khí cố thịnh cùng mọi dị dạ mấy người nắm tay nghe qua có mẹn lạ đại danh bây giờ có thể đi tới nghe hồng triển khai hợp tác hết sức vinh hạnh k h á c h khí một trận bản thân thương vụ hợp tác loại chuyện này song phương gặp mặt liền tránh không được chào hỏi lại thêm nghe hồng loại kia đặc thù k h á c h khí song phương tạch tạch t ạ c hướng h về phía t ú i đầu c h ọ n vẹn hàn huyên năm phút đồng hồ m ọ dị dạ mới đưa tay mời cố thịnh lên xe chúng ta bên này nói chuyện không tiện cố san mời lên xe đi chúng ta đi trước ngày ngủ lại khách sạn có mẹn lạ sản nghiệp cực lớ nói là tính tổng hợp chữ số công ty giải trí trên thực tế giống như là khách sạn hội sở truyền hình điện ảnh tổng hợp giải trí vân vân sản nghiệp bọn hắn cũng đều có liên quan đến mà cái này cũng là hoàng kim chi phong tương lai phương hướng phát triển một cái lấy trò chơi làm chủ thể sinh sản nhiều nghiệp chi nhánh song hành toàn phương vị lập thể hóa lợi nhuận hiện trò chơi công ty giải trí trên đường đơn giản nói chuyện với nhau vài câu cũng nhiều là không quan hệ trò chơi hợp tác chủ đề ước chừng chừng mười phút đồng hồ đường xe đội xe liền đã tới ở vào co mẹn là công ty cao ốc chết đối diện đông tân v ị liên lục địa khách sạn đây là co mẹn là nhập từ một nhà xa hoa tứ tinh khách sạn cho cố thịnh chuyên môn an bài một gian xa hoa hành chính phòng xếp ngày đầu tiên đến nghe hồng tàu xe mệt mỏi có mẹ l à phương diện chính là gấp đi nữa cũng không khả năng nói lập tức phải cố thịnh với người n h ầ m trước nghỉ ngơi nửa ngày buổi tối cố thịnh là đáp ứng lời mời có mặt có mẹ l à cao tầng chuyên môn vì hắn bố trí tiệc đón tiếp trong nữa tiệc song phương nhạt rót mấy chén mọi dị ra mở miệng cố san trước đó phát tới thử chơi bản thiết kế đề án chúng ta đã quan sát qua kinh động như gặp thiên nhân là ngay tại hôm qua cùng tiểu na cha cùng một chỗ mua sắm xong đi công tác vật dụng về sau c ô thịnh lợi dụng một buổi chiều thời gian liền đem tờ tờ thiết kế đề án sửa sang lại đi ra dù sao cũng là thử chơi bản chỉnh thể trò chơi quá trình không hề dài lại thêm hắn có hệ thống phụ trợ tốc độ rất nhanh mà toàn bộ thiết kế đề án cũng b ấ t quá mười trang khoảng t r ư ờ n g cho nên thừa dịp tối hôm qua cùng xế chiều hôm nay thời gian mọi dị dạ mấy người cũng dành thời gian làm hai vòng quan sát thảo luận đạt được nhất trí kết luận chính là lợi hại nơi này thì không thể không đề cập tới trong thế giới này nhất quán khủng bố trò chơi dự tính bình thường mà nói một cái khủng bố trò chơi thiết kế căn nguyên logic h í n h là đem t r i u tượng hoảng sợ khái niệm tiến hành cụ tượng hóa dùng hình ảnh tới biểu hiện giống như là tạo nên một cái nữ quỷ thiết kế một cái yêu quái v â n v â n để cho khái niệm hoảng sợ rơi xuống cụ thể hình tượng t h ự c thể bên trên thiết thiết thực thực bày ra ở người chơi trước mặt nhưng tờ tờ khác biệt nó mặc dù cũng là hoảng sợ tiến hành cụ tượng hóa thiết kế quái thai cùng nữ quỷ lý xạ nhưng mà rồi lại thông qua phong bế không gian kinh hãi điểm thiết kế tràn ngập tận d ụ ám chỉ mảnh vỡ hóa tin tức c à n g kỳ quái c h à n g cảnh biến hóa các loại thủ đoạn đem khái niệm hoảng sợ từ cụ thể hình tượng c thể hai độ bên trong rút ra đến in vào người chơi trong lòng sinh lý cùng trên tâm lý song trọng hoảng sợ công xiềng loại thủ đoạn này cũng không phải tùy tiện một cái nhà thiết kế có khả năng đạt tới thậm chí nhiều năm nhậm chức comment là trò chơi bộ kinh doanh bộ trưởng hì gạ xỉ nổ đạ cũng n h ị n không được nói thẳng chỉ là cái này một bộ thử chơi bản cũng đủ để cho cô thịnh ổn thỏa tâm lý khủng bố cha bảo t o ọ n không thể nghi ngờ cái này khiến comment là đám người đối với cô thịnh thực lực có một cái chấn động nhận thức đồng thời cũng đúng cái này ít lòng tin tăng gấp b ộ i một p h n phát ra từ thực tình thổi phồng đất không thể thiếu mà trừ cái đó ra mọi dị dạ càng thêm quan tâm là như vậy tại trò chơi bản thể phương diện cố san cũng là chuẩn bị tiếp tục kéo dài loại phong cách này đem cái này chẳng khó bề phân biệt câu chuyện tiến hành mở rộng kéo dài sao ngay vậy cố thịnh nhẹ gật đầu lại lắc đầu phong cách nhất định là biết kéo dài dù sao đây là chúng ta bộ này im nhạc dạo chính nhưng câu chuyện nha liền không còn là nó hoặc có lẽ là không hoàn toàn là nó a lời vừa nói ra c ó mẹn là đám người một mảnh khai hô đều có chút xứng s ở cố san lời này là có ý gì chính thức bạn không còn kéo dài vợ tờ câu chuyện hoặc có lẽ là không hoàn toàn là vợ tờ câu chuyện chẳng lẽ nói Đợt、tờ tờ c h ỉ là hắn vì thử chơi bản đơn độc mô phỏng đi ra một đầu mạch chuyện. Chủ thực bản đơn tuyến tiên trương, trên thực tế muốn vì một tế độc đi đầu mô ra sumi o cái này càng cùng Êch! này bênh ông. thúy thêm thâm s ma sen cố san mọi dị dạ cũng hơi m ộ t b ư ớ c đưa tay ra hiệu nói xin thứ cho ta ngu dốt không hiểu nhiều lắm cô sắn nói ngài có thể cặn kẽ nói một chút mà theo mọi dị dạ lời nói c ó mẹn l ạ đám người cũng nao h nhao vương đũa xuống một bộ rửa hai lắng nghe bộ dáng song hành chỉ thấy cố tỉnh h thêm chút suy tư g ơ lên bản thân đũa t h ư n h ư hai cái này chết đũa một dạng sai h n hiệu thử chơi bản cũng chính là tờ tờ sẽ để giải mê phương thức giảng thuật một cái tối nghĩa hung sát á n mà về sau muốn xuất chính t h ứ t bản đồng dạng cũng là từ một cái cọc hung sát á n dẫn dắt lên ta muốn làm chính là để cho hai cái này trước đũa lẫn nhau độc lập rồi lại nói đến đây cố thịnh dỗi ra đũa làm ra kẹp đũa động tác đem đầu đũa đụng vào nhau t r ă m sông đổ về một biển t lời vừa nói ra trong đ a tiệc mọi người nhất thời ngược lại hít sâu một hơi chỉ cảm thấy mình đều nổi ra gà cố thịnh ý nghĩ này thậm chí muốn so t ợ tờ còn khủng bố thiên n i ê n nhất định chính là thiên n i ê n đang ngồi cũng là trò chơi sự nghiệp chi nhánh đều hiểu trò chơi cũng đều rõ ràng cố thịnh lại nói cái gì thử chơi bản thiết kế đã đầy đủ đ i ê n c ù n g nhưng mà theo cố thịnh cái này còn xa xa không đủ đ i ê n c ù n g song dây song hành lại t r ă m sông đổ về một biển có trời mới biết dạng này cơ cấu rốt cuộc có bao nhiêu sao phức tạp thậm chí cái này theo bọn hắn nghĩ đã đủ để chống đỡ lấy nguyên một bộ phận trò chơi thử chơi bản theo cố thịnh chẳng qua là một bộ độc lập với chính thức bản bên ngoài khai vị thức nhắm nói cách khác bộ này tờ tờ đã bảo đảm đầy đủ biểu hiện ra sẽ n hiệu tâm lý khủng bố đặc điểm lại bảo đảm tại có hạn trong thời gian giảng thuật tốt một cái tối nghĩa câu chuyện đồng thời còn bảo đảm câu chuyện này rời rạc tại chủ tuyến bên ngoài lại cùng chủ tuyến có quan hệ cái này thì tương đương với một cái cầu thủ dùng bên trong mẹ mà ở mang tính tiêu chí cầu v ò n g hơn lời hoàn thành mạ x i、si、đơn kỵ thoáng qua một cái b ả y cuối cùng một cước lớn y hỉa bố thức lăng không vô lê phá cửa điểm số một dạng khó có thể tin thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng cái này cái này mọi gì dạ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu dạng này trò chơi thiết kế ý nghĩ hắn quả thực chưa từng nghe thấy trong lúc nhất thời không k h i liên tục nếp miệng cái này ngài tha thứ ta nói thẳng cố san dạng này thiết kế phải trăng quá mức phức tạp một chút cố thịnh khép cười một tiếng hắn biết mọi gì dạ hỏi không phải sao phụ không phức tạp mà là ngươi có thể làm được hay không dù sao hắn vừa rồi ý nghĩ trong trong ngoài ngoài đều lộ ra bốn chữ lớn ta tất cả đều m u ố n có thể dạng này thiết kế không thể nghi ngờ là một thanh kiếm hai lưới chơi vui khai tông lập phái một bộ thử chơi bản để cho thị trường kinh ngạc chơi không vui một đoàn nát nhừ còn không bằng thành, thành thật à n h h t thật gò bó theo khuôn phép đâu đối với cái này cố thịnh cực kỳ tự tin ta đương nhiên làm không được rồi ha ha nhưng mà hãy ẩ cộ di mạ có thể ta có thể thỉnh thần a đ hô m này còn ờ i dị tiên sinh yên tâm. t sinh h yên Cố n nói. h cười dạ nhẹ nhàng thở ra cố thịnh có thể nói ra những lời này đến đã nói lên h ắ n đối với mình thiết kế vô cùng tin tưởng vậy chúng ta liền mọi mắt chờ mong nói chuyện mọi dị dạ dơ chén lên kính cố thịnh một chén nói xong đại thể tư tưởng song phương đặt chén rượu xuống cố thịnh hỏi a đúng rồi m ọ dị dạ tiên sinh dự toán p ư ơ n g diện như thế nào dự toán trò chơi khai phát bên trong quan trọng nhất một vòng trước đó tại tờ tờ khai phát chi phí về vấn đề hoàng kim chi phong liền cùng cò mẹn là triển khai đếm rõ số lượng vòng thảo luận nhất ngay từ đầu cò mẹn là phương diện cho tờ tờ mở ra một trăm vạn đao chi phí hẹn hợp bảy trăm vạn nguyên cái này dự toán đã không thấp dù sao lần này sẽ h n hữu hạng mục dự tính ban đầu đều chỉ là vì phong phú cò mẹn là tại đông tân điện phân đoạn vào trò chơi chủng loại nhưng mà cố thị nghe cái này dự toán về sau lại lắc đầu liên tục thiếu phải biết đối với cái này bộ phận trò chơi đinh giá rất cao vô luận là họa chất vẫn là toàn cảm giác thể nghiệm đều muốn hiệu quả tốt nhất hiện ra mà muốn hiệu quả tốt nhất liền cần tiến một bước đề cao dự toán kết quả là có mẹn là phương diện đi qua thương nghị lại đem dự toán đề cao đến một trăm năm mươi vạn đao có thể dạng này dự toán nhưng như cũng vô pháp đạt tới c ô thịnh dự đoán yêu cầu đối với cái này c ô thịnh cũng đã nói nguyên bản hắn xem như đặc biệt thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành một cái điều tạm đến có mẹn là lao động điều động nhân viên là không tiện đối với thử chơi bản dự toán khoa tay mỗi chân dù sao thử chơi bản chế tác phí tổn cùng bọn hắn hoàng kim chi phong không quan hệ toàn từ có mẹn là định đoạt các ngươi ra một trăm vạn a o t a l i ề n vạn làm đ anh hưu q u ấ t bản lần đầu tư tưởng cùng ta am hiểu nhất tâm lý hoảng sợ là hoàn mỹ phù hợp ta có lòng tin cũng tin tưởng mình có năng lực đem cái này ít đưa đến một cái trước đó chưa từng có độ cao thậm chí để nó trở thành sổ mạ tỏ sần sổ dị khoan thuyền khủng bố trò chơi sử thượng sự kiện quan trọng vĩ đại nhất tác phẩm một trong mà cái này quyết định bởi tại dự toán bao nhiêu cố thịnh cái này lời vừa nói ra mọi gì ra lúc ấy liền tê dại cũng không phải bởi vì cố thịnh lời nói cùng mà là bởi vì hắn cùng có tư bản dù sao người ta đã sáng tạo ra một cái trong trò chơi chính nghĩa tì tản phổn sẽ ở đó bày biện đâu cái kia chính là cố thịnh tự tay chế tạo thân y mà bây giờ cố thịnh vậy mà đối với sàn hữu cũng làm ra dạng này mong đợi đôi này vu s â m cốc thậm chí đối với toàn bộ comment là mà nói sức hấp dẫn đều quá lớn đây chính là khủng bố trò chơi thân y ma nếu quả thật để cho cố thịnh làm thành như vậy bọn họ c ò m mẹ là sẽ trở thành khủng bố trò chơi trong vòng duy nhất chân thần toàn diện chế b á thị trường dù sao hiện tại khủng bố trò chơi vòng một cái có thể đánh đều không có kết quả là nhiều lần thương nghị cuối cùng mọi dị dạ nói ra chúng ta quyết định đem thử chơi bản dự toán tăng lên tới ba trăm vạn đao hẹn hợp hai nghìn vạn nguyên một bộ thử chơi bản trên đỉnh gần phân nửa ạ b ẹ t đủ ý tứ cố t h ị n h ám chọn m o n cái cứ như vậy là hắn có thể dùng tới bây giờ tiên tiến nhất phụ hẹn nị động cơ không sai hắn sở dĩ vẫn muốn để cho c o mẹn lạ thêm dự toán chính là muốn dùng bên trên cái này có thể sưng bây giờ toàn cầu phạm vi bên trong hình ảnh hiện ra chất lượng cao cấp nhất động cơ khác biệt với hoàng kim chi phong cho tới nay đều quen dùng ảo mẫu năm động cơ nửa năm trước vừa mới tuyên bố phổ e n n i động cơ tại thị giác hiệu quả cùng hình ảnh hiện ra bên trên làm đủ công phu không chỉ có tiến một bước thăng cấp ưu hóa thời gian thực động thái dọa kia toàn cục chiếu sáng mô phỏng giả lập vi đa g i á c bao nhiêu trở kỹ thuật nó còn có được thời gian thực căn cứ vào v ụ xe di hiệu quả cực dai chân chính trên ý nghĩa làm được khai phát giai đoạn thấy tức đ ạ t được cực lớn để cao chế tác tinh tế độ cùng hiệu suất mà nó một mình sáng tạo giả lập ánh mắt kỹ thuật càng là thực hiện mô phỏng mắt người thị giác hiệu quả thậm chí không khoa trường nói chỉ riêng hình ảnh biểu hiện lực đến xem nếu như nói ảo mộng năm là để cho thế giới trò chơi dĩ giả l o ọ n chân như vậy phổ ennis chính là hoàn toàn thực hiện thế giới thứ hai giả lập thị giác cơ cấu đương nhiên động cơ cũng không có thập toàn thẩm mỹ mặc dù phổ ennis động cơ tại thị giác về hiệu quả thực hiện cực hạn hiện ra nhưng nó toàn cảm giác kỹ thuật cùng động tác phụ trợ ủng hộ nhưng lại không bằng ảo mộng năm tiên tiến cái gọi là có được tất có mất phổ ennis là cái t r a n lệch tuyển thủ nhưng mà loại này t r a n lệch hoàn toàn là cố thịnh cần thiết sai and hữu là không cần quá cao toàn cảm giác kỹ thuật ủng hộ cũng không có quá nhiều động tác biểu hiện không cần động tác phụ trợ tâm lý khủng bố chính yếu nhất yêu cầu chính là đắm chìm cảm giác mà thực hiện đắm chìm cảm giác thô bạo nhất trực tiếp phương thức chính là vô hạn tăng lên hình ảnh chất lượng bởi vì nhân loại ngũ rác bên trong thị giác ưu tiên cấp là cao nhất quá tuyệt vời cố thịnh từ đáy lòng gật đầu giờ c h é n lên ta thay các người chơi cảm ơn mọi dị dạ tiên sinh cùng comment là công ty lý giải cùng ủng hộ vậy liền xin nhờ cố san m ọ dị dạ bưng lên chảy đến uống một hơi cạn sạch song p ư ơ n g đều biết lẫn nhau quan tâm nhất sự tình tiếp đó bầu không khí yến hội thì ung dung nhiều mà cố thịnh cũng thửa cơ hỏi mọi d i ra bây giờ có mẹn là chi nhánh sản nghiệp tình huống cùng kinh doanh phát triển lý niệm muốn làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng ngày sau hoàng kim chi phong là nhất định phải thực hiện đa tuyến song hành lập thể hóa sản nghiệp kết cấu mà ở phương diện này có mẹn là có sung túc kinh nghiệm có săn kinh nghiệm bày ở trước mắt không chơi gái bạch không chơi gái một phen nâng ly cà chén đợi yến hội tán đi lúc đã là hơn m ư ơ i giờ đêm cố thịnh uống có chút hơi say rượu trở lại bản thân trong phòng tắm rửa một cái ngươi khoan hay nói lão lục trước đó phân tích thật đúng là đúng tiểu na cha chuyên môn cho hắn mang đồ rửa mặt sắp thực biết nhắc nhở hắn đừng quên báo cáo công tác video điện thoại đánh tới thẩm rượu rượu gần như là d â y tiếp chỉ thấy trong video tiểu na cha giờ phút này chính cắm lệnh ở trên ghế salon cố gắng làm một đầu nằm ngửa cá ư ớ p muối hết chương này chương một trăm sáu mươi được cả danh và lợi hà không phải tốt thay chương một trăm sáu mươi được cả danh và lợi hà không phải tốt thay tiếp rất nhanh a chơi bảo vệ c ủ cải đây không quay giày ngươi trò chơi tiến độ a cố thịnh cười nói ách ân thẩm rượu rừng một chút tiếp lấy gật gật đầu n é t miệng cười một tiếng không quan hệ nó sẽ tự động tạm dừng vậy là tốt rồi c ô thịnh làm ra một cái từ chối cho ý kiến biểu lộ nói tiếp đi bắt đầu tình huống công tác mới vừa cùng comment là phương diện người ăn bữa cơm đơn giản trò chuyện một lần vừa nói c ô thịnh đem vừa mới trên biến hội tình huống cùng tiểu na tra hồi báo một phen thầm rượu rượu vừa nghe vừa gật đầu trò chơi phương diện sự tình n h a nàng không hiểu rõ h u ố n hồ phương diện này từ trước đến nay là lao cô nói cái gì chính là cái gì nghe hẳn ý kia lần này thử chơi bản hạng mục tư tưởng liền có mẹn là một đám cao quản đều bị trấn trụ nàng liên phụ trách hô sáu trăm sáu mươi sáu là được rồi nàng chỗ chú ý là cố thịnh nửa đoạn sau báo cáo bên trong học tập cọ mẹn là thương nghiệp hình thức chế tạo lấy trò chơi làm chủ thể quay xung quanh chế tạo hiện trò chơi công ty giải trí tư tưởng cái này có thể hơi ý tứ a phải biết nàng hiện tại hệ thống hình thức thế nhưng là có chủ hạng mục cùng hạng mục con hạng mục chính phải kiếm hạng mục con muốn thua thiệt dựa theo nàng nguyên bản kế hoạch là chuẩn bị để cho bản thể trò chơi kiếm tiếp theo làm diễn sinh thua thiệt mà thì tàn phồn a vẹt thành công cũng ấn chứng nàng ý nghĩ khả thi nhưng mà lão cố bây giờ chỗ đưa ra cái này hùng vĩ tư tưởng không thể nghi ngờ là cho nàng cung cấp một cái hoàn toàn mới ý nghĩ. hệ thống lại không quy định hạng mục nhất định phải là trò chơi a cái kia ta vì sao không lấy trò chơi làm chủ hạng mục hướng cái khác sản nghiệp bên trong kéo dài hạng mục còn đâu cứ như vậy lão cố quan tâm trò chơi hạng mục ta để cho hắn bộ phận bộ phận thành công đến mức diễn sinh chi nhánh sản nghiệp hạng mục cho dù danh tiếng bạo tạc thua thiệt lớn lão cố giã sẽ không đả thương tâm ngược lại còn có thể khích lệ hắn tiếp tục sáng tác lợi hại hơn trò chơi tác phẩm nhất cử lước tiện đến lúc đó lão cố liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà leo vừa trò chơi ngai vàng mà ta bị hệ thống dơ lên tại các đại phú hào bảng bên trong hát vang tiến mạ c h ân g đồng nhị thánh đồng chiều, ưu c danh và lợi, hả không hả lợi, tây h nghĩ vậy thẩm diệu diệu hài lòng gật đầu thao một cố đại tá mùi vị cười dân nói rất không tệ nha cô san ngày đầu tiên đi công tác liền thu lấy được tương đối khá ngươi tích có tiền đổ tích lao động À gì gạ tổ cho tạp lấy mư sở thẩm tang cố thịnh thấy thế cũng phối hợp tiểu na cha học mọi dị ra bộ dáng chín mươi độ cuối đầu cái kia xét thấy ta cố gắng như vậy ta tích hai ngày nữa có thể hay không tới chuyến ạ ký hạ b ạ t dạ nhìn một chút nghe hồng lao nương môn tích lao động thẩm rượu diệu, diệu. t i ế n tính ba giây chỉ thấy thẩm rượu diệu, diệu từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy nhìn xem trong màn ảnh cố thịnh cười đến có chút khiếp người rộng rãi không rộng rãi lấy rồi ngươi tựa như một ta liền hiểu rồi nha t cố mô không gần nữ sắc nhìn xem cố thịnh cái kia run lẩy bẩy vẫn còn muốn nghĩa chính luôn từ bộ dáng thầm rượu rượu một cười phốc suy một tiếng cười từng ngày bần trước người được rồi ngươi bên kia hẳn là cũng gần mười một giờ ngày mai còn có không ít sự tình a cố thịnh cũng cười gật gật đầu ân ngày mai sẽ đến chính thức đi vào khai phát công tác theo m ọ gì dạ nói lần này c ó mẹn là tại trước kia từng có khủng bố trò chơi chế tác kinh nghiệm bốn nhà trong phòng làm việc chỉ huy điều hành một chi ba mươi người đoàn đội đi ra ta phải t r ư ớ c cùng đồng loạt lòng người làm một lần điều phối hoặc không hổ là công ty lớn tùy tiện một điều chính là ba mươi người đoàn đội so chúng ta toàn công ty người đều nhiều c ư ờ i trêu chọc một câu thầm rượu rượu âm thanh cũng dịu dàng xuống tới vất vả ngươi a cố đại tướng quân cố thịnh thì là trước mắt vì lao bạn phục vụ thầm rượu rượu bị chọc cho khanh khách một tiếng nhanh ngủ đi ngày mai còn muốn chinh chiến xa trường đâu ân cố thịnh gật đầu há to miệng lần này hắn cuối cùng không có đem đằng sau lời nuốt trở về ngủ ngon ngay vậy thẩm rượu rượu s ư ớ n g sở phải biết mặc dù hai người quen biết lâu như vậy thậm chí cùng ở chung một mái nhà thời gian dài như vậy có thể lao cốt nhưng xưa nay không chính miệng nói qua với nàng ngủ ngon hiệu con sông loạn trong lúc nhất thời thẩm rượu rượu không khỏi khuôn mặt nhỏ có chút phi h ồ n g m ngủ n ngon Điếu. điện Video thoại lưới rượu rượu thẻ lưới, tiếp lấy mừng thẩm thẻ cúp máy, Có mẹn là cao ốc tám tầng trò chơi bộ kinh doanh phòng học tiếng vỗ tay vang lên tại m ò gì giả giới thiệu thân mang tiểu na cha tự tay thay hắn chọn lựa rất rộng ra âu phục cố thịnh hướng đi phòng học thủ vị mở miệng chính là lưu loát tiếng anh cảm tạ m ò gì giả tiên sinh giới thiệu mọi người tốt ta là tới tự hoa quốc hoàng kim chi phong thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành lần này sẽ h ẩn h i u tờ tờ hạng mục đặc biệt thủ tịch trò chơi tổng giám đốc điều hành cố thịnh đại gia có thể gọi ta bản danh cũng có thể gọi ta sam sau này một đoạn thời gian bên trong chúng ta đem thông l ư c hợp tác sáng tạo trò chơi sử thượng cấp cao nhất khủng bố trò chơi、Soạn. lại là một trận tiếng vỗ tay vang lên nhìn ra được hạng mục tổ tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn cấp cao nhất khủng bố cho chơi câu nói này nói đến tựa hồ hơi khoác lác hiểm nghi nhưng nhìn qua thiết kế đề án đám người rõ ràng đây cũng không phải là cố thịnh một câu nói x u n g xẻn hữu tờ tờ chỗ độc đáo hoàn toàn để nó đầy đủ sáng tạo kỳ tích khả năng mà cái này vẫn chỉ là một phần thử chơi bản m à thôi hội nghị bầu không khí phi thường nhiệt liệt cố thịnh tại đơn giản tự giới thiệu về sau chính là hạng mục tổ các tổ tổ trưởng dùng cái này hướng cố thịnh tự giới thiệu đầu tiên là là chủ sách bộ môn xạ tổ tông tây ba mươi ba tuổi mặc dù không cận thị nhưng lại kinh thường mang một bộ kính giả cận làm người khéo đưa đầy không khéo có thể làm thứ hai là chủ trình bộ môn kho lớn hòa hai mươi tám tuổi là người có chút chất phác cứng nhắc mỗi câu tất thêm tính ngữ g ó c làm việc bên trên bảy đẩy mỹ thiếu nữ mô hình gần như hoàn mỹ phù hợp cố thịnh đối với a trạch cứng nhắc ấn tượng cuối cùng chính là chủ đẹp bộ môn c ả mỹ quả du kỳ du kỳ hai mươi lăm tuổi nhật mỹ hôn huyết một mái tóc vàng nóng công chỗ cát dáng dấp có điểm giống đi bên trong lý xạ tính cách rộng rãi nghe nói còn tại hoa quốc làm qua trao đổi du học sinh ba người đến từ ba cái khác biệt phòng làm việc mặc dù tính cách khác lạ nhưng lại đều là hảo thủ bên trong hảo thủ lẫn nhau có cái biết rồi về sau hạng mục cũng coi như là chính thức khởi động cứ việc hạng mục tổ tất cả mọi người đã đọc qua qua thiết kế đề án nhưng để cho tiện ngày sau công tác khai triển càng thêm thuận lợi cố thịnh vẫn là mang theo đám người lại vớt ư thuận qua một lần thiết kế đề án đồng thời bàn giao một chút chi tiết mà cái này nói chưa dứt lời các k ẽ nói một chút hạng mục tổ cái này mấy chục lỗ hổng càng là liên tục sợ h a i t h a n phục lợi hại âm thanh liên tiếp không ngừng không hề nghi ngờ loại này chú ý thức tâm lý khủng bố thiết kế đối với bây giờ toàn bộ khủng bố trò chơi phân loại mà nói cũng là một lần mạnh mà hữu lực chấn động. nhất là ở mấy lần đột q u ỷ tiểu đoạn thiết lập bên trên cố t h ị n h suy nghĩ khác người để cho người ta càng là kinh hãi thậm chí tại không có hình ảnh tình huống giới vàng vào ngôn ngữ miêu tả cũng đã đầy đủ để cho người ta l ô n g tơ đường đấy hô to kinh khủng ok tình huống căn bản chính là như vậy về sau chúng ta bên cạnh khai phát bên cạnh giao lưu lần nữa vượt qua thiết kế đề án cùng khai phát tiết điểm tiến trình về sau cố t h ị n h hai tay chống bàn còn có vấn đề gì sao hạng mục tổ đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhao nhao lắc đầu cố định hài lòng gật đầu vô tay một cái、Phịt. khởi công hạng mục mở ra mà cố thịnh cũng tại trước tiên dựa theo bản thân trước kia quen thuộc đem góc làm việc dọn vào hạng mục tổ ở tại trong phòng làm việc lớn độc chiếm một phương cụ bị cản cái này có thể đem hạng mục tổ đám người giật này mình phải biết tại nê hồng nơi làm việc cấp bậc là dị thường x n g nghiêm không chỉ có cực kỳ giảng cứu phân biệt đối xử đẳng cấp quan niệm nghiêm trọng ngày bình thường thượng hạ cấp ở giữa ở chung hình thức cũng tương đương cứng nhắc nơi làm việc bạo lực xuất một mực chỗ cao toàn cầu đứng đầu bảng thậm chí khoa trương một chút nói tại nê hồng nơi làm việc trung thượng hạ cấp gặp mặt không thua gì cổ đại đại thần gặp mặt hoàng đế ba quỷ chín lệ khả năng hơi quá nhưng mà tất yếu kính n g ữ cùng 90 độ túi đầu đó là á t không thể thiếu mà ở loại này cao áp hình thức dưới cố thịnh tân làm quyền cao chức trọng không hàng tổng giám đốc điều hành lại có thể hạ mình giảm giá đi tới trong khung làm việc cùng dân đồng nhạc cái này ở hạng mục tổ trong mắt mọi người nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi một sự kiện hạng mục tổ hành động mà theo ngày đầu tiên cơm t r ư a đã đến giờ đến cố thịnh thông chi đám người mình đã đặt trước liên lục địa khách sạn g i ả n bữa ăn mời mọi người cùng nhau ăn cơm về sau toàn bộ c o m m n lại đều h n h động bởi vì vợ tờ hạng mục tổ nhân viên cũng là từ từng cái trong phòng làm việc đi ra cho nên vẹn vẹn nửa ngày thời gian s a m tổng giám đốc điều hành thân hòa đại danh chuyến khắp toàn công ty tờ tờ hạng mục tổ các công nhân viên nhao nhao tại công ty mình trong đoàn thể nhỏ sợ hai thán phục tán dương lấy vị này đến từ hoa quốc tổng giám đốc điều hành nói ra các người đều không thể tin được chúng ta hạng mục tổ tổng giám đốc điều hành lại đem góc làm việc đem đến trong không làm việc cùng chúng ta làm việc với nhau tin tức lớn tin tức lớn đoán xem trong chúng ta b u ổ i t r ư a ăn là cái gì tương xứng s a m tổng giám đốc điều hành tự móc tiền túi chuẩn bị cho chúng ta bữa ăn công tác thiên đây quả thực là ta đã thấy nhất có nhân cách bị lực thân sĩ hắn không chỉ có thể lực siêu quẩn hơn nữa đối xử mọi người cũng cực kỳ hiền lành nói thật các bằng hữu ta hơi không muốn đi trở về tờ tờ hạng mục tổ thật làm cho người rất mê mội các người dám tin chúng ta tổng giám đốc điều hành vậy mà chủ động để cho chúng ta tại thường ngày giao lưu bên trong miễn đi kính ngữ nói dạng này mới có thể hữu hiệu để cao câu thông hiệu suất thiên ta đã bắt đầu vì rời đi tờ tờ hạng mục tổ sau công tác cảm thấy lo lắng hắn quả thực giống như là từ trong mảng gạ đi ra nhân vật một dạng ta án imộng thành sự thật mà nhận được tin tức cái khác các công nhân viên tự nhiên là không thể thiếu một trận sợ h a i thán phục nghi vấn ước ao ghen tị trong lúc nhất thời vợ tờ, tờ hạng một tổ quả thực trở thành c ó n mẹ là bên trong được chú ý nhất cộng tác viên làm phòng đồng thời cũng là công tác nhiệt tình cao nhất hạng một tổ điểm này từ dưới ban thời gian chúng nhân viên trạng thái bên trên liền có thể nhìn ra những cái k ê u túi đầu sờ vai mặt mũi tràn đầy mọi mệnh giống như cái sắc không hồn giống như từ c ó n mẹ là trong cao ốc đi r a tan tầm thanh niên hơn phân nửa là những ngành khác hoặc phòng làm việc nhân viên mà những cái kia hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang Tốt tốt kết tổ t hơn ả o luận, quán rượu quay chuyện thậm chí vẫn chưa thỏa mãn người cùng đi quán rượu nhỏ ăn hạng thỏa trò chuyện tiếp chí chưa chìm h mục, đi p h â nữa nửa chính hạng người. Hơn n mục là tờ tờ mục tổ người. Hơn nữa, từ những nhân viên này thường ngày nói chuyện trong nội dung tờ tờ tổ cùng cái khác các công nhân viên cũng rất dễ nhận biết nếu như ngươi trong công ty nghe được có người tại minh mục trương đàm trò chuyện giết người phân t h ầ y c ắ c tiết h hầu cự nhân xem luân hồi q u a y thai vân vân như vậy không cần phải sợ bởi vì bọn họ hơn phân nửa l à tờ tờ hạng mục tổ nhân viên tự do nhẹ nhõm công tác không khí cùng tinh thần biến thái lên cao thanh danh cũng như gió xuân giống như thổi lần cọ mẹ lạ trong n h y mắt một tháng khai phát thời gian thoáng một cái đã qua hôm nay dù kỳ theo thường lệ tìm đến cô thịnh báo cáo hạng mục tiến độ tình huống không thể không nói dự toán cao rồi chính là s à n khoái tại nhanh gọn phổ hẹn mỹ、nice、động cơ ra chỉ dưới các nàng mỹ thuật tổ độ tiến triển công việc đột nhiên tăng mạnh nhìn xem trong màn hình tần số cao q u ỷ dị run d ẩ y nữ quỷ lý xạ bất kể là vải vóc mô phỏng vẫn là mô hình mông bỉ đều mảy may không sai dĩ d i luận chân cố thịnh gật gật đầu được cái hiệu quả này đạt tiêu chuẩn nhưng mà cân nhắc đến về sau còn có cái khác vận động, động tác cái này cần thủ hạ ngư động tác sư cùng xạ tổ bên kia động tác kế hoạch làm cân đối ok c á A ngay à n à ê n vậy du ký lập lờ nước đôi mà trầm ngâm một tiếng thế nhưng là nói như vậy nữ hải tử mới có thể uống loại này đồ uống giống các ngươi nam sĩ bình thường đều uống trà xanh hoặc là thuần khiết trà ô long sưu phải chết cát cố thịnh như có điều suy nghĩ vậy thì mời rút người ta mang một chén bạch đào quả đen đi cảm ơn c ô thịnh tại n g h e hồng bên này lăn lộn một tháng kế tiếp tiếng nhật trình độ cũng là có chỗ tăng lên bây giờ cũng có thể kể một ít thường ngày tiểu câu đơn ở chỗ này hắn dùng một cái khăng khăng nữ tính hóa tự s ư n g khôi hài mà tỏ vẻ mình cũng có thể uống bạch đào quả đen Quả quan Duki không khỏi phốc vui nhiên, nói không lên. Không hề nghi ngờ, Thịnh nhân thân Hắn thân khỏi phốc hề cách khôi hài hài hước, lại thân hòa lời cái lại là lực vừa ra, có rất cô một tâm mị sĩ. nghĩ đến du ký lên tiếng muốn đi xuống mua xuống t r à chưa thế nhưng là cố thịnh lại gọi ở nàng du kỳ ân du kỳ quay đầu chỉ thấy cố thịnh đem túi tiền đưa tới khổ cực a cái này không không cần du kỳ vội vàng khoác tay ra hiệu bất quá là hai chén trả uống mà thôi nhưng mà cố thịnh lại không nói lời gì đem túi tiền đổ cho nàng nửa kẹo liền tốt phịch một tiếng tiếp được túi tiền du ký bất đắc dĩ nhùn nhùn vai cười hạ thấp người dịu dằn g nói a theo đi ra cửa công ty xoay trái đi tới trả uống trong tiệm du kỳ đi tới lễ tân không có ý tứ ta muốn hai chén bạch đào trà ô long nửa kẹo tốt xin chờ một chút ngay vậy thu ngân nhân viên cửa hàng đi tới chọn món máy bên cạnh tổng cộng là tám trăm ba mươi hai chọn cứ việc nghe hồng bên này cũng có trên mạng thanh toán nhưng so sánh cùng nhau chi trả bằng tiền mặt vẫn là càng thường thấy một chút a tốt du ký lên tiếng liền lật ra cố thịnh túi tiền không giống với hoa quốc k h á c h khí tại nghe hồng làm cấp trên hoặc trưởng bối rõ ràng nói muốn tính tiền trả tiền lúc cấp dưới hoặc tiểu bối liền nhất định phải làm theo bằng không cũng sẽ bị coi là không tôn trọng nhưng mà du ký mới lật ra túi tiền chỉ thấy tổng giám đốc điều hành túi tiền danh thiếp hai lớp bên trong bất ngờ cắm một tấm hai người chụp ảnh chung thiên địa lương tâm dù kỳ thể với trời đây cũng không phải là nàng nhìn trộm người khác tư ẩn túi tiền là tổng giám đốc điều hành cho nàng ảnh chụp ngay tại danh thiếp cột bên trong bài biện nàng chính là không muốn xem cũng trốn không thoát chỉ thấy trong tấm ảnh người mặc đồ mặc ở nhà cố thị ngồi h n ở trên ghế salon một tay so à mang trên mặt trò đùa quái đạn giống như mỉm cười mà ở hắn đầu vai là dựa vào một tên như đậu thú nhỏ giống như bọc lấy n u n g tơ tiểu thảm thiếu nữ mặt mày đáng yêu lông mi như cây còn nhỏ chính an nhiên nghỉ ng Là, từ h nhưng ế l khi cố thịnh bay hướng nghe hồng về sau hoàng kim chi phong chân chính người cầm lái liền thành thẩm rượu rượu một cái công ty tổng tài Tại thủ tịch t ổ ngoài giám công người Nghe Nhưng điều hành sau khi đi mới trở thành công ty thực tế người cầm lái. tuổi quái. cầm đốc thực sau hành thành hồ h kỳ trở ty tế rất n g k m công h phong tình huống, chính là như thế. thầm trình bên trong, cũng càng rõ ràng nhận thức được một cái đạo lý. Cái nhà h i tại cái Cái trong, đạo trường bên cũng càng ràng này một rượu rượu quá được là lý. Mà đà rõ k ty h không ể công Ngoài có cố lao A. t bộ phận phương diện nghệ du phương diện hôm qua phát tới tin tức bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị một ư ơ i một tháng muốn mở ra cuối năm bán hạ giá hoạt động đến lúc đó chúng ta ma dio a n là cha quỷ h ú t máu người sống sót ở vợ cũ kẹt bốn bộ dc tác phẩm sẽ bị đặt vào bán hạ giá phạm vi bên trong nháy mắt, mắt nếu lẹp bốn ỉa quý trước đẩy ra quan phục tờ vờ tờ thâm thụ người chơi yêu thích vẫn duy bộ phận chuẩn bị tổ chức một trận chính thức hoạt động hoạt động hình thức cùng hoạt động bàn kế hoạch cần ngày xem qua nháy mắt nếu bét hạng mục người chơi phản hồi cùng danh tiếng tiếp tục đi lên cá mập lấy dễ ảm sân thượng liên lạc chúng ta muốn tổ chức một trận sở chệ a mẹ khiêu chiến thi đấu cần ngài xác nhận nháy mắt nếu hạng mục mới trận đấu mùa giải đổi mới đồng dạng gia nhập giấy thông hành hệ thống đồng thời cũng càng mới hoàn toàn mới bản đồ cùng hoàn toàn mới hình thức cần ngài làm xác nhận nghe lấy sở khinh chu báo cáo thầm rượu rượu chỉ cảm thấy mình đầu óng n g o n g lao cô trước kia qua cũng là cái gì sinh hoạt ta ta từ buổi sáng mở ra hai mắt vẫn tại công tác công tác công tác làm sao này cũng đã ba giờ giới chiều còn có nhiều như vậy công tác chờ đợi ta đi xử lý đâu ta là lại bận bịu đông lại bận bịu tây như là cách mạng một viên l ạ c h chỗ nào cần chỗ nào chuyển kết quả bù đắp chặt đầu cá vá đầu tôm đều muốn bận bịu thành t i ể u đ á loa công tác không thấy thiếu coi như xong làm sao còn con mẹ nó càng ngày càng nhiều đâu ta quả nhiên không phải là một làm l á o bản vật liệu thật xin lỗi a l á o thẩm đồng chí nhường ngươi thất vọng rồi nhà ta cứ như vậy cái tình huống lao tử anh hùng khuê nữ cầu hùng ta nếu là thật có ba điểm hiếu tâm nhiều nhất cũng chính là giúp ngươi tìm có thể một mình đảm đương một phía con rể ta là không được ta chính là làm cá ướp mối vật liệu ta phải chết nghĩ vậy thầm rượu, rượu thống khổ khoát tay áo g i a hiệu sở khinh chu đừng nghiệm công việc này so với hắn mẹ kim c ô chú đều khó chịu nghỉ một lát sở sở t ỷ ta cần nghỉ ngơi một hồi mắt thấy thẩm rượu rượu khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh sở khinh chu cũng là giật này mình rượu rượu ngươi không sao chứ không có việc gì ta chính là mệt mỏi tiếp nhận sở khinh chu đưa tới nước thẩm rượu rượu uống một ngụm tiếp lấy nằm ở trên bàn công tác xem ra tội nghiệp sở sở t ỷ ngươi nói lao cô mỗi ngày cũng như vậy tâm lực lao lực quá độ sao cái này lượng công việc p h ư n g diện hẳn là dạng này sở k i n h chu nghĩ, nghĩ. nhưng mà cố tổng giám đốc điều hành dù sao đối với thị trường trò chơi cùng tương quan sản n g h i ệ p biết rất sâu xử lý bắt đầu những chuyện này đến hẳn là sẽ càng thuận buồn xuôi gió một chút ta ai thầm rượu rượu thở dài vậy cũng đúng nhìn thầm rượu rượu bộ dáng này sở khinh chu k h ẽ cười một tiếng dung d à o hoạt ánh mắt nhìn về phía thầm rượu rượu chế nhạo nói làm sao nghĩ cố tổng giám đốc điều hành đương đương nhiên thầm rượu rượu út út mở mở một tiếng có chút mất tự nhiên vặn vẹo một chút bà vai nếu là lao c â tại những công việc này không chờ đến nơi này của ta liền bị giải quyết đến không còn chút nào công ty x ư ơ n cánh tay ta ta đương nhiên nghĩ hắn nhanh lên trở về thay t a phân yêu hừ hừ sở k i n h chu lập lờ nước đôi mà hừ một tiếng thiêu thiêu mi cũng chỉ có công tác phương diện nghĩ thầm rượu rượu nguyên bản trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên hiện ra một vòng phi sắc nghiêng đầu đi dùng cái hót hướng về phía sở k i n h chu cái kia còn có thể có cái gì phương diện khác nha cái kia ta nào biết được đi cái này cần hỏi bản thân n g ư ơ i a đại tiểu thư sở k i n h chu lưu lại tràn ngập mịt mờ cười ha ha tiếp lấy cũng sẽ không đổ nản đứng lên nói tốt rồi ngươi trước nghĩ một lát đi ta sau đó sẽ đem chờ xử lý hạng mục công việc phát ngươi nhớ kỹ xử lý a thầm rượu rượu hữu khí vô lực lên tiếng giơ tay lên lắc lắc tiếp theo liền nghe cửa phòng làm việc k á t h cạch một tiếng sở khinh chu đi thôi ai k h ẽ thở dài một hơi thầm rượu rượu miễn cưỡng t r ọ i người lên từ trên bàn bỏ lên chỉ cảm thấy vai cái của một trận đau bớt nhức sớm biết hôm nay lúc trước cho lão cố mua xoa bóp dụng cụ thời điểm cũng cho ta tự mình tới một đầu một bên l ầ m bẩm thầm rượu rượu một bên mở khóa điện thoại di động tiến vào h ạ c h trát mở ra cùng cố thịnh nói chuyện giao diện chỉ thấy tờ kia trên mặt t ư n g đầu tất cả đều là video trò chuyện ghi chép mỗi ngày đều có thầm ừ vừa mới bắt rượu rượu vừa nhìn vừa vui bất quá đáng tiếc là mặc dù cùng lao cô quen biết thời gian dài như vậy thậm chí đều đã cùng thuê thời gian dài như vậy hai người cùng một chỗ chụp ảnh c h u n g vậy mà chỉ có tấm này nghĩ vậy thầm rượu rượu đập chật lưới có lẽ mình có thể đi mua cái máy ảnh đến dạng này về sau hai người cùng xuất ảnh liền có thể nhiều đập chút chụp ảnh trung h â n thầm rượu rượu gật gật đầu chờ lao cố sau khi trở về đi mua ngay cái máy ảnh đến Á đang nghĩ ngợi đâu đột nhiên điện thoại chấn động một cái lạ l ắ m mà quen thuộc tên nhảy ra ngoài dù kỳ gần nhất có tốt không rượu rượu chính là ca my qua dù kỳ n g u y ê n lai、like, từng tại thẩm rượu rượu đại học năm hai thời điểm ca my qua dù kỳ xem như tọa sẽ đại đại học trao đổi du học sinh đi tới các nàng kim lăng đại học mà thật vừa đúng lúc khi đó thẩm rượu rượu các nàng trong phòng ngủ vừa lúc chỉ có ba người không chủ đầy kết quả là trao đổi du học sinh dù kỳ liền trở thành thẩm rượu rượu bạn cùng phòng dù kỳ so thẩm rượu rượu lớn hơn một tuổi hai cái niên kỳ tương tự nữ hải rất nhanh liền trở thành hào hữu gần như là không có gì giấu nhau chỉ có điều bởi vì trao đổi du học sinh du học thời gian chỉ có một học kỳ cho nên ngắn ngủi nửa năm sau dù kỳ liền quay trở về nê hồng mà dần dần hai nữ hải cũng bởi vì riêng phần mình việc học sinh hoạt vân vân vân vặt giảm b ấ t liên hệ thẩm rượu hướng lên trên phát núc n í c h một chút nói chuyện ghi chép phát hiện hai người bọn họ lần trước nói chuyện phiếm lại còn là tại ba năm trước đây mà bây giờ dù kỳ đột nhiên xuất hiện hiển nhiên khơi gợi lên thẩm diệu diệu đã từng hồi ức không khỏi ánh mắt sáng lên miêu miêu vung tây không để ý tới dù kỳ ta cũng tạm được đi ngươi đây tại nghe hồng tất cả thuận lợi không nguyên bản thẩm diệu diệu là muốn cùng dù kỳ trào hỏi một phen trò chuyện tiếp trò chuyện tình hình gần đây thế nhưng là dù kỳ cái này thẳng tính công chúa cắt hôn huyết cũng không có trào hỏi ý tứ trực tiếp một trận giọng nói phát đi qua tạm, tạm tại m t ạ hán ngữ bên trong không phải sao cũng không lý tưởng ý tứ sao có thể ngươi không phải sao cố tổng giám đốc điều hành tiểu kiểu thế sao gả cho như vậy có m ị lực thân sĩ lại còn chỉ là tạm tạm sao còn là nói c ô tổng giám đốc điều hành lâu dài đi công tác n h ờ n g ư ơ i có chút tương tư thành bệnh thân ái thầm rượu rượu thê tử cố tổng giám đốc điều hành t ư ơ n g tư thành bệnh hầu ngôn loạn ngữ a dù ký ngươi ngươi ngươi thuần thuần hầu ngôn loạn ngữ a thầm rượu rượu vụt một tiếng ngồi dậy trong lòng bay này bay này cái này tình huống như thế nào cố tổng giám đốc điều hành nói là lao cố sao dù kỳ bây giờ đang ở cò mẹn lạ công tác ta làm sao lại thành cố tổng giám đốc điều hành tiểu kiểu thê ích ta a thầm diệu diệu rơ điện thoại gửi đi chấn g n động một tấm hình ảnh bị gởi tới chính là nàng khe tựa vào cố thịnh bờ vai bên trên bị bắt đập tấm kia con n g ư ơ i địa chấn đây đây là người ở đâu nhìn thấy thầm diệu diệu hiện tại xác nhận cố tổng giám đốc điều hành chính là lão cố mà rủ kỳ chính là tại lão cố trong tổ công tác a là cố tổng giám đốc điều hành túi tiền hai lớp dù kỳ giọng nói gợi tới hắn đem túi tiền cho ta để cho ta đi ra mua vài món đồ giang dắt thầm rượu rượu chỉ cảm thấy đỉnh đầu một đường tiếng sấm lao cố lại đem túi tiền cho dù kỳ lúc này thầm rượu rượu não bổ hình ảnh dù kỳ bị nhãn như tơ tổng giám đốc điều hành người ta hôm nay tâm trạng đột nhiên có chút không t ớ i mà cố thịnh là trên mặt b á tổng mỉm cười đem túi tiền đưa cho dù kỳ thật bắt ngươi tiểu yêu tinh này không có cách nào soát ta thẻ mua mấy cái b a vui vẻ một cái đi lúc này thầm rượu não bổ nhạc nền vì tất cả yêu chấp nhất đau vì tất cả hận chấp nhất tổn thương chính não bổ đâu dù kỳ giọng nói lần nữa phát tới ta thuận tiện giúp c ô tổng giám đốc điều hành mang hộ chén trà đi lên không cẩn thận nhìn thấy không có mạo phạm ngươi đi rượu rượu bao ý tứ a não bổ quá mức thầm rượu rượu le lưới vội và nói g n Ngậy, cũng không phải ngươi nghĩ như thế à chúng ta không kết hôn thậm chí còn chưa bắt đầu chính thức kết giao ai chuyện này nói đến lời nói liền dài ngươi bây giờ thuận tiện gọi điện thoại sao nữ hải từ nấu cháo điện thoại luôn luôn nấu cái không xong nhất là dù kỳ cùng thầm rượu rượu loại này bao năm không thấy hảo hữu hai người đều có quá nhiều chuyện muốn chia sẻ mà lúc này n g ồ i ở cụ bị cản góc làm việc bên trên cố thịnh ta trả đâu dù kỳ chạy ở đâu mua trả uống đi nàng là mang theo khoản tiền mà chạy sao ta trong ví tiền điểm này tiền cũng không đáng làm a vì sao còn chưa lên khát quá theo cuộc sống ngày ngày đi qua thời tiết càng chuyển lạnh nhưng nghe hồng thị trường trò chơi nhiệt độ lại dần dần tăng lên càng náo nhiệt còn có nửa tháng chính là mỗi năm một lần nghe hồng đông tân quốc tế trò chơi điện tử lễ các đại tham gia triển lãm trò chơi công ty nhóm càng nóng này bắt đầu chuyển động nhao nhao bắt đầu rồi bản thân tuyên truyền phát hành tạo thế mà ở trong đó tại nghe hồng bản thổ bên trên trong là, là h thế nhất. Dù sao cũng là nghe hồng to lớn nhất tính tổng hợp chữ u ộ c comment cường cũng công về sao lớn tổng to ty lạ là là giải Dù số í lại là lễ chơi điện đông tân trò chơi điện tử t l ớ nhất tham i triển a lúc ã m một、trong. Comment thương trong. nhất cử nhất rất truyền nghiệp nhiều thông h động, vốn liền cử c là bị rất nhiều truyền thông chú ý lại giờ, thêm bây m nhất là m ì n cũng lúc vận hành kỳ tuyên truyền kinh doanh. Trong n bắt đầu h kỳ thời gần như toàn bộ nghe hồng thị trường trò chơi bên trong khắp nơi đều trải rộng có mẹn lạ dưới cờ trò chơi bóng dáng mà ở những trò chơi này bên trong chỉ có hai khoản được chú ý thứ nhất khoản chính là từ comment l ạ nổi danh người chế tác giả mà mộ tột xù nạ thủ lĩnh chế tác cực đạo báo tác đây là một bộ đem xạ kích cùng đua tốc độ kết hợp với nhau tình tiết hướng họ phờ lìn ba a đại tác tổng khai phát chi phí dự toán vượt qua một thước đao là vẹn vẹn khai phát chi phí liền muốn một thước đao mà dựa theo tình huống bình thường mà nói một trò chơi kinh doanh tuyên truyền chi phí bình thường mà nói sẽ cùng khai phát chi phí ngang hàng thậm chí thậm chí còn cao một chút như vậy đã như thế bộ này cực đạo báo tác tổng giá thành phỏng đoán cẩn thận liền cần hai ước đao khoảng trừng bất quá nghĩ đến cũng là một cái hội tụ xa kích đua tốc độ hai đại buồng sổ mạ tỏ sẩn sổ gì chủ lưu trò chơi loại hình lại dung hợp nghe hồng đặc thù cực đạo nguyên tố lại thêm giả mạ mổ tột xù nạ là có mẹn là hai chiêu nguyên lão chiến công hiến hách nhìn thành có mẹn là đương gia đại tướng có thể cầm x u ố n g phong phú như vậy chi phí cùng tài nguyên tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý đến mức một cái khác khoản được chú ý trò chơi chính là từ cố thịnh đảm nhiệm đặc biệt thủ tịch tổng giám đốc điều hành thủ lĩnh chế tác giải ẩn hiệu mà nó được chú ý nguyên nhân cũng rất đơn giản đầu tiên đây là có mẹn là liên tục tại khủng bố thị trường trò chơi bên trong trò chơi này châu bỏ thổi quá vang dội c ó mẹn l ạ phương diện thậm chí xưng nó là khủng bố trò chơi sử thượng khó khăn nhất vượt qua cố tiêu cuối cùng cái này châu bỏ là cố thịnh thổi cố thịnh lần trước thổi như bức là trò chơi sử thượng vĩ đại nhất cửa ải thiết kế những lời ấy là tì tạp phồn mà hắn lần trước nữa thổi như bức là để cho xạ kích trò chơi lần nữa vĩ đại những lời ấy là hai đời f t s khai tông lập phái đồng thời lần này là cố thịnh lần nữa cầm đao khủng bố trò chơi tác phẩm là kế phạt mỏ phộ bị ạ về sau lại một tâm lý khủng bố chi tác thậm chí theo chính hắn nói bộ này sẽ ẩn hữu vô luận là cấu tứ vẫn là kinh dị trong trình độ đ ề u vượt xa khỏi phạt mỏ phỗ bị hạ sẽ ẩn hữu mới là trong lòng ta tiêu chuẩn nhất cấp cao nhất tâm lý khủng bố tác phẩm nhìn chung trò chơi lịch sử phát triển cho tới bây giờ liền không có bất kỳ cái gì một cái thành thục trò chơi người chế tác dám công khai đối với mình trò chơi làm ra như thế khoa trương t ộ i phồng quá n g ô n g cuồng thậm chí cuồng đến giống như là một cái mất trí ngoài nghề mới có thể nói ra lời nói thế nhưng là hết lần này tới lần khác cố thịnh hay là cái chuyên ngành trò chơi nhà thiết kế càng kỳ quái hơn là hắn còn từng sáng tạo qua rất nhiều kinh người thành tích kết quả là thậm chí gần như kể vai ăn lần đủ loại tuyên truyền phát hành cực đạo bao tác mà đủ loại này tiếng thảo luận cùng chờ mong giá trị tăng vọt không thể nghi ngờ là để cho giả mộ tột xù nạ có chút khó chịu phải biết cực đạo bao tác thế nhưng là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa không chỉ có trò chơi loại hình bao quát hai đại lôi cuốn hơn nữa còn là muốn người có người muốn tiền có tiền tuyên truyền phát hành dòng chống thuốc chiến mới có bây giờ thảo luận nhiệt độ có thể sẽ hed hữu chỉ là một cái ít lưu ý khủng bố trò chơi đã có cao như thế nhiệt độ thậm chí gần với át chủ bài trò chơi mấu chốt nhất là cố thịnh lần này còn không có cầm hai đời fts hình thức cùng t ỷ tạn phồn cửa hải lý niệm cùng cực đạo bao tắp n g o a i này để cho g i mạ mộ tột su nạ càng không thoải mái loại cảm giác này giống như là hắn và cố thịnh nguyên bản cũng là giáo quốc ngữ giảng viên cao cấp gần sát cuối năm hai người phải chuẩn bị một đường lớp học mở tới cạnh tranh hàng năm ưu tú giáo sư tư cách g i mạ mộ tột su nạ bên này tận tâm tận lực trong đêm soạt bài cuối cùng chuẩn bị ra một đường để cho lãnh đạo vỗ tay học sinh h có thể cố thịnh bên kia lại tùy tiện nói đường sinh lý chăm sóc sức khỏe k hóa kết quả giống nhau thu hoạch c ả s ả n h đường gieo họ khen ngợi con mẹ nó ngươi đều không phải là chủ yếu ngành học hơn nữa ngươi cũng không phải chuyên môn dạy sinh lý chăm sóc sức khỏe dựa vào cái gì d ạ n mạ m ồ tột xù nạ rất không cam lòng mà loại này không cam lòng bên trong cũng sen lẫn nồng đậm ghét ghét bất quá cũng may cố thịnh chỉ là một cái đặc biệt giáo sư cũng không phải là bản giáo chính thức thuê nhân viên đã như thế d ạ n mạ mộ tột xù nạ thao tắc không gian cũng rất lớn hết chương này